chương một đồng học cái chết chương một đồng học cái chết giang dương thị đồn công an trong phòng trác hỏi trần phóng ngồi nghiêm chỉnh hối ức nói ra đại khái là giữa trưa đi khoảng m ộ ư ơ i hai giờ ta kêu hắn đi ăn cơm hô hai tiếng phát hiện hắn nằm ở trên giường không có phản ứng liền đi qua nhìn thoáng qua ngươi không có phát hiện hắn lúc đó đã chết trần phóng đối diện ngồi t ừ n g b ư ớ c từng bước mặt dài cảnh sát cảnh sát họ mã một bên cầm bút ở trên giấy ghi chép vừa nói không có chú ý trần phóng không biết nhớ ra cái gì đó sắc mặt tái nhợt mà hỏi nếu như ta sớm phát hiện lời nói kịp thời đánh một trăm hai mươi lời nói có phải là hắn hay không sẽ không phải chết Mã c ả thân u thể cũng tạm được trần phóng suy nghĩ một chút nói ra cảm giác hắn rất tráng chưa thấy qua hắn làm sao rèn luyện thân thể khí lực lại lớn lạ thường mỗi lần giáo vận hội có thể cầm cẩn thận mấy cái hạng nhất thân thể như thế b n g mã cảnh quan tò mò hỏi vậy hắn bình thường đều làm những gì chơi game lại hỏi một ít lời mã cảnh quan khép lại nắp bút tạ ơn phối hợp ngươi về trước trường học đi có tin tức chúng ta sẽ thông báo cho ngươi Tốt. đi ra đồn công an s ắ p trời đã có chút tái đi sờ lên phát lạnh bụng trần phóng lại không cái gì khẩu vị ngay tại trước đó không lâu bạn học của hắn trương toàn an l ặ n g yên không tiếng động chết tại trong ký túc xá trần phóng cùng hắn quan hệ chỉ có thể nói là bình thường hoặc là nói ai cùng trương toàn an quan hệ đều là bình thường hắn là một tính cách người cổ quái ngày bình thường luôn luôn ôm điện thoại yên lặng chơi game Trầm、mê m ở thế giới của mình rất ít cùng người giao lưu ngay cả khóa đều không đi bên trên lên đại học không chơi game không có nhiều nhưng giống hắn cứ như vậy mà cũng không có mấy cái nếu như không phải cùng ở một cái ký túc xá thỉnh thoảng sẽ để bọn hắn mang cơm chỉ sợ một tháng cũng nói không lên mấy câu dù vậy nghĩ đến một ngày trước hay là một cái người sống sờ sờ hôm nay liền tứ chi cứng ngắt chết tại trên giường trần phóng tâm lý vẫn còn có chút khó chịu mấy ngày nay trường học nghỉ đại bộ phận học sinh tất cả về nhà trong trường học không có người nào hắn bởi vì nhà cách khá xa cũng liền lười nhác trở về trở lại ký túc xá nhìn xem trống rông rừng chiếu một cô âm l ê n h cảm giác bay thẳng đỉnh đầu trần phóng lắc đầu đi đến ban công chuẩn bị mở cửa sổ ra thông thông khí một màn màu đen tại màn cửa sau thoáng hiện hắn tập trung nhìn vào là một cái màu đen không chính hiệu điện thoại tiểu dáng rất giả trên màn hình có vài chỗ vết dạn trần phóng ở nước cảm thấy khá quen một chút hồi ức chính là chết đi trương toàn an điện thoại hắn có hai đài điện thoại một máy là chỉ có thể gọi điện thoại thu phát tin nhắn máy ơ n p h một máy thì là trần phóng trước mắt máy này kiểu cũ máy trí năng theo lý thuyết hắn hẳn là đem chiếc điện thoại này nộp lên cho đồn công an vạn nhất bên trong có cái gì cùng trường toàn an tử vong tương quan manh mối đâu nhưng chẳng biết tại sao máy này cũ k ỹ điện thoại màu đen p h ẳ n g phất có một cỗ ma lực bình thường ủy thân s u y khiến trần phóng tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cỗ muốn đem chiếc điện thoại này chiếm làm của riêng ý nghĩ một trận gió nhẹ thổi qua hắn lấy lại tinh thần bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy một cái chỉ là một máy cũ không có khả năng lại cũ điện thoại di động nát mà thôi bán cho hai tay thu về đều giá trị không có bao nhiêu tiền vứt bỏ trong đầu một chút không thiết thực ý nghĩ trần phóng đưa t trương toàn an cũng không thiết trí mật m ặ k hóa hắn vạch một cái liền mở ra điện thoại điện thoại trên mặt bàn ngay cả cơ bản nhất điện thoại tin tức các loại phần mềm đều không có chỉ có một cái tên là giang hồ phong cách thủy mặc trò chơi ô biểu tượng ô biểu tượng là thân mang trường bảo cầm trong tay trường kiếm hiệp khách bóng lưng thấy không rõ diện mục trần phóng hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm ô biểu tượng ngón tay không bị k h ô n g chế hướng phía ô biểu tượng đ i ể m tới ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến ô biểu tượng lúc phòng ngủ đèn đột nhiên toàn bộ dập tắt hắn mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh liền lùi lại mấy bước mắt hắn lúc này không khỏi nghĩ lên trương toàn an ngày thường dị thường thỉnh thoảng cứ như vậy cái gì cũng không làm trực câu câu nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần liền phản phất linh hồn của hắn đã không tại thân thể của hắn bên trong bình thường nghĩ tới đây trần phóng vội vàng lung lay đầu đưa di động thả lại chỗ cũ cho dù là đồng học trần phóng tâm lý cũng vẫn là có chút run dày dứt khoát cầm lên thẻ căn cước mang tốt sạc tin từ ký túc xá lầu hai đường ống bỏ lên xuống dưới ngủ lông gà bao túc đi, đi vào con nét người bên trong âm thanh huyền náo trần phóng bị kinh h ã i trái tim nhỏ mới có chút bình phục lại mở máy tính chẳng biết tại sao trong ngày thường thích chơi trò chơi hôm nay làm thế nào đều không làm sao có hứng nổi đến trần phóng tâm lý nghĩ đến ngày mai hay là cùng đồn công an nói một chút máy này q u ỷ dị điện thoại di động sự tình đi thời gian chậm rãi trôi qua có lẽ là tại ban công đứng lâu có lẽ là hôm nay trường toàn an chết sự tình bị k i n h sợ t r ư ớ c máy vi tính trần phóng cảm thấy đặc biệt r ã rời cũng không lâu lắm liền nghiêng đầu một cái ngủ t h i ế p đi không có người nhìn thấy hắn móc ngược ở trên bàn điện thoại tại không người điều khiển tình hôm dưới đột nhiên phát sáng lên mở ra trình、duyệt. một chuỗi địa chỉ internet bị chuyển vào sau đó tiến vào đến một cái giao diện giao diện này nhìn tự hồ là một trò chơi học phi c a n web sai bốn một đêm thời gian trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau trần phóng là bị đau t ỉ n h hắn bị sai cổ mơ mơ màng màng tính tiền dập máy mua sớm một chút vừa đi vừa ăn liền đi hướng ký túc xá trần phóng cũng không cô đơn bên cạnh hắn có rất nhiều học sinh như vậy dù sao nghỉ thôi cứ như vậy mơ mơ màng màng trở lại ký túc xá hắn rửa mặt một phen liền định lên giường đi ngủ một trận gió lạnh vội qua điện thoại màu đen đập vào mi mắt một giây sau trần phóng lập tức tỉnh c à ngủ chỉ o n trận mắt t ậ t thông suốt lớn. Nghĩ b i ế có một cái quen thuộc vừa xa lạ ô biểu tượng chính an tĩnh nằm tại điện thoại di động của hắn trên mặt bàn thình lình chính là hai cái dòng bay vựa múa chữ lớn giang hồ trần phóng tay phảng phất bị nóng đến bình thường trước tiên liền đem điện thoại cho v a n g ra ngoài chương hai q u ỷ dị ô biểu tượng chương hai q u ỷ dị ô biểu tượng điện thoại quần quận lấy rớt xuống đất g ặ m trên sàn nhà phát ra thanh â m thanh thúy cuối cùng màn hình hướng lên trên phong cách thủy mặc trò chơi ô biểu tượng l ó e lên l ó e lên phảng phất có một cỗ ma lực đang hấp dẫn hắn đi qua nhặt lên nó sau đó tiến vào trò chơi trần phóng toàn thân cứng ngắc nhìn xem trên đất điện thoại thật sự là gặp quỷ hắn m ắ n một câu xoay người chạy ra phòng ngủ cũng không bay đầu lại thẳng đến đồn công an là một cái kẻ vô thần trần phóng nhân sinh lần đầu gặp được lo để đáy l ò n g của hắn từng đợt phát l ệ n h mặc kệ cái này quỷ dị ô biểu tượng đến cùng là cái quái gì hắn đều không muốn tiếp xúc vừa nghĩ tới trương toàn an t ử trạng hắn liền càng thêm tê cả ra đầu may mà đồn công an cách trường học cũng không xa không đầy một lát liền chạy tới một đường chạy chậm đến đồn công an trần phóng thở hồng hộc tìm tới hôm qua cho hắn làm cái ghi chép cảnh sát đem chuyện xảy ra tối hôm qua từ đầu tới đôi u nói một lần vị này bốn mươi tuổi mã cảnh quan nghe xong khoe miệng giật một chút nhưng vẫn hỏi điện thoại bây giờ ở nơi nào tại phòng ngủ trần phóng hai tay mở ra ta không dám cầm rất tốt ngươi làm như vậy là đúng ta lái xe đi theo người một chuyến mã cảnh quan vừa cười vừa nói vậy thì thật là rất cảm tạ ngại hai người lên xe cảnh sát một đường phi nhanh rất nhanh liền đến trường học trần phóng phía trước dẫn đường đi vào chính mình ký túc xá mã t h u c liền tại bên trong mã cảnh quan nhẹ gật đầu dẫn đầu đi vào chính là trên mặt đất chiếc điện thoại này sao không phải trên đất đây là ta trương toàn an tại ban công trần phóng nói ra bất quá ta trên điện thoại di động hiện tại cũng có ô biểu tượng kia có thể là một loại nào đó trộ giản v i r ú t cảnh sát trần an nói ra trần phóng không nói chuyện nhà ai trộ giản virus có thể thông qua không khí truyền bá a mã cảnh quan đeo lên bao tay dùng tố phong túi đem hai đài điện thoại phân biệt sắp xếp gọn bắt đầu từng cái kiểm tra điện thoại trần phóng đứng xa xa nhìn xem một phen sau khi kiểm tra mã cảnh quan lấy xuống bao tay nói ra tiểu trần a ta biết đồng học qua đời người rất thương tâm nhưng cũng muốn bảo trọng tốt chính mình thân thể trần phóng ba mã thúc ngài đây là ý gì mã cảnh quan đem trong đó trương toàn a n điện thoại giải tỏa cho hắn nhìn trên mặt bàn căn bản không có cái gì phong cách thủy mặc trò chơi ô biểu tượng các loại nên có ứng dụng cũng đầy đủ mọi thứ lại giải khai chính mình cũng là giống nhau như lúc hai đài đều là không thể bình thường hơn được điện thoại hai người dụng biến gì gì cái biểu mất, t quỷ ô n không tồn g hết thẻ t lẫn nhau lưu lại một chút phương thức liên lạc mã cảnh quan mang theo trương toàn a n điện thoại đi trần phóng đứng ở cửa trường học vẫy tay từ biệt trong lòng suy nghĩ khả năng thật là chính mình áp lực quá lớn bận rộn nửa ngày có chút đói hắn liền dự định đi nhà ăn ăn cơm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn xem mấy điểm một giây sau hắn lần nữa toàn thân cứng ngắc cứ thế tại nguyên chỗ điện thoại trên mặt bàn ứng dụng lần nữa biến mất chỉ có một cái phong cách thủy mặc trò chơi ô biểu tượng trần phóng chỉ cảm thấy toàn thân rét run đỉnh đầu liệt dương cũng cho không được hắn một tia ấm áp không biết qua bao lâu một bàn tay bỗng nhiên rơi vào trên vai của hắn đồng học ngươi thế nào trần phóng loạn thần kinh lui một bước ngược lại đem sau lưng nữ hải nhi giật nảy mình nữ hải nhi rất xinh đẹp, dáng người cũng rất cao gầy. da thịt trắng non dưới ánh mặt trời cơ hồ muốn phản quang à, không có việc gì tạ ơn đồng học quan tâm nhưng hắn hiện tại đâu còn có cái gì tâm tư đi xem mỹ nữ vội vàng nói tiếng cảm ơn liền xoay người chạy đối với trần phong quái dị cử động nữ hải nhi nghi ngờ gãi đầu một cái cũng không có để ở trong lòng ký túc xá hắn là không dám trở về dù sao người chết hiện tại lại gặp được loại chuyện q u ỷ dị này các loại trường học gan bài đội ký túc xá tối thiểu cũng muốn đợi đến n g h ỉ kết thúc đáng tiếc hắn hiện tại hiển nhiên đợi không được dứt khoát ở trường học phía sau tìm một nhà, nhà khách mở cái gian phòng ăn chút gì lại tắm rửa một cái trần phong ép buộc chính mình Việc vị đối đối biết hãi phải biện giải diện tươi. nước này, chính mình chỉ có cũng Chân chính dung sĩ có căn trực đã đến đảm quyết. này, mình những không không dung Hốn là ly thể thứ pháp h mặt, mặt một lâm màu sợ sĩ ồ cái cho chơi này quỷ ô biểu tượng cũng chưa hẳn là cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật nói không chính xác thật sự là cái gì vi rút đâu trần phóng cầm điện thoại di động lên giải tỏa màn hình Quả biểu nhiên, trên mặt bàn trừ lẻ loi phong cách thủy mặc ô biểu tượng, mặt khác ứng dụng biến không nữa. hắn cách thủy khác hết thể biến mất không thấy loi trọi mặt trừ trơ mặt mất trước mặc lẻ Lúc gì ô đã tựa hồ chỉ có tại tự mình một người một chỗ lúc ố biểu tượng này mới có thể xuất hiện lặp đi lặp lại hít sâu mấy hơi thở để cho mình bình tĩnh trở lại trần phóng minh bạch cái đồ chơi này hẳn là để mắt tới chính mình hồi tưởng lại trương toàn an bình thường dị thường ngày bình thường xưa nay không kiện thân người lại có thể nhẹ nhõm dơ lên hai người cũng không ngẩng lên được vật nặng cơ hồ xưa nay không rèn luyện lại có thể ở trường vận hội bên trên đoạt được chạy cự ly d ạ i kim bài thậm chí phá trường học nhiều cái bộ môn ghi chép những này là không phải cùng cái này quỵ dị ố biểu tượng có quan hệ đâu hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý tới đi để lão tử nhìn xem ngươi đến cùng là cái quái gì trần phóng hung tận đối với điện thoại nói ra sau đó dội ra ngón tay cờ lạc ô biểu tượng ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệnh điểm song song tinh thần của hắn căng thẳng cao độ thời khắc chú ý mình động tĩnh chung quanh sợ đột nhiên đụng tới cái gì làm cho người sợ hai đồ vật nhưng ngợi đường này trừ điều hòa không khí phát ra rất nhỏ chấn động t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh trần phóng chỉ có thể một lần nữa đem ánh mắt ném tới điện thoại di động bên trên chỉ gặp trên màn hình một cái to lớn đỏ tươi chữ chết chính như mực nước tích nhập trong nước một dạng chậm rãi hòa tan thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa màn hình lâm vào một vùng tăm tối một hàng chữ màn xuất hiện công nguyên hai nghìn hai mươi bốn năm ngày một ư ơ i tám tháng bảy ngươi sinh ra ở một cái yên tĩnh tiểu chấn giang hồ mưa gió chưa bao giờ quét đến qua nơi này ngươi sinh ra ở p h ụ đế ngưng đập nhảy ra bốn cái t u y ề n hạng thư hương môn đệ võ học thế gia nhà thương nhân cô nhi lại còn thật là một cái trò chơi thậm chí có mấy phần nhìn q u e n mắt trên các mặt của xã hội có rất nhiều loại hình này trò chơi chính mình thậm chí chơi qua vài khoản nhưng hắn vẫn như c ũ không dám thất lễ chăm chú xem xét t u y ề n hạng giản lược ngắn văn tự cùng phong cách thủy mặc ô biểu tượng đại khái có thể suy đ o ra đây cũng là một cái võ hiệp phong cách trò chơi hiện tại là để cho mình lựa chọn xuất th thư hương môn đệ hẳn là thêm tri thức học thức hoặc là ngộ tính loại hình thuộc tính võ học thế gia đại khái chính là bắt đầu cho một bản sách kỹ năng hoặc là tăng lực số lượng loại hình thuộc tính nhà thương nhân tương đối dễ lý giải đưa tiền về phần sau cùng cô nhi s á c xuất lớn là khí vận hoặc là phúc nguyên thuộc tính tương đối cao nhưng thân thể thuộc tính tương đối thấp trần phóng trong đầu suy đoán lấy không biết có phải hay không nhìn chằm chằm màn hình nhìn quá lâu nguyên nhân mấy cái tuyển hạ n g vậy mà xuất hiện bóng chồng hắn trừng mắt nhìn lại nhìn về phía màn hình quả nhiên bóng chồng đã biến mất không thấy gì nữa trần phóng cũng không để ý tiếp tục suy nghĩ nếu như là bình thường chơi game hắn lớn sát sẽ chọn cô nhi xuất c h ọ n Nhi cô thân. xuất ba ở i cái gọi vì c là o p bóng hiểm trồng ghi chết t lần nữa là chú n n chứ này ba i bóng trồng n ghi chú tạm thời trước mặt kệ đột nhiên xuất hiện kỳ quái văn tự trần phóng tiếp tục thăm dò cái này quỷ dị trò chơi cô nhi đầu tiên bài trừ hắn không muốn cược vận khí của mình có được hay không thư hương môn đệ cũng bài trừ bất luận là tri thức học thức hay là nội tính cũng không thể nhanh chóng hữu hiệu đề cao mình năng lực sinh tồn như vậy thì còn lại võ học thế gia hay là nhà thương nhân võ học thế gia mặc kệ là bắt đầu cho kỹ năng hay là gia thân thể thuộc tính đều có thể nhanh chóng hữu hiệu hình thành sức chiến đấu có thể đề cao thật lớn năng lực sinh tồn nhưng nhà thương nhân rất có thể là trực tiếp đưa tiền chỉ cần là trò chơi liền có trang bị kỹ năng loại hình đồ vật mà những này đều có thể dùng tiền đến giải quyết đang lúc hắn khó khăn thời điểm trước mắt bóng chồng xuất hiện lần nữa lần này hắn không có t r ớ c mắt tiếp tục nhìn chằm màn hình sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hắn ngược lại muốn xem xem cái này bóng trồng đến cùng là cái gì trần phóng tiếp tục nhìn chằm chằm thẳng đến mấy giây đằng sau tuyển hạng phía sau bóng trồng vậy mà chậm rãi n g ư n g thực biến thành mấy hàng thật nhỏ văn tự thư hương môn đệ học thức năm mươi cấp võ học thế gia ban đầu kỹ năng cơ bản hai mươi cấp nhà thương nhân ban đầu ngân lượng một nghìn c ô nhi ban đầu phúc nguyên năm quả nhiên cùng mình dự đoán một dạng trần phóng tâm lý khái động phản phất là chú thích bình thường chữ nhỏ lập tức tiêu tán khi hắn lần nữa đem đ ư c chú ý tập trung đến tuyển hạ bên trên lúc chữ nhỏ lại lần nữa xuất hiện do dự một chút trần phóng hay là lựa chọn võ học thế gia. trên màn hình hình ảnh biến đổi một viên màu mực lưu tinh truy vào trong một chấn nhỏ phù đề cũng xuất hiện lần nữa ngươi ra đời xin điển vào tên của ngươi trật l i ề n xuất hiện một cái k h u n g t r ạ c trần phóng nghĩ nghĩ đem trong nhà con mẹo già kia danh tự chuyển vào lòng đỏ trứng phù đề tiếp tục nhảy lên ngươi sinh ra ở võ học thế gia trời sinh khổng vũ hữu lực biết một chút công phu m h o ba chân ngươi giang hồ c h i lộ bắt đầu hình ảnh lại chuyển lần này thời gian kéo dài tương đối dài chừng một hai phút h á cám tối lui xuất hiện ở trước mắt chính là một dòng sông nhỏ trên sông có một tòa cầu hình vòm bờ bên kia thì là một cái không biết tên tiểu trấn xa xa thấy không rõ lắm cung ô biểu tượng một dạng đồng dạng đều là tranh thủy m ặ c gió về phần trần phóng chính mình chính đưa lưng về phía màn hình phương hướng đứng tại bờ sông nhìn xem phương xa tiểu c h ấ n bờ sông rừng trúc nhân vật bay múa sợi tóc cùng trong rừng mơ hồ có thể thấy được không biết tên tiểu thú tiến hành thủy mặc phong cách vẽ nếu không phải lúc trước tình huống quá mức quỷ dị trần phóng nhất định sẽ thích trò chơi này bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm lại là ưu mỹ đẹp đẽ chất lượng ảnh trong óc của hắn cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới trương toàn an tâm kia nhìn chằm điện thoại di động nốc trệ gương mặt không khỏi toàn thân một trận run dày trong lòng càng phát ra cảm thấy ma mau mau vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ trần phóng một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trò chơi bên trên tại màn hình dưới góc phải có nhân vật thuộc tính giang hồ thuộc tính võ học ba lô cùng nhiệm vụ năm cái tuyển hạng trần phóng ấn mở nhân vật thuộc tính xem xét một phen tính danh lòng đỏ trứng vô danh tiểu bối tuổi tác mười bốn tuổi tính biệt nam lực cánh tay hai mươi sáu thân pháp ba mươi căn cốt mười một bộ tính một ba phúc duyên hai mươi kinh nghiệm không tiềm năng không khí huyết một trăm mười một một không nội lực năm mươi năm không n g ơ i nhìn hơn mười tuổi sinh cao lớn và vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn v õ công của ngươi nhìn không chút nào đủ lo xuất thủ tựa hồ cực nhẹ ngươi nhìn khí huyết tràn đầy không có thụ thương trần phóng khỏe miệng có chút run rẩy nhéo nhéo mặt mình lại nhìn một chút trong điện thoại di động bóng l ư n g thon gầy nhân vật tựa hồ bất luận là cái nào đều cùng cao lớn vạm vỡ cái từ này không có quan hệ gì dưới diện góc trên bên phải còn có một cái mảng gạ gió ảnh chân d u n g nhìn kỹ lại cùng hắn có mấy phần rất giống chỉ là có chút quá khỏe mạnh có lúc trước kinh nghiệm trần phóng thuần thục tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lực cánh tay thân pháp mấy cái thuộc tính không đầy một lát mấy hàng chữ nhỏ từ mơ hồ đến rõ ràng lực cánh tay. ảnh hưởng nhân vật lực công kích thân pháp ảnh hưởng nhân vật tốc độ công kích cùng né h tránh sát xuất căn cốt ảnh hưởng nhân vật hp cùng lực phòng ngự ngộ tính ảnh hưởng nhân vật học tập võ học lúc đối với tiềm năng tiêu hao phúc duyên ảnh hưởng nhân vật treo máy ích lợi cặp vật phẩm thu hoạch chú năm hạng tổng giá trị là một không biết có phải hay không chằm chằm đến quá lâu trần phóng cảm giác được một tiêu mêm u ộ i vội vàng rời đi ánh mắt nghỉ ngơi một hồi chậm chậm thần tiếp tục xem xét cùng thường quy trò chơi một dạng giang hồ thuộc tính bên trong là hiệu nghĩa giang hồ lịch duyệt cùng hy vọng loại hình trước mắt đều là không tạm thời không rõ r trong túi beo lưng dông tuyết cái gì cũng không có thanh nhiệm vụ bên trong ngược lại là có một cái nhiệm vụ nhiệm vụ hà biên đả ngư ban thưởng kinh nghiệm hai trăm linh tiềm năng hai trăm h i n h bên phải còn có một cái nhiệm vụ bắt đầu t u y ể n hạng trần phóng thử nhấn một cái màn hình phía dưới lập tức xuất hiện một cái thanh tiến độ ngươi ngay tại hà biên đảng ư một mực đưa lưng về phía màn hình đứng yên bất động nhân vật đông nhiên bắt đầu chuyển động hắn đầu tiên là c u ố n lên ống quần cùng tay áo sau đó không biết từ chỗ nào liền móc ra một cây cao ngang người cây gậy trúc đứng tại bờ sông đối với trong nước chính là một trận đâm đâm đâm ước chừng qua mười mấy giây thanh tiến độ đi đến nhân vật r ơ lên cây gậy trúc một con cá chính bắt chéo phía trên nhảy nhóc tư mừng màn hình điện thoại di động phía dưới cùng nhảy ra một thì hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở. thu hoạch được hai trăm điểm kinh nghiệm hai trăm điểm tiềm năng trần phóng quá trình này là không cần chính hắn không chế nhân vật chính mình liền có thể hoàn thành quá trình này trở lại nhân vật thuộc tính giới diện quả nhiên kinh nghiệm cùng tiềm năng phía sau không đã đều biến thành hai trăm i tiềm năng tác dụng đại khái có thể đoán đơn giản chính là thêm điểm loại hình kinh nghiệm cũng không phải là rất có thể hiểu được nhân vật thuộc tính bên trong cũng không có đẳng cấp phân chia lần nữa mở ra thanh nhiệm vụ hà biên đả ngư tuyển hạng hay là sáng tỏ trạng thái trần phóng liền lần nữa cơ lắc mười mấy giây sau hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần hà biên đả ngư thu hoạch được hai trăm điểm kinh nghiệm cũng không biết điểm bao nhiêu lần hà biên đả ngư nhiệm vụ tuyển hạng u ám số dưới nhưng cũng chỉ thế thôi cũng không xuất hiện nhiệm vụ mới trần phóng nhìn xem nhiệm vụ giới diện có chút không rõ ràng cho lắm thằng đến trở lại giới diện chính mới hiểu được tới n g ư ơ n lai、like、không cách nào điều khiển nhân vật đã có thể điều khiển trên màn hình nhiều hơn một cái giả lập phương hướng trục bay nhẹ nhàng đầy nhân vật lập tức đi về phía trước một bước Chương t hãng a m dò trò chơi. c h ư tự h chơi. Phóng thử để cho người ta vật thay đổi phương hướng,、mặt、hướng chính mình cũng chính là màn hình phương a ta m nếm mặt trò Trần vật tiếc cũng cuối người đổi màn hướng đáng để đều là là cùng thất bại. a hồ chỉ có thể khống chế nhân vật chung quanh di động đồng thời dừng trúc trong sông đều không thể tiến vào tự a hồ chỉ có tại nhiệm vụ lúc mới có thể tiến nhập khống chế nhân vật thử hướng lui về phía sau nhân vật dậm chân tại chỗ hai lần phía sau có không khí tượng trần phóng có khả năng nhìn thấy vị trí tự hồ chính là tràng cảnh biên giới thôi động giả lập trục quay tả hữu khóa dọc theo sông nhỏ tham d ọ một lát đi ra không xa cũng tương tự có không khí tượng cái t i u bày ở trước mặt liền chỉ có một lựa chọn thao túng nhân vật đi qua cầu nhỏ hình ảnh có chút tối sầm lại lại khôi phục quang minh xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đầu đốn lượn tiểu đạo hai bên trái phải là lít nha lít nhít phong cách thủy mặc cây trúc thấy không rõ bên trong có cái gì tiểu đạo cuối cùng cũng là đen kịt một màu phán phất một đạo nhắm người mà phệ miệng lớn t r ầ n phóng cẩn thận từng ly từng tí thao túng nhân vật tiến lên con mắt nhìn chòng chọc vào hai bên rừng trúc chỉ cần có một tí xúc động đứng yên ngờ khống chế nhân vật quay đầu liền chạy mặc dù hắn cũng không rõ ràng quay đầu chạy có thể có tác dụng lớn bao、nhiêu. cũng may đi thẳng đến tiểu đạo cuối cùng cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng của hắn quay vật hình ảnh lần nữa có chút tối s ầ m lại lại khôi phục quang minh nhân vật xuất hiện tại một tòa khá lớn bằng p h ẳ n g đất trống trên đất trống tre kín lít nha lít nhít dạng hạt tròn vật không rõ nguồn gốc chất trần phóng thời khắc cảnh giác không có đi đụng vào những cái kia vật không rõ nguồn gốc chất đất trống nơi h ẻ o lánh có một tòa nhà lá hắn đang định đi thăm dò một chút đ ỗ n g nhiên chú ý tới dưới góc phải nhiệm vụ ô biểu tượng bên trên xuất hiện một cái dấu chấm than lớn mở xem xét thanh nhiệm vụ bên trong trừ đã ưu ám xuống hà biên đả ngư lại tăng th nhiệm vụ ban thưởng là năm trăm điểm kinh nghiệm cùng năm trăm điểm tiềm năng s o hà biên đ ã ngư muốn bao nhiêu ra ba trăm n g h ĩ tới đây trần phóng muốn thử xem có thể hay không trở lại ngay từ đầu trắng cảnh bờ sông nhỏ nhấn một cái lưu lại nhân vật bắt đầu quay người toàn bộ thị giác cũng bắt đầu xoay tròn một cái lối nhỏ xuất hiện ở trên không biên giới địa phương khác như trước vẫn là đen kịt một màu thấy không rõ lắm người điều khiển vật đạp vào tiểu đạo không đầy một lát hắn liền lại thấy được cây cầu nhỏ kia xem ra là có thể trở về trần phóng nói một mình một câu bất quá nơi này đã thăm dò một lần không có bất kỳ phát hiện nào hắn lại khống chế nhân vật về tới đất trống trở lại đất trống cẩn thận tới gần nhà lá đáng t i ế c cùng lúc trước bờ sông nhỏ một dạng tựa hồ có một mặt tường không khí nhân vật căn bản là không có cách tới gần vòng quanh đất trống đi một vòng vẫn không có cái gì phát hiện mới trần phóng đành phải mở ra bảng nhiệm vụ cỡ l ớ t khán thủ cốc chàng bắt đầu làm nhiệm vụ bởi vì cái thứ nhất chàng cảnh cũng là tại hắn làm xong hà biên đả ngư nhiệm vụ sau mới xuất hiện tiểu đạo hắn suy đoán trò chơi này có thể là làm xong nhiệm vụ mới có thể mở ra thông hướng kế tiếp chàng cảnh con đường trước trước tình huống đến xem làm nhiệm vụ quá trình cũng không cần hắn khống chế cũng không tồn tại nguy hiểm gì đen xỉ nước sông không nhìn thấy đáy Hắn sau đó hướng về phía nhà lá hô hai tiếng đây là trần phóng từ nhân vật đem hai tay phóng tới bên miệng hiện lên hình loàn đoán bất quá hắn cũng không nghe được bất kỳ thanh nhấp gì trần phóng ngây ngốc một chút thử ấn xuống một cái âm lượng hóa nguyên lai là tiếng điện thoại di động âm không có mở trần phóng liên nói chính mình lúc trước giống như đang nhìn đen trắng lặng liên t ị c h không không không chỉ thái nghe còn có sắc thái còn nghe không được một chút thanh âm. Một âm. đạo nhân âm thanh từ trong nhà lá chuyển đến trần phóng nghe không hiểu tựa hồ một loại nào đó địa phương phương nôn một thân ảnh lưng gủ từ trong nhà lá đi tới phong cách vẽ cùng nhân vật một dạng hai người đến gần không biết nói thứ gì sau đó còn xuống thân ảnh từ trong nhà lá lấy ra một thanh cái t r ổ i nhìn ngoại hình có lẽ vậy bất đắc dĩ phong cách vẽ quá mức trừu tượng hắn cũng không phải rất xác định đem hư hư thực thực cái t r ổ i vật phẩm giao cho nhân vật sau còn xuống thân ảnh lại chậm rãi đi vào nhà lá phía dưới màn hình nhảy ra một cái nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được một cây trội trần phóng mở ra ba lô một thanh đơn sơ cái chổi đang lẳng lặng nằm ở bên trong đưa tay thử điểm một cái lập tức nhảy ra cái chổi thuộc tính cái chổi lâm thời đạo cụ tác dụng để mà xua đổi chim tước bất quá bởi vì hiện tại nhân vật đang tiến hành nhiệm vụ hắn cũng chỉ có thể nhìn xem không cách nào làm ra bất luận cái gì thao tác còn xuống thân ảnh sau khi đi nhân vật xuất ra cái chổi cùng làm hà biên đả ngư nhiệm vụ lúc một dạng cái chổi đột n g ộ t liền xuất hiện ở trong tay phía dưới màn hình đồng thời xuất hiện một cái thanh tiến độ ngươi đang tiến hành khán thủ cốc tràng trần phóng chăm chú nhìn trong chốc lát mấy giây đi qua thanh tiến độ mới rút ngắn một đỏ nhỏ xem ra khán thủ cốc tràng nhiệm vụ thời gian muốn so hà biên đả ngư nhiều hơn không ít cái này cũng rất hợp lý dù sao người trước so người sau、so、kinh nghiệm cùng tiềm năng c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều nhân vật đang thay đổi ra cái trồi sau vẫn đứng sừng sững ở đất trống bên cạnh không n ú c đ í c h phản phất là một pho tượng thanh tiến độ chậm rãi giảm bớt vài phút đi qua thẳng đến nhiệm vụ kết thúc vẫn không có xuất hiện cái gì biến hóa mới hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần khán thủ cốc tràng thu hoạch được năm trăm điểm kinh nghiệm năm trăm điểm tiềm năng trần phóng trong lúc nhất thời có loại cảm giác khó hiểu chính mình giống như làm lại tốt cái gì cũng không làm bất quá đây là chuyện tốt hắn ước gì cái gì đều không phát sinh lần nữa cờ l ạ c mở bắt đầu nhiệm vụ thanh tiến độ xuất hiện ngươi đang tiến hành khán thủ cốc tràng lần này rốt cục có biến hóa mới nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đất trống biên giới liền xuất hiện so ngũ cốc phải lớn hơn gấp đội sinh vật không rõ sinh vật này tốc độ cực nhanh nếu không phải hắn một mực nhìn chằm chằm điện thoại thậm chí đều có thể không nhìn thấy nhưng hắn không nhìn thấy không có nghĩa là trong trò chơi nhân vật không nhìn thấy sinh vật không rõ vừa mới tới gần đất trống nhân vật liền bắt đầu chuyển động bóng đen l o i lên nhân vật chạy vội hướng sinh vật không rõ tốc độ cũng là không chậm sau đó hắn bay lên một ước đem bóng đen trực tiếp đá bay. trần phóng đồng thời hệ thống nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở một đạo hắc ảnh như thiểm điện chui vào cốc trận n g ư ờ i bay lên một cước đưa nó đã bay n g u y ê n lai là một cái bóng loáng không dính nước chuột đen lớn kinh nghiệm mười trần phóng còn chưa kịp im lặng trên màn hình lại ra mấy điểm đen so chuột đen lớn nhỏ nhưng so ngũ cốc phải lớn hơn rất nhiều nhân vật lại cử động trong tay cái chổi lung tung cơ múa hệ thống nhắc nhở có mấy cái chim sẻ bay vào cốc trận ăn vụ ngũ n g cốc n g ư ờ i móc ra cái chổi một trận đánh mặc dù mao cũng không đánh đến một tây nhưng vẫn là đem bọn nó hủ chạy tiềm năng hai mươi lăm đằng sau lại tất cả tới một đợt số lượng khác nhau chuột đen lớn cùng chim nhân vật nhẹ nhõm giải quyết thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi tiềm năng hai mươi chiến quả hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần kháng thủ cốc t r à n g thu hoạch được năm trăm điểm kinh nghiệm năm trăm điểm tiềm năng lại tiến hành mấy lần kháng thủ cốc t r à n g trần phóng phát hiện những n à y c h u ộ t đen lớn cùng chim sẻ xuất hiện đều là ngẫu nhiên không có bất kỳ quy luật gì mà theo chương năm hạ tuyến chương năm hạ tuyến trừ tất cho năm trăm n h điểm kinh nghiệm cùng tiềm năng nhiệm vụ lần thứ hai còn ngoài định mức thu hoạch ba mươi điểm kinh nghiệm cùng bốn mươi năm tiềm năng bàn bạc năm trăm ba mươi điểm kinh nghiệm cùng năm trăm bốn mươi năm điểm tiềm năng t í n h c ả l ầ n mở b t đầu nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn t h à n g một lần khán thủ cốc tràng thu hoạch được năm trăm linh điểm kinh nghiệm c ă m trăm linh điểm tiềm năng hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần khán thủ cốc tràng thu hoạch được năm trăm linh điểm kinh nghiệm năm trăm linh điểm tiềm năng hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần khán thủ c ấ p tràng thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm 500 điểm tiềm năng hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần khán thủ c ấ p tràng thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm năm trăm linh điểm tiềm năng trần phóng lần này tận lực đến một chút đang làm xong mười lần nhiệm vụ sau khán thủ cốc tràng t u y ể n hạ ngũ ám số dưới hắn nhớ lại một chút lúc trước hà biên đả ngư số lần hẳn là cũng không sai bị lắm lúc này một mực nhìn như xa cuối chân trời lại tốt giống như gần ngay trước mắt tiểu c h ấ n rốt c ụ c xuất hiện ở trước mắt nhà lá cách đó không xa một đầu do màu xám gạch đá trải mà thành rộng lớn đại lộ đổi mới đi ra lại đang xung quanh chỗ đất chống kiểm tra một vòng xác nhận không có cái gì bỏ sót trần phóng lúc này mới thao túng nhân vật đi đến gạch đá con đường đạp đạp, đạp. bối cảnh âm nhạc biến mất trong điện thoại di động chỉ còn lại có nhân vật tiếng bước chân mỗi một chân đều giống như rơi vào trần phóng vùng tim bên trên cũng may thời gian không dài màn hình tối sầm lại sáng lên mới chẳng cảnh xuất hiện lần nữa như trước vẫn là triệu tượng tranh thủy mặc gió bên đường gào to giao hàng người bán hàng rong trên đường chơi đ u ổ i chạy hài đồng trong lò rèn truyền đến rèn sắt âm thanh cùng thần thái trước khi xuất phát vội vàng nâng đao đeo kiếm nhân sĩ giang hồ trừ khẩu âm hoàn toàn nhẹ g không hiệu bên ngoài n g h i nhiên một bộ sống cổ đại tiểu trấn trợ bữa hình nhân vật đứng tại đầu trấn có vẻ hơi ngơ ngác bộ dáng trong hiện thực trần phóng cũng là như thế. trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp mặc dù trong lòng sớm cảm thấy trò chơi này không thích hợp nhưng khi chính mình nhìn thấy tràng cảnh này hắn có một loại tại cách điện thoại nhìn một thế giới khác cảm giác dọa trần phóng bị ý nghĩ của mình giật này mình nếu như trong điện thoại di động tiểu chấn thật là một thế giới khác như vậy đứng tại đầu chấn nhân vật cùng cầm điện thoại di động chính mình lại là cái gì dạng quan hệ liên tưởng trương toàn an quỷ dị tử vong trần phóng không còn dám tiếp tục suy nghĩ chỉ là hiện tại chính mình giống như đã bị cái này quỷ dị trò chơi theo dõi chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trần phóng tâm lý nghĩ đến đưa ánh mắt nhìn về phía rời người vật gần nhất một nhà khách sạn hưu g i a n k h á c h s ạ n k h ô n g t â m t ì n h đ n u đen r a u m u ố n khách sạn d a n h t ự t h a o t ú n g n h â n v ậ t h ư ớ n g t r o n g tiểu c h ấ n đi đến hệ thống nhắc nhở người đi tới vô danh tiểu c h ấ n cùng lúc đó cùng lúc trước đất chống một dạng nhân vật vừa đi vào tiểu c h ấ n nhiệm vụ ô biểu tượng bên trên xuất hiện lần nữa d ấ u chấm than tiêu chí trần phóng mở ra nhiệm vụ ô biểu tượng quả nhiên trừ ư u ám xuống hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc tràn g lại đổi mới nhiệm vụ mới, vụ châm trả đệ thủy trong lòng của hắn minh bạch nghĩ đến nhiệm vụ lần này hẳn là rơi vào trước mắt hữu gian khách sạn lên bất quái tiệm tợ rèn khách sạn tiêu cục v õ quán thậm chí thanh lâu nên có đ ề u có càng là đi dạo hắn càng là kinh hãi trên trấn hết thệ để hắn cảm thấy cùng một cái chân thực thế giới cổ đại không có bao nhiêu khác biệt hắn không biết chân thực thế giới cổ đại là cái dạng gì nhưng nghĩ đến hẳn là cũng chính là như vậy trừ cái đó ra chẳng biết tại sao hắn tại đạp mạnh tiến tiểu trấn sau liền có một loại không hiểu thấu cảm giác an toàn phản phất tại vô danh ngoài trấn nhỏ có cái gì chính mình không biết khủng bố nguy hiểm một dạng cũng may trần phóng lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy không có đi nhìn xem bên ngoài đến cùng có nguy hiểm nào đó dự định đang lúc hắn dự định đi vào khách sạn nhìn xem thời điểm lại phát hiện nhân vật bị một mặt tường không khí ngăn trở đường đi chẳng những khách sạn tiệm thợ rèn tiêu cục cùng thanh lâu đều là như vậy trước mắt huyên náo tiểu chấn đối với trần phóng tới nói như là ngắm hoa trong màn xương không tại một cái thứ nguyên hắn đang định tiếp tục thăm dò một chút tiểu chấn lại phát hiện lúc này đã đi tới hơn chín giờ đêm bất chi bất giác vậy mà qua mấy giờ tối hôm qua không chút ngủ ngon tăng thêm hôm nay lại nhận lấy kinh hãi trần phóng lúc này cảm giác đầu có chút hỗn độn thao túng nhân vật đi đến một chỗ trong hẻm nhỏ đứng vững trần ì m tới ờ i khỏi chơi trò tuyển phóng nghi nghĩ không có gì bỏ sót địa phương liền điểm xác định phong cách thủy mặc thế giới cổ đại biến mất sạch sẽ điện thoại mặt bàn xuất hiện ở trước mắt nhìn xem lẻ loi chơi trọi trò chơi ô biểu tượng hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động điện thoại di động giới diện lập tức biến đổi đầy màn hình các loại ứng dụng xuất hiện ở trên bàn trần phóng chừng lớn hai mắt hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này có trời mới biết hắn thật cũng chỉ là trong đầu tùy tiện suy nghĩ một chút vừa rồi hắn ở trong lòng nghĩ đến nếu như có thể hoán đổi về bình thường điện thoại mặt bàn liền tốt nào biết được một giây sau liền thật hoán đổi trở về cắt một chút trần phóng thăm dò tính nói một tiếng một giây sau cơ hồ không có trì h o á n các loại ứng dụng toàn bộ biến mất trên màn hình một lần nữa biến trở về chỉ có một cái l ẻ loi chơi trọi trò chơi ô biểu tượng lại chơi mấy lần trần phóng rốt c ụ c ngăn cản không nổi thân thể m ỏ i mệt ngủ thật say một giấc này thẳng ngủ được thiên hôn địa ám mãi cho đến ngày thứ hai gần giữa chưa hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại mắt nhìn đồng hồ trần phóng nuốt vớt có chút nở đầu đánh một cánh áp chính mình một giấc này vậy mà mà lại ở giữa không có tỉnh qua một lần thậm chí ngay cả mộng đều không có làm qua một cái tập tễm đi đến phòng vệ sinh tiến hành một đợt đại phóng nước đi ra nhà khách hắn đ ỗ n g nhiên có một loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác hai ngày trước phòng ngủ mấy người còn tụ cùng một chỗ thương lượng cho hướng nội t r ư ờ n g toàn an an sắp xếp một trận ra mắt nào biết được bọn hắn vừa mới đi trương toàn an liền vô thanh vô t ứ c chết bởi vì tử vong báo cáo còn chưa có đi ra tăng thêm vẫn còn nghỉ trong lúc đó nhân viên nhà trường liền không có phát ra thông cáo thật sự là làm sao tính được số trời trần phóng hai mắt vô thần nhìn xem lui tới phi nhanh xe cộ phát ra cảm thán bất quá hắn cảm thán cũng không tiếp tục quá lâu l i ề n bị một trận đủ cục gâm thanh đánh gãy từ hôm qua đến bây giờ hắn đã đem gần hai mươi giờ chưa có cơm nước gì ngũ tạng miếu đều nhanh không k i ê n trì nổi không nghĩ còn khá nghĩ tới đây lập tức cảm giác đói hơn dạ dày thật giống như bị một cái đại thủ nắm lấy bình thường để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen chân phóng vội vàng l ầ n cận tìm một nhà tiệm ăn nhanh tuy ý chọn vài món thức ăn một hơi c h ọ n vẹn huyễn năm người phần lượng cơm ăn hắn mới cảm giác có chút điểm chắc bụng cảm giác như thế vẫn chưa đủ nhưng hắn cũng không dám lại ăn hắn sợ chính mình lại ăn cho trần phóng tâm hải lòng đủ dẫn theo hai phần cơm đi ra tiệm ăn nhanh còn chưa kịp đi ra xa mấy bước liền nghe đến một tiếng nữ sinh thét lên cùng một chuỗi tiếng thắng xe c h ó i thai chương 6, tam tiến cung chương 6, tam tiến cung tiếng thét c h ó i thai còn chưa rơi xuống tiếng thắng xe c h ó i thai đã gần bên thai trước trần phóng đại não còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một cỗ hung manh k u n h phong liền đã áp vào phía sau lưng của hắn chính xác giảng h ắ n là eo phía dưới chân vị trí vị trí hẳn không phải là cái gì rất cao đồ vật hắn lúc này đừng nói quay người lập tức quay đầu cũng không kịp chỉ có thể thuận cảm giác đem tay phải hướng về sau tìm kiếm. tay trái còn cầm cơm hộp đâu còn không có nhô ra đi không bao xa chân lại đụng phải thứ gì nương theo lấy một cỗ cự lực đánh tới lại liên tưởng đến tiếng t h ă n g xe chân phóng n à o trong biển tung ra một cái tử hai nạn xe cộ thảo m ở lờ gờ m ở chân phóng chỉ tới kịp ở trong lòng nói một câu quốc túy h trong chốc lát đầu óc của hắn trống rỗng đồng thời bởi vì chân lọt vào kịch liệt va chạm cả người không bị khống chế té ngựa về phía sau ngay tại nguy cấp này trước mắt một c ô yếu đuối khí lưu đột nhiên chống rông sinh ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tuân hướng tay phải chân phóng không kịp cảm giác dòng khí lưu này từ đâu tới đây hắn chỉ biết là nó đi nơi nào. khí lưu bên phải trong tay bộ dạo qua một vòng lúc đầu nhô ra đi tay phải kêu đ ô n g nhiên p h ả n phất có ý thức của mình bình thường đ ô n g nhiên hướng phía dưới nhận tới từ thanh âm cùng trên cảm giác phản hồi đến xem lực đạo hẳn là lớn đến đáng sợ À d n lìn trong đầu hắn tung ra một cái tử nếu như đặt ở bình thường lực đạo như vậy phía dưới tay phải của hắn chí ít cũng là cơ bắp làm tổn thương xương tay g ã y xương hạ tràng nhưng lúc này trần phóng trong lúc nhất thời không biết nên sợ sệt bị xe đụng hay là sợ sệt gãy xương dù sao kết quả cuối cùng giống như không có gì quá lớn khác nhau ngay tại hắn nhắm mắt các loại bay lúc đột nhiên một cỗ yếu đuối dòng nước cấm từ bụng vị trí sinh ra chia hai cỗ trong đó một cỗ qua trong dây lát liền đi tới tay phải mặt khác một cỗ thì tuân hướng hai chân tốc độ nhanh chóng thậm chí trần phóng cũng không kịp phản ứng n oanh chung quanh người qua đường hét lên kinh ngạc trần phóng thì cảm thấy có chút hiếu kỳ chính mình đè xuống lúc xúc cảm cảm giác không quá giống ô tô động cơ đóng mềm không giống kim loại hắn lúc này cũng rốt cục có dành quay đầu nhìn về phía sau lưng là một cỗ xe con màu đen lái xe sắc mặt đỏ lên chính chừng to mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem rằng không hạ mặc dù không rõ ràng chính mình là thế nào làm ra động tác như vậy nhưng trần phóng cũng biết vị này lái xe sát xuất lớn là muốn thu về và hủy giấy lái xe đánh lén tốc độ xe của hắn không tính đặc biệt nhanh nhưng cũng tuyệt đối không chậm ngay tại trần phóng cho là mình sau đó liền muốn biểu diễn một đợt siêu nhân bay trên trời lúc hắn gái kia đặt tại trước mui xe bên trên tay phải lại đột nhiên phát lực vậy mà ngạnh sinh sinh triệt tiêu ô tô tốc độ mang cho trên thân thể của hắn to lớn quá n tính tại đông đảo người qua đường nhìn soi mói hắn làm ra một cái phi thường động tác quá mức vòng bay t o m a s tiếp l ộ ngược ra sau cả người trên không trung hoàn thành một cái lộn mèo vừa lúc bỏ qua dưới thân xe con cuối cùng hoàn mỹ rơi xuống đất ngoa tạo l ã o bà mau ra đây nhìn cao thủ người trông thấy không có ngoa tạo người trông thấy không có cao thủ tại bên cạnh ta ta lập cái đâu không để cập tới vây xem người qua đường trần kinh lúc này còn duy trì quỳ một chân trên đất tư thế trần phóng đồng dạng cũng là một mặt trần kinh đây thật là mình làm ra tới động tác mấu chốt nhất là tay trái cơm hộp thậm chí ngay cả nước canh đều không có tung ra đến hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì thừa dịp đám người còn chưa kịp phản ứng khe hở vội vàng trốn mất một đường chạy chậm về nhà khách nhìn xem bàn tay của mình trần phóng nhớ lại lúc trước mình làm ra tới động tác cùng cái k i a cố đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm lập tức liên tưởng đến trong trò chơi nhân vật t a m g môn cơ sở võ học cơ sở q u y ề n cước cơ sở khinh công cùng cơ sở nội công bởi vì hắn lựa chọn võ học thế ra cho nên nhân vật tự mang hai mươi cấp ban đầu kỹ năng cơ bản cũng chính là kể trên t a m g môn cơ sở võ học nhưng cái này đặc m i ê u cũng quá trần phóng n g ử a đầu nhìn lên trời t r ầ n nhà quá vô nghĩa đi trong trò chơi nhân vật trên người kỹ năng vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực trên người mình vậy nếu như nhân vật ở trong game chết đâu hắn lập tức nghĩ tới trương toàn an hiện tại đã có thể cơ bản xác định hắn sát xuất lớn là bởi vì trong trò chơi nhân vật tử vong dẫn đến chính mình đột tử tại trong ký túc xá một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi đột nhiên đánh tới trần phóng cơ hồ muốn ngạt thở t ử vong tựa hồ gần ngay trước mắt trong lúc nhất thời hắn không phân rõ trong đầu tấm kia trắng bệnh cứng ngắc khuôn mặt đến cùng là ai là trương toàn an hay là không lâu sau đó chính mình đông đông đông đ ỗ n g nhiên một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến d o a đến trần phóng giật mình cảm giật sợ hãi thoáng hạ thấp một chút vị nào trần phóng lên tiếng hỏi tiên sinh ngươi tốt ta là sân khấu có một vị cảnh sát tìm ngươi ngoài cửa chuyển đến sân kh trần phóng mở cửa phòng s ừ n g sốt một chút mã thúc ngoài cửa trừ sân khấu có một vị người mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát chính là trước đó không lâu thấy qua mã cảnh quan là n g ư ờ i à tiểu trần mã cảnh quan rõ ràng cũng s ừ n g sốt một chút vừa cười vừa nói lại gặp mặt trần phóng cười khổ trong lòng tự nhủ thường xuyên cùng cảnh sát liên hệ cũng không phải cái gì tin tức tốt n g à i tìm ta là hắn mở miệng hỏi tự mình làm cái gì trong lòng không có đếm sao đi với ta một chuyến đi mã cảnh quan đ ỗ n g nhiên biểu lộ nghiêm túc nói ra đem bên cạnh tiểu tỷ lễ tân dọa đến mặt mũi trắm bệnh trong nội tâm gió nổi mây phun c ũ may mã cảnh quan chỉ là tại cùng trần phóng nói đùa lập tức nói tiếp nếu không phải nhìn giám sát thật không dám tin tưởng ngươi còn có thân thủ như vậy lợi hại nha người trẻ tuổi trần phóng gãi đầu một cái cười nói mã thúc quá khen chính là bình thường ưa vận động ngẫu nhiên luyện một chút cái này cũng không giống như là ngẫu nhiên luyện một chút d á n g vẻ chúng ta trong đội cảnh sát đều không có mấy cái có thể làm được mã cảnh quan nói ra bất quá mặc dù luyện qua cũng phải coi chừng dù sao nhục thể phạm thai có thể đụng bất quá vũ khí sắt thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái nhìn ra được mã cảnh quan là thật tại quan tâm trần phóng tạ ơn mã thúc quan tâm vận khí ta không tệ căn bản không có bị đụt vào trần phóng hồi vậy là tốt rồi mã cảnh quan gật gật đầu nói bất quá ngươi hay là đến đi với ta một chuyến đi xác nhận một chút cái kia t i ể u giá ra hỏa đứng ở một bên sân khấu nghe được chỉ là xác nhận trong lòng rốt cục thở dài một hơi trời mới biết nàng ở trong lòng đã n g h ị chỗ nào đi đào vong nhiều n ă m dân l i ề u mạng rốt cục xa lưới trốn ở trong nhà khách giết người phân thây tới cửa xoa bót chỉ có thể nói vị này kịch trong lòng là tương đối đủ trần phóng quan tốt c ử a lên xe cảnh sát lần nữa đi tới đồn công an mấy ngày gần đây đến đây đã là hắn lần thứ ba tới u tiểu trần lại tới rồi một cái tuổi trẻ nhỏ cảnh sát rất quen cùng trần phóng lên tiếng c h à o dù sao một tới hai đi đã quen biết trần phóng cười khổ đáp lại đi đi đi không có chuyện làm có phải hay không mã cảnh quan sụ mặt dăn d ậ một câu nhỏ cảnh sát lập tức chạy trốn mã cảnh quan mang theo trần phóng đi vào một căn phòng tiểu giá lái xe đang ngồi ở làn c a n phía sau chưa được vài phút trần phóng liền rời đi đồn công an xác nhận quá trình tương đương đơn giản dù sao chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu lúc đó vây xem người đi đường cũng không ít giám sát càng là từ đầu chụp tới thôi cụ thể như thế nào xử phạt trần phóng không rõ lắm chỉ ít giấy lái xe là đến treo bao quát lái xe mọi người chủ yếu chú ý một chút lại là trần phóng thân thủ thật lợi hại cái này khiến trần phóng lần nữa dở khóc dở cười lần nữa ngồi mã cảnh quan xe trở lại nhà khách nhìn chằm chằm vào phía ngoài hí tinh sân khấu chân chính nhẹ nhàng thở ra tạ ơn mã thuốc ta đi lên trước trần phóng chạm tại nhà khách trước cửa hướng phía xe cảnh sát phất phất tay không k h á c h k h í mã cảnh quan phất tay tạm biệt xe cảnh sát nhanh chóng đi trường bảy lại tiến trò chơi chứ bảy lại tiến trò chơi về đến trong phòng trần phóng lấy điện thoại di động ra ý niệu ra trò chơi ô biểu tượng sự tình hôm nay để hắn đối với cái này tên là giang hồ trò chơi lại nhiều một tia hiệu rõ võ học trong miệng hắn tự lẩm bẩm trong bất chi bất giác tâm tình của hắn đã lặng yên phát sinh cải biến từ lúc mới bắt đầu sợ hãi m ở m i ệ n g cùng l u ô n cuống đến bây giờ kích động tương h phấn cùng giả vọng hiện tại không xác định là trò chơi này là chỉ có kỹ năng mới có thể phản hồi đến trên người mình hay là mặt khác đạo cụ vật phẩm đồng đều có thể mà lại kỹ năng phản hồi thời gian lại cần bao lâu phản hồi đến trong hiện thực cường độ cùng trong trò chơi lớn bao nhiều khác nhau những này đều cần chính mình từng chút từng chút đi tìm hiểu cùng nghiệm chứng cho dù nó đại giới có lẽ sẽ là tử vong nhưng để trần phóng trơ mắt nhìn một cái siêu phàm thoát tục cơ hội lại không đi nếm thử vậy cũng không có khả năng một loại tên là giã tâm đồ vật trong lòng hắn sinh sôi đi ra r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng cờ l ậ t trò chơi ô biểu tượng toàn bộ màn hình trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối một cỗ hơi có vẻ nếp xưa nhu hòa bối cảnh âm nhạc từ trong điện thoại di động truyền ra bởi vì lần trước tiến vào trò chơi quên mở điện thoại âm lượng hắn thậm chí không nghe thấy trần phóng đối với âm nhạc không hiểu nhiều nhưng cũng có thể từ đó nghe được cây sáo cùng cổ cầm hay là đàn tranh các loại truyền thống nhạc khí âm sắc âm nhạc vang lên mấy giây một bức tranh thủy m ặ c xuất hiện tại điện thoại trên giới diện đúng là hắn lần trước hạ tuyến lúc trong h ẻ m nhỏ chỉ là chẳng biết tại sao lúc này trong trò chơi đang đứng ở trời tối trần phóng thôi động giả lập chụp quay người điều khiển vật đi ra cái h ẻ m nhỏ hướng phía trên đường phố đi đến còn chưa kịp đi ra mấy bước trong điện thoại di động liền chuyển ra từng đợt binh khí va chạm sắt thép và chạm âm thanh hắn vội vàng thay đổi phương hướng để cho người ta vật trở lại trong hèm nhỏ lập tức đưa di động âm lượng điều đến lớn nhất gần sát lỗ thai cẩn thận nghe đáng tiếc trừ binh khí va chạm cùng vài câu nghe không h i ể u phương nôn bên ngoài cái gì cũng không nghe ra đến nhưng hắn cũng không dám ra ngoài trên đường phố lúc này hiển nhiên có một đám nhân sĩ giang hồ tại sống mái với nhau lấy hắn hiện tại bạch bản thuộc tính ra ngoài thuần túy chính là tặng đầu người trò chơi này coi như một cái mạng chết liền không có mỗi một cái quyết định đều nhất định muốn cực kỳ thận trọng cứ như vậy trần phóng n ú t ở trong góc nghe nửa ngày góc tưởng nói là coi lại cũng không đúng bởi vì hắn chỉ có thể khống chế nhân vật chung quanh hành động lại không cách nào để cho người ta vật nhảy vọn nuôi xuống, hoặc là nằm xuống. nói trắng ra là chính là hắn chỉ có thể khống chế v i r ú t à, s d mấy cái này phương hướng khóa cái gì khác cờ tờ giờ lờ xếp loại hình ấn phím không cách nào khống chế cũng không biết nếu chính mình cho điện thoại nối liền ngoại tiếp bàn phím nhỏ lời nói có thể thực hiện hay không dạng này nếm thử chỉ có thể ngày mai làm tiếp hiện tại hắn đến phán đoán phía ngoài tình hình chiến đấu như thế nào chính mình lúc nào có thể ra ngoài thuận tiện lại tính toán một chút trong trò chơi tốc độ thời gian trôi qua cùng trong hiện thực tỷ lệ là bao nhiêu trần phóng mười phần kiên n h ẫ n thông qua trong trò chơi dưới ánh mặt trời bóng g i n g biến hóa cùng trong hiện thực so sánh sau đại khái cho ra trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ hẳn là ba mươi mốt tả h ư u cũng chính là trong trò chơi đi qua ba ngày tương đương với trong hiện thực một ngày tiến thêm một bước chính xác cũng không phải là hắn khả năng hiện giờ có thể tính toán ra tới nghe phía bên ngoài thanh âm có một kết thúc t r ầ n phóng không có lập tức liền ra ngoài mà là tại trong ngõ nhỏ lại đợi một hồi quả nhiên cũng không lâu l ắ m hắn liền nghe đến một tiếng hét thảm tiếng vang lên nương theo lấy một tiếng trung khí chưa đủ h ừ l ạ n h cùng một chuỗi nghe không hiệu phương ôn thanh âm chủ nhân sau khi nói xong tựa hồ là liên lụy đến thương thế của mình nhị không được phát ra một trận hò k ị liệt trần phóng xa xa nghe đều cảm giác một trận đau r ă n g cái này cần bị thương thành hình dáng ra sao món gan đều nhanh ho ra tới đồng thời cũng thông qua mấy cái này nhân sĩ giang hồ sinh mệnh lực đối với trò chơi này điểm võ lực có nhất định dễ hiểu phán đoán có vừa mới kẻ chết thay kia vết xe đổ hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ đem lão lục hành vi tiến hành tới cùng một mực ốn tại trong ngõ nhỏ không đi ra n g h e bên ngoài vang lên ba lần kêu thảm cửa sổ trò chơi bắt đầu có chút chắn bệnh hiển nhiên là ban ngày muốn tới trần phóng lúc này mới thở dài một hơi nào biết ngay tại hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống lau một chút tay mồ hôi thời điểm một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn hắn chỗ đứng lập vị trí từ nhân vật thị giác là không thấy được bất quá trần phóng thế nhưng là thượng đế thị giác thế nhưng là nhìn rõ ràng tay của hắn lập tức cứng đờ khẩn trương nhìn xem nhân vật người sau lưng ảnh h i ệ n nhiên đây chính là bên ngoài trên đường phố năm lần bảy lượt vang lên tiếng kêu t h ả m thiết kẻ cầm đầu trần phóng tâm cơ hồ muốn nhắc đến trong cổ họng sợ ra h ỏ a này trực tiếp xuất thủ đem hắn g i á t vậy mình thật đúng là quá thảm rồi t r ư toàn an hảo xấu chơi một đoạn thời gian mới chết chính mình cái này vừa bắt đầu liền chết là thật là quá thảm rồi cũng may đạo nhân ảnh này cũng không ra tay với hắn chỉ là tại nhân vật phía sau thăm dò mấy lần nếu là thật xuất thủ trần phóng thậm chí ngay cả làm sao còn tay cũng không biết phát giác được nhân vật tựa hồ là cái câm điếc người đối phương mới có chút yên l ỏ n g trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất bắt đầu vận công c h ữ a thương trần phóng hai tay bưng điện thoại lẳng lặng nhìn chằm chằm một hồi xác nhận đối phương không có động tính sau liền chuẩn bị người điều khiển vật rời đi h ẻ m nhỏ nào biết vừa mới bước ra một bước phía sau khoanh chân ngồi dưới đất bóng người liền phát ra hử lạnh một tiếng trần phóng đầu đầy mồ hôi giả bộ như không nghe thấy người điều khiển vật tiếp tục hướng phía trước đi thẳng đến bị một viên cục đá đột nhiên đánh vào đầu gối chỗ. nhân vật trực tiếp té ngã trên đất hệ thống nhắc nhở một viên cục đá đánh vào chân của ngươi con chỗ ngươi chịu một chút vết thương nhẹ có người đánh lấy ngươi ngươi có thể phản kích phản kích cái đơ a trần phóng tâm lý đậu đen rau muốn một câu sau đó làm bộ khống chế nhân vật nhìn chung quanh thấy tình cảnh này q u a n h chân bóng người mới rốt cục không quan tâm hắn nhưng diễn tập muốn diễn nguyên bộ trần phóng khống chế nhân vật dạo qua một vòng sau đem màn ảnh nhắm ngay đối phương đem giả lập trục bay đẩy lên đáy nhân vật sài bước hướng hắn đi đến trong miệm còn a ba a ba la lên cho mình tăng thanh thế cũng mặc kệ điện thoại một bên khác vị này có thể hay không nghe được bóng người hô một tiếng. mặc dù nghe không hiểu nhưng trần phóng cũng có thể đoán ra đại khái là xéo đi loại hình ý tứ bất quá hắn không thèm để ý chút nào nhân vật còn tại sông về trước cử động lần này không đơn thuần là diễn kịch cũng là thăm dò nếu như đối phương thật đến d ầ u hết đèn tắt thời điểm chính mình cũng sẽ không k h á c h khí trần phóng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trong mắt tỉnh táo lại điên cuồng một đạo trưởng phong đánh tới nhân vật bị thổi ngã ngã nhào một cái trong lòng của hắn chầm xuống h i ệ n nhiên đối phương thương cũng không có mình nghĩ như vậy nặng hoặc là thế giới này điểm võ lực so với chính mình nghĩ còn cao hơn mặc dù khá là đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi trần phóng tâm lý rõ ràng lúc trước chỉ là thăm dò chính mình lại tiếp tục tìm đường chết xuống dưới đối phương khả năng liền thật muốn động sát tâm nhân vật từ dưới đất xoay người mà lên ngay tại hắn dự định không còn cùng đối phương làm nhiều dây dưa thời điểm đối phương trợ hướng hắn ném ra một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật tốc độ không nhanh nghĩ đến hắn không phải là ám khí người điều khiển vật đi đến đồ vật bên cạnh một cái nhặt lấy nhắc nhở xuất hiện trần phóng lựa chọn nhặt lấy một t h ì nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngươi thu được mười lượng hoàng kim chừng tám hạn thời gian nhiệm vụ chừng tám hạn thời gian nhiệm vụ cũng chính là trong trò chơi này không thể làm ra tất cả phức tạp động tác không phải vậy trần phóng cao thấp cho trước mắt vị này đập một cái trần phóng mỹ tư tư liền muốn khống chế nhân vật hướng phía hẻm nhỏ đi ra ngoài khoanh chân ngay tại chỗ bóng người trợt lên tiếng như trước vẫn là nghe không hiểu ngôn ngữ ngay tại hắn không biết nên đáp lại ra sao lúc nhân vật lại tự động dựng vào nói nhân vật xoay người hai người bắt đầu nói chuyện với nhau trần phóng chỉ có thể rơi vào t r o n g sương mù nghe cũng may cũng không lâu lắm hai người nói chuyện với nhau kết thúc một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài nhiệm vụ nhắc nhở ngươi cùng người thần bí đặt thành hiệp định là đối phương chọn mua dược liệu để mà chữa thương đối phương sẽ cung cấp nhất định thù lao ban thường không biết có tiếp nhận hay không nam ly ở trên giường trần phóng ngồi dậy một bên sờ lên cả một m bên suy tư nhiệm vụ này nhìn hẳn là không phong h i ể p gì tả hữu chính là một cái chân chạy mua thuốc sự tỉnh mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm ban thưởng là cái gì nhưng nhìn người thần bí xuất thủ xa hoa như vậy bộ dáng hẳn là sẽ không quá kém bất quá những này cũng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương chân chính để hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ nguyên nhân hay là khoanh chân ngay tại chỗ người thần bí trên thân c u ố n lên một trận gió lốc trần phóng tư không chút nghi ngờ chính mình cự tuyệt mới mở miệng một giây sau đối phương liền sẽ trực tiếp xuất thủ bất luận là vì ban thưởng hay là mặt nhỏ hắn đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này là trần phóng cớ lập tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ giới diện lập tức nhảy ra ngoài Chứ lúc đầu ba cái nhiệm vụ quả nhiên lại tăng thêm một cái mới hạn thời gian nhiệm vụ chọn mua dược liệu nhiệm vụ chọn mua dược liệu thời hạn nửa canh giờ tường lệ vị trí. bên phải có hai cái tuyển hạ một cái là bắt đầu nhiệm vụ một cái là nhiệm vụ tường tỉnh trần phóng điểm một cái nhiệm vụ tường tỉnh lập tức nhảy ra một tiên t i ể u tác văn đại khái ý là là thần bí người đi chọn mua dược liệu chữa thương loại hình lời nói cùng chuỗi dài để cho người ta nhìn xem quáng mắt các loại nghe qua hoặc chưa từng nghe qua dược liệu danh tự nhân sâm trăm năm long tiên hương phật thủ tham gia thiên sơn tuyết liên hà thủ ô thuộc hắn xác định nhiệm vụ mục đích liền không có nhìn nhiều tắt đi nhiệm vụ t ư ở n g tình mục đích là vô danh trên tiểu chấn một nhà duy nhất tiệm ể u duy chấn nhà nhất một t i thuốc đi ra hẻm nhỏ liền thấy nằm một chỗ thi thể cùng trên đất màu mực hết dịch hắn không tâm tình nhìn nhiều vội vàng hướng phía tiệm thuốc tiến đến nói thật trần phóng thập phần lo lắng những này dược liệu hy h ư u đến cùng có thể hay không ở loại địa phương này mua đủ bất quá nghĩ đến nếu như là trò chơi lời nói không đến mức cho hắn một cái kết thúc không thành nhiệm vụ cũng liền thoáng gông xuống một chút tâm tiệm thuốc tại tiểu trấn cứ bắc cùng trần phóng tiến đến đầu trấn tại phương hướng ngược nhau hơi có chút vắng vẻ nhiệm vụ thời hạn nhưng thật ra là có chặt chặt chẽ Cũng may hôm qua trần phóng tại trong c h ấ n đi dạo thời điểm thấy qua bởi vậy hiện tại liền xe nhẹ đường quen thẳng đến tiệm thuốc tiết kiệm không ít thời gian một bên người điều khiển vật đi đường trần phóng một bên ở trong lòng tính toán thời gian c ổ đại nửa canh giờ cũng chính là hiện đại một giờ từ đầu trấn đến tiệm thuốc đại khái muốn đi lên gần hai mươi phút thời gian không có cách nào nhân vật tốc độ di chuyển là cố định dù cho chạy cũng liền nhanh như vậy coi như đến một lần một lần phải gần bốn mươi phút đồng hồ cũng chính là tiêu vào đóng gói trên dược liệu thời gian nhiều nhất hai mươi phút đồng hồ trần phóng không rõ ràng trò chơi này mua đồ là tình h u gì là siêu một tiếng dược liệu liền xuất hiện tại lưng mình trong bọc vẫn là phải mô phỏng hiện thực tình huống cân nặng đóng gói vì mình mạng nhỏ muốn hay là nhanh lên đi đương nhiên trần phóng cũng không phải không nghĩ tới đạp tiền chạy trốn khả năng nhưng hắn hiện tại đối với trò chơi này chưa quen cuộc sống nơi đây tiểu trấn mới là chính mình kinh lịch cái thứ ba tràng cảnh cũng không rõ ràng chỗ nào nguy hiểm chỗ nào an toàn so với nguy hiểm không biết hắn hay là lựa chọn tận khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng m ộ ư ơ i bảy phân ba mươi sáu giây trần phóng thành công đến tiệm thuốc tiệm thuốc từ bên ngoài nhìn không lớn đi vào lại phát hiện bên trong có động tiên khác vừa đi vào tiệm thuốc trên màn hình nhân vật lại bắt đầu cùng loại hạ nghỉ mở màn giống như tình cảnh trần phóng tùng mở hai tay nhìn xem nhân vật cùng tiệm thuốc lao bản tiến hành đối thoại nhiệm vụ đến ngược còn tại không ngừng chạy cũng may cũng không lâu lắm hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện tiệm thuốc lao bản gọi tới học đồ bắt đầu cho dược liệu cân nặng đóng gói lúc này trần phóng phát hiện mình có thể khống chế nhân vật dù sao cũng rảnh r ỗ i hắn liền thao túng nhân vật tại trong tiệm thuốc đi dạo đi vòng vo một vòng trần phóng phát hiện trò chơi này một số thời khắc độ tự do cực thấp một số thời khắc độ tự do lại rất cao giống cái thứ nhất mở sông tràng cảnh chứ đang tiến hành nhiệm、vụ. hắn thậm chí đều đụng vào không đến nước sông lại tỉ như hiện tại trong tiệm thuốc bàn ghế trên vải dược liệu những vật này hắn đều có thể n h ặ t lấy nếu như không phải một mực có một cái học đồ theo ở phía sau chính mình nói cái gì đều muốn nhặt mấy cái thử một chút nhưng giờ khắp này ở người ta dưới mí mắt đã không phải là trộm đơn giản chính là ăn cướp trắng trợn không biết cầm xong đồ vật sẽ phát sinh hậu quả như thế nào trần phóng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao cũng là một cái mạng trò chơi mười mấy phút trần phóng tâm lý l ê n lạc nhẹ nhàng thở ra từ tiệm thuốc lao bản trong tay tiếp nhận đống lớn gói thuốc quay người liền muốn chạy lại bị một mực đi theo hắn học đ ồ ngăn ở cửa ra vào tám đối phương hung tận hướng về phía nhân vật nói cái gì nhìn xem đồng dạng đuổi theo tới tiệm thuốc lao bản chân phóng lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa trả tiền vội vàng từ trong ba lô lấy ra người thần bí cho mình mười lượng hoàng kim hai người lập tức mặt mày hớn hở vẻ mặt tươi cười tìm cho mình tiền lẻ đưa ra cửa không giống với chính là lần này tiệm thuốc lao bản tìm cho mình mười mấy khối b ạ c vụn tại phóng tới ba lô sau cũng không như là vàng dòng giống một cái vật phẩm giống như chiếm cứ trong ba lô không gian ngược lại là ba lô phía dưới nguyên lai không kim không ngân không đồng biến thành không kim bảy mươi hai ngân không đồng chữ t r ầ n phóng kịp phản ứng nguyên lai、like、lúc trước người thần bí cho mình hoàng kim nhiều nhất chỉ có thể coi là cái nhiệm vụ vật phẩm chính mình cũng không thể thật tiêu xài lập tức trong lòng gọi thẳng may mắn lúc trước thật muốn thăm dò tiền chạy trốn sợ là đòi người tài hai giống không thể nói trước còn phải dựng vào một cái mạng nhanh như điện chấp trở lại cái hẻm nhỏ người thần bí vẫn như cũ duy trì khoanh chân ngay tại chỗ tư thế tại nhân vật đi vào cửa ngõ trong nháy mắt đối phương mở hai mắt ra lúc này trong trò chơi bầu trời vừa mới trắng bệnh nhưng bởi vì tranh thủy mặc gió nguyên nhân trên đại thể hoàn cảnh cũng không sáng tỏ trong hẻm nhỏ thì càng thêm mờ tối nhưng ngay lúc người thần bí mở hai mắt ra s á t na một vòng không dễ dàng phát giác thanh quang từ đối phương trong mắt trợt lóe lên trần phóng thấy rõ ràng thăng thêm trong hẻm nhỏ mở tối hoàn cảnh lập tức không dám thất lễ ra sức thôi động giả lập chụp tay cùng tại tiệm thuốc lúc một dạng lần này nhân vật đạp mạnh tiến hẻm nhỏ liền bắt đầu hạ mỉm mở màn người thần bí ho nhẹ một tiếng từ nhân vật trong tay tiếp nhận to to nhỏ nhỏ gói thuốc lần lượt cẩn thận kiểm tra một phen mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó không biết từ nơi nào liền móc ra một cái tiểu đình cũng không kiêng rẻ trần phóng còn chưa đi cứ như vậy bắt đầu phối lên thuốc trần phóng đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. chương chín đường môn đệ tử chương chín đường môn đệ tử trò chơi thôi có cái ba lô không gian rất bình thường cái giám a cái này mẹ nó là võ hiệp trò chơi cũng không phải tu tiên trò chơi vài phút đi qua theo trong đỉnh nhỏ toát ra một làn khói xanh người thần bí lập tức từ bên trong lấy ra một viên đan hoàn nhìn cũng không nhìn một ngụm liền n u ố t xuống đan hoàn vào trong bụng sắc mặt của hắn mắt trần g có thể thấy dễ nhìn đứng lên từ vừa mới bắt đầu hiện ra nhàn nhạt x ă m trắng lần nữa khôi phục thành cùng nhân vật bình thường mỏng ự người thần bí thở vào một cái hướng về phía nhân vật vẫy vây tay t một phen chờ đợi lo lắng đằng sau hai người đối thoại kết thúc một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành chọn mua dược liệu có thể từ phía dưới ba cái trong tuyển hạng lựa chọn một cái làm ban thưởng ban thường một một lượng hoàng kim 10.000 điểm kinh nghiệm 10.000 điểm tiềm năng ban thường hai ngẫu nhiên một môn giang hồ quyền cước binh khí khinh công nội công võ học có nhất định tỷ lệ thu hoạch được thượng thừa võ học ban thường ba thông qua người thần bí khảo nghiệm gia nhập nó chỗ môn phái trần phóng nhìn lướt qua ban thưởng mỗi lần bị hắn trước tiên bài trừ ở bên ngoài mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm trong trò chơi giá hàng một lượng hoàng kim sức mua đến cùng như thế nào nhưng từ chính mình trải qua hai cái trang cảnh đã làm chừng hai mươi lần nhiệm vụ hàng ngày đạt được kinh nghiệm cùng tiềm năng đến xem một nghìn không điểm cũng không tính là rất cao về phần ban thưởng hai cùng ban thường ba nếu như trò chơi này thật chỉ là một cái phổ thông thủ du lời nói hắn nhất định sẽ lựa chọn ban thường hai dù là tỷ lệ l ạ i thấp cũng muốn thử một lần vạn nhất chúng chính là nguyên địa cất cánh dù sao hắn trần mẫu người cũng là một cái cực chó bất quá bây giờ thôi lấy hắn hiện tại đối với cái này q u ỷ dị trò chơi dễ hiểu hiểu rõ trần phóng cảm thấy mình có cần phải coi nó là thành một cái chân thật bất hư cổ đại giang hồ thế giới đến đối đ á i dù sao chỉ có một cái mạng chết coi như thật không còn có cái gì nữa trần phóng tư đến muốn đi quyết định cuối cùng lựa chọn ban thường ba tại một cái chân thực giang hồ thế giới gia nhập một phương thế lực tuyệt đối là ổn thỏa nhất lự mà lại từ người thần bí thân thủ đến xem đầu tiên là không biết cùng bao nhiêu người ác chiến một đêm mặc dù thụ thương không nhẹ lại như cũ có thể đánh ra như thế trường phong nghĩ đến chỗ môn phái cũng sẽ không quá kém mấu chốt nhất chính là hắn có thể chính mình luyện chế đan dược tiến hành t r ư a thương chính mình ngày sau hành tẩu giang hồ thụ thương không thể tránh được một cái có hồi phục năng lực môn phái thật là lựa chọn tốt nhất nghĩ tới đây hắn tại tuyển hạng thứ ba bên trên nhẹ nhàng điểm một cái hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i lựa chọn ban thường ba người thần bí sắp đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm xin hay chuẩn bị hệ thống nhắc nhở biến mắt sau một cái mười giây đến n ư ợ c xuất hiện ở trên màn ảnh trần phóng nhìn chính bản thân thể điều chỉnh một chút tư thế ngồi trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể hay không thuận lợi thông qua khảo nghiệm liên quan đến lây chính mình ngày sau trò chơi kế hoạch nhất định phải thận trọng đ ế m ngược kết thúc trong màn hình hình ảnh biến đổi một cái giang hồ phong thủy quả nhị dạ cửa sổ trò chơi ngày ra ngoài trần phóng một bụng danh còn đến không kịp nôn một cái quả táo liền từ phía dưới màn hình bay đi lên bản năng nhắm ngay quả táo chính là vạch một cái kéo giang rác một đạo ánh đao lướt qua quả táo ứng thanh đức thành hai đoạn nước vung khắp nơi đều là cho điểm không một trần phóng nhìn tròng chọc vào màn hình nháy mắt một cái không nháy sau đó liền quả quýt chuối tiêu quả dứa cùng trong dự liệu pháo độc dược bao các loại vật phẩm cho điểm một cho điểm hai cho điểm năm cho điểm hai ngay từ đầu còn có thể phản ứng tới nhưng theo thời gian dài ra hoa quả tốc độ càng lúc càng nhanh chân phóng đầu đầy mồ hôi kiên trì rốt cục vẫn là không cẩn thận đã bỏ sót một viên dưa hấu màn hình đ ỏ lên phản phất là bị công kích g ó c trái trên cùng đại biểu cho hp dài m ả n h lập tức rút ngắn một đoạn nhỏ có câu nói rất hay càng bận bịu càng loạn mới lọt mất một viên dưa hấu lại không cẩn thận bổ tới một cái độc dưa bao hp lập tức lại lần nữa giảm xuống trong lúc cấp bách trần phóng liếc qua cho điểm bốn mươi năm một trăm sau đó vội vàng hít sâu một hơi vốn là thần kinh căng thẳng lại lần nữa căng cứng thang điểm một trăm l ợ i như vậy chính mình chỉ cần đạt được sáu mươi phân đạt tiêu chuẩn hẳn là có thể thông qua khảo nghiệm trần phóng tâm lý suy đoán nói h v không ngừng hạ xuống cho điểm cũng đang không ngừng lên cao bốn mươi sáu bốn mươi bảy bốn mươi tám năm mươi sáu năm mươi bảy năm mươi tám bất đắc dĩ phía sau tốc độ thật sự là quá nhanh hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ từ bỏ cũng may cuối cùng cho điểm như ngừng lại sáu mươi hai trở lên mạo hiểm vượt qua kiểm tra hệ thống nhắc nhở khảo nghiệm kết thúc ngươi cho điểm là sáu mươi hai chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm trấn phóng nặng nề mà té nằm trên giường thở ra một cái thật dài vừa mới vài phút trải qua cực kỳ dài lâu để hắn có một loại một ngày bằng một năm cảm giác bất quá hắn suy đoán là chính xác sáu mươi phân đích thật là có thể hay không thông qua khảo nghiệm mấu chốt bậc cửa hoa quả nghi dạ giới diện biến mất cửa sổ trò chơi lại xuất hiện người thần bí chẳng biết lúc nào đã đứng ở nhân vật trước mặt chính mặt mang mỉm cười nhìn hắn một tấm đen như mực mặt chỉ có con mắt cùng miệng có thể nhìn thấy một chút xịu màu trắng còn có chút khiến cho người ta sợ hãi lúc này đã không có khả năng lại gọi đối phương người thần bí đỉnh đầu của hắn chính nổi lơ lửng bốn cái màu xanh lá chữ lớn đường môn đệ tử trần phóng tâm nói cái này còn tạm được có cái trò chơi dáng vẻ lúc trước hai cái chẳng cảnh chỗ nào giống trò chơi đường môn đệ tử nhìn hẳn là đối với hắn biểu hiện có chút hài lòng không ngừng gật đầu từ trong ngực lấy ra một tờ quyển trục cùng một tấm lệnh bài đưa tới sáu sáu giữa hai người lại bắt đầu mã hóa trò chuyện trần phóng chỉ có thể trứng mắt điện thoại mật người chờ đợi hai người nói chuyện với nhau hoàn tất đường môn đệ tử thả người nhảy lên liền biến mất tại trong hèm nhỏ trần phóng khống chế nhân vật đi lòng vòng phương h lúc này hệ thống nhắc nhở rốt cuộc khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở đường môn đệ tử kê vô song giao cho ngươi một tấm t h u ộ c châu địa đồ một khối đường môn tiếp dẫn làm cho mở ra ba lô quyền trục cùng lệnh bài đang lẳng lặng nằm ở trong ba lô cơ lắc xem xét t h u ộ c châu địa đồ một tấm vẽ t h u ộ c châu mười ba quận kỹ càng hình dạng mặt đất địa đồ quyền trục đường môn tiếp dẫn làm cho bằng lệnh bài này có thể tiến về t h u ộ c chung gia nhập đường môn trần phong chính muốn mở ra địa đồ xem xét chính mình sở tại vị trí cách thục chung đường môn có bao xa lại một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một tấm thục châu địa đồ phải chân phóng lúc này thử n táo lại, nước. 10, nghiệm dùng hai ngón tay tại trên địa đồ hướng vào phía trong phủi đi hai lần địa đồ quả nhiên theo ngón tay hắn hoạt động bắt đầu phóng đại thu nhỏ nội dung phía trên cũng bắt đầu tăng nhiều giảm bớt hai ngón tay đẩy ra phía ngoài trên địa đồ nội dung tiếp tục gia tăng lâm an chấn tứ thủy chấn mấy cái tiểu chấn danh tự toàn bộ xuất hiện tại trên địa đồ về phần hắn lúc trước kinh lịch sông nhỏ cùng đất chống hai cái trắng cảnh đáng thương thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có đem địa đồ bỏ vào lớn nhất mới có thể miễn cưỡng thấy rõ lại hướng bên trong vẽ trên địa đồ bắt đầu tràn ngập đại lượng mê vụ phủi nửa ngày cũng không có kéo đến địa đồ cuối cùng không biết là chính mình không có tham dò nguyên nhân hay là thế giới trò chơi thật cực kỳ rộng lớn ít ngồi đai giếng có thể thấy được lồn cái này cũng đủ thấy thế giới trò chơi phạm vi cỡ nào rộng tiếp tục phóng đại địa đ ồ rốt cuộc tìm được mục đích của mình thuộc chung đường môn trần phóng đại khái đo lường tính toán một chút từ bình an c h ấ n xuất phát đến đường môn trí ít cũng có mấy trăm cây số khoảng cách xem ra trong thời gian ngắn muốn đi không được nữa hắn nói một mình một câu bất quá cũng may tiếp dẫn làm cho cũng không có thời gian hạn chế mình tùy thời muốn đi tùy thời có thể lấy đi không cần phải lo lắng lệnh bài sẽ mất đi hiệu lực giải quyết phiền toái trước mắt trần phóng ở trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định về sau ban đêm hay là ít hơn tuyến thì tốt hơn lần này là hắn vận khí tốt cây vô song không có đối với hắn thống hạ sát thủ chính mình ngược lại làm cái nhiệm vụ thu hoạch không nhỏ nhưng lần sau coi như không nhất định có vận khí tốt như vậy. Tiểu tiểu m ạ lúc trước hắn liền suy đoán hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc trạng có thể là một loại mỗi ngày có thể làm nhiệm vụ hàng ngày không có cái gì căn cứ chỉ là bằng vào nhiều năm trò chơi kinh nghiệm phán đoán hai nhiệm vụ này đều cơ hồ không có nguy hiểm gì tính hao phí thời gian cũng không phải rất dài ban thưởng nhiều ít bởi vì không có so sánh không dễ phán đoán nhưng hắn hay là quyết định trở về một chuyến nhìn xem dù sao đoán sai cũng không có gì đại giới tả hữu dùng nhiều hơn vài phút thời gian mà thôi đứng tại cốc bên sân、Lương、duyên mở ra nhiệm vụ giới diện đáng tiếc u ám nhiệm vụ tuyển hạng cũng không sáng lên lại đến đến bờ sông nhỏ cũng là như thế trần phong có chút thất vọng chẳng lẽ lại thật sự là chính mình đoán sai những nhiệm vụ này chỉ có thể làm một lần lợi như vậy chính mình đối với trong trò chơi này kinh nghiệm cùng tiềm năng giá trị một lần nữa phán đoán lại có lẽ đổi mới thời gian là lấy hiện thực thời gian là chuẩn trong lúc nhất thời trong óc của hắn suy nghĩ bay tán loạn đủ loại suy đoán đùn đùn kéo đến bất quá bởi vì thiếu khuyết quá hư kiện suy tư nửa ngày hay là không có ra kết quả chỉ có thể lắc đầu từ bỏ chí ít có không có đổi mới thời gian chờ ngày mai liền biết trần phóng ở trong lòng lẩm bẩm lại đợi hơn nửa giờ hiện thực thời gian đi tới sáu điểm trong trò chơi bầu trời cũng triệt để sáng rõ trần phóng thao túng nhân vật một lần nữa trở lại bình an chấn lần nữa đứng ở hữu gian khách sạn trước cửa cơ lạc mở bắt đầu nhiệm vụ phía dưới màn hình xuất hiện một cái quen thuộc thanh tiến độ nhân vật cũng rốt cục không còn bị tường không khí ngăn lại cản đi tới trong khách sạn tại cùng trưởng quỹ một phen mã hóa trò chuyện sau nhân vật đổi lại một thân tiểu nhị quần áo đứng ở trước cửa bắt đầu ô m khách bất quá bây giờ sáng sớm cũng không có người nào nhân vật cũng chính là ngơ ngác đứng ở trước cửa thẳng đến thanh tiến độ hơn phân nửa mới rốt cục có một người khách nhân tới cửa nhân vật cũng rốt cục có việc bắt đầu công việc lưu bù lên thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua trong nháy mắt một cái con nhỏ lúc đi qua trong trò chơi thì đã qua gần nửa ngày trên màn hình thanh tiến độ rốt cục đi tới điểm cuối cùng trước ở n người g gọi quỹ đem vật t i nói thứ gì, s a đây ư hai o hắn một c mãi mãi nhiệm vụ ban thường chỉ có kinh nghiệm cùng tiềm năng hắn còn có chút lo lắng hiện tại nhiệm vụ thứ ba rốt cục cho tiền tài ban thường một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể bông xuống bất quá hắn cũng không tiếp tục làm nhiệm vụ mà là lựa chọn dùng tiền tại trong khách sạn ở lại cũng tương tự không có gì căn cứ chỉ là dựa theo nhiều năm trò chơi kinh nghiệm để phán đoán ở tại trong khách sạn hẳn là sẽ so ngủ đầu đường an toàn lại có lẽ đợi ngày mai thượng tuyến sẽ có bờ uff ra trì mặc dù tiêu hết năm lượng bạc để hắn có chút đau lòng bất quá trần phóng biết rõ không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đạo lý rời đi nhà khách đi trước phòng hắn lấp đầy ngũ t ạ g miếu lại tới cửa hàng điện thoại hắn cần một lần nữa lại mua một cái điện thoại di động làm một chút phỏng đoán bên trên nếm thử mặt khác khi tiến vào trò chơi lúc một cái điện thoại di động không phải rất thuận tiện t h như điện thoại tới sẽ như thế nào nếu như mình trong trò chơi đang tiến hành nhiệm vụ hoặc là cùng người chiến đấu sẽ phát sinh kết quả như thế nào trần phóng không muốn biết kết quả sau cùng là cái gì dứt khoát lại mua một cái điện thoại di động hoàn toàn ngăn chặn những này ngoài ý muốn nhân tố tả hữu một cái điện thoại di động mà thôi hắn xưa nay không e ngại mạo hiểm nhưng cũng đầy đủ cẩn thận sẽ không đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm chọn lựa điện thoại di động quá trình lược qua không nói đối thủ của hắn cơ không có cái gì yêu cầu là sơ mátphone có thể lên lưới không ngừng lại là được lần nữa trở lại nhà khách g i a n phòng lúc này đi vào hơn chín giờ đêm đi qua gần bốn giờ dựa theo trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian ba một tỷ lệ m à tính không sai biệt lắm đi qua mười hai giờ trần phóng tư tắc trong chốc lát hay là quyết định thượng biến nhìn một chút dù sao nhân vật lúc này không phải ngủ đầu đường mà là ở tại trong khách sạn theo lý thuyết hẳn là không nguy hiểm gì bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó ghi tên trò chơi hình ảnh vừa hoán đổi đến khách sạn trong phòng c h ẳ n g cảnh hắn liền thấy một cái người bị mặt chính đứng quay lưng về phía chính mình sợ hãi rụt rẽ hướng ra phía ngoài nhìn xem cái gì xem bộ dáng là hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng có một người lúc này trên nóc nhà phía ngoài trên đường phố cũng chuyển tới từng đợt tiếng bước chân r ồ n dập thấy tình cảnh này trần phóng ở trong lòng tự nói một câu thật không hổ là giang hồ chủ đề trò chơi nguy hiểm ở khắp mọi nơi sau đó liền mười phần quả quyết lỏ gấp hệ thống nhắc nhở ngươi coi trước ở vào khu an toàn có thể hạ tuyến phải t r ă n g tạm thời rời đi giang hồ là trần phóng t ĩ n h lặng lẽ t h ư ợ tuyến lại yên tĩnh hạ tuyến trong lúc đó thậm chí ngay cả cách hắn xa mấy bức người b ị mặt cũng không có chú ý đến xác nhận đã thối lui ra khỏi trò chơi sau hắn mới có chút thở dài một hơi trò chơi này thế giới thật là quá nguy hiểm bất quá t ử vừa rồi trong phòng người bịt mặt kia cử động cũng có thể đánh giá ra chính mình hạ tuyến thời điểm không hề giống có chút trò chơi như thế nhân vật còn ở vào trong trò chơi mà là lấy một loại hắn không biết phương thức tạm thời rời đi nếu không chỉ cần người bịt mặt đầu góc bình thường liền sẽ không tại chính mình lén lút làm cái gì thời điểm bỏ mặt một người xa lạ tại sao mấy bước địa phương ngủ say dù sao nếu là mình hoặc là đánh mất xỉu hoặc là đánh chết chương mười một quy hoạch dùng vừa mua điện thoại xếp đặt một cái bốn giờ đồng hồ báo thức trần phóng liền ngủ rồi mơ mơ màng màng ở giữa Hắn trong ngộng ngộ chính mình vừa thượng tuyến liền phát hiện nhân vật của mình đã biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng vô biên vô tận sợ hai đánh tới trong hiện thực trần phóng đột nhiên lại cũng cảm giác được từng đợt dết r u n một câu ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ xuống thẳng đến thật không thể thở nổi cuối cùng hắn cũng thay đổi thành một bộ thi thể đệ nhị thiên tài bị bạn cùng phóng phát hiện mà trong điện thoại di động của hắn quỷ dị ô biểu tượng chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh trong ngộng hắn giống như một cái không hề quan hệ người thứa từ thượng đế thị giác lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thể phát sinh hô ngay tại sắp mất đi ý thức trước đó trần phóng tối hôm qua vừa mua điện thoại chính phát ra một trận tiếng chung thanh thúy lúc này đã là dạng sáng ba điểm phát giác được vừa mới chỉ là làm giấc mộng trần phóng nhẹ nhàng thở một hơi đi vào phòng vệ sinh tẩy đi mồ hôi trên người lấy điện thoại di động ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút giang hồ trò chơi ô biểu tượng xuất hiện ở trên bàn Cơ gác ghi tên trò chơi không dùng quá lâu trần phóng tiến vào thế giới trò chơi hay là khách sạn gian phòng lúc này trời đã triệt để sáng lên nhưng hắn trước tiên không có làm bất kỳ động tác gì mà là quan sát căn phòng một chút bên trong có tồn tại hay không người thứ ba xác nhận chỉ có tự mình một người sau mới thao túng nhân vật rời đi dưỡng xuống đến dưới lầu đã có không ít khách nhân ở dùng cơm trần phóng tiên là trả phòng tính tiền sau đó cùng hôm qua bình thường đứng ở khách sạn trước cửa cỡ l ạ c mở bắt đầu châm trà đệ thủy nhiệm vụ thừa dịp nhân vật tự hành làm nhiệm vụ thời điểm cái thức ăn ngoài thức ăn ngoài đến vừa vận nhiệm vụ cũng tuyên cáo hoàn thành hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần châm trà đệ thủy thu hoạch được tám trăm điểm kinh nghiệm tám trăm điểm tiềm năng tám hai bạc vụ vừa ăn thức ăn ngoài vừa xuất ra giấy bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ tăng thêm hôm qua hết thảy hai lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành du lịch nhiệm vụ trên giới diện châm trà đệ thủy tuyển hạng cũng u ám số giới xem ra nhiệm vụ này mỗi ngày chỉ đủ làm hai lần như vậy hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc c h ẳ n g đâu một bên suy tư một bên thao túng nhân vật hướng ngoài trần đi đến thừa dịp còn chưa triệt để trời tối hắn phải đi nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán đi đến cốc trận một mực chú ý nhiệm vụ trên giới diện khán thủ cốc c h à n g tuyển hạng đột nhiên phát sáng lên trần phóng kiềm chế bên dưới nội tâm vận sóng tiếp tục hướng phía trước đi vào bờ sông nhỏ hà biên đả ngư tuyển hạng cũng phát sáng lên quả nhiên trần phóng trên mặt khó nén thần sắc vững rỡ chính mình suy đoán quả nhiên không sai xem ra hà biên đả ngư khán thủ cốc tràng cùng châm trà đệ thủ trong lòng đánh giá một chút thời gian trần phóng lập tức cờ l ậ c mở bắt đầu nhiệm vụ ngươi ngay tại hà biên đả ngư l à m qua khán thủ cốc tràng cùng châm trà đệ thủy hai nhiệm vụ sau trần phóng cảm giác hà biên đả ngư quả thực là đến cho chính mình đưa kinh nghiệm cùng tiềm năng kỳ thật cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu mấy cái nhiệm vụ đều không có nguy hiểm gì tính cùng bạch tống cũng không có kém duy nhất tiêu hao khả năng chính là thời gian tốc độ ánh sáng hoàn thành mười lần hà biên đả ngư thu hoạch không ít cá lấy được đợi ngày sau góp nhặt nhiều hơn ngược lại là có thể cầm lấy đi trên trần bắn đi trước mắt nhìn trong ba lô đồ vật tựa hồ là sẽ không hư tối cái này từ hắn mấy cái trò chơi ngày trước đó đánh cá lấy thêm ra tới vẫn là nhảy nhót tưng bừng cũng có thể thấy được đến mười lần nhiệm vụ sau khi kết thúc hà biên đ ã ngư lần nữa ư u ám x u ố n g dưới trần phóng ma không ngừng bó tiếp tục chạy tới kế tiếp tràng cảnh bắt đầu khán thủ cốc tràng nhiệm vụ rốt c ụ c đổi tại trước khi trời tối đem còn lại hai cái nhiệm vụ hàng ngày số lần cho toàn bộ làm xong trở lại bình an chấn có chút thịt đau lại tốn năm lượng bạc và o ở khách sạn rời khỏi trò chơi định bốn giờ đồng hồ báo thức trần phóng khai thủy suy nghĩ kế hoạch tương lai an bài đầu tiên tự nhiên là mỗi ngày thường ngày là muốn làm xong ba cái nhiệm vụ là mỗi ngày đổi mới một l cũng chính là ba cái trò chơi ngày mình có thể tập trung một cái trò chơi ngày trước tiên đem nhiệm vụ làm xong còn lại hai cái trò chơi hàng ngày đến thăm dò bình an chấn sáng sớm trước tiên có thể đi đem hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc tràng hoàn thành lại quay đầu làm châm trà đệ thủy miễn cho sau khi trời tối đi trên đường bị người không h i ể u thấu đánh chết mấy ngày kế tiếp chân phóng cũng đối nơi này có hiểu rõ nhất định bình an chấn tuy nhỏ ban đêm lại náo nhiệt rất c h ắ c không được hắn thận trọng như thế một cái mạng trò chơi hắn cũng không muốn giống trương toàn ăn như thế đột nhiên có một ngày liền không hiệu thấu chết giai đoạn này thuộc về vốn liếng tích lũy ban đầu dù sao hắn không có khả năng một mực đợi tại bình an chấn tóm lại là muốn đi ra đợi đến kinh nghiệm tiềm năng cùng tiền t à i tích lũy không sai bị lắm liền có thể bắt đầu bước kế tiếp tiến về tục h chung tại trong lúc này hắn còn cần lục lọi ra kinh nghiệm cùng tiềm năng cụ thể tác dụng tích lũy lại nhiều không cần phải nhân vật trên thân cũng là không tốt đi vào khách sạn gian phòng trần phóng cũng không lập tức hạ tuyến mà là điều ra nhân vật thuộc tính bảng tính danh lòng đỏ trứng vô danh tiểu bối tuổi tác mười bốn tuổi tính biệt nam lực cánh tay hai mươi sáu thân pháp ba mươi căn cốt mười một mộ tính một ba phúc duyên hai mươi kinh nghiệm một t r sáu tám không tiềm năng một t r sáu không khí huyết một trăm m ư ơ i một một không nội lực năm mươi năm không tiền tài không kim tám mươi sáu ngân không đồng nhìn xem cao tới hơn một mươi sáu nghìn kinh nghiệm cùng tiềm năng trần phóng hết sức hài lòng đẻ xuống nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm hắn dội ra ngón tay nếm thử tại lực cánh tay thân pháp những này thân thể trên thuộc tính điểm mấy lần không ngoài sở l i ệ u quả nhiên không có cái gì phản ứng lại đi thử phúc nguyên khí huyết nội lực tình huống cũng là như thế không có bất kỳ biến hóa nào trần phóng gãi đầu một cái xem ra không phải mình nghĩ như vậy tiềm năng cũng không thể trực tiếp gia tăng thuộc tính của mình chẳng lẽ lại trực tiếp thêm tiền mặc dù cảm thấy rất không có khả năng nhưng hắn hay là thử một chút n h ư cũng không có thay đổi gì trong cái cằm suy tư một hồi trần phóng đông nhiên vô vỗ c h á n của mình làm sao đem bàn tay vàng đem quên đi lập tức lập tức tập trung lực chú ý nhìn chòng chọc vào tiềm năng hai chữ quả nhiên không đầy một lát tại tiềm năng một n g sáu bảy hai không phía sau một hàng chữ nhỏ từ mơ hồ đến rõ ràng tăng lên võ học đẳng cấp trần phóng hắn nhẹ nhàng đập chính mình một bàn tay chính mình sớm nên nghĩ tới lúc này mở ra võ học giới diện t a môn cơ sở võ học từ trên hướng xuống theo thứ tự gạt ra quyền cước cơ sở quyền cước lờ vờ hay không chút nào đủ lo binh khí vô khinh công cơ sở khinh công lờ vờ hay không chút nào đủ lo nội công cơ sở nội công lờ vờ hay không chút nào đủ lo học thức vô mà lúc này tại quyền cước khinh công nội công phía sau đều xuất hiện một cái nho nhỏ dấu cộng chính có chút lóe ra trần phóng lược một suy tư đưa tay tại cơ sở khinh công phía sau dấu cộng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lập tức điều ra một cái tăng lên một cấp hay là tăng lên cấp mười tuyển hạng không có quá nhiều suy nghĩ hắn trực tiếp lựa chọn tăng lên cấp mười chương mười hai chương mười hai tăng lên hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở khinh công có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp một ư ơ i trước mắt lv ba mươi tiềm năng một n ba t r á m bốn trần phóng nhẹ gật đầu hai mươi cấp đến ba mươi cấp mới một nghìn nhiều một chút tiềm năng có thể tiếp nhận mắt thấy cơ sở khinh công phía sau dấu cộng còn t ạ i hắn liền tiếp theo cờ lệnh tăng cấp y vì a n nguyên vẫn là cấp một cùng cấp m ộ ư ơ i lựa chọn hay là lựa chọn tăng lên cấp m ộ ư ơ i hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở khinh công có chỗ tăng lên đảng cấp m ư ơ i trước mắt lv bốn mươi tiềm năng ba chín ba hai lần này c h ụ tương đối nhiều trần phóng do dự một lát v ẫ nhìn xem còn lại tiềm năng trần phóng suy đoán chính mình hẳn là chỉ có một lần cơ hội vốn đang đang do dự đ ố n g nhiên chú ý tới phía dưới màn hình ngay tại c h ầ m dai biến mất mấy cái nhắc nhở cùng bình thường hệ thống nhắc nhở khác biệt hắn chú ý tới cái này mấy đầu nhắc nhở cũng không trực tiếp ở trên màn ảnh biểu hiện ấn mở tường tình hắn mới nhìn đến cái này mấy đầu nhắc nhở nội dung nhắc nhở cơ sở khinh công đẳng cấp một mươi ngươi ngày kia thân pháp một nhắc nhở cơ sở khuyến cước đẳng cấp m ộ ư ơ i ngươi ngày kia lực cánh tay một nhắc nhở cơ sở nội công đẳng cấp m ộ ư ơ i ngươi ngày kia căn cấp một hết thể bốn đầu phân biệt đối ứng chính mình tăng lên thi công quyền cước cùng nội công thời điểm trong đó cơ sở k i n h công đối ứng ngày kia thân pháp cơ sở quyền cước đối ứng ngày kia lực cánh tay cơ sở nội công đối ứng ngày kia căn cốt trần phám nghĩ nghĩ vẫn là đem một lần cuối cùng tăng lên cơ hội cho đến cơ sở nội công dù sao một trăm mười khí huyết thật sự là quá thấp để hắn không có cảm giác an toàn thế là hắn cuối cùng cá nhân thuộc tính dừng lại là tính danh lòng đỏ chứng vô danh tiểu đối tội tác mười bốn tuổi tính biệt nam lực cánh tay hai m ư ơ hai sáu thân pháp ba n g h a i ba không căn cốt một n n ba m ộ t m i ộ t độ tính một n ba m ộ t ba phúc duyên hai mươi kinh nghiệm một trăm tám mươi một ba không nội lực năm mươi sáu chín một t i tài không kim tám mươi sáu ngân không đồng quyền cước cơ sở quyền cước lv ba không không đáng nhắc đến minh khí vô khinh công cơ sở khinh công lv bốn không mới học mới luyện nội công cơ sở nội công lv bốn không mới học mới luyện học thức vô thuyền thuộc tính mới bảng biến hóa rất nhiều trần p h o n g tập trung tinh thần từng bước từng bước nhìn xuống lực cánh tay thân pháp chờ thân thể thuộc tính phía sau nhiều một cái dấu m ó c dấu móc bên trong trị số thành tiên tiên thuộc tính dưới tình huống bình thường mà nói tiên tiên thuộc tính không phải là đại cơ duyên là rất khó cải biến đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn là có hay không như hắn phỏng đoán dạng này còn đợi ngày sau nghiệm chứng sau đó kinh nghiệm vẫn như c ũ không có chút nào biến hóa xem ra sử dụng tiềm năng tăng lên công pháp cũng sẽ không đối với điểm kinh nghiệm tạo thành ảnh hưởng khí huyết nương theo lấy căn cốt tăng lên đi tới một trăm ba mươi điểm tạm thời cũng không rõ ràng phải c h ẳ n g còn có những phương pháp khác có thể tăng lên khí huyết nội lực theo cơ sở nội công tăng lên cũng nước lên thì thuế lên từ năm mươi năm mươi biến thành năm mươi sáu trăm chín mươi một trước mặt số lượng còn tại chậm chạp tăng trưởng chỉ là tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp trần phóng chăm chú nhìn chừng năm phút đồng hồ mới từ năm mươi biến thành năm mươi một đồng thời võ học giới diện dưới t ă n môn cơ sở võ học phía sau từ khóa phát sinh biến hóa phân biệt từ không chút nào đủ lo biến thành không đáng nhắc đến cùng mới học mới luyện vẫn như cũ cũng không biết có tác dụng gì tóm lại tiềm năng cơ bản tiêu hao sạch sẽ, sẽ biến hoa không ít nhưng cũng sinh ra càng nhiều nghi vấn mặt khác cũng có thể nhìn ra hắn gái này nhìn chằm chằm thuộc tính liền có thể không hiểu thấu nhìn thấy chú thích năng lực cũng không phải văn năng nó chỉ có thể nhìn thấy nên thuộc tính tương đối trực tiếp giải thích cụ thể ứng dụng cùng cấp độ càng sâu công năng thì không nhìn thấy tương đối cứng nhắc làm xong đây hết thảy chân phóng người điều khiển vật ngủ đến trên giường đang xuất trò chơi hắn còn có một cái càng trọng yếu hơn đồ vật cần phải đi nghiệm chứng nó trình độ trọng yếu không thua kém một chút nào trong trò chơi nhân vật sinh tử rời khỏi trò chơi sau hắn học đường môn đệ tử kê vô song tư thế khoanh chân ngồi xuống tập trung tinh thần cẩn thận cảm ứng đến cái gì hôm qua chính mình tạm kỹ giống như tránh xe động tác l ờ m ờ còn tại trước mắt hắn mười phần khẳng định đây tuyệt đối không phải mình có thể làm ra động tác đừng nói hắn chỉ là một người sinh viên đại học coi như hắn là một tên chuyên nghiệp chạy khốc vận động viên lấy tình cảnh lúc ấy cũng không thể nào làm được cái k i a đã sớm vượt ra khỏi nhân loại phản ứng cực h ạ n bất quá trần phóng tâm lý còn có một câu nếu như là nội lực loại này siêu tự nhiên đồ vật liền không nói được rồi có quỷ dị g i a nhưng g ồ trò chơi c h â ọ c p h vào lúc này đột nhiên một cỗ thanh lương khí tức tự bụng của hắn bay lên tốc độ cực nhanh ở trong thân thể xoay tròn một vòng một lần nữa trở lại phần bụng nội tâm của hắn một trận mừng rỡ lại mạnh mẽ k h ắ t chế cố gắng nhớ kỹ khí tức thanh lương hành tàu lộ tuyến mặc dù không rõ ràng nguyên lý nhưng lần này khí lạnh cùng lúc trước tránh xe lúc một dạng tựa hồ là tự hành v ậ t c h u y ệ n nếu như mình đoán không sai lời nói cỗ này khí lạnh cùng lúc trước nhật lưu hẳn là cùng một c ố lực lượng cơ sở nội công lúc này một phen cảm ứ n g xuống đến đại khái cùng h ô m q u a không kém nhiều trần phóng giải trừ khoanh chân tư thế cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn thoáng qua vừa mới thêm xong điểm hắn còn cần xác nhận một chút trong trò chơi nhân vật thêm điểm sau cần bao lâu thời gian mới có thể phản hồi đến trong hiện thực trên người mình làm xong đây hết thảy trời đã cơ bản sáng lên không biết là đột nhiên có nội lực nguyên nhân hay là quá kích động duyên cớ cũng không cảm thấy mấy phần đói khát thế là trần phóng lời nhắc lại ra ngoài đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái liền ngã đầu thiết đi thang đến một trận c h u ô g báo thức đem hắn tỉnh lại ghi tên trò chơi thao túng nhân vật từ trong khách sạn đi tới hắn theo thứ tự làm xong hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc tràng hai nhiệm vụ bàn bạc tốn hao thời gian hơn nửa giờ cũng chính là trong trò chơi ước chừng một canh giờ thời gian bất quá hôm nay vận khí của hắn tựa hồ cực kém dòng dã á mười lần khán thủ cố cốc tràng vậy mà một lần chuột đen lớn cùng chim sẻ đều được phải bởi vậy không có ngoài định mức thu hoạch tổng cộng thu hoạch được bảy nghìn điểm kinh nghiệm cùng tiềm năng hắn cũng không để ý trở lại khách sạn liền bắt đầu châm trà đệ thủy nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ lần thứ nhất còn không có kết thúc t r ầ n phóng liền hiểu cũng không phải là chuột đen lớn cùng chim sẻ vấn đề mà là vận khí của mình vấn đề chương mười ba sơn tạc đột kích chương mười ba sơn tạc đột kích châm t r à đệ thủy nhiệm vụ mới bắt đầu không bao lâu liền bị bách đánh gãy t r ầ n phóng nhíu mày nhìn xem trong khách sạn đột nhiên xông vào một đám áp khách mấy cái chưa kịp chạy thực khách thoáng qua liền bị chém ngã xuống đất cũng may trưởng quy còn nhớ do hắn cái này cộng tác viên một tay lấy hắn kéo vào phía sau cày tăng thêm trong khách sạn lúc đầu tiểu nhị ba người cùng một chỗ núp ở phía sau cày run lẩy bẩy hệ thống nhắc nhở á lúc này hệ thống nhắc nhở mới khoan thai tới chậm nhân vật mặc dù trốn ở phía sau quầy nhưng bởi vì thượng đế thị giác nguyên nhân trần phóng có thể thấy rõ ràng trong khách sạn tình cảnh bọn này ác khách nước chừng có mười mấy người trên thân thượng vàng hạ cá mặc các loại kiểu dáng giáp ra hoặc bố giáp binh khí trong tay cũng là cao thấp không đều có dẫn theo che kín lỗ hồng đại k h ẳ m đao có tay cầm t r ư ờ n g t h ư ờ n g thậm chí có mấy cái cầm xin thép cái c ố c loại hình n ô n g cụ tóm lại những người này một chút nhìn qua liền loại kia trong kịch truyền hình sống không quá một tập để dùng cho nhân vật chính những này nhìn chỉ là tạ binh đ c khách nếu như hắn thật coi thành người qua đường giáp đi lên cùng bọn hắn chém giết kết cục sẽ chết rất khó coi điểm ấy từ trên đỉnh đầu bọn họ từ khóa liền có thể nhìn ra được không đi để ý sơn tặc trương tam sơn tặc lý tứ sơn tặc vương ngũ những này xem xét liền người qua đường danh tự tại danh tự phía dưới có bốn cái hơi nhỏ một chút từ khóa nhìn kỹ lại có bốn người là cao hơn một bậc năm người là bất kham nhất kích còn lại tám cái thì đều là lực lượng ngang nhau trần phóng suy đoán hơi nhỏ từ khóa hẳn là hai phe địch ta thực lực cách xa so sánh nhìn đến đây hắn cũng triệt để mất kiểm nghiệm tự thân trình độ cùng trò chơi hệ thống chiến đấu ý nghĩ chỉ là tám cái lực lượng ngang nhau cũng đã khó đối phó húng chi còn có c h ọ n vẹn bốn cái cao hơn một bậc người về phần năm cái bất kham nhất k í c h hắn không để vào mắt sáu sáu sáu bọn sơn tặc nói trần phóng nghe không hiểu lời nói trưởng quý lập tức r u n càng thêm nghiêm trọng tựa hồ là không đợi được đáp lại bọn sơn tặc lập tức liền bắt đầu c ả n g ghế n g n cái b à n càng l à c ó mấy người hướng về phía quầy hàng liền đi tới trưởng quý trực tiếp run thành cái sảng thậm chí để bên cạnh trần phóng màn hình điện thoại di động cũng bắt đầu run lên trần phóng mặc dù rất cảm tạ trưởng quý thu lưu tự mình làm nhiệm vụ nhưng bây giờ ngươi lại không ra ngoài liền bị tận diện ra sáu bọn hắn vẫn là bị phát hiện một tên sơn tặc tựa như là mãng m ộ t câu dù sao q u ầ y hàng liền lớn như vậy bị phát hiện cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi đương nhiên nếu như trưởng quỹ có thể d ũ n g cảm một chút nếu như đi ra có lẽ trần phóng cùng tiểu nhị còn có thể nhiều dấu một hồi bất quá cũng không có ý nghĩa gì nhìn xem mấy người co lại thành một đoàn sơ tặc trực tiếp liền g ơ cái quốc hướng mấy người lập tới trần phóng chỗ nào có thể chịu không quan tâm có đánh hay không từng chiếm được nếu là cứ như vậy bị nện chết vậy cũng quá hoan hồng ngay tại hắn chuẩn bị khống chế nhân vật lao ra mãng nhất ban đếm thử đào mấy lúc một đầu hệ thống nhắc nhở, nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu nhắc nhở vừa dứt điện thoại giới diện lập tức biến đổi khách sạn hay là khách sạn này nhân vật cũng vẫn là nhân vật cùng lúc trước cơ hồ không có gì cả biến duy nhất biến hoa chính là lúc đầu đã trước mắt cái quốc không có sơn tặc cũng thối l ù i càng xa hơn nguyên lai、like、trên màn hình chỉ có một cái giả lập chụp quay biến thành mấy cái tuyển hạng công kích khôi phục chạy trốn t r â n phóng làm nửa ngày nguyên lai、like、là cái hội hợp chế đối chiến trò chơi a bất quá nhìn xem đối diện hỗ hương mười mấy người nhìn nhìn lại phe mình đã bị dọa đến ôm thành một đoàn hai người trần phóng không khỏi có chút im lặng song phương không nói chiến lược chính là can đảm cách xa cũng không phải bình thường lớn a hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng yên lặng điểm chạy trốn hệ thống nhắc nhở chạy trốn thất bại năm phút đồng hồ bên trong không cách nào lại lần chạy trốn trần phóng trên màn hình đếm ngược ngay tại như từng giọt từng giọt nước trôi qua giống như đòi mạng chung tăng làm sao bây giờ tâm hắn gấp như lửa đốt tựa hồ m u ố n mát chỉ dựa vào tự mình một người là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng được đối diện mười mấy người còn không bằng gửi hy vọng ở lúc này ôm ở cùng nhau hai người là dấu ở dân gian cao thủ hệ thống nhắc nhở ba hai một trần phóng tâm lý một mảnh l ạ n h b ướt nhưng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên ý đồ thử vượt qua năm phút đồng hồ lần nữa chạy trốn nhưng mà trò chơi cùng sinh hoạt một dạng người vĩnh viễn không biết ngoài ý muốn cùng k i n h hỉ cái nào sẽ tới trước đếm ngược sau khi kết thúc đầu tiên xuất thủ lại cũng không là xâm nhập khách sạn bọn s ơ tặc mà là hận không thể đem đầu nhét vào trường quỹ trong ngực tiểu nhị chỉ gặp một đạo hắc ảnh hễ lên trên mặt đất chỉ còn lại có trận mắt hốc mồm còn không có lấy lại tinh thần trường quỹ phong mạch điểm hệ thủ một đạo không có tình cảm thanh n i tại trong khách sạn vang lên trừ trần phóng lại tựa h ộ như không có người nghe được lại nhìn đối diện sơ tặc từng bước từng bước tựa như m ộ t đêu i bình thường ngây người tại nguyên chỗ lúc này chiến đấu nhắc nhở mới khoan thai tới chậm chiến đấu nhắc nhở phong trần thi triển tuyệt học phong mạch điểm h u y ệ t thủ địch quân ba cái hội hợp bên trong không cách nào hành động trần phóng lập tức mừng tít mắt đây thật là sơn cùng thủy phục nghi vô lộ l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn phong trần thi triển phong mạch điểm h u y ệ t thủ khống bọn sơn tặc ba cái hội hợp sau lại về tới trưởng quỹ ô ấp trần phóng lại nói ngươi ra đều xuất thủ cũng đừng có giả bộ chết tốt phạt nhịn xuống trong lòng mánh liệt đậu muốn dục vọng nhân vật trên đỉnh đầu đại biểu tính danh lòng đỏ c h ứ n g hai chữ đ ỗ n g nhiên sáng lên đồng thời phía dưới màn hình ba cái tuyển hạng cũng từ lúc đầu ưu ám biến thành có thể chọn lấy trạng thái trần phóng điểm một cái công kích trên màn hình lập tức xuất hiện một cái vụ sáng vụ sáng lơ lửng con trỏ theo hắn thôi động giả lập chục hay con trỏ bắt đầu ở từng cái sơn tặc đỉnh đầu vừa đi vừa về di động cuối cùng hắn đem con trỏ đứng tại một cái bất kham nhất kích sơn tặc đỉnh đầu một giây sau nhân vật từ sau gậy lấy một cái hoàn mỹ vượt rào cản tư thế vọt bước mà ra trong chớp mắt liền chạy đến tên sơn tặc kia trước mặt một quyền đánh g a chiến đấu nhắc nhở ngươi nâ tạo thành năm mươi mốt điểm thương tổn đối phương lâm vào trạng thái hôn mê cùng đại đa số hội hợp chế trò chơi một dạng nhân vật làm ra động tác công kích sau lại về tới vị trí cũ đến phiên trưởng quỹ công kích hội hợp nhưng hắn vẫn như cũ một bộ nước mắt nước m ú i chảy ngang bộ dáng bất quá lúc này trần phóng chỉ coi hắn là đang làm ra vẻ làm dạng tiểu nhị đều là trình độ này trưởng quỹ chắc hẳn thực lực càng mạnh tựa như công phu bên trong bao tô công bao tô bà muốn so mười hai đường đảm thối ba người lợi hại hơn đây chính là sau、so、xuất thủ càng mạnh nguyên tắc bởi vậy khi lại một lần nữa đến p i ê n hắn chuyển vận lúc trong lòng của hắn đã mười phần nhẹ nhóm lần nữa lựa chọn một cái bất kham nhất kích sơn tặc vẫn như cũng là một quyền đánh bất tỉnh h i h p ba vẫn là như thế mắt thấy hiệp tiếp theo bọn sơn tặc rốt cục có thể xuất thủ phong trần xuất thủ lần nữa lại phong đối phương ba cái hội hợp trần phóng im lặng hắn tiếp tục xuất thủ rất nhanh liền đem năm cái bất kham nhất kích sơn tặc toàn bộ đánh bất tỉnh chương mười bốn cao thủ chương mười bốn cao thủ rốt cục muốn cùng kỳ cổ tương đương đối thủ va vào trần phóng nội tâm ẩn ẩn có chút kích động có hai người cao thủ tại sau lưng mình toạt t ấ n xem ra lần này sơn tặc xâm lấn hẳn là chỉ là sắp đi ra tân thủ thôn khảo nghiệm trong lòng của hắn nghĩ như vậy thôi động giả lập trục quay di động con trỏ rơi xuống người gần nhất kỳ cổ tương đương sơn tặc trên thân chiến đấu nhắc nhở ngươi nâng lên nắm tay hướng sơn tặc bên hông nghệ đi tạo thành bốn mươi điểm thương tổn đối phương động tác trở nên không quá linh quang nhưng vẫn đâu vào đấy trần phóng bén nhạy chú ý tới biến hóa đồng dạng n ệ n ra một quyền tại bất kham nhất kích sơn tặc trên thân trên cơ bản một kích liền có thể để nó lâm vào hôn mê nhiều nhất hai quyền nơi này có thể đánh giá ra bất kham nhất kích sơn tặc lượng máu đại khái tại năm mươi hoặc là sáu mươi phía d ư ớ i kỳ cổ tương đương sơn tặc thì lại khác c h ị một kích sau chỉ là động tác không quá linh quang tạm thời còn không cách nào đánh giá ra nó hp ngươi nâng lên nắm tay hướng sơn tặc ngực nghệ đi tạo thành bốn mươi lăm điểm thương tổn đối phương thở h ư n g hộp nhìn tình huống cũng không quá tốt chiến đấu nhắc nhở ngươi nâng lên nắm tay hướng sơn tặc bên hông nghệ đi tạo thành ba mươi chín điểm thương tổn đối phương mười phần mọi mệt xem ra cần nghỉ ngơi thật tốt chiến đấu nhắc nhở ngươi nâng lên nắm tay hướng sơn tặc bên hông nghệ đi tạo thành ba mươi sáu điểm thương tổn đối phương đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái lúc nào cũng có thể thé ị u chiến đấu nhắc nhở ngươi nâng lên nắm tay hướng sơn tặc bên hông n g h đi tạo thành bốn mươi hai điểm thương tổn đối phương lâm vào trạng thái hôn mê năm cái hội hợp x u n g tới gi trần phong cũng có thể đánh giá ra đối phương hp đại khái tại hai trăm điểm tải h ư u so với chính mình hơi cao nếu là không có phong trần phong huyết pháp bỏ mặt chính mình cùng đối phương từng đôi chém giết hiệu chết vào tay hay thật đúng là không nhất định thật không hổ là kỳ cổ tương đương đối thủ cái k i ê u kỹ cao nhất chủ sơn tặc chắc hẳn chính mình căn bản không phải đối thủ may mắn có phong trần trần phong ý nghĩ vừa mới rơi xuống trong khách sạn lại có biến hóa mới ngay tại nhân vật lần thứ sáu xuất thủ đằng sau phong trần cũng lần nữa thi triển phong mạch điểm huyết thủ đứng vững sơn tặc ba cái hội hợp nhưng lần này phong trần đang thi triển điểm huyết thủ sau vậy mà thở hồng hộp đứng lên đen như mực khuôn mặt cũng bắt đầu trở thành nhạ t r ầ n phóng cơ khổ thật sự là nhà rột còn đập mưa thời khắc mấu chốt đồng đội tự a hồ muốn như xe bị tuột xích bất quá hắn hiện tại cũng đừng không cách khác chỉ có thể tiếp tục kiên trì xuất thủ dù sao bây giờ có thể xuất thủ chỉ có hắn một người chiến đấu nhắc nhở người hướng đối phương tay trái một chảo nhưng đối phương né người sang một bên nhẹ nhõm rời ra đối phương chống đỡ cũng phản kích thành công đối với ngươi tạo thành chín điểm thương tổn ngươi tự a hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mười phần có sức sống màn hình đọ lên trấn phóng tâm lý giật ì n h đây coi là cái gì phòng thủ phản kích cũng may tự hồ chỉ là xác xuất tính sự kiện tiếp xuống hai hồi sáp nhập chưa xuất hiện lần nữa sau đó hắn cứ như vậy lo lắng để phòng cọ sát lấy sơn tầm máu sáu hội hợp mới có thể mài đi một cái nhưng phong trần trạng thái để hắn mười phần lo lắng s á t mặt càng ngày càng tái nhợn mới đầu như gió tốc độ cũng mắt trần có thể thấy chậm lại mắt thấy thế cục bất lợi đứng lên trần phóng chỉ có thể lần nữa đếm thử chạy trốn hệ thống nhắc nhở chạy trốn thất bại năm phút đồng hồ bên trong không cách nào lại lần chạy trốn trần phóng cái này nhân sinh thật đúng là chậm trùng lên xuống ngắn ngủi mười phút hắn liền đã trải qua cùng một chỗ hai đứng dậy thời gian chậm rãi trôi qua theo hắn lần nữa có rơi một tên sơ tặc phong trần cố hết sức thi triển phong mạch điểm huyện thủ lúc này trên mặt hắn mực đều nhanh không có chiến đấu nhắc nhở phong trần thi triển tuyệt học phong mạch điểm huyện thủ địch quân hai cái hội hợp bên trong không cách nào hành động trần phóng bản liền l ệ n h một nửa tâm lập tức lạnh hơn lần này mới phong bế sơn tặc hai cái hội hợp có thể thấy được nhìn ra phong trần đã nhanh không chống nổi hắn nếm thử đem tiềm năng thêm tại cơ sở quyền cước bên trên mặc dù hạt cắt trong sa mạc nhưng cũng chỉ có thể thử một chút lại đạt được không cách nào thêm điểm nhắc nhở, nhở. ngươi trước mắt ở vào trạng thái chiến đấu không cách nào phân phối tiềm năng lúc này thật sự là sơn cùng thủy tận hắn đưa ánh mắt nhìn về phía vị k i a từ đầu đến cuối đều không có n h ấ t quá mức trưởng quỹ vị này là không phải thật sự đại lão mang ý nghĩa hôm nay hắn phải c h ẳ n g có thể sống sót chân phóng bẹ bẹ cổ loại này đem tự thân tính mệnh toàn bộ ký thác vào trên thân người khác cảm giác thật là làm cho hắn hết sức khó chịu nhưng vào lúc này một loại tên là mạnh lên khát vọng tại nội tâm của hắn chỗ sâu sinh sôi đi ra thậm chí ngay cả chính hắn đều không có phát giác rốt cục tại chân phóng lần nữa có một cái kỳ cổ tương đương sơn t ặ sau phong trần giống nhau lúc trước như thế mở rộng bước chân nhưng thật lâu nhưng không c ó chuyển đến phong mạch điểm huyện thủ l ờ i bộ mạch cũng không có hệ thống nhắc nhở xuất hiện t r ă m chú nhìn lại hắn đã sắc mặt tái nhợt khí tức suy yếu ngã trên mặt đất trần p h o n g tâm lý lội bộ một tiếng rốt cục vẫn là tới một mực bị phong ấn sơn tặc đạt được cơ hội xuất thủ không kéo h chính là còn phát động nóng n ả y bờ uff hệ thống nhắc nhở bọn sơn tặc lâm vào nóng n ả y công kích tăng phúc hai không phòng ngự giảm xuống hai không bất quá đối với nóng này bờ uff trần phóng không cảm thấy như thế nào dù sao không đối với hắn tới nói một quyền đấm chết hắn cùng mười quyền đánh chết hắn không có khác biệt lớn kỹ cao nhất trù sơn tặc đầu mục xuất thủ to lớn lơi búa nhấc lên một cô ố u ấ âm thanh mười phần làm người ta sợ hãi một giọt mồ hôi lạnh từ chót mũi trượt xuống trần phóng nhìn chằm chặp màn hình hắn còn sống hy vọng cuối cùng trưởng quỹ ầm ầm màn hình hoa một cái lập tức lâm vào hạ cám trong lúc nhất thời trần phóng cũng không biết là mình bị đầu mục cự phủ chém chết hay là trưởng quỹ xuất thủ thời gian từng phút từng giây đang trôi qua hắn hồ hôi gớp con mắt đau nhức vẫn như cũ nhìn chằm chặp hai phút đồng ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được hai nghìn điểm kinh nghiệm hai nghìn điểm tiềm năng hai mươi lượng bệnh n g â n ba điểm điểm anh hùng một điểm giang hồ lịch duyệt hệ thống nhắc nhở ngươi bị trưởng phong tác động đến nhận một trăm hai mươi điểm thương tổn ngươi lâm vào trạng thái hôn mê trần p h o n g thở dài m ộ t hơi không chết liên tốt chỉ là trọng thương nói rõ trưởng q u ỹ đúng như là chính mình phỏng đoán như thế là một cái dấu ở dân gian cao thủ tuyệt thế chỉ là đi qua đường này màn hình điện thoại di động hay là hát cám trạng thái nếu như không phải trên màn hình giả lập chụp quay q u n tại chỉ sợ hắn sẽ tưởng rằng không phải điện thoại bị hư lợi ạ i hơn nửa giờ chứ thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một cái hồi máu hệ thống nhắc nhở bên ngoài liền không còn gì khác biến hóa hệ thống nhắc nhở ngươi đạt được tốt đẹp c h i ế u cố thân thể ngay tại c h ậ m dài khôi phục khí huyết khôi phục năm điểm hệ thống nhắc nhở ngươi đạt được tốt đẹp chiều cố thân thể ngay tại trầm dài khôi phục khí huyết khôi phục năm điểm, điểm, điểm mặc dù khí huyết đang không ngừng khôi phục nhưng cách về đầy máu còn có không ngắn khoảng cách chân phóng một lát không có biến hóa gì lại cảm thấy đến trong bụng một trận đói khát dứt khoát liền đang xuất trò chơi chương mười lăm luyện công việc đã đến nước này trần phóng cũng không có biện pháp quá tốt ai có thể ngờ tới tân thủ thôn sẽ xuất hiện tình huống như vậy dưới mắt lựa chọn duy nhất tựa hồ chỉ có nghe trời do mệnh một cũ cảm giác bất lực thật sâu tràn ngập nội tâm của hắn ngay cả ngày bình thường thích ă n đùi gà đều không thơm qua loa cơm nước xong xuôi đợi mấy giờ trần phóng ghi tên trò chơi nhìn thoáng qua ý nguyên không có thay đổi gì trong lòng tính toán một chút lúc này khoảng cách thêm điểm đã qua không sai biệt lắm 12 giờ để điện thoại di động xuống k h o a n chân ngồi ở trên giường bắt đầu nín thở ngưng thần cảm ứng tự thân m ư mấy phút đi qua không thu hoạch được gì trần phóng không không mơ mơ một,、so、một, một trận cảm xúc bành trướng cũng đã mất đi đối với khí lưu cảm giác một lần nữa tập trung tinh lực nín thở ngưng thần cảm giác qua ước chừng hơn hai mươi phút rốt cục một lần nữa cảm giác được luồng khí kia khí lưu chiếm cứ tại phần bụng dưới rốn ba tấc vị trí chậm rãi vận chuyển theo hắn cảm giác được nó một s á t na dòng khí lưu này đột nhiên sinh động hẳn lên trần p h o n g có chút không hiểu t h ấ u nhưng cũng không dám chủ quan dù sao cái đồ chơi này ngay tại trong thân thể mình hơi không cẩn thận sợ là trò chơi nhân vật không có mát trong hiện thực chính mình trước lạnh lần trước khí lạnh tự hành vận chuyển qua đi trần p h o n g lên mạng làm qua một chút bài tập dưới lưng vận hành lộ tuyến bởi vậy lần này hắn cẩn thận từng ly từng tý dùng ý niệm khống chế dòng khí lưu này dọc theo lần trước vận hành lộ tuyến tiến lên trần phóng nín hơi ngưng thệ nội dòng khí lưu này cực kỳ mất cảm thoáng một dùng sức nó liền chạy ra khỏi đi thật xa mà lại chính mình không có trải qua rèn luyện ý thức vốn là dễ dàng phát tán thời gian dài tập trung lực chú ý càng làm cho hắn cảm thấy mười phần m ỏ i mệt bất quá cũng may khí lưu vận hành lộ tuyến tương đối đơn giản lộ trình tương đối ngắn cũng không có quá nhiều lối rẽ trần phong cắn chặt răng gian nan kiên trì rốt cục tại chính mình sắp khống chế không nổi lúc thành công đi đến toàn bộ vận hành lộ tuyến thợ phao một cái khí lưu mắt thường khó phân biệt tăng lên một tia không nghe nói tu luyện nội công m ệ n mọi như vậy a trần phong nói một mình một câu lau mồ h từ hắn bắt đầu nín hơi ngưng thần đến vận chuyển khí lưu kết thúc mới bất quá hai mươi mấy phút đồng hồ liền đã mệt mỏi thành bộ này cậu dạng đợi đến t h ở đều đặn khí tức trần phóng hồi ức vừa mới vận chuyển khí lưu lúc cảm giác trừ tương đối khó khống chế bên ngoài t r ì n h thể tới nói từ trên giác quan tới nói vẫn tương đối thoải mái khí lưu ở trong kinh mạch vận hành trong lúc đó t ự a hồ đang từ trong thân thể hấp thu một loại nào đó chất dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình cái này từ vận chuyển sau khi kết thúc khí lưu có lớn mạnh dấu hiệu cũng có thể nhìn ra được nếu như không để ý tới giải sai hẳn là gọi kinh mạch đi trần phóng không phải rất khẳng định nghĩ đến dù sao tu luyện nội công loại chuyện này hắn cũng là khai thiên tích địa lần đầu lại nghỉ ngơi một hồi cảm giác thân thể đã cơ bản khôi p h ụ trần phóng bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế đây là hắn mới vừa từ trên mạng tìm kiếm tới luyện công tư thế theo nghe nói có thể để người ta lại càng dễ tiến vào tính t ọ a trạng thái hắn nhàn nhạt học tập một phen chiếu vào trên mạng đồ giải dọn xong tư thế tiến vào luyện công trạng thái trước lạ sau quen lần này cảm giác được khí lưu thời gian rõ ràng rút ngắn không b t xe nhẹ đường quen dùng ý niệm khống chế khí lưu tại trong kinh mạch bắt đầu vận hành Mặc dù vẫn còn có c dù vẫn h ú trong lòng run lên lập tức không còn dám làm nếm thử trong đầu suy nghĩ miên man chín là số lớn nhất bảy là tính cực kỳ đại đạo năm mươi diễn đi thứ nhất chính là bảy bảy bốn mươi chín những ngày kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cũng may trận này nói h nói h tại hắn mất đi đối với khí lưu cảm ứ n g sau cũng theo đó rút đi cũng không tiếp tục kéo dài để hắn thở dài một hơi cái này nếu là luyện công luyện được cái nguy hiểm tính mạng đến cũng quá bất khuất gần với rác tại trò chơi nhân vật tử vong không có cách nào luyện công trò chơi hiện tại cũng ở vào bình phong đen bên trong không có việc gì trần phóng liền dự định đi quán net cha một chút tư liệu nào biết hắn vừa mới một chân rơi xuống đất cũng cảm giác rơi chân mềm lún g phản phất dâm tại một đoàn trên bông đang muốn túi đầu đi xem trước mắt lại là một trận biến thành màu đen phù phù một tiếng trần phóng mười phân dứt khoát ngã ở bên giường thẳng tắp hôn mê bất、tỉnh. nếu như không phải bộ ngực của hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng đợt chập trùng sắc mặt trắng bệnh cùng một người chết cũng không có nhiều khác nhau cũng không biết qua bao lâu trần phóng du du tỉnh lại còn chưa mở mắt hắn liền cảm thấy trong bụng một trận ầm ầm tiếng sấm nương theo lấy kinh khủng cảm giác đói bụng đánh tới mẹ trần phóng nôn khan một tiếng hư n h ư ợ c viện giường từ dưới đất bỏ dậy trong lòng của hắn một trận bối rối cái này mẹ nó xảy ra chuyện gì sau đó sốt ruột bận bị u hoảng trong phòng tìm kiếm ăn thật sự là đói có chút không chịu nổi sau đó trong nhà khách có thể có cái gì ăn nhìn chung quanh gian phòng một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống không biết là hôm qua hay là lúc nào ăn để thừa thức ăn ngoài phía trên trần phóng thậm chí không có suy nghĩ nhiều một giây liền trực tiếp nào tới nhanh gọn đem cơm thừa nguyễn không còn một mảnh cái này còn không chỉ ăn xong cơm thừa sau hắn ý nguyên cảm thấy trong bụng từng đợt tiếng sấm tại lấy lớn lao nghị lực khắt chế trực tiếp ăn hết hộp đồ ăn ý nghĩ hắn lại đem ánh mắt phóng tới nhà khách cung cấp đồ uống bên trên mọi người đều biết nhà khách cung cấp đồ uống trừ miễn phí chính là quý nhưng hiển nhiên hắn lúc này đã không có dư thừa tế bảo nào đi suy nghĩ vấn đề giá cả vắn rơi nắp bình chính là tấn tấn một trận、huyện. liên tiếp rót hết ba bình nước khoáng bốn bình băng hồng trà đằng sau hắn cảm giác đ ó i hơn bất quá trong bụng có một chút đồ vật bao nhiêu là dễ chịu rất nhiều tối thiểu có thể bình thường suy tư t r â n phóng vội vàng lật ra điện thoại liền chuẩn bị điểm thức ăn ngoài nghị nghị sau hay là quyết định ra ngoài ăn tại nhà khách phụ cận liên tiếp tại ba nhà trong tiệm ăn no ăn nê g rốt cục xem như lấp đầy chính mình con ác thú bình thường động không đáy dạ dày trở lại trong nhà khách t r â n phóng một trận hoảng sợ hắn đại khái có thể đoán được chính mình là nguyên nhân gì dẫn đến chính mình bộ này quỷ chết đói bộ g á n g đạo gia nội đan thuật cho là người đến sau khi thành niên Tiên tiên nguyên chương í một n dùng mươi sáu điểm dương c chân chương í n h một mươi sáu điểm dương chân ngày thứ hai giang dương phái xuất sở gọi điện thoại tới cáo chi trương toàn an nguyên nhân cái chết nói là chết bởi trái tim đột nhiên ngừng bởi vì không có bất kỳ cái gì ngoại t h ư ờ n g cuối cùng bị kết luận là đột phát tính bệnh tim đương nhiên trương toàn an chân chính nguyên nhân tử vong có lẽ chỉ có trần phóng tự mình biết đồn công an thông chi trường toàn a n người trong nhà sau đó liền cùng hắn không có quan hệ gì theo lý thuyết người ở bên ngoài xem ra trần phóng cũng có trở thành hung thủ khả năng nhưng một không động cơ hai không có chứng cứ thứ ba trương toàn an căn bản không có bất luận cái gì ngoại t h ư ờ n g cũng chưa từng trúng độc trần phóng hiểm nghi tự nhiên cũng liền bị loại bỏ còn có hai ngày nghị kỳ liền muốn kết thúc các học sinh cũng muốn lục tục nao ngoe trở lại trường nhân viên nhà trường đối với chuyện này xử lý cũng mới mẻ xuất hiện đầu tiên tự nhiên là để cho người ta đem trong ký túc xá trong ngoài bên ngoài quét dọn một lần còn thân mật tìm trần phóng tâm sự khi biết một mình hắn ở ngoại trú nhà khách sau mười phần thân mật hỏi hắn phải trang muốn đổi ký túc xá trần phóng tự nhiên cầu còn không được đang bày tỏ chính mình chỉ là có chút bị hù dọa đằng sau nhân viên nhà trường mười phần hào phong cho hắn thả một tháng giả để hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt lặp đi lặp lại xác nhận hắn không sau đó nhân viên nhà trường lãnh đạo rời đi nhà khách trần phóng trường thở mơ hơi hắn dự định thừa dịp một tháng này hào hảo kinh doanh một chút nhưng một mực ở nhà khách cũng không phải biện pháp gì hắn chỉ là một cái bình thường học sinh mỗi tháng tiền sinh hoạt có hạn tăng thêm hiện tại bắt đầu tu luyện nội công có thể rõ ràng cảm giác được lượng cơm ăn của chính mình bắt đầu tăng lớn bởi vậy kiếm tiền liền thành hiện tại cần có nhất giải quyết vấn đề nghĩ tới đây trần phóng đông nhiên linh cơ k h ẽ động nếu trong trò chơi kỹ năng có thể phản hồi đến trong hiện thực trên người mình đen đ u ổ i như vậy trong bọc tiền tài cùng đạo cụ phải chăng cũng có thể đâu bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là trò chơi nhân vật muốn tỉnh lại mới được ngay tại tối hôm qua trần phóng ghi tên vào trò chơi phát hiện nhân vật khí huyết đã đầy nhưng không biết nguyên nhân gì còn không có tỉnh lại bởi vậy hắn hiện tại cách mỗi mười mấy phút liền muốn ghi tên một lần trò chơi xem xét nhân vật có hay không tỉnh cỡ lắc ô biểu tượng bối cảnh âm nhạc chuyển đến xuất hiện hình ảnh rốt cục không phải đèn kịt một m à u trần phóng mừng rỡ vội vàng ngồi ngay ngắn nhân vật từ trên một cái giường tỉnh lại nhìn kết cấu bố cục có lẽ còn là tại trong khách sạn trong phòng trần phóng không có vội vã người điều khiển vật mà là mở ra trước giao diện thuộc tính xem xét đứng lên xác nhận khí huyết nội lực sung túc nhân vật trên thân không có kỳ quái đợt t ậ p sau mới yên tâm khống chế nhân vật xuống giường đi vào trước của phòng nhân vật nhẹ nhàng đầy cửa phòng ứng thanh mà mở lúc này trong tr bên ngoài ánh nắng nhiệt liệt mười p h ầ n l ó a mắt ấy ngươi tỉnh rồi một đạo trong sáng giọng nam chuyển đến nghe thanh â m liền biết người nói chuyện hẳn là tuổi không lớn lắm nhưng khi hắn kịp phản ứng là trong điện thoại di động truyền ra thanh â m sau hắn lập tức ngu ngơ tại chỗ tình huống như thế nào ta nghe hiểu được lúc này trên màn hình điện thoại di động nhảy ra ba cái tuyển hạng lựa chọn một đa tạ hai vị coi chừng lựa chọn hai đúng vậy à, ta ngủ bao lâu lựa chọn ba ngươi là người phương nào trần phóng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ba cái đối thoại lựa chọn trừ n g khí khác biệt ra tựa hồ không cũng không khác biệt gì theo thói quen hoạt động một chút màn hình mới phát hiện lúc này trò chơi đã có thể chuyển động nhân vật thị giác chuyển động thị giác sau trần phóng nhìn thấy lúc trước thanh â m chủ nhân chính là khách sạn tiểu nhị phong trần nghĩ nghĩ trần phóng lựa chọn t u y ể n hạng thứ nhất vừa chọn xong trong trò chơi nhân vật lập tức đối với phong trần hai tay ô m quyền nói ra tại hạ đã tỉnh còn muốn đa tạ hai vị coi t r ư ừ n g nghe thanh â m lại cùng mình có chút tương tự phong trần đáp lễ lại nói ra không sao huynh đại thân thể nhưng còn có chỗ nào cảm thấy khó chịu lần này chỉ có một cái đối thoại lựa chọn trần phóng không được chọn tại hạ thân thể đã không còn đáng lại cợt lựa chọn phong trần vô sự thuận tiện như vậy ta liền cũng an tâm kết thúc đối thoại sau phong trần rời đi trần phóng không còn gì để nói thì ra nhân vật hôn mê trong khoảng thời gian này trò chơi còn thuận tiện tiến hành một lần đổi mới tại trên hành lang người điều khiển vật làm một chút động tác chứ có thể nghe hiểu nờ đợ cờ ngôn ngữ cùng chuyển động nhân vật thị giác bên ngoài tạm thời còn không có phát hiện mới xuống lầu đi vào đại đường bên ngoài tiếng người huyên náo đứng tại phía sau quậy bên trong trường quỹ béo trong lúc cấp bách dành thời gian cùng trần phóng chào hỏi một tiếng trường quỹ t i ể u huynh đệ thân thể vừa vặn rất tốt chút ít y gì a n nguyên chỉ có một cái tuyền hạng trần phóng hồi đáp tại hạ thân thể đã không còn đáng ngại đa tạ t r ư ở n g quý quan tâm t r ư ở n g quý đối thoại kết thúc nhân vật thuận lợi bắt đầu nhiệm vụ c lúc này sắc trời đã tôi xuống tiểu t h ấ n cũng từ huyên náo đi vào an tĩnh trần phóng giống nhau thường ngày giao tiền ở trọ nào biết trưởng quỹ lần này lại khoát tay cự tuyệt ấy mấy ngày trước đây tiểu huynh đệ vì ta huynh đệ hai người có can đảm trực diện sơ tặc có thể nào để tiểu huynh đệ dùng tiền chỉ cần muốn ở tùy thời đến ở đừng muốn nhắc lại tiền bạc sự tình vừa dứt lời một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một cái mới điểm dừng chân hữu gian khách sạn phải trăng mở ra điểm dừng chân công năng trần phóng lựa chọn là màn hình dưới góc phải nhiều hơn một cái ô biểu tượng điểm dừng chân mở ra ô biểu tượng d ư ớ i diện là một cái đơn sơ bản địa đồ trên địa đồ tuyệt đại bộ phận đều là tối sầm chỉ có ước chừng lớn chừng bằng móng tay một khối khu vực nhỏ lóe lên phía trên biểu hiện ra bình an c h â n hữu gian khách sạn đại biểu hữu gian khách sạn điểm chính lóe lên lóe lên trần phóng đưa tay điểm một cái nhảy ra một cái nhắc nhở phải trăng đem bình an chấn hữu gian khá l ạ i một cái nhắc nhở nhạy ra ngoài chú ý. Mỗi người cả đời chỉ có ba lần thiết t r í điểm dừng chân cơ hội, như muốn sửa đổi, đại giới c ự c lớn, xin mời thận trọng lựa chọn. Nếu như là tại bình thường trong trò chơi, lớn nhỏ chính là nạp tiền sự tình. nhưng giang hồ hiển nhiên không phải bình thường trò chơi, t r ầ n phóng nhìn xem và ý k i tỏa sáng điểm sáng lâm vào c h ầ m tư. Suy tư liên tục, hắn hay là quyết định đem hữu g i a n khách sạn thiết t r í vì mình điểm dừng chân thứ nhất Thật sự là mình bây giờ không có càng nhiều lựa chọn hệ thống nhắc nhở, người là đem bình an chân hữu g i a n khách sạn thiết chí là thứ nhất điểm dừng chân. Thiết tất nhiên muốn kiểm nghiệm một chút điểm dừng chân đến cùng có cái gì chức năng trần phóng thử điểm một cái không có phản ứng bởi vì tại thiết chí s o n g điểm dừng chân sau đại biểu hữu gian khách sạn điểm sáng liền đủ ám số dưới cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ nổi t r ư ơ n g mười bảy cậu thả t r ư ơ n g mười bảy cậu thả trong trò chơi thời gian đi vào đêm khuya trên đường phố trên nóc nhà lại bắt đầu đạp đạp rung động trần phóng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục nghiên cứu ý nghĩ đ ă n g xuất trò chơi lúc này trong hiện thực cũng tới đến ban đêm tĩnh cực tự động trần phóng đi ra nhà khách bóng đêm ô nu đèn hoa mới lên đi ở trường học sau đường phố khắp nơi đèn đốt sáng trưng khói lửa tràn ngập bởi vì đã có học sinh sớm trở về trường bình tĩnh mấy ngày sau đường phố lại lần nữa huyên áo trần phóng mạn không mục đích đi tới thỉnh thoảng dừng lại ăn được một n g ụ m mị thực bốn về đến phòng ăn mười thành no bụng trần phóng ngồi ở trên giường bảy r a ngũ tâm hướng thiên tư thế bắt đầu tu luyện mặc kệ trò chơi này như thế nào tối thiểu cơ sở nội công là chân thật không giả đã cảm nhận được khí lưu chân thật bất hư c h ỗ tốt coi như giờ phút này thật để hắn từ bỏ cũng là không thể nào siêu phạm cơ hội liên bày ở trước mặt thử hỏi ai có thể nhịn xuống hấp dẫn chứ công hạnh s à u chuyến t r ầ n phóng không còn tiếp tục chậm rãi từ trên giường bỏ lên xuất ra sách về q u ả v ậ t bắt đầu hướng trong nhẫn nhét bởi vì lần này cũng không luyện đến cực hạ cảm giác đói bụng cũng không mãnh liệt còn có thể tiếp nhận nội lực cũng mắt trần có thể thấy tăng trưởng không ít hắn đem thể nội khí lưu mệnh danh là nội lực dù sao gọi cơ sở nội công rất hợp lý rửa mặt một phen thời gian cũng không còn nhiều lắm đi qua bốn giờ đồng hồ báo thức tức thời vang lên t r ầ n phóng niệm động ở giữa trên điện thoại di động mặt bàn biến đổi trong trò chơi chính vào sáng sớm một sợi xương mỏng chính chậm rãi tán đi đi tại h ố n lượn trên đường nhỏ thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên lá trúc lưu lại h à xương vết tích đương nhiên đều là mực nước bình thường nhan sắc tuần tự trở lại bên bờ sông cùng cốc trận phân biệt làm xong mười lần hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc tràng thu hoạch bảy nghìn năm mươi điểm kinh nghiệm cùng bảy nghìn một trăm hai mươi điểm tiềm năng v ậ n khí bình thường trở lại khách sạn trực tiếp bắt đầu châm trà đệ thủy nhiệm vụ trải qua sơn tặc chiến dịch t r ầ n phóng thời gian ngắn xem như mất ra ngoài thăm dò tâm tư c vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường đó chính là cậu thạ tại bình an chấn bắt trước mười dặm sườn núi kiếm thần càng không ngừng làm nhiệm vụ tối thiểu muốn đem cơ sở cứng cước cơ sở khinh công cùng cơ sở nội công lên tới đỉnh cấp mới được hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế tiếp xuống một tháng thời gian t h ầ n phóng mỗi ngày vặn xong đồng hồ báo thức chuẩn chút tiến vào trò chơi soát nhiệm vụ không có sơn tặc đánh gãy hắn cũng rốt cục tổng kết ra quy luật hà biên đả ngư cùng khán thủ cốc tràng mỗi ngày có thể làm m ộ ư ơ i lần châm trà đệ thủy cũng là mỗi ngày hai lần nơi này mỗi ngày là trong hiện thực mỗi ngày một tháng này hắn đầu tiên là trở về chuyến trong nhà trong nhà bồi bạn mấy ngày phụ mẫu hắn sợ mình một ngày nào đó đột nhiên chết ở trong game để bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh thằng đến ở nhà ngày thứ bảy bị đủ kiểu ghét bỏ trần phóng rốt cục bị trần mẫu đuổi ra ngoài mau mau cút mỗi ngày trong nhà ban đêm không ngủ sáng sớm không dậy nổi cơm cơm không đúng hạn ăn môn môn không ra lăn ra ngoài đi chơi nhìn xem ngươi liền tâm phiền trần phóng chạy chối chết người ngại chó vứt bỏ hắn mang lên mấy ngàn khối tiền rời khỏi cửa nhà bắt đầu lữ hành hắn cũng tới một lần nói đi là đi lữ hành mua một tấm không biết điểm cuối cùng vé xe đi đến một cái không ai biết hắn địa phương tìm một gian thể thao điện từ khách sạn ở lại bắt đầu như thế đó hắn luyện cấp đại kế ngày qua ngày làm nhiệm vụ nhưng thật ra là phi thường khúc khan tại trong lúc này hắn liền t ạ i trên mạng tìm kiếm cái này quỷ dị trò chơi tin tức tương quan tại tin tức nổ lớn lập tức chỉ cần ở trên tinh cầu này đã từng xuất hiện liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại đáng tiếc liên tiếp nửa tháng thẩm tra c ũ n g không tìm tới tin tức hắn muốn điều tra ra đều là các loại kỳ kỳ quái quái ít lưu ý trò chơi tựa hồ cái này tên là giang hồ trò chơi tại trường toàn an trước đó thật cũng chỉ có một mình hắn đang chơi giống như nghĩ nghĩ t r ầ n phóng thay đổi một chút mạch suy nghĩ không tìm kiếm quỷ dị trò chơi mà là đi tìm kiếm siêu phạm hiện tượng siêu nhân dị năng loại hình từ mấu chốt hắn cảm thấy nếu như một người nắm giữ trong truyền thuyết võ học công pháp tất nhiên không có khả năng tại trong hiện thực nhịn xuống không cần sát tâm từ lên đây là bản tính của con người cái này vừa tìm tác thật đúng là để hắn lục ra được một ít gì đó tại một cái tên là thanh sơn hương địa phương đã từng phát sinh cùng một chỗ án mạng cụ thể tình tiết vụ án liền không ở nơi này lắm lời cùng đại đa số hung sát á n một dạng hung thủ giết người xong liền muốn chạy trốn nhưng ở bây giờ thiên nhãn phía dưới hắn lại có thể chạy đi nơi đâu quả nhiên ba ngày không có qua hắn liền bị mười mấy chiếc xe cảnh sát ngăn ở một gian trong nhà khách võ trang đầy đủ đặc công bắt đầu áp dụng bắt hành động theo lý thuyết tên hung thủ này một không có súng chi hai cũng không có trải qua chuyên môn huấn luyện người bình thường một cái hắn tại dạng này vòng vây bên dưới tự nhiên làm mọc cánh khó thoát nhưng kết quả lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt cái này nhìn trung thực thật thà anh nông dân vậy mà từ trong nhà cầm một cây ống thép liền chủ động đánh ra hắn trực tiếp phá cửa sổ mà ra đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp hai tên cảnh sát nhất thời thiếu giám sát bị một gậy trực tiếp đánh bay đúng vậy đánh bay bình thường chỉ có tại phim ảnh t v kịch bên trong phát sinh tràng cảnh chân thật bất hư phát sinh ở trong hiện thực bình thường người trưởng thành thể trọng trí ít cũng tại năm mươi kg trở lên mà hung thủ một gậy vậy mà đánh bay hai người cái này đã không thể dùng lực lớn vô cùng để hình dung c à n g đ ừ n g đ ề cập hắn là từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống sau đó lấy một loại q u ỷ dị bộ pháp vậy mà tránh mất rồi đại bộ phận đạn ngưu t o à n tại trong mưa bom bão đạn giết ra một đầu được ra kết quả tự nhiên là không có ngoài ý muốn gì hung thủ bị loạn súng bắn chết nhìn đến đây trần phóng thở dài không có video chỉ từ văn tự miêu tả hắn cũng không tốt lắm phán đoán người này có phải là hay không đạt được giang hồ trong trò chơi phản hồi mà lại hiện tại người đã chết hắn càng không địa phương đi nghiệm chứng khó được xuất hiện một cái manh mối lại gây mất trần phóng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải một tháng thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ trong khoảng thời gian này hắn chỗ nào cũng không có đi mỗi ngày không phải đang làm nhiệm vụ chính là tại trên mạng tìm kiếm cùng vị dị trò chơi tin tức mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua chân phóng nhìn màn ảnh mở t o hai mắt nhìn bất chi bất giác liền để dành gần tám mươi vạn kinh nghiệm cùng tiềm năng vốn là vì giang hồ có thể hay không khả năng cùng mặt khác trò chơi một dạng có đẳng cấp trừng phạt cơ chế chân phóng một mực chịu đựng không có thêm điểm tăng lên võ học ngay từ đầu tựa như k a i thuốc mười phần k ó chịu hận không thể tiềm năng đủ lập tức cho nó tăng thêm về sau trầm mê luyện công không thể tự kiềm chế thời gian lâu dài vậy mà quên ngày nào đó xem xét giao diện thuộc tính nhất thời dọa chính mình nhảy một cái trần phóng đoan chính ngồi ngay ngắn xoa xoa đôi bàn tay bắt đầu chuẩn bị cho mình thêm điểm có lúc trước kinh nghiệm cùng trong khoảng thời gian này tại trong hiện thực tìm tòi mặc kệ là từ trong trò chơi cùng trong hiện thực hai phương diện cân nhắc vẫn là vì viên nhi lúc học tưởng cơ sở nội công nhất định là muốn chủ thêm thứ yếu là cơ sở khinh công cuối cùng là cơ sở q u y ề n cước dù sao quyền cước thứ này trong hiện thực cũng là có thể luyện tán đả quyền kích loại hình tốc thành dạy học thế nhưng là không b i t c ư ơ n g mười tám đại đề thăng chương mười tám đại đề thăng mở ra võ học bảng t a m môn cơ sở võ học phía sau quả nhiên đều xuất hiện một cái nho nhỏ dấu cộng chính có chút lóe ra bởi vì trong lòng đã có nghĩ săn trong đầu trần phóng trực tiếp đưa tay cờ lập cơ sở nội công phía sau dấu cộng quen thuộc tuyển hạng nhảy ra ngoài là một lần tăng lên một cấp hay là cấp m ộ ư ơ i gần tám mươi vạn điểm tiềm năng nơi tay hạ tự nhiên là mười phần hào khí lựa chọn một lần tăng lên cấp một ư ơ i tiềm năng khấu trừ hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp m ư ơ i trước mắt lờ vờ năm mươi tiềm năng một năm bảy bốn tám chân phóng nhẹ gật đầu mới hơn một vạn điểm mưa bụi m à thôi lập tức liên tục c ờ l ậ t hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp 10, trước mắt lờ vờ s á tiềm năng 15748 h ệ thống nhắc nhở n g ư ơ i chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp 10, trước mắt lờ vờ bảy mươi tiềm năng bốn nghìn năm trăm hai mươi bốn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp 10, trước mắt lờ vờ tám mươi t i ề một năng 59212 hệ thống nhắc nhở, ngươi chuyên cần khổ luyện, n hệ khổ cơ sở i công, có chỗ ă n lên, đẳng g cấp mươi chuyên cần khổ luyện, cơ sở nội công, có chỗ khổ luyện, lên, nội tăng sở điểm ẳ n g cấp 10, trước mắt sáu lần mắt thấy tiềm năng tiêu hao có chút không bình thường trần phóng v ộ i vàng dừng tay cơ sở nội công lên tới một trăm cấp tiềm năng cũng đã bị tiêu hao còn sót lại không đến năm mươi vạn hắn hít vào một n g ụ m mắt ra tiêu hao này cũng quá dọa người một chút trong lòng đánh giá một chút nếu như cơ sở quyền cước cùng cơ sở khinh công tiêu hao cũng như cơ sở nội công mở dạng như vậy còn lại tiềm năng căn bản không đủ đem còn lại hai môn tăng lên tới một trăm cấp đối với có rất nhỏ bệnh ép buộc trần phong tới nói cái này là thật là có chút khó chịu bất đắc dĩ lúc này tiềm năng có hạn hắn cũng chỉ có thể chấp nhận trước tiên đem cơ sở quyền cước tăng lên tới bốn mươi cấp sau đó bắt đầu thay nhau tăng lên cơ sở quyền cước cùng cơ sở khinh công hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở quyền cước có chỗ tăng lên đẳng cấp mười trước mắt lv năm mươi tiềm năng một n ă m bảy bốn tám hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở k i n h công có chỗ tăng lên đẳng cấp mười t r ư ớ lúc đó phía dưới m n ă n g 15748 hệ t h ố n g n h ô n n h ở n g ư ơ i c h u y ê n c ầ n khổ l u y ệ n cơ sở nội công đẳng cấp mười ngưng ngày kia căn cốt một tăng lên cơ sở khinh công đẳng cấp mười ngưng ngày kia căn cốt một tăng lên cơ sở khinh công đẳng cấp mười ngưng ngày kia căn cốt một tăng lên cơ sở khinh công đẳng cấp m ư ờ ngưng ngày kia căn cốt một tăng lên cơ sở khinh cốt đẳng cấp 10, n g ư ơ i ngày kia căn cốt một tăng lên cơ sở khinh cốt đẳng cấp 10, n g ư ơ i ngày kia căn cốt một cuối cùng hắn t a m môn cơ sở võ học phân biệt đẳng cấp dừng lại tại chín mươi cấp chín mươi cấp cùng một trăm cấp tiềm năng chỉ còn lại có bảy mươi hai chín trăm ba mươi điểm lúc này võ học phía sau dấu cộng cũng biến mất không thấy gì nữa còn lại tiềm năng hiển nhiên là không đủ để lại đ ể thăng tùy ý một môn võ học theo cơ sở võ học đẳng cấp tăng lên hắn các hạng thân thể thuộc tính cũng theo đó nước lên thì thuyền lên lúc này hắn giao diện thuộc tính cũng theo đó biến đổi tính danh lòng đỏ chứng vô danh tiểu bối tuổi tác mười bốn tuổi tính biệt nam lực cánh tay ba ba h sáu thân pháp ba sáu ba trăm một mươi một n g í n một n g h n ba trăm một m ư ơ ba phúc duyên hai mươi kinh nghiệm bảy tám h a i t ba i năm không tiềm năng bảy t r hai chín ba không khí huyết một trăm chín mươi một chín không nội lực năm mươi hai ba t năm i năm tiền tài mười bốn kim bốn mươi sáu ngân không đồng quyền cước cơ sở quyền cước l v chín không bình thường binh khí vô khinh công cơ sở khinh công l v chín không bình thường nội công cơ sở nội công l v một không không bình bình đạm đạm học thức vô hiệp nghĩa trị ba giang hồ lịch duyệt một hy vọng không từng cái thân thể thuộc tính đều có khác biệt trình độ tăng trưởng phúc duyên không có biến hóa khí huyết cùng căn cốt móc đ ố i tăng trưởng sáu mươi điểm đi tới một trăm chín mươi điểm Nội lực càng lực là trần ự c tiếp tăng đã phóng phát hiện dị năng của hắn tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy thuộc tính cơ sở nhất công năng cấp độ càng sâu đổ vật thì nhìn không ra bất quá mặc dù các hạng thuộc tính đều có khác biệt trình độ tốc độ tăng nhưng biệt danh hậu tố như trước vẫn là vô danh tiểu bối không có biến hóa hắn suy đoán có lẽ là cùng giang hồ lịch duyệt hy vọng các loại giang hồ thuộc tính móc lối thêm điểm kết thúc trần phóng trường thở mở hơi một tháng vất vả toàn bộ hóa thành thực lực là thời điểm nên đi thế giới bên ngoài nhìn một chút bất quá ngày mai hắn liền muốn khởi hành về trường học đêm nay liền hay là hết thẻ như cũ đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng trần phóng sớm ngồi trở về trường đường sắt cao tốc ở trên đường hắn trước cho nhân viên nhà trường lãnh đạo gọi một cú điện thoại cáo chi chính mình trở về sự tỉnh trở lại trường học sau tới trước phòng giáo dục đi một chuyến cầm ký túc xá trừ cá nhân hắn vật phẩm trong phòng tất cả sự vật toàn bộ đổi thành mới nhất nhân viên nhà trường hiển nhiên thập phần lo lắng trần phóng trạng thái tinh thần dứt khoát đem hắn an bài tại giáo chức công tốc xá hắn mới phòng ngủ bên cạnh chính là bọn hắn ban chủ nhiệm lớp ngoài cửa sổ ánh nắng chính tươi đẹp hắn sờ lên trong túi hai đài điện thoại cảm thụ được trong đan điển ngay tại trầm rãi chạy sôi nội lực trần phóng không khỏi có một loại giường như đã có mấy đời hảo giác đinh linh linh một trận chuông báo thức vang lên trần phóng trở lại đóng cửa lại lấy điện thoại di động ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút trò chơi ô biểu tượng xuất hiện tại điện thoại trên mặt bàn chỉ tay một cái tiến vào trò chơi trải qua hơn một tháng thời gian một bộ này động tác hắn đã cực kỳ thuần thao túng nhân vật xu cuối cùng lại trở lại khách sạn trong lúc đó thậm chí còn có nhàn hạ cùng trưởng quỹ cùng tiểu nhị hàn huyên một hồi trải qua một tháng này hắn cũng thông qua cùng hai người nói chuyện phiếm dò thăm một chút tin tức tiểu nhị phong trần danh tự sớm đã tại cùng sơn tặc thời điểm chiến đấu liền đã biết được nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là biết tên của hắn mà thôi nhiều nhất còn biết tuyệt học của hắn là một môn tên là phong mạch điểm h u y ệ t thủ võ học hai người tạm thời xem như từng có quá mệnh giao t ì n h phong trần cũng không có dấu diếm hắn trực tiếp liền cùng hắn nói phong trần vốn là một đạo môn đệ tử sau bởi vi phạm vào môn quy bị trục xuất tông môn bất quá cũng may phạm sự tình không tính quá lớn chưa từng phê nó vóc công chỉ là không cho phép hắn lại dùng đạo môn danh tiếng cố sự dạng này không khỏi làm trần phong nhớ tới một vị c ổ nhân t r ư ơ n g mười chín nếm thử t r ư ơ n g mười chín nếm thử do hém dịu b u i bên này câu thông mười phần thuận lợi nhưng cùng trưởng quỹ bên kia lại hoàn toàn tương phản trưởng quỹ nhìn h ò a h ò a khí khí thậm chí để trần phong không tốn tiền trường kỳ ở trọ nhưng cũng chỉ thế thôi hàn huyên một tháng qua thậm chí ngay cả tên của hắn đều chưa từng nói cho trần p h o n g lại liên tưởng đến sơn tặc sâm lẫn ngày đó chính mình cuối cùng bị một đạo trưởng phong trực tiếp kém chút đánh chết lâm vào hôn mê rõ ràng trưởng quỹ võ công tại phía xa phong trần phía trên thậm chí nếu như không phải trưởng quỹ trần phóng do hễm dịu đùi cũng phải chết ở sơn tặc trên tay không trưởng quỹ không xuất thủ cuối cùng chết hẳn là chỉ có trần phóng chính mình một người phong trần thân là đạo môn tuyển thủ chạy trốn công phu nghĩ đến hẳn là nhất lưu nếu là không cùng sơn tặc l i ề u mạng tập trung tinh thần còn muốn chạy đại khái không ai có thể ngăn được trừ khách sạn bên này bình an c h ấ n bên trên mỗi một cái kiến trúc cũng bị hắn làm nhiệm vụ sau khi dạo qua một vòng phát hiện mấy chỗ tương đối trọng yếu cũng là hắn sắp đi xa lựa chọn một trong mấy nơi theo thứ tự là có thể thuê xe ngựa cửa hàng xe ngựa áp tiêu bình a n tiêu cục cùng tiểu trấn nha môn một tháng trâm trà đệ thủy làm xuống đến trên người hắn cũng góp nhặt không nhỏ thân ra hắn đi ngay qua mười kim thuê một c ố không sai xe ngựa dòng g i á một tháng mà nếu như chỉ là thuê một con ngựa lời nói khác biệt ngựa giá cả đại khái tại mười lượng bạch ngân đến năm kim ở giữa thậm chí nếu như không biết c ư ớ i ngựa lời nói cửa hàng xe ngựa sẽ còn phụ trách dạy ngươi kỹ thuật đúng là hắn cần có trần phóng trực cảm thán thế giới này giá hàng xác thực quá cao nếu như không có kinh lịch sơn tặc chiến dịch hắn khẳng định sẽ lựa chọn thuê một con ngựa học được kỹ thuật sau liền trực tiếp đi ra ngoài lưu lạc thiên ngai nhưng bây giờ hắn cũng không dám nghĩ như vậy thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm tùy tiện tân thủ thôn ba phía ngoài sơn tặc thiếu chút nữa đem hắn đánh chết thế là liền có tuyển hạng thứ hai đem mình làm tiêu để tiêu cục người đưa chính mình ý nghĩ này trước mắt chỉ tồn tại ở trong óc của mình còn chưa thực hành dù sao còn không rõ ràng l ắ m phổ bình an tiêu cục có tiếp hay không loại chuyện lặt vật này mà về phần cái cuối cùng lựa chọn chính là đi theo người của nha môn cùng đi một tháng qua hắn phát hiện trong nha môn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có hơn m ộ ư ơ i người nha dịch hộ tống một chiếc xe ngựa rời đi bình nam trấn ngắn thì mấy ngày liền sẽ trở về d á n g dấp nói cũng đúng lúc một tháng trong xe ngựa không biết là ai hay là hàng hóa dù là hắn một mực canh dự ở nha môn cửa ra vào cũng không có cơ hội nhìn thấy sự lựa chọn này vấn đề là hắn một kẻ hạ người vô danh như thế nào mới có thể dựng vào nha môn đi nhờ xe tựa hồ đã không chỉ là kim tiền vấn đề còn cần cùng trong nha môn người nhận biết mới được đáng tiếc hắn một mực không được cửa mà vào mà lại trong tay mười mấy lượng kim đoán chừng cũng căn bản không đủ đả thông quan hệ làm xong hôm nay nhiệm vụ hàng ngày cách trời tối còn có một đoạn thời gian trần phóng thao túng nhân vật đi ra phía ngoài chỉ chốc lát sau liền đi tới tiệm thợ rèn cỡ l ấ c cùng rèn sát sư phụ tiến hành đối thoại tốn hao một hai kim thành công thu hoạch một thanh liễu diệp cương đao lại tốn mười lượng bạch ngân mua cái đơn giản nhất vỏ đao cuối cùng hơn một tháng trần phóng rốt cục thu được trong giang hồ kiện thứ nhất trang bị liễu diệp cương đao độ cứng năm tính bền dẻo bốn s ắ c bén bốn trọng lượng bốn bền lâu mười ba một ba đao dài ba thước thuần cương thân đao lại bởi vì tương tự lá liễu cho nên cứ gọi tên liễu diệp cương đao liêu diệp cương đao không giống đại đa số trong trò chơi như thế tăng lực số lượng tăng tốc độ tốc độ cùng lực công kích loại hình thuộc tính cũng không có phổ thông tinh lương loại hình khác nhau bị chia làm độ cứng tính b ề n dẻo sắc bén cùng trọng lượng hiện tại không có so sánh hắn cũng không rõ l ă m kiện trang bị này thuộc về cấp độ gì Cơ lực trang bị, giải ba thức liêu diệp cương đao lập tức liêu lập trang xuất hiện tại nhân vật ba đao hiện nhân bên hông. giải bị, diệp mặc dù bây giờ trần phóng còn sẽ không bất luận cái gì đạo pháp nhưng có một kiện binh khí bản thân dù sao cũng so tay không tất sắc muốn tốt hơn nhiều đáng tiếc trong giang hồ giống như không có phòng ngự tính trang bị tiệm may bên trong áo b à o đều là không có bất kỳ thuộc tính nào đương nhiên cũng có thể là là hắn cấp độ hiện tại còn không gặp được lại đi đến tiệm thuốc mua điểm vôi sống đặt ở trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào nếu trò chơi này như thế mô phỏng cảm ứng như vậy thời điểm chiến đấu chính mình vùng một thanh vôi bao nhiêu sẽ có chút tác dụng a làm xong đây hết thảy trần phóng đi vào đầu chấn đấu chấn trừ một cái thông hướng cốc trận cùng bờ sông tiểu đạo bên ngoài còn có một cái hơi có v lộ diện cũng so bốn lượn tiểu đạo muốn càng thêm vương b ớ c nhìn qua tựa hồ trải qua cố ý xử lý qua thao túng nhân vật cẩn thận từng ly từng tí đi đến đại lộ rời đi bình an chấn trước đó hắn dự định trước tiên ở thôn trấn xung quanh xác nhận một chút thế giới bên ngoài tính nguy hiểm đến tội cùng phải trang giống như mình nghĩ một tháng này đến nay sơn tặc không còn có vào xem qua bình an chấn bởi vậy hắn suy đoán có lẽ lúc trước chỉ là sát xuất nhỏ sự kiện nếu như xác nhận là sát xuất nhỏ sự kiện hắn liền hoàn toàn không cần thiết giống bây giờ cẩn thận như vậy chỉ h o a n thời gian cho đến bây giờ trần phóng một mực không rõ ràng trong trò chơi này phải chăng còn có người chơi khác tồn tại trên mạng cũng không có tra được cái gì tin tức hữu dụng có hạn tin tức cũng muốn a mười phần mơ hồ hoặc làm a n h mối trực tiếp gây mất cũng vẫn tiếp tục đưa di động điều đến lớn nhất trần phóng cẩn thận chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay tranh thủ một khi phát hiện động tĩnh gì có thể trước tiên làm ra phản ứng tại trên đường lớn đi thêm vài phút đồng hồ dựa theo đi tới đi lui cốc trận bờ sông kinh nghiệm đại khái đi ra có một hai dặm xa trong tưởng tượng ba bước một g i á thú mười bước một núi tặc tình h u ố n cũng không phát sinh trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra cũng bắt đầu quay đầu trở lại đầu trấn lại đi đại lộ một phương hướng khác đi một khoảng cách ý nguyên vô sự phát sinh chân phóng nhẹ gật đầu rất tốt hết thể đều tại hướng phương hướng tốt phát triển sau đó chính là bước kế tiếp hay là đầu trấn lần này hắn cũng không có dọc theo đại lộ đi mà là hạ đại lộ đi hướng hai bên đường lùng cây d ừ n g trúc một dạng cũng có thể đi tới chỉ là d ừ n g trúc quá mức thâm thúy dù cho ban ngày cũng thấy không rõ tình huống bên trong hắn một mực không dám đặt chân lùng cây thì lại khác mặc dù cũng chừng cao cỡ nửa người nhưng tối thiểu ban ngày có thể thấy rõ ràng tình huống c u n g quanh duy nhất cần lo lắng chính là mình dưới lòng bạt chân ngay tại trần phóng vẫn còn đang suy tư làm như thế nào rút đao thời điểm nhân vật vừa mới vừa tiếp xúc với l ù m cây thời điểm trong màn hình tràng cảnh liền biến đổi thị giác đ ố n g nhiên lên cao trong màn hình nhân vật không ngừng thu nhỏ trên đầu nhiều hơn một đỏ một lam hai cái dài mảnh đồng thời dưới góc phải nhiều hơn một cái rút đao ô biểu tượng mà tại nhân vật phía trước thì là một l ù m lại một l ù m l ù m cây trách l ù m cây trách chính lấy một cái cực kỳ tốc độ chậm d à i hướng về nhân vật vào tới nhưng chúng nó tốc độ thật sự là quá chậm trần phóng không nhanh không chậm kiểm tra một hồi bọn chúng thuộc tính quán mộc yêu khí huyết hảo hảo mà một cái giờ tờ gờ trò chơi cứ như vậy biến thành hành o bình phong vượt quan trò chơi để hắn trong lúc nhất thời có chút mắt trợt tròn cơ l ự c rút đ a o nhân vật mười phần anh tuấn rút ra liễu diệp cương đ a o thôi động giả lập t r ụ c quay trước là tiến lên sau là lui lại bên trên là nhảy vọt bên dưới là ngồi xuống rút đ a o ô biểu tượng thì đã biến thành suất đ a o ô biểu tượng bên cạnh xa hơn một chút một điểm địa phương thì còn có một cái hoán đổi ô biểu tượng chương hai mươi cắt cỏ trò chơi chân phóng đầu tiên là thử nhấn một cái suất đau trong màn hình nhân vật lập tức hướng về phía trước vung ra một đau còn kèm theo một t h a nhâm hiệu liên tục cờ l ạ c lời nói thì còn có liên chiêu ạ nìm đặc hiệu không phải rất rõ ràng nhưng âm thanh không giống với lúc trước nếu thử xong suất đao sau hắn lại cờ lạch o á n đổi suất đao ô biểu tượng biến đổi từ lúc đầu một thanh trường đao kiểu dáng biến thành một cái nằm đ ấ m cùng lúc đó nhân vật cũng thu đao vào vỏ đem hai tay chống không lần nữa cờ lạch suất đao ô biểu tượng hiện tại hẳn là gia quyền nhẹ nhàng điểm một cái nhân vật lập tức hướng về phía trước gia quyền đậm n ệ n liên tục cờ l ạ c thì là tại suất liên tục hai quyển sau lại nối liền một cái đà bên lúc này trần phóng cũng đại khá minh bạch ô biểu tượng này kỳ thật chính là một cái công tích khi nhân vật trong tay nắm giữ binh khí thời điểm phương thức công kích chính là dùng đao không có thời điểm chính là dục quyền về phần trên đầu đỏ làm dài mảnh không cần suy nghĩ nhiều khẳng định chính là khí huyết cùng nội lực nhưng nghi hoặc cũng theo đó mà đến lúc trước tại trong khách sạn gặp phải sơn tặc thời điểm rõ ràng là n g ư ờ i một chút ta một chút hội hợp chế trò chơi lúc này lại lại biến thành hoành bình phong vượt q u a n trò chơi t r ầ n phóng trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi nhưng cũng chỉ có thể khống chế nhân vật xuất ra cương đao đi thẳng về phía trước hắn có chút làm không rõ ràng phía trước những n à y bụi cây yêu là có thể hoàn thủ hay là thế nào bất quá hắn lập tức liền biết chân vật di phóng sừng sững bất động tại bùi cây yêu tiến vào nhân vật phạm vi công kích hậu quả đoạn suất đao ba mươi tám chỉ có một mươi điểm khí huyết bùi cây yêu trong nháy mắt danh máu bị thanh không đỉnh đầu màu đỏ cũng theo đó không còn đang phát ra một tiếng xinh đẹp tiếng kêu thảm thiết sau bùi cây yêu rơi là tà trên đất biến trở về sau lùng cây lại chậm dại biến mất chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái bùi cây yêu thu hoạch được một mươi điểm kinh nghiệm một mươi điểm tiềm năng không kịp dư vị đại lượng bụi cây yêu đã liên tục không ngừng lao qua cũng may những n à y bụi cây yêu chỉ là nhìn dương nanh múa vớt tương đối dọa người thực tế chẳng những tốc độ di chuyển chậm chạp khí huyết cũng căn bản gánh không được nhân vật một đao số lượng tuy nhiều nhưng đều là hàng mẫu căn bản uy hiếp không được nhân vật trần phóng mới đầu còn hết sức cẩn thận nhưng chặt một hồi đi sau hiện căn bản không có chút nào nguy hiểm thậm chí muốn thử xem nắm đấm cùng đao khác nhau lớn bao nhiêu hoán đổi xong nắm đấm đối với bụi cây yêu tiến hành một vòng truyện vận hắn phát hiện cả hai khác nhau cũng không lớn chính xác giảng là đối với bụi cây yêu tới nói hắn dùng n tiến vào trò chơi đến nay đây là trần phong trận đầu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu mặc dù lúc này mới chỉ là hắn lần thứ hai chiến đấu nhưng không thể không nói cắt cọ trò chơi có thị trường không phải là không có đạo lý nhân vật tựa như một cái chế i thần một đường sông ngang gạch đi đánh thẳng giết bụi cây yêu yêu ngửa ngựa lật gạch đi theo nhân vật không ngừng xông về trước g i ế t đ ố i cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa bụi cây yêu khí huyết cũng bắt đầu chậm rãi lên cao mặc dù vẫn như cũng là một đao chém mặt hàng nhưng mười mấy phút đi qua từ ban sơ mười điểm khí huyết đã đi tới ba mươi điểm khí huyết nếu như sử dụng nắm đấm lời nói hiện tại đã không có khả năng một kích miệu s á t đối với trần phong tới nói tại trong trò chơi này nếu như không có khả năng một kích miệu s á t nói không khác đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm nhất không bị miệu s á t quái vật cũng không phải tốt quái vật ta trần phong nói một mình một câu theo thời gian trôi qua hoành bình phong phía sau bối cảnh cũng dần dần bắt đầu tái、đi. trần phong tâm lý minh bạch đây là muốn trời tối ngay tại hắn do dự muốn hay không điểm góc trên bên phải rời khỏi cái nút lúc toàn bộ màn hình điện thoại di động đ ố n g nhiên chấn động từ hình ảnh bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến từng đợt ý nghĩa không rõ tiếng gào thét không giống tiếng người trần phóng suy đoán hẳn là muốn tới bột u quả nhiên theo màn hình chấn động càng phát ra k ị c h liệt một đống so bình thường bụi cây yêu lớn gấp bội to lớn bụi cây yêu tiến nhập màn hình cơ lực xem xét đối phương thuộc tính đại quán m ộ t yêu khí huyết năm mươi võ lực nam trần phóng thì ra chính là từ một đao hàng y nguyên trèo trống không được hắn một bộ liên chiêu lãng phí không nửa ngày biểu lộ kinh nghiệm một trăm t i ề m năm một trăm có chút ít còn hơn không. hai đao nhẹ nhõm chém giết đại quán m ộ t yêu trên màn hình đại quán m ộ t yêu trên thi thể nhảy ra một cái chất gỗ bảo dương cơ lắc mở ra n h ả ra nhắc nhở hệ thống nhắc nhở người thu được có hoa hồng hạt giống chim quyên hạt giống mẫu đơn hạt giống nhỏ cây hoàng bá hạt giống vàng dương hạt giống đất cắt bách hạt giống trần phóng lần nữa im lặng trò chơi này quả nhiên không bình thường nào có bình thường trò chơi giết hết trách bạo một đống hạt giống cho hắn một đống hạt giống có chỗ lợi gì là để hắn đi làm ruộn sao phủ đi một chút nhắc nhở trừ hạt giống hay là hạt giống một kiện trang bị cùng đạo cụ cũng không có căn cứ ngu sao không c ầ m nguyên tắc trần phóng vẫn là đem tất cả hạt giống đều nhặt lên bỏ vào trong ba lô nhặt xong rơi xuống trong màn hình nảy h ra một cái là không tiếp tục nhắc nhở nhìn thoáng qua sắc trời thế giới này bổi u chiều nguy hiểm h ắ n là được chứng kiến hơn nữa còn chỉ là trong c h ấ n bên ngoài bây giờ thế giới ngay cả yêu quái đều đụng tới nếu như ban đêm thăm dò lời nói trời mới biết sẽ còn gặp được dạng nguy hiểm gì nói không chính xác thật có thể gặp gỡ quỳ đâu trần phóng tâm lý dế mẹn lấy quả quyết lựa chọn không hình ảnh bắt đầu biến hóa chung quanh tràng cảnh bắt đầu phóng đại nhân vật lại lần nữa biến trở về bình thường lớn nhỏ thay đổi nhân vật đã thoát ly đại lộ hướng dã ngoại đi không ngắn khoảng cách ven đường đều là bị chém đứt bụi cây bụi cỏ xoay đầu lại phía trước vẫn như cũng là nhìn không thấy bờ lùng tây nơi xa đen xỉ một mảnh thấy không rõ lắm trở lại khách sạn ở lại sau liền đ ă n g xuất trò chơi trần phóng hồi ức hôm nay ra chân kiến thức trực quan trên cảm thụ bụi cây yêu cũng không cho hắn bao nhiêu áp lực cùng lúc trước tiến vào trong c h ấ n sơn tặc hoàn toàn không cách nào so sánh tựa hồ cùng hắn hiểu biết yêu quái không nhỏ xuất nhập bình thường tới nói yêu quái lại thế nào yêu chí ít cũng so sẽ chỉ mấy cái trang giá bà thức nhân loại mạnh hơn đi trong trò chơi này yêu lại lạ thường yếu đương、nhiên. cũng có thể là mình bây giờ kiến thức quá ít nguyên nhân có lẽ lại hướng dã ngoại thăm dò nói không chính xác sẽ xuất hiện một chút càng cường đại hơn yêu quái cũng nói không chính xác mà lại nhân vật tại đối mặt nhân cùng yêu lúc chỗ tiến vào hình thức chiến đấu tựa hồ cũng không giống nhau lắm cùng sơn tặc là hội hợp chế hình thức chiến đấu cùng đ u ổ i cây yêu thì là hoành bình phong vượt quan trò chơi đây chỉ là trước mắt hắn suy đoán còn cần mấy ngày kế tiếp tiếp tục ra n g o ạ i xác nhận một chút mới được tiếp tục xác nhận sự tình cần đợi thêm bốn giờ về phần hiện tại trần phóng sờ lên bụng của mình hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoang qua trong hiện thực bầu trời cũng đã tôi xuống chương t r ư ơ n g hai mươi mốt thử lại đi nhà ăn ăn cơm tối trên đường gặp mấy cái đồng học mấy người vô trần phóng bả vai an ủi vài câu khiến cho hắn dợ khóc dợ cười hiện nhiên phần lớn người đều cảm thấy hắn đột nhiên gặp phải chuyện như vậy phi thường cần an ủi trần phóng cũng không có làm nhiều giải thích qua loa vài câu liền rời đi trở lại phòng đơn ký túc xá nghĩ đi nghĩ lại hay là cùng trường học lãnh đạo đánh một trận điện thoại lại xin nghỉ mấy ngày chính mình mấy ngày nay đang đứng ở sắp rời đi bình an chấn thời khắp mấu chốt để tránh bị cái giày hay là lựa chọn bế con đi trở lại phòng một người ký túc xá trần phóng xuất ra một cây bút bắt đầu ở trên lạp tập tô tô vẽ vẽ là nhân vật tương lai làm một chút quy hoạch vì để tránh cho đi dương toàn an đường xưa hắn đi mỗi một bước đều phải đặc biệt thận trọng bất chi bất giác liền viết đầy nguyên một t r a n g giấy túi đầu chầm tư một hồi trần phóng lắc đầu trực tiếp đem giấy xé toang sau đó nhóm l ử a bật l ử a thiêu hủy đối với trò chơi này hiểu rõ càng nhiều lại phát hiện những thứ không biết càng nhiều có đôi khi kế hoạch căn bản không đổi kịp biến hóa tựa như lúc trước đột nhiên xuất hiện hạn thời gian nhiệm vụ nếu là mình vận khí kém một chút hoặc là phản ứng trầm điểm chỉ sợ mình bây giờ đã là nằm tại trong nhà lần kia hắn may mắn không chết còn thu được một viên đường môn tiếp dẫn làm cho mặc dù trước mắt còn không có thể hiện nhưng thông qua đường môn đệ tử kê vô song biểu hiện cũng có thể trong khu vực quản lý quy báo hiểu rõ đến môn phái này cường đại bốn giờ n h ó á n g một cái liền qua trần phóng ghi tên trò chơi nhân vật xuất hiện trong phòng không nói hai lời khống chế nhân vật thẳng đến sông nhỏ hiện tại cái này đã thành hắn bản năng phản ứng đi đến một nửa mới phản ứng được lúc này nhiệm vụ hàng ngày còn không có đổi mới vội vàng lại trở về đầu c h ấ n trần phóng đánh giá một chút trong trò chơi không có ngày đêm dài ngắn hoặc là ngày ngắn đêm dài biến hóa ngày đêm đều là rất cân đối m ư ơ i hai giờ hắn mỗi ngày làm xong nhiệm vụ hàng ngày đại khái cần gần ba giờ cũng chính là trò chơi thời gian tám cái tiếng đồng hồ hơn còn sót lại tự do thời gian hoạt động cũng chính là trong trò chơi hai cái ban ngày tăng thêm hơn một giờ nghe vào tựa hồ rất nhiều nhưng kỳ thật thời gian cũng không dư dả dù sao trò chơi cùng hiện thực có ba mươi một t r ê n lệch tốc độ chạy đường trở lại đầu trấn không có quá nhiều do dự t r ầ n phóng xe nhẹ đường quen đi vào trên đường lớn hôm qua bị hắn chém ra một khối lỗ hổng l ù n cây còn tại y nguyên không có đổi mới rơi cũng không biết lúc nào sẽ đổi mới bước phát triển mới bụi cây yêu dọc theo lỗ hổng trấn phóng đi vào trong màn hình hình ảnh lập tức biến đổi lần nữa tiến vào hành bình phong hình thức nhân vật còn dừng lại tại hôm qua đánh g i ế t s o n g lớn bụi cây yêu địa phương người điều khiển vật rút ra cơn ư g đ a o trần phong tiếp tục đi tới không đi ra bao xa hắn liền phát hiện quái vật hay là bụi cây yêu thậm chí liên kết tính đều không có mảy may biến hóa trần phong thay thế bắt đầu vung đao các cỏ lập tức các loại bụi cây thực vật thi thể bay đầy màn hình đều là tiếng kêu thảm thiết quanh quần trong phòng vì có thể rõ ràng người am hiểu vật tình huống chung quanh trần phóng cho tới bây giờ đều là đưa điện thoại di động thanh em mở tối đa một đi ngang qua quan t r ả n tướng theo màn hình một trận trần phóng đối với cái này thờ ơ biểu lộ không có biến hóa chút nào hai đao giải quyết hết sau liền chuẩn bị trực tiếp mở ra rơi xuống bảo dương một giây sau cùng ngón tay của hắn dừng lại tại trước màn hình cũng không ấn xuống bởi vì hắn đ ỗ n nhiên nghĩ đến chính mình có phải hay không có thể thử một chút có thể hay không nhìn thấy chất gỗ bảo dương ghi chú là cái gì nếu như có thể mà nói cái này có lẽ chính là giang hồ trò chơi đặc sắc cũng có chút ít khả năng nói làm liền làm trần phóng một bên vầy hai một bên hai mắt nhìn chòng chọc vào nho nhỏ chất gỗ bảo dương thời gian dần qua mơ hồ một tầng bóng trồng xuất hiện tại bảo dương bên cạnh trần phóng vẫn như cũng nhìn ch lại qua một ư ơ i giây bóng trồng chậm rãi ngưng thực cũng cuối cùng biến thành một hàng chữ nhỏ trần phóng định tình nhìn lại chất gỗ bảo dương mở ra thu hoạch được một trăm m ư ơ i phần khác nhau b a n thưởng chín mươi tám thu hoạch được phổ thông thực vật hạt giống một chín thu hoạch được linh thực hạt giống một thu hoạch được mảnh vỡ linh thạch không nói linh thực cùng linh thạch đến tội cùng là cái gì chỉ riêng sát s u ấ t này là thật thấp b trần phóng vô lực đ ầ u đen rau uống đối với mình có thể hay không mở ra đồ tốt tồn thái độ hoài nghi bất quá chặt c h luôn luôn muốn tiếp tục tốt xấu một cái bụi cây yêu có m ư ơ i điểm kinh nghiệm cùng tiềm năng lớn bụi cây yêu càng là có trọn vẹn một trăm điểm đầu mặc dù không tính rất nhiều nhưng thịt mũi cũng là thịt ta trần phóng khống chế nhân vẫn tiếp tục đi tới mà tại trước mặt hắn là vô cùng vô tận bụi cây yêu lớn bụi cây yêu bất chi bất giác thời gian đã đi tới đêm khuya hắn một mực đắm chìm tại vô song cắt cỏ bên trong đã không biết có bao nhiêu bụi cây yêu bị chết trong tay hắn cương đào phía dưới trần phóng đánh một c á i n g áp có chút chịu không được lại đánh xong cuối cùng một đợt hắn lần thứ ba nói ra câu nói này màn hình lư l lớn bụi cây yêu lại lại lại lại loé sáng n ă n trảng sau đó không đến ba giây liền nát một chỗ mở ra bảo dương hệ thống nhắc nhở ngươi thu được hoa hồng hạt giống, mẫu đơn hẳn, giống, vàng dương hẳn, giống. mảnh vỡ linh thạch lúc đầu đã có chút hôn độn đầu trong nháy mắt thanh tình liền phản g p h ấ t đại hạ thiên uống một ly đá kiểu mỹ mở ra ba lô tại loạn thất bát tao một đống hạt giống bên trong tìm được một khối phát ra ánh sáng tảng đá m ả n h vỡ nhìn thấy tảng đá phát sáng hắn bản năng phản ứng đầu tiên chính là mình có phúc sau đó kịp phản ứng đây chẳng qua là đang trong trò chơi đưa tay điểm một cái n ả y ra một cái vật phẩm giới thiệu tên mảnh vỡ linh thạch tác dụng tập hợp đủ một trăm mai có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh linh thạch trừ cái đó ra liền không có mặt khác liên quan tới linh thạch tác dụng mảnh vỡ linh thạch nơi nào sẽ rơi xuống loại hình tin tức một mực không có trần phóng đối với cái này đã thành thói quen có chút thuần thục tập trung tinh thần bắt đầu nhìn chằm chằm mảnh vỡ linh thạch nhìn rất nhanh bóng chồng chậm rãi ngưng thực một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt mảnh vỡ linh thạch đánh g i ế t có linh tính sinh linh có nhất định tỷ lệ khá thấp trần phóng gãi đầu một cái hắn có chút không hiểu do trò chơi này tại sao muốn vẽ vời cho thêm c h u y ệ n ra rõ ràng có thể đem giới thiệu miêu tả loại hình trực tiếp phóng tới cùng đi lại không phải muốn tách ra là thật là cởi quần thả nhìn thoáng qua trong trò chơi sát trời chỉ là hơi có chút tái đi khoảng cách triệt để trời tối còn có thời gian không ngắn nhưng hắn y nguyên không có ý định lại tiếp tục quét xuống. thật sự là trong hiện thực hắn có chút chịu bất động trái một cái bốn giờ phải một cái bốn giờ dạng này giai đoạn tính làm việc và nghỉ ngơi để hắn có chút tinh lực không tốt nếu không phải trong trò chơi nội lực phản hồi đến trên thân thời gian dài như thế chịu được đi chỉ sợ nhân vật không có việc gì trong hiện thực chính mình liền muốn trước độ tử t bởi vậy trần phóng quả quyết lựa c h ọ n không trở lại bình an chấn hưu gian khách sạn khống chế nhân vật nằm ngủ sau đó chính mình cũng đi theo ngủ rồi hắn đúng là vây lại vừa dính vào gối đầu bất quá hai phút đồng hồ liền vang lên tiếng n y bất quá tại hắn nằm ngủ sau đó không lâu xung quanh thân thể của hắn đột nhiên c h ố n g rông xuất hiện mảng lớn mảng lớn điểm sáng màu xanh điểm sáng lóe lên lóe lên đang không ngừng hướng phía trần phóng thân thể tới gần phảng phất có sinh mệnh bình thường đáng tiếc lúc này trần phóng đã lâm vào ngủ say đối với ngoại giới hết thể đều không biết chút nào điểm sáng màu xanh đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ lại tạo thành một cái hình người quan kén quan kén một bên hẽ ra một bên co lại phảng phất trái tim của người ta đồng dạng tại ngày lên chương 22. i h a ngày lầu chương 22. i h a ngày lầu trần phóng thân thể như có một k ố lực hấp dẫn điểm sáng màu xanh chính liên tục không ngừng đầu nhập trong đó bước chừng đi qua vài phút theo một viên cuối cùng điểm sáng du nhập g n thân thể của hắn đột nhiên có q u ắ c một chút liền không tiến g thở nữa d ạ n g sáng hơn bốn giờ t r ầ n phóng bị một trận đồng hồ báo thức đánh thức mặc dù hắn mười phần muốn đóng lại đồng hồ báo thức tiếp tục ngủ tiếp một hồi nhưng nghĩ đến trương toàn an gương mặt kia hắn không thể không vô vô gương mặt cưỡng ép rời giường nói đến trương toàn an cũng coi là quý nhân của ta t r ầ n phóng khổ bên trong làm vui nghĩ đến đi rửa mặt nhất nhất thần còn không có ghi tên trò chơi hắn lập tức phát giác được trên người mình dị thường vốn có nội lực đằng sau trấn phóng đối với mình thân thể không chế hôm nay tại sao khi lấy lại tinh thần hắn lập tức liền cảm giác được bụng mình đan điền vị trí nội lực tăng trưởng mấy lần không chỉ hắn không kinh hoàng chút nào đối với cái này đã sớm chuẩn bị giơ cổ tay lên mắt nhìn đồng hồ trong lòng đánh giá một chút thời gian khoảng cách trong trò chơi cho người ta vật thêm điểm cũng kém không nhiều hai mươi b ố giờ không có vội vã vào trò chơi t r ầ n phóng khoanh chân ngồi ở trên giường bày ra ngũ tâm triều thiền tư thế ngưng thần cảm ứ n g trong cơ thể của mình tình huống theo tâm thần cảm hứng trong cảm nhận của hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cỗ này nội lực cũng bắt đầu ở trong kinh mạch bắt đầu chậm chạp vận hành chân ộ i phóng tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán đây có lẽ là nhân vật cơ sở nội công đến một trăm linh cấp về sau mới có thể nắm giữ năng lực nhân vật cơ sở nội công phản hồi đến trong hiện thực trên người mình tương đương với chính mình cũng nắm giữ cái này một trăm cấp cơ sở nội công chính là không rõ ràng cái này một trăm cấp đại khái tương đương người bình thường tu luyện bao nhiêu năm đây là trước mắt hắn vội vàng muốn biết đồ vật chơi trò chơi này đã hơn một tháng phóng tới trong trò chơi đã non nửa năm lại ngay cả một cái người chơi đều không có nhìn qua thật vất vả tại trong hiện thực tìm tới cái hư hư thực thực vẫn là bị đánh chết kinh nghiệm tác dụng là cái gì góp nhặt tiềm năng tăng lên võ học đẳng cấp nắm giữ mới võ học những này đều rất trọng yếu nhưng trọng yếu hơn là hắn hiện tại bức thiết biết mình thực lực đại trí là cái gì trình độ t a m môn một trăm cấp t ả hữu cơ sở võ học tại trong giang hồ này đại khái ở vào một cái dạng gì vị trí là bất nhập lưu hay là tam lưu nhị lưu đáng tiếc thẳng đến trước mắt mới thôi hắn một mực không cách nào xác định thực lực của mình nghĩ tới đây hắn đột nhiên liền không có vào trò chơi dục vọng nhưng nội lực bạo tăng để hắn trong lúc nhất thời cũng mất buồn ngủ ngoài cửa sổ bóng đêm chính n ồ n g mười phần an tĩnh lúc này khoảng cách hừng đông còn có thời gian không ngắn trần phóng đ ỗ n g nhiên linh cơ k h ẽ động không bằng ra ngoài thử một chút thân thủ của mình thế nào nói làm liền làm hắn cho tới bây giờ đều là một cái hành động phái quyết định đằng sau lập tức liền mặc quần áo tử tế rón rén mở cửa phòng ra cửa đầy mở hắn liền thấy cuối hành lang chính lóe ra hồng con ca mê ra hắn tay mắt lênh lẹ giữ cửa sau rác rời bỏ vào cửa ra vào sau đó thần sắc bình tĩnh khép cửa phòng lại đóng cửa lại sau trần phóng s ờ lên cầm suy tư một chút hay là quyết định không đi cửa chính mặc dù trường học cũng không ai quy định d ạ n g sáng không cho phép đi ra ngoài bất đắc gì chính hắn hiện tại trong lòng có quỷ nghĩ nghĩ lại cầm cái khẩu trang mang tốt đổi một thân không thường mặc quần áo sau đó trở về cửa sổ thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này đã là cuối thu ngoài cửa sổ thanh phong đã có chút có một chút hàn ý nhưng trần phóng nhưng không có cảm giác một tia rét lạnh chỉ là nội lực có chút một vận bên ngoài thân hàn ý liền đã giết hết trần phóng chỗ ký túc xá tại lầu ba độ cao vẫn có một、ít. hắn thăm dò nhìn thoáng qua sau trong lòng mặc dù rõ ràng chỉ cần không phải đầu hướng xuống sát xuất lớn là q u o n không chết nhiều lắm là ngã thương nhưng hắn trong lòng vẫn là có một ít b u ồ n trồn vạn nhất nội lực hoặc là khinh công m ấ t linh ngày mai sợ là muốn ở trường bên trong n ổ i danh nhưng bù không được nội tâm xúc động do dự mãi hắn hay là từ từ bỏ lên trên bệ cửa sổ nhắm chuẩn hơi một chút mặt cỏ đông nhiên nhắm mắt nhảy ra ngoài nói không sợ là giả nội lực thứ này trong tiểu thuyết viết lại huyền bí đó cũng là nhà tiểu thuyết phán đoán đi ra trong cơ thể mình nội lực trời mới biết có hay không bọn hắn miêu tả loại kia thần kỳ lực lượng a chân vừa thoát ly bệ cửa sổ trần phóng nội tâm ý nghĩ đầu tiên là hối hận nơi này chính là lầu ba a chính mình vậy mà liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp nhảy xuống cảm giác thứ hai là dạng sáng không khí coi như không tệ tiểu phong suy ở trên mặt vẫn rất thoải mái cái thứ ba ý nghĩ vâng không đối trần phóng đông nhiên lấy lại tinh thần đã nửa ngày chính mình làm sao còn xuống dốc mở mắt ra hướng xuống xem xét nhất thời liền đem chính mình kinh hại mắt chừng chóng đốc từ bệ cửa sổ hướng phía dưới nhảy thời điểm hắn dự ngắm vị trí là khoảng cách lầu ký túc xá c o chừng xa hai ba mét m ặ cỏ chưa lo thắng t r ư ớ lo bại hắn ngay từ đầu trong lòng nghĩ là nếu như thí nghiệm khinh công thất bại dựa theo trên địa cầu vật lý phát tắc nghĩ đến chính mình khẳng định là lấy một cái đường vòng cung hướng xuống rơi xuống rơi xuống hai ba mét bên ngoài trên bãi cỏ tổng vẫn còn so sánh trực tiếp ngã tại trên đất xi、si、măng muốn tốt hơn nhiều nào biết tình huống thực tế cùng mình nghĩ có chút khác biệt hắn nghĩ là chính mình dù cho thật đạt được nhân vật phản hồi tới cơ sở khinh công nhiều lắm là cũng chính là cái để khí nhảy v ọ t phát môn có thể giảm bớt điểm thân thể trọng lượng từ chỗ cao rơi xuống còn không đến một bước có thể nhảy xa mấy mét bộ rạng này lúc này cách hắn nhảy xuống bệ cửa sổ đã qua hai ba giây mà hắng không sai chính là tại lướt đi cái gì khoảng cách hai ba m bên ngoài mặt cỏ giáo chức công túc xá sau lầu mặt cỏ đi ra bên ngoài đường xi măng ở giữa có chừng xa năm sáu m lúc này hắn đã nhanh sẽ rơi xuống trên đường xi măng tỉnh táo trong lòng của hắn tự đủ sau đó trên không trung liền bắt đầu tập trung tinh thần lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình nội lực ngay tại cấp tốc vận hành vận hành hiệu quả nha hắn cảm giác mình bây giờ mỏng như cánh ve nhẹ như lông hồng lúc này mặc kệ là vận hành tốc độ hay là vận hành lộ tuyến đều cùng trong ngày thường tu luyện nội công hành tàu cũng không giống nhau trần phóng suy đoán có lẽ đây chính là cơ sở nội công cùng cơ sở khinh công khác nhau trên không trung vừa chân liệm đi ra vài mét cả người hắn đã đi tới đường si mang phía trên trần phóng tâm trung k h é động nội lực đột nhiên thu hồi đàn điền hắn thể trọng lập tức trở về thẳng tắp rơi về phía mặt đất phanh hai chân rơi xuống đất phát ra một tiếng động tính không nhỏ trần phóng có chút khóc người sau đó đứng thẳng mặt lộ kích động nhìn về phía mình hai chân vừa rồi nội lực chủ yếu vận hành lộ tuyến ngay tại chân đây chính là cơ sở k i n h công nói như thế cơ sở quyền cướp cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy chỉ là quyền kích tán đả loại hình vật lộn kỹ thuật lúc này trần phóng nghĩa c nhiên g tựa như một cái vừa đạt được món đồ chơi mới hài đồng trong lòng kích động khó nhịn ở trong sân trường đi vòng vo một vòng bởi vì ca mê ra nguyên nhân hắn từ đầu đến cuối không yên lòng vạn nhất bị trong góc nào ca mê ra trục tới chính mình chẳng phải là đạt được tên thế là hắn từ một góc vắng vẻ lật ra trường học trên đường cái không có m ộ t a i chỉ có có top năm top ba sớm một chút cửa hàng mới ra đến bảy q u o ả n bán hàng trần phóng sờ lên bụng cảm giác có chút đói liền mua cái bánh rán trái cây một bên ăn một bên hướng vùng ngoại ô đi đến kỳ thật trường học vị trí đã coi như là vùng ngoại ô nhưng hắn còn không phải rất thiết tâm hắn cứ như vậy càng đi càng lệch dần dần thoát ly đại lộ trần phóng tâm lý lại có một loại cá về biển cả thoải mái thoải mái cảm giác một cỗ tên là tự do khí tức ngay tại trái tim của hắn xoay quanh làm mấy cái làm nóng người hoạt động chậm rãi hít sâu đằng sau hắn tâm thần chấ Trong sau mười mấy phút nông thôn trên đường nhỏ hưu giống một thanh âm từ xa mà đến gần nương theo lấy một đạo hắc ảnh trợt lợi lên lại đột nhiên đi xa cuốn lên mấy sợi sương mù hù dọa một trận chó sủa mà thanh âm chủ nhân cũng đã tại mấy trăm mét có hơn Cảm theo ụ đ ư ợ hắn ạ m mặt tới gió l một sợi một sợi. càng chạy càng lệch chân phóng cũng không còn ướt thúc thể nội nội lực tốc độ để nó ở trong kinh mạch toàn lực vận hành tốc độ của hắn lần nữa đề cao mắt thường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh c r ợ t lõi lên phóng tới nửa đêm bị nhát gan gặp được sợ là muốn đem người dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến cho dù tốc độ nhanh như vậy nhưng trần phong tâm lý lại không hiểu cảm thấy mình có thể tùy thời dừng lại theo lý thuyết lấy hắn lúc này tốc độ tối thiểu đến có m ư ờ i mấy mét mỗi giây to lớn động năng cùng quán tính đều không phải là nhân loại bình thường có thể tùy thời nói d ừ n g là d ừ n g nhưng là nếu như là nội lực lời nói trần phong lúc này rất có một loại ta biết ta có thể làm nhưng không biết ta vì sao có thể làm cảm giác hắn cho tới bây giờ đều là cái hành động phái trong lòng là nghĩ như vậy cũng liền làm như vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc đầu tại thể nội cao tốc vận hành nội lực đột nhiên lập tức toàn bộ trở về ă n g i ề n trải qua dài lâu như thế chạy trong cơ thể hắn nội lực mới tiêu hao hết một phần tư nội lực trở về đan đ i ể n tốc độ cực nhanh sau đó lại là tốc độ nhanh hơn s ô n g ra đan đ i ể n từ một đầu hắn chưa bao giờ đi qua trong kinh mạch đi dạo một vòng lúc này mới lần nữa trở về đan đ i ể n an tĩnh lại nhưng chính là như thế một và o một r a t r ầ n phóng cả người phảng phất cọc gỗ giống như bỗng nhiên ngừng lại nhưng đây cũng không phải là là không có đại giới đầu kinh mạch kia trước đây nội lực chưa bao giờ đi qua trải qua như thế một chút mãnh liệt chủ kích lập tức một cỗ như tê liệt đau đớn chuyển vào trong đầu của hắn họa tào trấn phóng lập tức vị leo kêu rên đứng lên cũng may cố này đau đớn chỉ ở trùng kích trong nháy mắt mới có nội lực trở về đan điền sau như tê liệt đâm nói h cảm giác liền chậm rãi trở thành n h ạ t nhưng hắn như cũng không dám thất lễ dù sao cũng là nhìn không thấy sờ không được kinh mạch thật xảy ra vấn đề hắn đều không cách nào tìm người trị liệu cũng không nói h o à i tới trên đất bùn đất trần phóng lập tức khoanh chân ngay tại chỗ bày ra ngũ tâm triều thiền tư thế bắt đầu chậm rãi vận chuyển nội lực vừa mới trong nháy mắt lực trùng kích quá mức cường đại mặc dù thời gian rất ngắn nhưng nói nói cảm giác như cũng tồn tại trần phóng cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển nội lực tại vừa rồi đi qua trong kinh mạch vận hành một c ô hễ ẩm sưng cảm giác lập tức từ nên vị trí sinh ra cũng không khó thụ một chuyến hai chuyến ba chuyến công hạnh sáu chuyến đằng sau một cỗ ấm áp cảm giác từ thể nội phát ra nói nói h cảm giác cũng hoàn toàn biến mất vô tung trần phóng hồi ức chính mình vừa mới cử động lấy chính mình trước mắt thể chất nhiều nhất liên tục ba lần liền không thể chịu đựng được xem ra sau này đến tận lực bất làm nhưng nói đi thì nói lại mới vừa từ cực tốc trong nháy mắt đến cấm chỉ động tác thật là quá đẹp rồi à. có một loại xúc địa thành thốn hương vị k i n h công kiểm nghiệm hoàn tất trần phóng nhìn cách đó không xa mấy cây tráng kiện đại thụ lại túi đầu nhìn thoáng qua năm đấm của mình trong nội tâm dục dịch mấy phút đồng hồ sau tại đối với đại thụ sử xuất một trận con rùa quyền sau trần phóng gãi đầu một cái cảm giác chỗ nào tựa hồ có điểm gì là lạ nội lực là chống rồng xuất hiện ở trong đan điền khinh công cũng là tại chính mình nhảy lầu đằng sau mới đốn nộ như vậy quyền cước này nên chính mình làm như thế nào lĩnh nộ đâu cũng không thể hiện tại thật đi tìm người đánh một chầu đi có một chút có thể khẳng định đó chính là tam môn cơ sở võ học nhất định là phản hồi đến trên người mình chỉ là muốn đem nó sử dụng đi ra còn cần một ít thời cơ trần phóng dựa vào đại thụ suy tư mắt thấy trời đã sáng lên lại như cũng không nghĩ ra cái biện pháp đến chỉ có thể trước hướng trường học đi đến h ư n g đông hậu nhân nhiều hơn trên đường lui tới xe cộ hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng chậm chạp đi bộ đi lần này chính là hơn một giờ lại ngay cả trường học bóng dáng cũng không thấy trần phóng hít sâu một hơi chính mình tối hôm qua đến tột cùng là chạy đến bao xa khoảng cách ra không chịu nổi trong bụng chỉ có thể tìm một nhà ven đường t i ệ m cơm chuẩn bị trước lấp đầy một chút ngũ tạng của mình miếu không nghĩ tới hắn vừa mới vén rèm cửa một cái chai bia liền đón mặt của hắn bay tới ngoà tảo trần phóng phát ra một tiếng cốt túy vội vàng thấp người tránh thoát định thần nhìn lại trong quán ăn lúc này ngay tại trình diễn một phen toàn võ hành mặc dù trong lòng có chút n g ớ nghề khó nhịp muốn đi lên thử một chút đánh một chầu có thể hay không kích phát cơ sở của mình q u y ớ n c ư ớ c nhưng suy nghĩ một chút hắn hay là lựa chọn từ bỏ chính mình nội lực tại thân vạn nhất không dừng tay đem người đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến trả đến đổi thưởng tiền mình bây giờ chính nghèo muốn chết đâu còn có ra bên ngoài đưa tiền đạo lý căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc trần phóng liền dự định đổi một nhà ăn cơm bất quá hắn còn muốn chạy lại có người không có ý định thả hắn đi hắc t i ệ u tử kia chờ đi quắt to một tiếng người mẹ nó chính là hắn gọi tới người một cái trần trụi nửa người trên tràn đầy hình xăng m ậ chính dẫn theo trong tay gậy bóng chảy chỉ vào trần phóng rất có một bộ trả lời không đối lập tức liền trào hỏi đi lên bộ dáng nhìn hắn cái k i a mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là bộ dáng hiển nhiên là không có ít trần phóng ba căn cứ nói không rơi xuống đất nguyên tắc trần phóng trả lời một câu a cái gì ta không biết ta gặp trần phóng một bộ trung thực bộ dáng hình xăm mập mạp thuận miệng nói một câu cút đi trần phóng bản muốn đi thẳng một mạch nhưng vừa nâng lên chân lại để xuống trở lại chỉ vào hình xăm mập mạp dưới lòng bàn chân máu me đầy mặt nam như nói đại ca tiếp tục đánh xuống liền đánh chết chương hai mươi b ố xuất thủ chương hai mươi bốn xuất thủ hình xăng mập mạp ngẩng đầu bẹ bẹ cổ nết môi cười nói để cho ngươi xéo đi người không nghe không phải học người khác xen vào việc của người khác ngươi n h à sinh viên a đúng vậy a ngươi thế nào biết đến trần phóng nhẹ gật đầu cười hồi đáp hình xăng mập mạp sau lưng mấy cái tiểu đệ nghe vậy lập tức cười ngựa tới ngựa lui p h ả n phất nghe được cái gì cho cười trần phóng vẫn như cũng là cười h í p mắt biểu lộ cười đã chưa kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có gì đ ấ y đối phương chừng bảy tám người nếu là cơ sở quyền cước không giống hắn nghĩ như vậy hôm nay sợ là một trận đánh là chạy không được nhưng nhìn nhãn văn thân mập mạp dưới lòng b à n chân đã gần đến hồ hôn mê nam nhân hắn hay là quyết định quản một chút trận này nhàn sự bực cười trần phóng hỏi xong nói sau một tiểu đệ bản năng nói tiếp hiển nhiên cùng trần phóng một dạng đều là sẽ không để cho nói rơi trên mặt đất người nào biết tiểu đệ vừa tiếp xong nói liền chịu mập mạp một bàn tay ngươi nhà dừng bút đi nhìn không ra người ta tiêu khiển ngươi đây ta không có ý tứ này trần phóng khoát tay phủ định nói nếu không ngại nâng cao quý chân trước hết để cho vị tiên sinh này đứng lên hắn nhìn qua tình huống không tốt lắm dám vẻ ta nhắc ngươi năm mập mạp há miệm liền mắng trực tiếp bắt đầu ân cần thăm h thấy đối phương dẫn theo cây gậy liền hướng hắn đi tới lập tức lại uy hiếp nói ra ta đã báo cảnh sát cảnh sát lập tức tới ngay nếu ngươi không đi sẽ trễ kỳ thật tại quay đầu trong nháy mắt hắn liền có chút hối hận nhất là nhìn thấy hiện ra lãnh quan gậy bóng chảy trong lòng suy nghĩ nếu như bị cái đồ chơi này đánh lên một chút thì còn đến đâu một trăm cấp nội lực cũng không biết đỡ hay không được à. trong lòng quýnh lên liền bắt t r ư ớ c trong tiểu thuyết nhân vật chính thường dùng lời nói thuật xáo lộ ngưu toan lấy cảnh sát dọa lùi bọn hắn nào biết vậy mà lên phản tác dụng thảo cậu vật dám báo động chơi hắn hình xăm mập mạp nghe được hắn báo cảnh sát trực tiếp liền trả hỏi mấy cái tiểu đệ muốn làm hắn uy uy uy. đánh người thế nhưng là p h ạ m pháp ta thật báo cảnh sát trần phóng bên cạnh hướng ngoài cửa lui vừa nói đạo còn vừa ở trong lòng đ ầ u đen dao mông lấy trong tiểu thuyết đều là gặp người mấy người cầm đao thương côn đ ổ n g vây quanh hắn chơi hắn hình xăm mập mạp ra lệnh một tiếng bảy tám người cùng nhau tiến lên gặp chạy không thoát trần phóng dứt khoát cũng không có ý định chạy trung bình tấn một đâm triển khai tư thế liền chuẩn bị lợi dụng những người này kích phát cơ sở của mình quyền cước nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh một câu công phu sông nhanh nhất tiểu đệ trong tay gậy gỗ liền đã hướng về phía hắn đập tới cũng may người này cũng là biết can nguyên không có thật hướng trần phóng đầu trào hỏi mà là đánh tới hướng bờ vai của hắn vị trí gậy gỗ s ố c lên không khí phát ra ô ô tiếng x é gió trực tiếp đập tới nếu là ngày trước trần phóng sát xuất lớn sẽ chỉ bản năng hai tay ôm đầu bảo vệ diện mạo phòng ngừa bị đập t r ú n g yếu hại sau đó hứa tìm cơ hội phản kích nhưng lần này không giống với lúc trước ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn xem cấp tốc đập tới gậy gỗ không biết vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ta có thể nhẹ nhõm tránh khỏi cảm giác mà lại không chỉ một loại phương pháp trong nháy mắt trong óc của hắn liền đụng tới không xuống ba loại tránh né phương pháp trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên chọn cái nào thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên chậm không hẳn là phản ứng của hắn biến nhanh gậy gỗ cách hắn bả vai chỉ còn không đến hai mươi cm hắn thậm chí còn có nhàn hạ cảm thụ thể nội ngay tại lại một đạo xa lạ trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển nội lực gần lại là một đầu con đường mới trong lòng của hắn nghĩ như vậy gậy gỗ muốn tới người sát na chân phóng một mực bông u xuống hai tay bông như đậu tay trái nâng cao phát sau mà đến trước một thanh liền nhẹ nhàng đầy chỉ, chỉ là mang theo một chút xíu nội lực anh sông nhanh nhất tiểu đệ bay trở về cũng là nhanh nhất đối phương thật là bay trở về cả người trần phóng một trưởng đầy trên không trung trượt đến mấy mét ngạnh sinh sinh đập vào trên tường cuối cùng chậm r ã i trượt xuống đến tựa như một tấm bích họa một chiêu này lập tức sợ ngây người tất cả mọi người ở đây liền ngay cả trên mặt đất máu me đ ầ y mặt nam nhân đều dành thời gian ngẩng đầu nhìn một chút trần phóng giờ khắp này tim đều nhảy đến cổ rồi sợ mình không cẩn thận thất thủ đem người đánh chết nhìn thấy bay ra ngoài tiểu đệ ôm ngực gào thảm khí kình lúc này mới hơi yên lòng một chút còn có khí lực gọi hẳn là không việc đại sự gì hắn lúc này mới có d à n túi đầu mắt nhìn tay của mình vừa rồi trong nháy mắt hắn thật chỉ là nhẹ nhàng đẩy duy nhất chính là dùng một chút xíu nội lực vẫn chỉ là nơi cánh tay bên trong kinh mạch đi một vòng không có ngoại phóng ra ngoài bất quá trần phóng thử một cái lấy hắn hiện tại nội lực h i ệ n nhiên còn không cách nào làm đến nội lực ngoại phóng trình độ tiểu đệ kêu trên xong phát hiện không ai để ý đến hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trận sáng suốt ngậm miệng lại lúc này trong quán ăn yên tính cây kim rơi cũng nghe tiếng h i ệ n nhiên trần phóng vừa mới bông chốc kia c h ấ n trụ tất cả mọi người ở đây ngơi ư ngơi ư ngơi ư hình xăm mập m ạ p còn n h u toan thả vài câu lời xa dao nhìn thấy trần phóng ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua lúc cùng tiểu đệ một dạng lập tức ngậm ngược lại cũng m mặt khác tiểu đ ệ thấy thế cũng học theo từng cái nhao nhao từ cửa sau chạy ra ngoài trần phong thấy thế có chút đáng tiếc khó được tốt bia ngắm cũng bởi vì tự mình ra tay quá nặng đi đều dọa cho chạy lần sau nhất định phải đụng nhẹ hắn đi lên trước đỡ dậy trên đất nam nhân thế nào muốn cho ngươi đánh một trăm hai mươi sao nam nhân khoát tay á o không nói gì thấy thế trần p h o n g cũng không nóng mặt dán m ư ớ c lạnh quay người ra tiệm cơm lại tìm một nhà tiệm cơm ăn no một trận phó hoàn tiền đang chuẩn bị rời đi n g ừ n g đầu một cái hắn không khỏi vui vẻ thật sự là không phải oan ra không gặp gỡ cái này không quen người thôi chính là mới vừa rồi chạy mất hình xăm mập mạ cùng hắn mấy cái tiểu đ ệ xem ra không biết ở đâu chạy một vòng hiện tại hẳn là trở về ăn cơm ấy đại ca thật là đúng dịp à. trần phóng lễ phép lên tiếng c h à o hỏi mấy người một bộ gặp quỷ bộ dáng bên trong một cái tiểu đ ệ tức giận nói hắn lại còn đuổi theo tới lập tức mấy người cơm cũng không ăn cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy trần phóng lắc đầu cơ sở quyền cước hắn đã có thể dùng ra tới đương nhiên sẽ không lại đi tìm bọn hắn gây chuyện về phần cổ hoặc tử loại hình vấn đề chị an cùng hắn lại c à n không có quan hệ cười cười lên hướng phía trường học đi đến vừa đi vừa bắt đầu hồi ức chính mình lần thứ nhất sử dụng võ học thời điểm điểm giống nhau đó chính là đều là tại chính mình ạ diện liền tiêu t h ă n g điểm thời gian trần phóng lắc đầu nói như vậy kỳ thật cũng không chính xác t h i t r i ể n ra nội lực tăng phúc một cái lúc chính mình xa xa chưa nói tới ạ diện liền tiêu t h ă n g tăng hết cơ chỉ là có chút kích động tim đập rộn lên thôi duy nhất một lần chỉ sợ vẫn là suýt nữa bị xe đụng một lần kia kỳ thật từ lần kia chính mình liền đã có thể sử dụng tam môn cơ sở võ học chỉ là còn có chút không thuần thục a hồ này cho chơi phản hồi võ học cũng không phải là giống trong tiểu thuyết viết như thế để cho mình trong đầu chống g ô n g thêm ra đến một cỗ lạ lẫm ký ức Bất quả á lực l ư nhiên g cũng t c là trống xuất rông h theo hắn một quyền đánh đi ra một câu dọa người quyền phong bị kích phát lập tức trong phòng tựa như thổi lên một trận gió lớn trần phong kích động lên liên tục ra quyền lập tức trong phỏng phảng phất bao quá cảnh dối tinh dối mù t ố c ngữ nói đẹp trai thời điểm đẹp trai cỡ nào nhặt đồ vật thời điểm liền có bấy nhiêu chật vật hàng xích hàng xích đem một chỗ đồ vật thu t h ậ p xong trần phóng ngồi tại trên ghế bắt đầu chầm tư chủ thêm cơ sở nội công lựa chọn quả nhiên không sai mặc dù hắn chủ thêm cũng không phải rất rõ ràng từ sáng sớm nhảy lầu đến vừa rồi đánh quyền trần phóng rõ ràng cảm giác được nội lực đối quyền chân cùng khinh công tăng lên lớn bao nhiêu không chút nào khoa trương dù là cơ sở khinh công cùng cơ sở quyền cấp chỉ có cấp một chỉ cần nội lực đầy đủ h n g h ậ cũng có thể đạt tới rất mạnh hiệu quả là có hay không như hắn suy đoán dạng này còn cần ngày sau từ từ nghiên cứu tối thiểu giờ phút này, hắn đã hiểu nội lực tầm quan trọng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài trần phóng đã quyết định cho người ta vật chủ muốn tăng lên cơ sở nội công t r ì n h lý tốt mạch suy nghĩ hắn tính toán thời gian một chút trong trò chơi đã qua ban ngày lại ghi tên còn phải chờ thêm mấy giờ đối với mình sáng sớm tâm huyết dâng lên lãng phí một cái trò chơi ban ngày hắn không thể không biết hối hận hắn đoạn thời gian gần nhất áp lực thật sự là quá lớn nhân vật tử vong hắn liền tử vong đạt ma khắc lợi tư chi kiếm treo đỉnh đầu rời đi bình an chấn sắp đối mặt bên ngoài thế giới mới không biết một chút đến từ hiện thực áp lực đủ loại hết hạy để hắn một cây thần kinh đã kéo căng gấp vô kết quả là cái gì không cần nói cũng biết sáng sớm giống như nổi điên ngày lầu phi nước đại khiêu khích cổ hoa tử đều là hắn đang phát tiết áp lực một loại phương pháp bây giờ không thể nói ép giết hết nhưng cũng không đến mức mất trí làm ra phán đoán sai lầm vặn xong đồng hồ báo thức trần phóng nghỉ ngơi trong chốc lát vừa mới có một chút buồn ngủ đồng hồ báo thức liền t ỉ n h trần phóng xoay người ngồi dậy dựa vào bên giường cầm điện thoại di động lên ghi tên trò chơi giới diện biến hóa nhân vật xuất hiện tại trong khách sạn gian phòng xuống lầu phong trần hết sức ngạc nhiên cùng hắn chào hỏi ấy ngươi trong phòng a ta cho là ngươi rời đi bình an trấn nữa nhà hôm qua gõ ngươi cửa cũng không có người đáp lại nhảy ra trả lời tuyển hạng chỉ có một cái đa t ạ o phong huynh quan tâm hôm qua thân thể có chút khó chịu uống thuốc liền ngủ rồi bây giờ đã tốt không sai biệt lắm nhân vật mỉm cười ôm quyền hồi đáp phong trần giúp xong công việc trên tay kế đi lên phía trước vỗ vỗ nhân vật ngực nói ra chứng h ì n h ta gặp ngươi mấy ngày gần đây ba ngày hai đầu hướng ngoài trấn chạy cần phải ngàn vạn coi chừng không cần chạy h ư ớ n g quan đạo trần p h o n g tâm t r u n g chấn động tới vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía hệ thống cho trả lời tuyển hạng có thể nhất định phải có hữu dụng trả lời a lựa chọn một phong huynh xin yên tâm tại hạ tại hạ ổn thỏa ghi nhớ chỉ là có một chuyện không hiểu còn xin phong huynh giải hoặc không chút do dự trần p h o n g trực tiếp tuyển tuyển hạng thứ hai nhân vật lập tức mở miệng nói tại hạ ổn thỏa ghi nhớ chỉ là có một chuyện không hiểu còn xin phong huynh giải hoặc phong trần mở miệng cười ta biết người muốn hỏi chính là cái gì chỉ là ta cũng không rõ ràng những món kiêm mà từ đâu mà đến có lẽ trưởng quỹ cao thủ bực này biết trần p h o n g cũng không cảm thấy đáng tiếc vạn sự khởi đầu nan không sợ nhiệm vụ khó liền sợ không có nhiệm vụ biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều hiện tại tối thiểu biết nên hướng người nào đi kiểm tra cáo biệt phong trần trần phóng thao túng nhân vật đi đến quầy hàng chỗ. bởi vì không cách nào chủ động đáp lời hắn đành phải để cho người ta vận tại t r ư ở n g quỹ trước mặt tả hữu càng không ngừng lắc lư phong trần quả nhiên là hào huynh đệ xa xa tranh thủ lúc rảnh rỗi x ô n g quầy hàng bên này hô m ộ t câu t r ư ở n g quỹ chứng minh đệ có việc hỏi ngươi không biết là phong trần nói có tác dụng vẫn là bị chính mình lắc lư phiền t r ư ở n g quỹ vươn tay một thanh đệ xuống hắn nhân vật lập tức không thể động đậy trần phóng tâm trung r u lên trước mắt vị này mặc dù không rõ ràng võ học là trình độ gì nhưng trước, trước biểu hiện nhìn dùng cái mông nghị cũng biết vượt qua bản thân cách xa vạn giảm xa lúc này trên màn hình nhảy ra ba cái tuyển hạng lựa chọn một ấy trưởng quỹ ngươi làm cái gì vậy lựa chọn hai ngươi đẻ xuống làm cái gì muốn chết đ a xuất thủ lựa chọn ba trưởng quỹ n g à i tốt tại hạ đối với ngoài chấn đồ vật hết sức tò mò nghe nói n g à i giải một chút trần p h o n g l ư ớ c mắt lựa chọn thứ hai là để cho mình muốn chết sao cái thứ nhất cũng không đáng tin cậy hãng cờ l ậ t lựa chọn thứ ba nhân vật cung kính đối với trưởng quỹ ô n quyền hành lễ nói ra trưởng quỹ n g à i tốt tại hạ đối với ngoài chấn đồ vật hết sức tò mò nghe nói n g à i giải một chút không biết có thể ngươi nói những vật kia xuất hiện còn phải từ một trăm năm mươi năm trước tiền triều thiên địa dị biến nói lên trưởng quỹ mới mở miệng trần phóng liền biết dính đến trò chơi bối cảnh cố sự nghĩ đến hẳn không phải là thời gian ngắn nói xong thế là hắn trên giường tìm một cái thoải mái một chút tư thế chuẩn bị nhìn kỹ một cái nào biết trưởng quỹ lời nói gió nhất chuyển nói ra thời gian qua xa xưa trong đó kỹ càng ta cũng không hiểu nhiều lắm chỉ biết là một ngày cựu châu các nơi bắt đầu sinh ra một cỗ sương mù màu đen sương mù này từ đâu mà đến trong đó lại ẩn chứa cái gì từ đầu đến cuối không người biết được nhưng yêu vật này liền nương theo lấy hắc vụ ra đời trần phóng nháy mắt cái này không có không có trưởng hai nhỏ chạm. nhưng phóng cho phát bông trưởng nói này trần gấu có Câu tay tay ra, mở quỹ làm làm dọa sợ, vừa ộ một i im miệng, tia vàng v không thanh dám âm. phát ra một tia thanh âm. Vừa rồi trưởng quỹ vậy mà trả lời chính mình bất quá hắn lo lắng hiển nhiên trưởng quỹ cũng không hiểu biết tự mình tiếp tục nói bất quá phần lớn yêu vật thực lực cũng không mạnh người bình thường liền có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết nhưng nương theo những năm này hắc vụ xuất hiện tần suất càng thêm tấp nập yêu vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều mới đầu đối với mấy cái này yêu vật hiểu rõ không nhiều ngược lại để bọn hắn tạo thành thương vọng không nhỏ về sau ta thắng đủ lật đổ tiền triều chính sách tàn bạo thế chân vạc tân triều bắt đầu đối với các loại yêu vật tiến hành nghiên cứu dần dần tìm được đối phó bọn hắn phương pháp t r ầ n phóng bản năng tiếp một câu quan đạo không sai trưởng quý đáp dưới quan đạo mặt tăng thêm từ yêu vật trong thân thể lấy ra một loại nào đó vật liệu khiến nó không dám tới gần chỉ tiết số lượng hay là quá ít t r ầ n phóng không t i ế p lời ở trong lòng nói một mình chẳng lẽ lại chính là m ạ n h vỡ linh thạch nói như thế bản địa nở tờ cờ cũng có thể từ những yêu quái này trên thân tuân r a đồ vật cũng không phải là chính mình cái này người chơi đặc hữu năng lực không biết thế nào chân phóng đối với trưởng quỹ nói tới bối cảnh cố sự có một cố càng ngày càng mạnh đã thị cả nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao ngươi nếu là muốn rời đi bình an c h ấ n nhất định nhớ kỹ đi quan đạo đường nhỏ lời nói không có nhất lưu thân thủ hay là không nên tùy tiện nếm thử t r ư ờ n g quỹ cuối cùng khuyên bảo tính nói một câu liền không quan tâm hắn tự mình ký s ố đi chương hai mươi sáu mới yêu quái chương hai mươi sáu mới yêu quái trần phóng thì lâm vào c h ầ m tư hắn rốt cục nhớ tới đã thị cảm là nơi nào tới cái này không phải liền là dị giới phiên bản cổ đại linh khí khôi phục thôi nhờ vào siêu nét trò chơi chất lượng ảnh trần phóng năng nhìn thấy trưởng quỹ đang nói câu nói sau cùng lúc trên mặt thận trọng hiển nhiên h ắ n cũng là cùng những yêu vật này giao thủ qua kết quả thôi từ hắn lẫn cư tại bình an trấn đến xem liền biết cho dù t h ắ n g đoán chừng cũng là t h ắ n g thảm so với yêu vật hắn kỳ thật càng muốn biết trưởng quý trong miệng nói tới nhất lưu thân thủ là như thế nào trình độ đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào lên tiếng hỏi thăm đối phương tựa như không nghe thấy bình thường tin tức tốt là hiện tại tối thiểu hắn biết quan đạo cũng chính là đại lộ tương đương với khu an toàn khi gặp được đánh không lạ i yêu quái lúc cùng lắm thì quay đầu chạy trần phóng chuẩn bị nếm thử một phen đi vào ngoài trấn quan đạo k h ô n g chế nhân vật bắt đầu tiếp xúc bụi cây yêu lập tức dựng thẳng bình phong biến hoành bình phong giống như ngày thường trần phóng bạt đao nhưng lần này hắn cũng không hai đao giải quyết hết bụi cây yêu mà là khống chế nhân vật quay đầu liền chạy ngược về lớn bụi cây yêu gào thét đuổi tại nhân vật sau lưng chỉ là tốc độ của nó thực sự quá chậm nhân vật mỗi đi một bước liền không thể không dừng lại chờ một lát nó rốt cục tại lớn bụi cây yêu c h ọ n vẹn đuổi mấy phần t r u n g nhân vật rốt cục đi vào điểm xuất phát điểm xuất phát vị trí là nửa cái quan đạo bộ dáng trần phóng thao túng nhân vật đi tới trên giới diện vẫn như cũ ở vào hành bình phong trạng thái nhưng lớn bụi c â yêu cũng đã không còn truy kích nhân vật mà là cảnh giác nhìn xem nhân vật dưới chân trần phóng có thể xuyên thấu qua điện thoại thấy rõ ràng lớn bụi cây yêu đôi kia đậu xanh lớn con mắt chính cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m con đạo mặc dù nhìn không phải rất thông minh dáng vẻ nhưng nó đúng là đang sợ con đạo bởi vậy có thể thấy được khách sạn trưởng quỹ cũng không có l ừ a g ạ t mình dưới con đạo mặt hoàn toàn chính xác tăng thêm một loại nào đó yêu quái e ngại đồ vật bất quá như thế vẫn chưa đủ chỉ là lớn bụi cây yêu loại trình độ này yêu quái cũng không thể để trần phóng đầy đủ yên tâm còn cần tìm tới càng mạnh yêu quái thí nghiệm một chút mới được trần phóng tự nói một câu t i ệ tay giải quyết hết lớn bụi cây yêu tiếp tục Bất q đáng h tiếc n hôm nay vận khí chẳng ra sao cả chất gỗ bảo hiểm mở ra trừ hạt giống hay là hạt giống không thẹn với nó chín mươi tám tỷ lệ rơi đồ liên tục hai đao vung ra trần phóng thuần thục bông ra công kích hóa lớn b ù i cây yêu kêu trên một tiếng nát một chỗ mở ra chất gỗ bảo dương hay là một đống hạt giống t h ầ n phóng lắc đầu nhấn dạ lập trục quay không chế nhân vẫn tiếp tục đi tới một giây sau Hắn nhìn xem mới lập tức h trên màn hình tựa như một bức sống tranh thủy mặc mực nước vẩy ra chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái đ ằ n g m ạ n yêu thu hoạch được hai mươi điểm kinh nghiệm hai mươi điểm tiềm năng chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái đàng bạn yêu trần h u phóng đang đánh bụi cây yêu lúc cơ bản vô hại cùng đằng m ạ n yêu mới giao thủ vài phút liền đã bị thương chiến đấu nhắc nhở ngươi lọt vào dây leo công kích không đau không ngứa khí huyết ba chiến đấu nhắc nhở ngươi lọt vào dây leo công kích không đau không ngứa khí huyết hai một lần tổn thương tựa hồ không cao nhưng mới bất quá bốn năm nhân vật liền đã liên tục bị dây leo làm bị thương mất rồi làm ư ờ i mấy khí huyết đây là hắn không có gặp được lớn đẳng mạn yêu tình h u ố n g dưới ngay tại trần phóng hoài chứ tâm tình nặng nề bên dưới quan ấy bột loe sáng đăng t r à n g bất quá cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn lớn đẳng mạn yêu đa túc đẳng mạn yêu khí huyết một trăm một mươi võ lực mười vô luận là khí huyết hay là võ lực đ ề u vượt qua lớn b ủ i cây yêu gấp đôi tăng thêm phạm vi công kích khác nhau cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên nhân vật nắm chặt cương đao trận địa sẵn sàng đón quân địch không ngờ đa túc đẳng mạn yêu không nói võ lực sau khi rơi xuống đất chân phóng lập tức người điều khiển vật hướng về đa túc đằng bạn yêu vật tới trên đường liên tục chấm súng tránh thoát hai lần dây leo công kích đáng tiếc lần thứ ba đối phương đội thi tên bán lén trần phóng nghĩ đến không có khả năng liên tục ba lần đều là cùng một loại công kích đi tay của hắn đã đặt tại bên trên nhảy lên mặt không nghĩ tới đa túc đ ẳ n g mạng yêu lại còn là không có biến hóa một cái không kịp phản ứng lúc lại bị đánh một chút chiến đấu nhắc nhở ngươi lọt vào dây leo công kích hơi bị đau khí huyết một hai đến tận đây nhân vật khí huyết đã giảm xuống trọn vẹn một phần ba một giọt mồ hôi lạnh từ c h á n của hắn t r ư ợ t xuống nếu như chỉ là một cái phổ thông hoành bình phong vượt qua n trò chơi trần phóng tự tin lấy chính mình thao tác chỉ cần quen thuộc mấy lần liền có thể nhẹ nhõm thông quan bất quá dưới mắt trò chơi cho hắn áp lực thật sự là quá lớn không để ý tới lau mồ hôi trần phóng nhìn chằm chằm chặ một bên hung hăng đẻ xuống công kích khóa nhân vật vung đ a o màu mực huyết dịch từ đa túc đẳng mạng yêu trên thân phun tung toe mà ra mõ của nó đầu mắt t r ầ n có thể thấy đến rơi xuống một đoạn không đợi hắn vung ra đ a o thứ hai đa túc đẳng mạng yêu chống tại trên đất mấy đầu dễ cây cổ động một chút trần phóng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch hơi đỏ lên con mắt tiếp cận vùng vẩy mấy cây dây leo là bên trên hay là bên dưới đáp án rất nhanh công bố một cây dây leo tấn manh quất hướng nhân vật hạ bàn hắn tay mắt lanh lẹ phi tốc điểm một cái bên trên nhảy nhân vật cao cao nhảy lên tránh thoát công kích nhưng bây giờ còn không có kết thúc nhân vật vừa mới rơi xuống đất đa thúc đ ằ n g mạng yêu dễ cây lần nữa cổ động lại một phát dây leo q u é t tới lần này là bên trên nhân vật vội vàng trầm xuống lại lần nữa tránh khỏi dễ cây còn tại cổ động trần phong tâm lý muốn chửi mẹ lại cũng chỉ có thể tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lần này hay là bên trên nhân vật đang hoàng ngồi xổm ở nguyên địa không có nhúc ních nhẹ nhõm tránh thoát ba lần công kích kết thúc trần phóng lập tức khống chế nhân vật đứng lên hốt hốt liên tục ba đao ba đao kết thúc mắt thấy đa túc đẳng m ạ n yêu dễ cây cổ â y c động lại phải công kích nhân vật lập tức tiến lên trước một bước một đao p h á c lên đi thanh không đối phương cuối cùng một tia khí huyết chương hai mươi bảy chuẩn bị chương hai mươi bảy chuẩn bị dây leo mất đi sinh mệnh khí tức tán loạn trên mặt đất dây lát liền tán thành một đống cho tàn biến mất không thấy gì nữa chiến đấu nhắc nhở người đánh chết một cái nhiều chân dây leo yêu thu hoạch được một trăm điểm kinh nghiệm một trăm điểm tiềm năng theo một trận ô quang hiện lên trên mặt đất xuất hiện một cái chất gỗ bảo dương nhìn qua so lớn đùi cây yêu tuân ra tới muốn càng tinh xảo hơn một chút bất quá cũng chỉ thế thôi trần phong thuần thục tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chất gỗ bảo dương một hàng chữ nhỏ chậm rãi xuất hiện đẹp đẽ chất gỗ bảo dương mở ra thu hoạch được một trăm mười phần khác nhau ban thưởng tám không thu hoạch được phổ thông dây leo hạt giống một chín thu hoạch được linh tính dây leo hạt giống một thu hoạch được mảnh vỡ linh thạch được chưa trần phong chập chờ ậ lưỡi so phổ thông chất gỗ bảo dương hơi mạnh nhưng cũng mạnh có hạn mảnh vỡ linh thạch rơi xuống sát xuất từ một tăng lên tới một có chút ít còn hơn không đi mở ra bảo dương hệ thống nhắc nhở ngươi thu được dây leo hạt giống dây leo hạt giống dây leo hạt giống mảnh vỡ linh thạch trần phong nhữ mày khó được khởi đầu tốt đẹp Bảo Dương n thứ h ấ hạ mới n mở hai m ộ viên m ả n h vỡ o ả n h g cách một trăm ộ t linh mai còn không biết bao lâu trần phóng thở dài đóng lại ba lô chỉnh lý xong chiến lợi phẩm trần phóng thao túng nhân vật quay người thối lui ra khỏi hoành bình phong hình thức hắn không có ý định lại tiếp tục nhân vật còn lại khí huyết mặc dù còn có thể trèo chống hắn tiếp tục vượt qua bất quá một khi phát sinh ngoài ý muốn gì liền có khả năng dẫn đến nhân vật tử vong cái này tử vong đại giới là hắn chịu không được nhất định phải về thành tiếp tế trở lại khách sạn đem người vật treo ở trong phòng trên giường khí huyết khôi phục mới có rõ rệt tăng tốc trần phóng tâm lý nhẹ nhàng thở ra trên đường nhân vật một mực duy trì bán huyết trạng thái để hắn mười phần không có cảm giác an toàn sợ tùy thời đụng tới một tên sơn tặc bắt hắn cho rác nhìn thấy khí huyết từng chút từng chút đi lên trên mới có chút thở dài một hơi đang suất trò chơi lúc này thời gian đã đi tới giữa trưa trần phóng theo thường lệ đi nhà an n c ư ờ sau đó tiếp tục trở lại trong ký túc xá nghỉ ngơi. Theo nội lực tăng lên, hắn mặc dù có thể trình độ nhất định thiếu ngủ nhưng sau thời gian dài vẫn có chút chịu không được vừa mới hít đồng hồ báo thức lại vang lên trần phong c ắ n răng trong lòng suy nghĩ có phải hay không ngừng một ngày trò chơi nghỉ ngơi thật tốt suy tư liên tục vì mình sinh mệnh suy nghĩ hay là móc ra điện thoại ghi tên trò chơi nhân vật xuất hiện tại khách sạn trong phòng tin tức tốt là khí huyết đã về đầy tin tức xấu là hắn cương đao độ bền đã rất thấp liễu diệp cương đao độ cứng bốn tính bền dẻo ba bốn sắp bén ba bốn trọng lượng bốn bền lâu năm một ba đao dài ba thước thuần cương thân nào lại bởi vì tương tự lá liễu cho nên cứ gọi tên liễu diệp cương nào bất quá cũng may lần này thượng tuyến không cần chiến đấu hôm nay là làm nhiệm vụ hàng ngày thời gian xe nhẹ đường quen theo thứ tự đem ba cái thường ngày làm xong thu hoạch được số lượng không ít kinh nghiệm cùng tiềm năng hôm nay trò chơi thời gian cũng cơ bản kết thúc trần phóng phát hiện so với đánh quái hay là làm nhiệm vụ tới kinh nghiệm cùng tiềm năng càng nhiều đồng thời có một cái nghi vấn xuất hiện tại não hải nếu như mình về sau rời đi bình an chấn nhiệm vụ hàng ngày là sẽ hoàn toàn biến mất hay là xuất hiện mới để thay thế nếu có mới nhiệm vụ hàng ngày vậy còn dễ nói nếu như không có chính mình liền phải cân nhắc kinh nghiệm cùng tiềm năng thu hoạch phương pháp từ tăng môn cơ sở võ học tăng lên tiêu hao tiềm năng đến xem hiện nhiên đối với tiềm năng nhu cầu số lượng là cực kỳ to lớn đây là chỉ là cơ sở võ học có cơ sở võ học liền có không phải cơ sở võ học thậm chí thượng thừa võ học tuyệt học loại hình tiêu hao tiềm năng khẳng định phải so cơ sở võ học cao hơn nhiều nhiều mà lại lúc này mới chỉ là đem t a m môn cơ sở võ học tăng lên tới một trăm cấp mà thôi liền trọn vẹn tiêu hao gần tám mươi vạn tiềm năng nếu như không có cố định tiềm năng thu hoạch phương pháp có thể đoán được chính là tương lai một đoạn thời gian rất dài thực lực của mình sẽ trì trệ không tiến hoàn toàn có thể nói như vậy nhân vật thực lực là cùng mình sinh mệnh cùng một nhịp t h thực lực càng mạnh sinh mệnh của mình an toàn càng có thể được đến bảo hộ thực lực đình trệ vậy liền khó mà nói từ chính mình ghi tên trò chơi này trong nháy mắt hắn tựa như một cỗ tháo bỏ xuống phanh lại ô tô chỉ có thể một mực hướng về phía trước hắn cũng không phải không có nghĩ qua tìm kiếm quốc gia hỗ trợ nhưng từ mã cảnh quan biểu hiện cùng trường toàn a n trong điện thoại di động trò chơi ô biểu tượng quỵ dị xuất hiện tại điện thoại di động của mình bên trong sau hắn không dám nếm thử mặc kệ là vì sinh mệnh của mình hay là người khác sinh mệnh trần phóng vô vô chán càng nghĩ càng sai lệch trình lý tốt suy nghĩ thợ phao một cái không để y tới ăn cơm nằm xuống liền bắt đầu n g ủ bụ bốn giờ n h o n một cái liên q u a lần nữa ghi tên trò chơi nhân vật xuất hiện tại khách sạn trong phòng. tới trước tiệm thuốc mua một trăm a i khí huyết đan khí huyết đan là hắn tại trò chơi đổi mới sau có thể cùng nở tờ cờ đối thoại sau mới biết hắn lần thứ nhất tiến tiệm thuốc lúc là đang làm hạn thời gian nhiệm vụ thời gian phi thường đổi tăng thêm lúc đó lại nghe không hiểu tiếng địa phương đối với tiệm thuốc công năng hoàn toàn không biết gì cả tại nhân vật hôn mê trong khoảng thời gian này trò chơi tựa hồ tiến hành đổi mới hoặc là đánh minh vá tóm lại hiện tại trần phóng đã có thể mượn phần thông thuận cùng trong trò chơi nở tờ cờ trao đổi từ đối với trong trò chơi kiến trúc mẫn cảm tính hắn đối với tiệm thuốc tiệm t h rẻn tiệm may mấy nơi này hết sức chú ý nếu như là phổ thông trong trò chơi. mấy nơi này đại khái chính là mua thuốc mua bán cùng sửa chữa vũ khí mua sắm trang bị công năng nhưng phóng tới trong giang hồ liền không nói được rồi hắn trước hết nhất đi chính là tiệm may bên trong s á c thực có thể mua được các loại hình thức áo bảo nhưng lại không mang theo thuộc tính cũng may tiệm thuốc cùng tiệm thợ rèn để hắn mua khí huyết đan cùng binh khí mặc dù mới đầu hắn cũng không tính mua s ắ m khí huyết đan bất quá bây giờ bị đánh thuốc nên mua hay là đến mua lại đi tới tiệm thợ rèn quả nhiên nơi này là cung cấp khôi phục binh khí bền lâu nghiệp vụ tốn hao mười lượng bạch ngân tu một chút liễu diệm cương đao trần phóng lần nữa ra chấn đi và quen thuộc vị tr trần phóng vòng vo một chút điện thoại khống chế nhân vật rút ra liễu diệp cương đao tiến về phía trước phát cũng không lâu lắm từng cái quen thuộc dây leo yêu liền xuất hiện màn hình cuối cùng tới đi trần phóng liếm môi một cái toàn lực tập trung lực chú ý lần trước cũng là bởi vì đối phó tiểu quái thời điểm không có quá mức tập trung dẫn đến chụp nhiều lắm khí huyết đến mức chỉ đánh một cái nhiều chân dây leo yêu liền không thể không về thành bố huyết lần này hắn nhưng là dòng d ã thăm dò một trăm hai khí huyết đan loại đan dược này đắt đến muốn chết c h ọ n vẹn bỏ ra mười hai kim để tâm hắn đau nửa ngày trần phóng hôm nay hạ quyết tâm không đem đầu này đánh thông quan thể không bỏ qua t r ư ơ n g hai mươi tám xương khô yêu t r ư ơ n g hai mươi tám xương khô yêu rực rỡ hẳn lên liếu diệp cương đau một đau một cái đằng m ạ n yêu trói hai tiếng têu thảm thiết từ điện thoại trong loa truyền ra trần phóng diện không đổi mẫu trước nay chưa có chăm chú tập trung nội lực phản hồi sau có lẽ là nội lực cải thiện thân thể của hắn càng đổi càng tốt lực lượng tốc độ phản ứng không giờ khắc nào không tại đề cao cái này cũng dẫn đến hắn vi mô năng lực đang hiện lên cấp số nhân tăng lên nếu như bây giờ đi đánh thể thao điện tử có lẽ có thể lấy được không sai thành tích đương nhiên trần phóng là tuyệt đối không có khả năng đi thi đấu không có hao tổn một g i ọ t khí huyết hắn một đường nhẹ nhõm đánh tới q u a n đáy buốt dương anh múa vớt nhiều chân đằng mạng yêu loẹ sáng đăng tràng cơ dây leo liền hướng phía nhân vật trùng đ i ể m quét tới tiếng xe gió liệt liệt trần phóng bình tĩnh tỉnh táo không nhanh không chậm điểm nhẹ một chút bên trên n à không có áp lực chút nào tránh thoát quét qua này n h ữ mày hắn đối với mình ph so với lần trước bộ dáng chật vật nhân vật như vậy lộ ra thành thạo điêu luyện tất cả đều nhờ vào trong khoảng thời gian này lực du tẩu cùng kinh mạch đối với thân thể cải thiện để tố chất thân thể của hắn lấy được tăng lên không nhỏ nội lực tựa hồ cũng không phải là giống hắn nghĩ đơn giản như vậy bất quá bây giờ không phải cân nhắc nội lực thời điểm trần phóng thao túng nhân vật lần nữa bên trên này tránh thoát dây leo một kích sau đó nhân vật bắt đầu tới gần nhiều chân đàng m ạ n yêu trong lúc đó cực kỳ nguy cấp chầm xuống tránh thoát quét qua liêu diệp cương đao liên trảm mạn yêu trên thân ra liên tiếp đỏ tươi số lượng trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một chút xíu da máu nhưng trần phóng ngẩng ngơ túi đầu nhìn về phía mình hai tay trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng ta hiện tại đã sâu như vậy thôi hắn tự lẩm bẩm hay là nói cơ sở nội công sâu như vậy đương nhiên có cơ sở nội công tất nhiên cũng có không cơ sở nội công hắn đột nhiên đối với thuộc trung đường môn mười phần hướng tới chắc hẳn nơi đó nhất định có tiến giai nội công đi bất quá cơm u ố n từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi dưới mắt hay là lấy rời đi bình an chấn thuận tiện góp nhặt tiềm năng làm chủ cơ sở nội công đối với tiềm năng tiêu hao đã không nhỏ tiến giai nội công không được càng kỳ quái hơn hắn muốn bao nhiêu góp nhặt tiềm năng vì tương lai làm chuẩn bị mở ra bảo dương hệ thống nhắc nhở ngươi thu được dây leo hạt giống dây leo hạt giống linh tính dây leo hạt giống linh tính dây leo hạt giống vận khí không tệ thu hoạch hai viên linh tính dây le xem nhẹ năm năm kia sinh trưởng thời gian nói không chính xác tương lai liền hữu dụng bên trên nó một ngày đem hạt giống thu vào ba lô cỡ l ấ p trong màn hình tiếp tục nhân vật đi vào cửa ải tiếp theo vừa đóng hai cửa ba cửa ải trần phóng cũng không biết chính mình đến tội cùng chém chết bao nhiêu con nhiều chân đằng mạn yêu chỉ biết là trong ba lô đã để giành được trọn vẹn ba mươi sáu k h ỏ a linh tính dây leo hạt giống cùng ba viên mảnh vỡ linh thạch mặt khác phổ thông hạt giống càng là nhiều vô số kể nếu như không phải trong ba lô giống nhau vật phẩm cao nhất có thể điệp ra đến chín trăm chín mươi chín đã sớm không đúng được một mực chặt tới cuối cùng phía trước bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt trên màn hình giới diện biến đổi trần phóng sửng sốt một chút sau đó lấy lại tinh thần chính mình đây là nên tính là thông a n nhìn xem một lần nữa biến thành dựng thẳng bình phong trạng thái giới diện phía dưới một cái nhắc nhở ngay tại chậm g ã i giảm đi hệ thống nhắc nhở. người đã rời đi bình an chấn khu vực tiến vào hoang dã khu vực xin cẩn thận an toàn trần phóng lập tức tinh thần chấn động lập tức để cao mười hai phần cảnh giác hệ thống đều nhắc nhở chú ý an toàn chắc hẳn trên hoang dã này mức độ nguy hiểm là tương đương cao mắt nhìn trong ba lô còn lại chín mươi bảy mai khí huyết đan mỗi k h ỏ a có thể tại ba mươi giây bên trong hồi phục một trăm điểm c h ở phi mình bị dây phi phi phi đại cắt đại lợi đồng nôn vô kỵ trần phóng vội vàng thu hồi phát tán tư duy vỗ một cái mặt mình vừa rồi chính mình kém chút liền thành trên sân khấu lao tướng quân phóng nhãn nhìn bốn phía hoàn cảnh không thẹn với hệ thống nhắc nhở hoang dã suy nghĩ u a n vừa dứt giới diện đỏ lên nhân vật phát ra kêu đau một tiếng hệ thống nhắc nhở, nhở. ngươi tiến n vào chúng độc trạng thái mỗi giây hai điểm khí huyết tiếp tục mười giây trần phóng lập tức vong hồn đại mạo chính mình cái này còn không có nhìn thấy tập kích chính mình quái vật liền bị xử lý mười mấy điểm khí huyết còn có cái tiếp tục mất máu t r ú n g độc trạng thái vội vàng khống chế nhân vật xoay tròn thị giác nhưng dạo qua một vòng không hề phát hiện thứ gì nhân vật chung quanh căn bản thứ gì đều không có chẳng lẽ lại cái đồ chơi này là ẩn thân nhìn không thấy trần phóng tâm lý thầm nghĩ liền không muốn tiếp tục đứng tại chỗ nhưng vôi động giả lập chục hay nhân vật cô kén một chút không núp đ í c h trần phóng túi đầu xem xét quả nhiên tập kích chính mình sinh vật là từ lòng đất đi ra lúc này nhân vật hai chân đang bị một đôi sâm mạch đen nhánh cốt trào gắt gao bắt lấy một sợi như có như không khói đen đang từ lòng đất tràn ngập ra trần phóng không g i m thất lễ rút đ a o bổ về phía cốt c h ả o hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu nhắc nhở rơi xuống trên màn hình giới diện biến đổi cùng ban đầu ở trong khách sạn giống nhau như lúc hoang dã hay là hoang dã nhân vật hay là nhân vật chỉ bất qua dưới lòng b à n chân cốt c h ả o biến mất không thấy bất qua chúng độc trạng thái còn tại giả lập chụp quay biến thành năm cái tuyển hạng công kích chống đỡ khôi phục đang ăn dược chạy trốn so tại khách sạn muốn bao nhiêu đi ra hai cái một cái toàn thân phong cách thủy mặc có chút anh tuấn bộ xương ngay tại nhân vật vài mét có hơn địa phương không cần suy nghĩ nhiều vừa rồi đánh lén mình kẻ cầm đầu chính là nó hệ thống nhắc nhở ba hai một đ ế m ngược kết thúc chiến đấu bắt đầu không kịp nghi hoặc làm sao lại xuất hiện vật này đối phương đã chậm rãi đi tới d ơ lên một đôi làm người ta sợ hãi cốt trào cào tới chân phóng điểm một cái chống đỡ nhân vật dơ lên l i ế u diệp cương đao nằm ngang ở trước mặt xoẹ xẹt một đạo hỏa tinh sáng lên nhân vật kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui về phía sau nửa bước nhưng vẫn gây cương đao b ủ về phía đối phương chiến đấu nhắc nhở xương khô yêu t r ụ vào mặt của người tạo thành hai mươi ba điểm thương tổn ngươi cật lực rời ra ngươi chống đỡ cũng phản kích thành công đối với xương khô yêu tạo thành m ộ ư ơ i ba điểm thương tổn ngươi tự hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mười phần có sức sống chương hai mươi chín chiến đấu cùng thu hoạch chương hai mươi chín chiến đấu cùng thu hoạch song phương lẫn nhau có tổn thương riêng phần mình mất rồi điểm khí huyết xương khô yêu công kích kết thúc đến phiên trần phóng hội hợp trần phóng cũng không công kích mà là c ờ lật đan dược tuyển hạ n g cơ lật nhảy sau ra phải trăng sử dụng khí huyết đang lựa chọn tự nhiên là lựa chọn sử dụng ngắn n g ủ một hiệp nhân vật khí huyết đã rớt xuống gần hai phần ba vị trí cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn nhân vật móc ra một viên khí huyết đan n u ố t vào khí huyết bắt đầu từ từ đi lên nhưng xương khô yêu lần nữa giơ lên song trào lao đến trần phóng nhìn thoáng qua chống đỡ cái nút thời gian cú đ ồ mới đi qua một nửa hiển nhiên không còn kịp rồi phốc thử một tiếng màu mực huyết dịch tại nhân vật ngực nổ tung chiến đấu nhắc nhở xương khô yêu chụp vào lồng ngực của ngươi tạo thành hai mươi tám điểm thương tổn ngươi tiến vào đổ máu trạng thái mỗi giây một khí huyết tiếp tục mười giây ngươi tựa hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mười phần có sức sống trần phóng chúng độc trạng thái mới kết thúc lại tới cái đổ máu trạng thái bất quá cũng may đồng dạng đều là tiếp tục nhưng đổ máu trạng thái mỗi giây mới chụp một điểm khí huyết còn có thể tiếp nhận đến phiên chính mình hội hợp trần phong không tiếp tục nuốt khí huyết đ a n mà là lựa chọn công kích nhân vật cơ cương đao phóng tới xương khô yêu tới gần xương khô yêu lúc hắn theo thói quen phủi đi một chút màn hình không nghĩ tới nhân vật lại cũng theo hắn lắc lư lưới đao có chỗ bị lệnh trần phong quá sợ hãi mắt thấy lưới đao lệnh có chút lợi hại liền muốn thất bại vội vàng tại thời khắc sống còn trở về vạch một cái lúc này mới hiểm lại càng hiểm cây cương đao bẻ trở về để lưỡi đao thành công rơi xuống xương khô yêu vai nơi cổ không cần nhiều lời lưới đao cùng xương cốt ma sát phát ra âm thanh trói thai phá phất làm mèo dùng móng đuốt tại cào pha lê giống như chiến đấu nhắc nhở người nhắc lên lá liêu cương đao hướng xương khô yêu chỗ cổ chém tới tạo thành hai mươi chín điểm thương tổn đối phương tựa hồ có chút hành động chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống trần phóng mẫn d u ệ chú ý tới từ khóa biến hóa xem ra cái này xương khô yêu thanh máu có chút dày bất quá hắn hiện nay cũng không có gì biện pháp quá tốt hội hợp chế phương thức chiến đấu căn bản không có vi mô không gian bất quá tin tức tốt là trò chơi đổi mới sau hắn có thể trình độ nhất định điều chỉnh nhân vật xuất đao gốc độ một người một yêu ngươi cào ta một chút ta chặt ngươi một đ a o cứ như vậy vừa đi vừa về tới đánh lộn lấy vài đ a o qua đi hắn cũng đại khái hiểu khác biệt lưỡi đ a o khác biệt điểm rơi đối với xương khô yêu tạo thành tổn thương cũng sẽ có điều khác biệt t ỷ như rơi xuống trên xương sáu lúc tổn thương chỉ có đáng thương mười mấy điểm thậm chí không cao hơn mười điểm rơi xuống thân thể tứ chi những địa phương này tổn thương liền sẽ hơi cao một chút nhưng cũng cao có hạn phần lớn tại một mươi năm cũng có một chút hai mươi điểm trong lúc đó quanh quẩn một chỗ tổn thương cao nhất địa phương là chỗ cổ thậm chí ngẫu nhiên có thể da bạo kích đến ba mươi trở lên tổn thương bất quá nhân vật mỗi lần x u ấ t đao góc độ đều có khác biệt mà lại đao phong lắc lư phi thường kịch liệt khống chế lại độ khó không nhỏ trần phóng suy đoán đây khả năng cùng hắn không có học qua tương quan binh khí chi pháp có quan hệ đáng tiếc tại cái này bình an c h ấ n bên trên cũng không có học đao c h â đi, đồng thời đường môn môn phái này nghe cũng không phải dùng đao môn phái chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng khống chế tận khả năng để lưỡi đao hướng cái cổ phụ cận rơi nhân cùng yêu khí huyết d a o thế hạ xuống có khí huyết đan làm giữ gốc mỗi khi nhân vật khí huyết thấp hơn một nửa lúc liền gặm một viên trong thời gian ngắn ngược lại là không có áp lực gì chiến đấu nh tạo thành hai mươi chín điểm thương tổn đối phương mười phần m ỏ i m ệ t nhìn cần nghỉ ngơi thật tốt trần phóng cái đồ chơi này mà nhìn tựa hồ không quá cần nghỉ ngơi dáng vẻ lại một hiệp sau nhân vật lại lần nữa tinh chuẩn một đao rơi vào đối phương chỗ cổ mấy khối toái cốt bay ra chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên lá liêu cương đao hướng xương khô yêu chỗ cổ c h é m tới tạo thành ba mươi ba điểm thương tổn đối phương đã bị đánh tan theo xương khô yêu vỡ thành đầy đất đen xương hệ thống nhắc nhở tới kịp thời hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được ba trăm điểm kinh nghiệm ba trăm điểm tiềm năng cứng rắn mách c nhân vật rời đi khung cảnh chiến đấu lại xuất hiện tại hoang dã trần phóng cũng rốt cục thở dài một hơi lần này không có ngân lượng cùng điểm anh hùng giang hồ lịch duyệt cũng chỉ có một điểm nghĩ đến cái đồ chơi này trên thân cũng không quá giống có thể thả ngân lượng rắn vẻ điểm anh hùng thu hoạch hẳn là còn có mặt khác yêu cầu t ỷ như đối phương nhất định phải là ngay tại làm áp loại hình nhưng cùng lúc đó càng nhiều nghi vấn cũng xông lên đầu vì cái gì lúc trước bụi cây yêu cùng đằng mạn yêu là hoành bình phong vượt q u a n mà lại sẽ chỉ rơi xuống bảo dương xương khô yêu lại là cùng sơn t ặ n một dạng hội hợp chế hình thức chiến đấu mới đầu hắn tưởng rằng bởi vì giống loại nguyên nhân nhân cùng yêu hay là có chỗ khác biệt nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải mở ra ba lô kiểm tra một hồi cứng rắn bạch cốt tổ h tính bóng trồng lương thực chữ nhỏ xuất hiện tên cứng rắn bạch cốt tác dụng chế tạo binh khí vật liệu có thể đ ề cao binh khí độ cứng thiếu hụt tính bền dẻo giảm xuống t r ì n h lý tốt thu hoạch t r ầ n p h o n g khống chế nhân vật nuốt vào một viên khí huyết đan đem hao tổn khí huyết bổ đầy mới bắt đầu tiếp tục hướng phía trước xuất phát lo lắng đề phòng đi nửa ngày nhưng không có lại gặp gặp cái thứ hai sương khô yêu nghĩ đến cái đồ chơi này cũng không phải rất phổ biến nếu như xương khô yêu cũng giống đuổi cây yêu cùng đằng mạn yêu số lượng một dạng lời nói hắn lập tức quay đầu liền đi trực tiếp tại bình an c h ấ n trạch cái mấy năm thành m ộ ư ơ i dặm sườn núi kiếm thần lại ra khỏi núi cũng may đi suốt mười mấy phút cũng không gặp lại cái thứ hai xương khô yêu cùng nhau đi tới có thể nhìn thấy trừ hoang vu hay là hoang vu nếu như không phải lấy thượng đế t h ì r i á c thỉnh thoảng ốn nắn phương hướng hắn chỉ sợ sớm đã lạc đường nơi này căn bản không có bất luận cái gì có thể gọi là đường đồ chơi mấy cây chết héo cây g i à cùng tán loạn không biết tên đá vụn khối gỗ miễn cưỡng có thể xem như cái vật tham chiếu điện thoại trong loa tr lại đi đi về trước một đoạn đường trần phóng không còn dám tiếp tục hắn lo lắng cho mình thật mê thất tại mảnh này trong hoang dã mà lại lúc này sắc trời đã tối xâm lại đến đi trở về nhân vật bắt đầu quay đầu đi trở về nhưng bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó còn chưa đi ra bao xa trên màn hình lập tức lại là đỏ lên nhân vật kêu lên một tiếng đau đớn trần phóng trong miệng lập tức phun ra một câu quốc túy hệ thống nhắc nhở ngươi nhận không biết sinh vật tập kích khí huyết một không hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào chúng độc trạng thái mỗi dây hai điểm khí huyết tiếp tục mười giây thay đổi thị giác túi đầu xem xét quả nhiên thấy một đôi đen như mực xương cốt móng nuốt đang gắt gao nắm lấy nhân vật mắt cá chân một sợi quen thuộc khói đen đang từ lòng đất chậm rãi tràn ngập ra trần phóng rút đao liền chặt một thi nhắc nhở nhảy ra giới diện lập tức biến hóa hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện n g ư ờ i đã tiến vào trạng thái chiến đấu quen thuộc phong cách thủy m ặ c đẹp trai bộ xương khô đứng ở cách đó không xa lại một trận kịch liệt chiến đấu sắp diễn ra nhưng lúc này trần phóng tâm lý có chút lo lắng khung cảnh chiến đấu sắc trời rõ ràng bắt đầu u ám xuống dưới lưu cho hắn đường về thời gian đã không nhiều lắ vì có thể mau chóng trở về bình an chấn hắn không thể không bắt buộc mạo hiểm tận lực giảm bớt cắn thuốc tần suất cho nên với hắn khí huyết một lần rất phá đến năm không phía dưới dạng này hp đối với trần phóng tới nói đã là mười phần nguy hiểm trình độ một khi liên tục đụng phải quái vật có thể sẽ để hắn không kịp cắn thuốc đem khí huyết tăng lên trở về cùng xương khô yêu tốt một phen loạn chiến thật vất vả mới đem chém ở dưới đao chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên lá liêu cương đao hướng xương khô yêu chỗ cổ chém tới tạo thành ba mươi sáu điểm thương tổn đối phương đã bị đánh tan hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi tại l ba trăm điểm tiềm năng cứng rắn b á c h cốt một điểm giang hồ lịch duyệt trần phóng không kịp thở một ngụm vội vàng người điều khiển b ậ t xuất ra hai viên khí huyết đan n u ố t vào lúc này nhân vật khí huyết chỉ còn lại có một trăm nhiều một chút có thể nói đã tiến vào tương đương tương đối nguy hiểm dây cảnh giới nuốt xuống đan rực sau nhìn xem khí huyết từ từ đi lên trần phóng mới thở phào nhẹ nhõm tại về đ â y khí huyết trước đó hắn là không dám tùy tiện đi loạn vạn nhất lại đụng cái trước hai cái xương khô yêu vậy sẽ phải mệnh chỉ có thể một bên nóng lòng nhìn lên trời sắc một bên nhìn xem chậm chạp lên cao khí huyết thật vất vả khí huyết về đầy hắn lập tức thôi động giả l vận khí không tệ con đường sau đó bên trên không tiếp tục gặp được sương khô yêu mười phần thông thuận trước lúc trời tối về tới bình an chấn khách sạn hết hạn cho tới bây giờ trấn phóng một mực không rõ ràng trò chơi này thế giới ban đêm đến cùng đang phát sinh lấy dạng gì sự tình những cái kia đi tới đi lui nhân si giang hồ lại đang truy tìm lấy thứ gì nhưng nhìn thấy cho dù lấy cây vô song cao thủ như vậy đều bị thương thành dáng vẻ đó trấn phóng liền hoàn toàn tuyệt đêm tối thăm dò bình an toàn không lo chỉ là chính mình rời chấn quy hoạch tựa hồ lại phải mắc cạn lúc đầu lường trước lấy đang đã thông đùi cây yêu đ a n g mạng yêu loại hình các loại yêu vật tổ hợp sau liền có thể nhìn thấy con đường mới thành trấn mới nào nghĩ tới tiểu yêu phía sau còn có đại yêu vẫn tồn tại một mảnh vô biên vô tận hoang dã tối thiểu tại tiểu địa đồ bên trên nhìn là như vậy trừ ra nhân vật đã đi qua cực nhỏ khu vực còn lại chín chín địa phương đều ở vào trong một mảnh sương ngủ. bất luận nhìn thế nào từ hoang dã tiến về mấy trăm cây số bên ngoài tục trung đều không phải là một cái lựa chọn rất tốt trần phóng đệ xuống trong lòng suy nghĩ kế hoạch tiếp tục ở trong vùng hoang dã dò xét bên trên hai ngày sẽ không có gì kết quả là trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa từ quan đạo tiến về chỗ tiếp theo thành trấn làm ra quyết định kỹ cảng Hắn cũng không nghĩ nhiều chơi. cũng nữa, đăng trực tiếp đăng xuất trò lần ú chút chút chút chút c thức cũng cửa có này ăn ngoài khẳng định là điểm không đến, cũng may hắn ban ngày thuận tiện từ trong cửa hàng mua một chút đồ ăn vặt. tiện ăn một chút điền một chút có chút đói khát bụng, liền ngủ là khuya, may Tùy đêm đã điểm đồ đói mua một một một khát từ vặt. rồi. l này hắn không tiếp tục định đồng hồ báo thức mà là mặc cho thân thể đồng hồ sinh học ngủ một giấc đến ngày thứ hai buổi trưa một giấc này thẳng ngủ cả người hắn đều có chút mơ hồ tỉnh lại trong nháy mắt còn có chút mộng trong lúc nhất thời lại có chút nhớ không rõ thời gian chóng mặt quay đầu mắt nhìn có chút xa lạ ký túc xá qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại Lấy lại i t n hồi thần Trần tức thoại tên trò Phóng không không ghi chơi, dù cho giường, cũng điện động này rời ra r lập có có lúc lấy lâu di dù qua hắn thiết lâu ậ p tốt ghi tên trò chơi thời ghi gian. chơi Hồi l trên giường trần phóng rốt cục t h ở phào một cái lấy điện thoại di động ra lại không phải là ghi tên trò chơi mà là bấm một số điện thoại cho ăn tiểu trần a thế nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo hòa ái thanh âm ngài sách hay nhớ ta dự định ngày mai bắt đầu lên lớp trần phóng nói ra đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút mới lên tiếng không có quan hệ tiểu trần ngươi có thể điều chỉnh tốt trở lại lên lớp không nắm này ta không sao thư ký trần phóng nói ra vậy được thư ký trầm mặc một hồi nói ra có vấn đề gì ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta tạ ơn thư ký trần phóng cảm tạ một câu cúc điện thoại xong trần phóng chậm rãi xuống giường rửa mặt t ắ m rửa một cái thay quần áo khác mới chậm d ã i ung dung đi ra ký túc xá chạy nhà ăn đi đến điểm phần bình thường thích ăn đồ ăn hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đến từ từ bắt đầu ăn hắn tận lực làm như vậy là vì để cho mình tỉnh táo lại t r a n đầy bổ sung giấc ngủ sau trần phóng cảm thấy mình tâm thái tựa hồ x ả ra chút vấn đề có chậm lại mới có thể để cho đầu rõ ràng không đến mức ở sau đó làm ra một chút mất trí lựa chọn cứ như vậy chậm rãi cơm nước xong xuôi lại đi trong công viên nhỏ đi vòng vo một vòng lúc này mới chậm gì gì về tới ký túc xá tại trước b à n sách ngồi ngay ngắn mở ra điện thoại ghi tên trò chơi lúc này chính chính tốt hắn thiết lập tốt đồng hồ báo thức vừa mới vang lên trong trò chơi thái dương vừa mới dâng lên ánh nắng b ư ơ n g xuống đến bầu trời màu tím trông rất đẹp mắt các loại trần phóng s ử n g sốt một chút màu tím phong cách thủy mặc giang hồ thế giới ở đâu r a đen trắng ngoài ý muốn nhan sắc nhân vật lúc đầu đi hướng ngoài chân bước chân ngừng tạm đến hắn dừng lại bắt đầu dò xét khách sạn phụ cận khu phố trong ngày thường sớm người trên âm thanh huyên náo khu phố lúc này hoàn toàn yên tĩnh bay q u ầ y bán hàng người bán hàng rong càng là ngay cả cái bóng dáng đều không nhìn thấy dù cho thỉnh thoảng có mấy đạo bóng người đi qua cũng đều là đi lại vội vàng giống như có chuyện gì gấp giống như tiến vào bình an chấn lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế chú ý tới những ngày sau hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh lập tức càng nhiều không tầm thường đập vào mi mắt khách sạn cửa lớn chỉ là khép đ ặ t tại bình thường thời gian này đã sớm môn hộ mở rộng toàn bộ bình an chấn tựa hồ cũng lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị trần phóng sáng suốt thao túng nhân vật lui về khách s hắn lúc này mới chú ý tới vừa mới vẫn còn bận rộn trường quy cùng tiểu nhị phong trần lúc này đã không thấy bóng dáng lại nhìn về phía ngoài trấn vừa mới còn có thể nhìn thấy vài bóng người khu phố lúc này cũng biến mất không còn t â m tích trần phóng đông nhiên xoay tròn thị giác bầu trời màu tím chẳng biết lúc nào đã biến thành màu tím sậm tím có cũ con tà ý hắn không còn dám nhìn nhiều vội vàng xoay người lên lầu khép cửa phòng lại ngay tại hắn không biết dưới mắt là tình huống gì thời điểm nhất quán đ ưa thích q u a n thai tới chậm hệ thống nhắc nhở rốt của khoan thai tới chậm hệ thống thông cáo thế giới đang tiến hành diễn biến xin mời người chơi lập tức tìm kiếm không người gian phòng đăng xuất nhưng đếm ngược về không vẫn không tìm được không người gian phòng tự gánh lấy hậu quả không lần này cũng không phải là hệ thống nhắc nhở mà là hệ thống thông cáo màu đỏ như máu to lớn kiểu chữ cơ hồ hiện đầy toàn bộ màn hình để ở vào trong hiện thực trần phóng cũng không khỏi cảm thấy sau một lúc con phát lệnh đếm ngược bắt đầu chuyển động trần phóng lúc này ngược lại yên tâm có đôi khi thường thường không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất dù cho thực lực tranh lệnh to lớn chỉ cần biết rằng biện pháp ứng đối liền không có vấn đề quá lớn tựa như hiện tại hắn biết có như thế cái nửa giờ đếm ngược trong lúc bất trợt lá gan liền lớn lên chỉ cần tại đếm ngược kết thúc trước đó có thể trở lại gian phòng sát xuất lớn liền sẽ không có vấn đề cũng không thể hệ thống thông cáo là gạt người đi nghĩ đi nghĩ lại trần phong chính mình cũng không phải tự tin như vậy hắn cả gan cẩn thận từng ly từng tí thao túng nhân vật đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa xem xét này suýt nữa để hắn kêu lên sợ hãi chương ba mươi mốt kinh hiện quán mục yêu chương ba mươi mốt kinh hiện quán mục yêu màu tím đen bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên t r e khuất bầu trời con mắt thật lớn trên ánh mắt lông mi chuẩn bị rõ ràng nhìn rõ ràng lúc này chính có chút rung động tựa hồ sau một khắc con mắt liền muốn mở ra theo đếng ng con mắt thật lớn mở ra một đạo cực nhỏ nhỏ khẽ hở một cố ý lạnh bay thẳng trần phóng tiên linh đóng hắn không còn dám ở lâu đóng lại cửa sổ thao túng nhân vật quay người lên giường sau đó đ ă n g x u ấ t trò chơi một mạch m à t h à n h màn hình tối đi một chút một lát sau lại lần nữa sáng lên hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình chẳng biết lúc nào không ngờ đã bị mồ hôi lạnh ngất ấm hắc ám trong nháy mắt trần phóng từ trong màn hình nhìn thấy sắc mặt mình tái nhợt giống như bệnh nặng ba ngày bình thường khuôn mặt trong đầu không khỏi nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một màn cái kia con mắt khổng l ồ là thứ đồ quỷ gì mà vì cái gì chính mình chỉ là nhìn thoáng qua liền bị dọa thành quỷ bộ dáng này. đây là con mắt không có mở ra tình huống dưới nếu như con mắt hoàn toàn mở ra sẽ phát sinh cái gì trần phóng trực giác cảm thấy sợ là có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh trong một hồi hắn cũng từ lần này chuyện ngoài ý muốn rẽ ngôi phân ra một chút đồ vật đầu tiên chính là cự nhãn tất nhiên là đối với mình hoặc là nói người chơi bất lợi đương nhiên nếu như trong trò chơi này còn có người chơi khác lời nói thứ yếu hệ thống hẳn là đứng tại chính mình loại này người chơi bên này nếu không không đến mức dùng tới màu đỏ như máu hệ thống thông cáo nhắc tới bày ra cuối cùng tôi trần phóng cảm thấy hệ thống hẳn là chơi không lại viên này cự nhãn chủ nhân trừ cái đó ra còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương tỉ như tại cự nhãn xuất hiện trước đó bầu trời tại sao phải biến thành màu tím cùng bình an trấn bên trên cư dân nhìn tựa hồ đối với này sớm đã thành thói quen giám vẽ những cư dân này đều đi nơi nào cự nhãn sau khi xuất hiện trần phóng căn bản không có thời gian cũng không dám tại trên trấn thăm dò cái k i a u một phẩy một giây dây đếm ngược phảng phất là đòi mạng trung t ă n g dưới mắt trò chơi một lát hẳn là không đi vào vừa vặn ngày mai đi học trở về một chút cuộc sống bình thường nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời có chút hôn mê tựa hồ có một trận lôi bạo vũ sắp đến hôn mê bầu trời liền p h ả n phất tâm tình của hắn ở giờ khác này u ám mê man không biết nên đi về nơi đâu. mắt thấy một lát mưa còn xuống không được đến trần phóng dứt khoát rời đi ký túc xá hướng ra n g o ạ i trường đi đến hắn cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới nhìn xem lui tới người đi đường trong lòng không khỏi sinh ra một cô hâm mộ cảm xúc nếu như mình lúc trước không có lưu tại ký túc xá có phải hay không liền sẽ không phát sinh hiện tại tình huống nhưng cảm thụ được thể nội sôi trào mánh liệt nội lực lúc này nếu là lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội có lẽ hắn như cũ sẽ chọn tiến vào cái này quỷ dị giang hồ trò chơi trong nội tâm suy nghĩ tung bay bất chi bất giác liền đi tới một chỗ vắng vẻ vừa xa lạ hèm nhỏ trở về qua thần lai thời điểm hắn mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào vậy mà lạc đường trần phóng cười lắc đầu chính mình xem ra thật là lòng dối loạn vậy mà tại thị trấn đại học phụ cận lạc đường lướt qua chung quanh đúng là chưa từng tới địa phương liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị hướng dẫn trở về đang muốn hướng dẫn c h ậ n nghe cách đó không xa g ó c rẽ t r u y ề n đến một trận nói nhỏ cái này âm thanh nói nhỏ không giống tiếng người lại có chút quen thuộc nội lực ra thân sau hắn không nói mấy trăm mét bên trong động tĩnh đều có thể nghe nhất thanh n h ị sở nhưng cũng là hai thính mắt tinh cảm thấy được phương viên trên dưới một trăm mét rất nhỏ động tĩnh cũng là không có vấn đề gì trần phóng cũng không nghĩ nhiều chỉ coi là uống nhiều quá hán tự say quay người liền dự định rời đi ngõ nhỏ răng rắc răng rắc có một trận thanh â m chuyển đến tựa hồ là đang gặm ăn thứ gì trần phóng nghĩ n g hẳn ĩ h là cái nào hán tự say uống nhiều quá tại ăn bậy thứ gì đi hay là quay người đi hướng chỗ ngặt không được liền báo động để cảnh sát thúc thúc mang đi đi cũng không thể bỏ mặc hắn nằm ở chỗ này trong lòng của hắn nghĩ như vậy theo dần dần tới gần góc rẽ gặm ăn thanh â m cũng càng lúc càng lớn một cố nồng đậm mùi rượu cùng mùi gì sắt mà cũng tràn vào xoăn mũi cũng đừng là đang ăn lộn xộn cái gì đồ vật trần phóng bước qua chỗ ngặt lập tức cứ thế tại nguyên chỗ á chỉ có nửa người còn lại một nửa đã tiến nhập một cái hắn mười phần nhìn quen mắt quái vật trong miệng máu tươi màu đỏ sầm v u n g khắp nơi đều là còn có mấy cái không biết là cái gì tạm khí khí quan trần phóng trong dạ dày lập tức một trận rời sông lớp biển mạnh liệt buồn nôn cảm giác sông lên đầu lại nhìn ngay tại ăn người quái vật có thể không nhìn quen mắt thôi chính là trong trò chơi quán mục yêu hắn liên tục lui về phía sau mấy bước mãi cho đến đụng vào phía sau trên tường mới dừng nghe được động tĩnh do một đống đủ loại thực vật tạo thành quán mục yêu ngừng ăn ngẩm đầu nhìn một chút trần phóng nhìn động tác hẳn là nhìn thoáng qua dù tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồ tốt vốn cho rằng là trang trí hai cái nụ hoa đột nhiên nở rộ thật giống như mắt người sáng lên giống như sau đó liền vứt xuống trong miệng một nửa thi thể chậm gì gì hướng phía trần phóng rời tới trần phóng lúc này suy nghĩ cực kỳ phức tạp đã có cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện ở trong hiện thực nghi vấn lại bởi vì chỉ là một cái quán m ộ c yêu mà nhẹ nhàng thở ra nhìn đối phương hướng phía chính mình đi tới hắn bắt đầu tuần sắt bốn phía tìm kiếm thích hợp vũ khí mặc dù tay không tất sắt cũng không phải không có khả năng đối phó nó nhưng lúc này quán mục yêu trên thân dính đầy thi thể máu hắn cũng không muốn chốc lát nữa bị người hiệu l lần thứ í của h nhất tại trong hiện thực chân thực đối mặt yêu vật trần phóng trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là có chút chột dạ ở trong lòng làm vài chục lần tâm lý kiến thiết hắn rốt cục lấy rút khí đồng thời nâng lên nội lực vận chuyển đến chân kinh mạnh sông về quán mục yêu cũng người may cùng dạo trong kịch một dạng quán mục yêu vẫn như cũng là cái phế vật điểm tâm tốc độ chậm rãi đồng thời lực sát thương cũng có hạn chỉ cần không phải uống nhiều quá bị tấp kích cho dù phổ thông người trưởng thành đều có thể dễ như chở bàn tay đem nó đánh tan xa xa cầm ống sắt gậy một chút đã biến thành phổ thông thực vật quán mục yêu thi thể một khối quen thuộc mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt mảnh vỡ linh thạch t r ầ n phóng giật mình lập tức lại bình tĩnh xuống tới quán mục yêu đều xuất hiện tại trong hiện thực tuôn ra cái mảnh vỡ linh thạch cái gì cũng là kiện rất hợp lý sự t ì n h cái giám a thế giới hiện thực cũng là muốn linh khí khôi phục tiết tấu sao t r ầ n phóng ở trong lòng gầm thét lên tiếng chương ba mươi hai báo động chương ba mươi hai báo động dùng ống sắt đem hư hư thực, thực mảnh vỡ linh thạch đổ vật đẩy đến bên chân mình nhặt được trong tay chăm chú do xét liên tục xác nhận qua đi trần phóng mười phần khẳng định thật là mảnh vỡ linh thạch g ầ y g ầ y trên đất thực vật t r ồ n g xác nhận không còn viên thứ hai mảnh vỡ linh thạch sau trần phóng nhìn trước mắt thi thể n g h ị t h ầ ờ n khó lại nhìn một chút trong tay ố n g sắt mấy đạo có thể thấy rõ ràng vân tay giấu tin tức tốt chỗ này hẻm nhỏ vắng vẻ cũng không có camera ngược lại là không cần lo lắng cho mình bị giám sát đập xuống đến trần phóng lắc đầu mình bại t r ộ t dạ cái gì người cũng không phải hắn giết tương phản thậm chí xử lý một cái yêu quái là xã hội yên ổn làm ra cống hiến đương nhiên câu nói kế tiếp là không có cách nào nói ra khỏi miệm suy tư thật lâu Hắn đây là quyết n hắn đ g đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác dù sao đêm hôm khuya khoác không hiểu thấu xuất hiện tại ngõ hẻm vắng vẻ bên trong không có quá tốt lý do thoái thác bây giờ nói không đi qua lần sau không có khả năng dạng này mã cảnh quan biểu lộ nghiêm túc nói vạn nhất hung thủ còn tại hiện trường chẳng phải là nguy hiểm ta vừa phát hiện thi thể liền chạy tới bên ngoài địa phương nhiều người gọi điện thoại báo cảnh sát trần phóng nhấp nhấp trong tay ống sắt nói ra còn nhặt được đem vũ khí phòng thân đi nói cho ta một chút trải qua đi mã cảnh quan nói xong đối với bên cạnh nhân viên cảnh sát nói ra đây là người chứng kiến ghi chép một chút là đầu nhi nhân viên cảnh sát đáp trần phóng cựu thật một g i đem phát hiện thi thể toàn bộ quá trình nói một lần chỉ là biến mất chính mình đánh rết bụi cây yêu trải qua lý do chính mình là đi ra đêm chạy rèn luyện thân thể lần nữa đi vào hiện trường trần phóng mang theo nhân viên cảnh sát đi một vòng vốn là nước uống nhiều đột nhiên quá mót muốn vào đến thả cái nước không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy trần phóng lần nữa nhấn mạnh một lần sau đó bắt đầu kể ra chính mình phát hiện thi thể quá trình n g ư ờ i có hay không động đậy hiện trường nhân viên cảnh sát hỏi không có trần phóng chỉ mình mấy hàng dấu chân nói ra ta đi đến nơi này phát hiện một nửa thi thể lúc đó cho ta dọa sợ trực tiếp đụng vào tường lúc này thi thể đã bị vận chuyển đi nguyên địa kéo lên dây cảnh giới bởi vậy, vậy trần phóng n ư ợ c lại là sẽ không có gì cảm giác không khỏe một đống này đổ vật lúc ngươi tới ngay tại hiện trường sao đúng vậy ta còn cần ống sắt gọi mấy lần nhìn có hay không hung khí cái gì một trận hỏi thăm kết thúc nhân viên cảnh sát nói ra cảm ơn ngươi phối hợp ngươi tạm thời có thể đi nhớ kỹ mấy ngày nay bảo trì điện thoại thông suốt có vấn đề gì chúng ta sẽ tùy thời gọi đến ngươi tra hỏi không có vấn đề nhất định phối hợp các ngươi điều tra cung mã cảnh quan trả hỏi một tiếng chân phóng trở về trường học ngồi tại trong ký túc xá hắn bắt đầu hồi ức lời của mình đã nói có cái gì rõ ràng lỗ thủng chính mình dù sao không phải cái gì nghiên cứu tâm lý học tiểu thuyết nhân vật chính làm không được thập toàn thẩm mỹ nhưng thi thể này đúng là cùng chính mình không có quan hệ gì chủ yếu là vì che giấu mình người mang nội lực yêu quái nội lực những vật này thực sự không có cách nào giải thích quỷ dị trò chơi liền càng thêm không có cách nào nói về phần b ù i cây yêu có phải hay không sẽ đối với dân chúng tạo thành cái gì nguy hại trần phóng cảm thấy lấy bọn chúng cái kia không đủ năm chiến lược hoàn toàn không có uy hiếp hắn lo lắng đến tiếp sau phải t r ă n g còn sẽ có cường đại hơn trò chơi quái vật giáng lâm đến trong hiện thực xương khô yêu hoặc là càng mạnh yêu vật sẽ hay không đối với hiện thực trật tự tạo thành uy hiếp nhớ lại một hồi xác nhận không có gì chỗ sơ sót hắn lại bắt đầu suy tư trong trò chơi bụi cây yêu làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực vấn đề bụi cây yêu xuất hiện không thua kém một chút nào lần thứ nhất tiến vào quỷ dị trò chơi lực trung kích ngôi trên ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ t r ầ n phong trong đầu suy nghĩ tung bay khóa lại sinh mệnh quỷ dị trò chơi phản hồi đến hiện thực võ học bầu trời màu tím khép kín con mắt khổng lồ xuất hiện tại trong hiện thực bụi cây yêu đến tiếp sau phải chăng còn sẽ có c à nhiều g n trò chơi quái vẫn xuất hiện hồi lâu trần phóng khổ nao năm tóc lúc này mới phát giác chính mình tựa hồ thật lâu không để ý tới phát tóc thật dài đã nhanh muốn che lại con mắt đuổi đi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ ban đêm cùng bụi cây yêu đột nhiên gặp phải phía sau lại làm cái ghi chép làm trễ lại không ít thời gian trở lại ký túc xá lúc sau đã là buổi tối chín điểm tuy nói đây đã là trong nhân sinh của hắn lần thứ hai nhìn thấy người chết nhưng vị này t ử t r ạ n g cực kỳ thê thảm để hắn vừa nghĩ tới không có ăn cơm c ầ u vị cho dù đói bụng tuyệt nhưng không có một chút muốn ăn cái gì dục vọng đang nghĩ ngợi đồng hồ báo thức âm thanh đột nhiên văng lên thường ngày ghi tên trò chơi đã đến, đến giờ nhưng hắn hiện tại nào dám vào trò chơi đóng lại đồng hồ báo thức tùy tiện rửa mặt một phen liền lên giường đi ngủ vô luận như thế nào sinh hoạt luôn luôn muốn tiếp tục một đêm không động sáng sớm trần phóng là bị ngạnh sinh sinh đói t ỉ n h tối hôm qua bởi vì nhìn thấy thi thể đổ khẩu vị không được ăn cơm chiều cho tới hôm nay sáng sớm thật sự là nhịn không được nội lực lại thần kỳ cũng không có để hắn tích cốc công năng ôm bụng đánh răng rửa mặt nhìn lướt qua thời khóa biểu cầm sách lên liền vội va hướng nhà ăn tiến đến liên tiếp mười cái bánh bao lớn vào trong bụng xem như chậm lại như vậy một ngày hắn tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh một dạng lên lớp t ngày, ngày, a ngày. chỉ có chính lên tan ọ c ư hắn biết mỗi đêm trở lại ký túc xá hắn đều đang xoắn suýt muốn hay không tiến trò chơi nhìn một chút tình huống nhưng mỗi lần nghĩ tới cái kia có chút mở ra một cái khe to lớn đôi mắt hắn liền không khỏi từ đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người tựa như sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh bình thường do dự nửa tháng h ắ n từ đầu đến cuối không có quyết định dù sao sinh mệnh chỉ có một lần bất quá tại quá khứ nửa tháng sau sự tình rốt c ụ c nên đón c h u y ể n cơ một mực không có động tính trò chơi ô biểu tượng và hôm nay ban đêm đột nhiên chấn động sau đó tại ô biểu tượng bên trên nhiều hơn một cái thanh tiến độ tựa hồ là đang đổi mới trần phóng bất minh cho nên lại cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chỉ có một hai phút thời gian thanh tiến độ liền từ 0 đi tới một trăm phần trăm sau đó phong cách thủy mặc ô biểu tượng bắt đầu sinh ra biến hóa trần phóng r ủ rủi con mắt phát hiện ô biểu tượng bên trên hình ảnh không có biến hóa chỉ là nhiều sắc thái không đối Hắn áp s c t ư ợ n g ba mươi t h n h ba trò chơi biến ầ u t r ờ nhiều h cái hóa chương tức ba mươi ba trò chơi biến hóa trần phóng lâm vào xoắn suýt bên trong đây là có thể tiến vào trò chơi ý tứ sao đang do dự điện thoại đỉnh đột nhiên thu đến một đầu tin nhắn hệ thống nhắc nhở trò chơi đổi mới đã hoàn thành người chơi có thể tiến vào trò chơi quen thuộc kiểu chữ đập vào mi mắt trần phóng biết lúc này là thật có thể tiến trò chơi nhưng cùng lúc cũng tại trong lòng không khỏi may mắn nếu như mình q u á sớm tiến vào trò chơi chỉ sợ thật sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay may mắn đằng sau hắn lập tức cơ lật ô biểu tượng ghi tên trò chơi màn hình tối xuống dưới hoàn toàn mới bối cảnh âm nhạc từ trong loa truyền ra mấy giây sau màn hình một lần nữa sáng lên xuất hiện trước nhất chính là một mảnh tinh không hắn đối với chòm sao không có gì nghiên cứu nhìn không ra cái như thế về sau màn ảnh chuyển động khi tìm thấy một viên tản da hào quang màu tím ngôi sao sao bắt đầu cấp tốc rút ngắn trong màn hình đủ loại hình dạng khác nhau hành tinh h à n h tinh vệ tinh cùng vành đai thiên thạch các loại trợt l ó e lên tốc độ cực nhanh cuối cùng màn ảnh đi vào một viên to lớn hành tinh trước mặt nguyên lai、like、lúc trước nhìn thấy hào quang màu tím cũng không phải là hành tinh này bản thân nhan sắc mà là trên hành tinh to lớn liên miên dãy cung điện phát tán đi ra con mang trần phong thất thần nhìn xem dãy cung điện cùng vãng lai、like、tại giữa cung điện bay tới bay lùi sinh vật so với cung điện những sinh vật này không chút nào thu hút tựa như trên một ngọn núi một viên hòn đá nhỏ bình thường màn ảnh còn t ạ i tiếp tục rút ngắn nhưng tốc độ so với lúc trước đã chấm rất nhiều đợi mười mấy giây hắn rốt cục thấy rõ bọn này bay tới bay l u i sinh vật đến cùng là cái gì lúc đầu t r ầ n phóng coi là có lẽ là cung điện chủ nhân nuôi dưỡng một loại nào đó phi cầm loại hình động vật tới gần đằng sau mới phát hiện lại là một đám dây thắt lưng đồ n g bền khí chất xuất trần nhân loại thiên nhân t r ầ n phóng não trong biển tung ra một cái tử còn chưa kịp nhìn kỹ màn ảnh bỗng nhiên một trận lắc lư liên miên cung điện khu kiến trúc bắt đầu kịch liệt lay động vô số hư hư thực, thực áo trắng tiên nhân từ trong cung điện bay vút lên đến giữa không chúng đang tra nhìn xem cái gì Ngay sau đó, một cái quen thuộc đồ vật xuất hiện tại trên viên tinh cầu này không một đạo có chút mở con mắt ra đôi mắt phía sau là hoàn toàn mông lung màu trắng phảng phất vân đoa sương mù nhìn không rõ ngay tại thời khắc mấu chốt này màn hình tối xuống dưới các loại lần nữa sáng lên thời điểm trên viên tinh cầu này đã biến thành một vùng phế tích lúc trước cung điện huy hoàng bậy cùng bay tới bay lui lao trắng tiên nhân cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa tinh cầu mặt ngoài rách nát k h ắ p trốn tĩnh mịch hồn nhiên không thấy lúc trước t r ắ n g lệ ngay tại trần phóng không hiểu rõ nổi thời điểm màn ảnh bắt đầu cấp tốc lùi lại rất nhanh hắn liền thấy một đoàn mây mù cùng một cái chăm chú khép kín đôi mắt tựa hồ chính hướng một cái hướng khác tiến lên trần phóng còn đang suy nghĩ lấy con mắt này phía sau mây mủ làm sao từ màu trắng biến thành màu tím lúc màn ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ lưu lại đảo mắt liền đã mất đi con mắt tung tích màn ảnh lần nữa trở lại ban sơ vùng tinh không kia vòng vo cái góc độ một viên tinh cầu khổng lồ đập vào mi mắt sau đó cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống tinh cầu càng lúc càng lớn cho đến tràn ngập toàn bộ màn hình trên mặt đất kiến trúc càng ngày càng rõ ràng cuối cùng thậm chí có thể nhìn thấy con kiến lớn nhỏ bóng đen cuối cùng màn ảnh dừng ở một cái chấn nhỏ trên hình ảnh lần nữa tôi xuống dưới các loại sáng lên thời điểm đã là tại hưu gian khách sạn trong phòng thị giác cũng khôi phục bình thường nhân vật đang lẳng lặng nằm ở trên giường hô hấp đều đạn trần phóng hồi tưởng vừa mới nhìn thấy không khỏi ở trong lòng đặt câu hỏi cho nên vừa mới không đầu không đôi ạ nỉ h mở m màn là muốn biểu đạt cái gì hắn mơ hồ có điểm suy đoán nhưng không dám xác định bầu trời màu tím do bạch truyền từ mây mù giống như đồ vật nhưng rất nhanh hắn liền đánh gây suy nghĩ của mình nghĩ nhiều như vậy làm gì mình bây giờ chỉ là một cái rời đi tân thủ thôn cũng khó khăn vô danh tiểu đối đi suy nghĩ có thể diện thế cự n h ã n ít nhiều có chút không biết b thao túng nhân vật đẩy cửa phòng ra trong trò chơi lúc này chính vào buổi trưa hắn lập tức đi làm châm trà đệ thủy nhiệm vụ về phần trò chơi đổi mới cái gì nội dung dù sao hắn tạm thời là không nhìn ra có cái gì không giống với địa phương cũng may trong khách sạn hai vị ẩn thế cao thủ đều c ó tại nếu là bọn hắn không thấy trần phóng một lát thật đúng là không biết đi chỗ nào tìm nhiệm vụ làm đi thời gian có hạn trần phóng chỉ tới kịp làm một lần châm trà đệ thủy sắc trời liền đã tôi xuống hắn không có thức đêm dự định thao túng nhân vật trở lại khách sạn gian phòng liền định hạ tuyến lâm hạ tuyến trước mở ra thuộc tính m ạ n đi muốn nhìn một chút tiềm năng của mình góp nhặt bao nhiêu mở ra sau khi hắn lại sửng sốt một chút tính danh lòng đỏ t r ứ n g sơ suất m a u lưu tuổi tác mười bốn tuổi tính biệt nam lực cánh tay ba n g ba t hai sáu thân pháp ba t r sáu ba công tác cốt một n g chín m ộ t m ộ t mộ tính một n ba m ộ t ba phúc duyên hai mươi kinh nghiệm một hai trăm linh chín sáu n h ì n tiềm năng năm nghìn một tám không khí huyết một trăm chín mươi một chín không nội lực hai nghìn ba trăm năm mươi năm hai ba năm năm tiền tài bốn kim sáu mươi bảy ngân ba mươi tám đồng quyền cước cơ sở quyền cước lở vở chín không bình thương binh khí vô khinh công cơ sở khinh công lờ v chín không bình thường nội công cơ sở nội công lờ v một không không bình bình đạm đạm học thức vô hiệp nghĩa trị ba giang hồ lịch duyệt ba hy vọng không xếp hạng một mươi ba chín tám không biết có phải hay không kinh nghiệm vượt qua một trăm bên ngoài vạn duyên c ớ danh tự hậu tố cuối cùng từ vô danh tiểu b ố i biến thành sơ s u ấ t mao lư cũng không rõ ràng cụ thể có tác dụng gì đoạn thời gian gần nhất bởi vì đủ loại n g o à i ý muốn dẫn đến tiềm năng thu hoạch số lượng phi thường thiếu chỉ có bốn mươi vạn hơn tại thanh thuộc tính tận cùng dưới đáy nguyên vẫn là gà lớn chứng hy vọng phía sau nhiều hơn một cái bài hành bảng chức năng mới chính mình ba hàng thứ mười ba nhìn xếp hạng tựa hồ rất cao bộ dáng. trần p h o n g tập trung lực chú ý chăm chú chăm chú nhìn trong chốc lát bài hành bảng ba chữ rất nhanh bóng trồng ngưng thực biến thành một hàng chữ nhỏ bài hành bảng thời gian thực phản ứng ngươi ở người chơi trong quần thể thực lực trình độ trước mắt xếp hạng mười ba chín tám trần p h o n g túi đầu châm tư nó i như thế hiện tại giang hồ bên trong hết t h ể có chín mươi tám cái người chơi chính mình xếp tại thứ mười ba nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ vậy xem ra lần trước đổi mới nhiều lắm là xem như thêm cái miếng vá lần này mới là đường đường chính chính đổi mới dù sao ạ nỉm mở màn đều đi ra mười ba trần phóng tự lẩm bẩm lần nữa nhìn chăm chú lên giao diện thuộc tính bài hành bảng mười ba chín m ư ơ hắn đông nhiên giật mình trong lòng đây là ngay tại vừa rồi chết một cái người chơi ý tứ a mới có điểm thư giãn xuống tâm tình lập tức lại căng thẳng lên mặc dù không rõ ràng là ai nhưng bài hành bảng tổng số người từ chín mươi tám biến thành chín mươi bảy là hắn biết một cái sinh mệnh đã l ặ n g y ê n biến mất từ hắn lấy được địa đồ đến xem giang hồ thế giới địa đ ồ dị thường khổng lồ gần như không thua kém hiện thực không đến một trăm tên người chơi bỏ vào đến liền cùng một g i ọ t nước vung tiến biển cả không hề khác gì nhau trần phóng cũng tuyệt tìm kiếm người chơi khác tâm tư độ khó quá lớn mà lại tại nguy cơ sinh tự áp bắt giới thân là đồng loại người chơi cùng trò chơi nở bờ、cờ. Quái vật nguy hiểm vật hơn c ó t h ể nói không tốt. Hắn tốt. từ t ra ư ớ c đến n y lấy là không khác. nhất ác ý đi phỏng đoán người Trưng sợ xấu ác đi bảng xếp hạng trần phóng không có lại phát hiện mới tăng những chức năng khác lại kiểm tra một lần ba lô có thể bán tạp vật đều đã mua đến tiệm tạp hóa còn lại hoặc là hữu dụng hoặc là không biết về sau hữu dụng để hắn bỗng nhiên xẹp xuống đi t i ể u kim khố trở về một chút máu nhưng vẫn cũng là hạt cắt trong sa mạc trông cậy vào bán tạp vật kiếm tiền không khác người xì nói n h ộ n bất luận là tu lao hay là chọn mua khí huyết đan phải hao phí ngân lượng mức đều là to lớn nhất là khí huyết đan một trăm mai mười lượng hoàng kim cũng chính là một nghìn lượng b ạ c h ngân bình quân một mai mười lượng b ạ c h ngân nhưng là đánh trên hoang dã xương khô yêu không còn khí huyết đan lại chịu không được lần trước mới giết chết hai cái liền tiêu hao hết hai mươi nhiều khỏa khí huyết đan còn lại căn bản c h è o c h ố n g không được bao lâu m ẫ u chốt nhất hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm hoang dã đến cùng lớn bao nhiêu tinh khiết dựa vào khí huyết đan đi trồng hiển nhiên không thực tế trần phóng chuẩn bị tạm thời hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian trước là một đoạn thời gian nhiệm vụ hàng ngày thời gian khác thì thay cái phương hướng thăm dò một phen nếm thử tìm kiếm những đường ra khác mà lại hắn l ầ n trước phạm vào ngốc đ chính mình về thành căn bản không cần thiết đi trở về đi điểm dừng chân không phải liền là có thể một khóa về thành thôi đi qua rất nhiều ngày trần phóng lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại có chút khổ não vô vô đầu của mình lần sau nhất định nhớ kỹ hắn bóp chính mình một chút sau đó đang xuất trò chơi tiến vào giấc ngủ hôm sau trời vừa sáng trần phóng như thường lệ đi học chỉ là tại đã đến giờ thời điểm ghi tên trò chơi làm một chút nhiệm vụ hàng ngày theo thời gian trôi qua trưng ơ toàn an tử vong cũng tại dần dần bị người quyết lãng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể bị nhấc lên trần phóng ba không được như vậy hắn kế thừa trường toàn an trò chơi luôn cảm thấy có chút t r ọ dạng thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày bởi vì hắn từ nhỏ dưỡng thành một loại chuột hamster thói quen ưa thích đem trọng yếu đổ vật một mực tích lũy a tích lũy đến cuối cùng một hơi hưởng thụ cái này cũng dẫn đến hắn ở trong game xếp hạng phi t ố c trượt từ ban sơ mười ba tên một mực ngã xuống năm mươi sáu tên lại qua một đoạn thời gian tựa hồ hết t h ể đều khôi phục bình thường tại mọi người tận lực phía dưới cũng đã không còn người đi sách trương toàn an chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác trần phóng thường xuyên sẽ không hiểu nhận lớp học rất nhiều nữ sinh ưu á i nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không bông tha loại cơ hội ngàn năm một thời này cao thấp cũng phải toàn bộ bạn gái nhưng bây giờ thôi, hơn một l giờ sau trần phóng man huyết phục sinh dán ra một thoáng gân cốt lấy điện thoại di động ra ghi tên trò chơi nhân vật xuất hiện tại khách sạn trong phòng mới lên ánh nắng từ cửa sổ trong khe hở giải vào gian phòng mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua tiềm năng đã góp nhặt đến m ộ ư ơ i phần khoa chương năm nghìn một bốn mươi hai điểm đồng thời hắn xếp hạng cũng hạ xuống đến thứ bảy mươi tám tên bất quá cũng có mười mấy đầu tươi sống sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại trên đời hiện tại giang hồ bên trong c h ỉ còn lại có tám mươi b ố tên người chơi trần phóng thở dài siêu phàm cũng là có đại giới sau đó vô vô gương mặt chuẩn bị tiến hành hắn tiến vào trò chơi đến nay đối với nhân vật lớn nhất một lần tăng lên mở ra võ h ọ c bảng nhìn xem có chút lấp lóe d ấ u cộng trần phóng nhẹ nhàng điểm hạ đi hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở quyền cước có chỗ tăng lên đảng cấp m ư ơ i trước mắt lờ một trăm linh tiềm năng một ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở khinh công có chỗ tăng lên đẳng cấp mười trước mắt lờ vờ một trăm i tiềm năng một trăm ộ t hai bốn t á m tám đồng thời phía dưới màn hình xuất hiện hai cái nhắc nhở nhắc nhở cơ sở quyền cước đẳng cấp mười ngươi ngày kia lực cánh tay một nhắc nhở cơ sở khinh công đẳng cấp mười ngươi ngày kia thân pháp một có rất nhỏ bệnh ép buộc trần phóng lựa chọn trước tiên đem cơ sở quyền cước cùng cơ sở khinh công tất cả đều tăng lên tới một trăm cấp tại tăng lên cơ sở nội công nhìn xem chỉnh, chỉnh tề tề ba cái lờ vờ một trăm h cơ sở võ học hạn chán ghét thật lâu trong lòng rốt cục dễ chịu tiềm năng còn thừa lại bốn trăm bảy mươi vạn để cho ta tới nhìn xem cực hạn của chân phóng mười p h ầ n chủ ưu ní bị ưu nói một câu sau đó dùng hắn độc thân hơn hai mươi năm bên trong tốc độ tay bắt đầu nhanh chóng c ờ lập màn hình lit nha lit nhít hệ thống nhắc nhở cấp tốc tràn ngập toàn bộ màn hình điện thoại di động hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp mười trước mắt l v một trăm mười tiềm năng một bốn nghìn tám trăm một mươi năm sáu hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp mười trước mắt l v một trăm ba mươi tiềm năng hai bốn n h ì n sáu m ộ t hai hệ thống nhắc nhở người chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đ ẳ n g cấp mười trước mắt lờ vờ hai trăm i tiềm năng tám t r ă bốn tám chín sáu tám bất quá hiển nhiên trần phóng còn đánh giá thấp cơ sở nội công đối với tiềm năng tiêu hao tại hắn khái niệm bên trong lần này mình góp nhặt trọn vẹn năm trăm vạn hơn tiềm năng làm gì cũng có thể đem cơ sở nội công tăng lên cái hai ba trăm cấp đi không nghĩ tới lúc này mới đến hai trăm cấp tiềm năng liền đã t h ấ y đáy vậy mà liền chỉ còn ba trăm sáu mươi ba hai trăm hai mươi bốn điểm trần phóng. hiện tại chính mình rất có một cỗ hùng dũng ngoai vệ khí phét hiên ngang đang chuẩn bị làm một sự nghiệp lấy lừng lúc lại không nghĩ rằng không đến một phút đồng hồ liền qua loa thu tràn g cảm giác loại cảm giác này tương đương thế lương để hắn hạ tam lộ cảm thấy một cỗ s i ê u s i ê u lành ý mắt thấy cơ sở nội công phía sau dấu cộng đã biến mất hắn dứt khoát đem còn lại ba mươi vạn hơn thêm tại cơ sở q u y ề n cước cùng cơ sở khinh công phía trên Cuối cùng chu cột của hắn võ học chỉ chút cước, cơ c triệu xuống xíu phiêu quyền quyền tiềm dưới, năng hắn đánh lên một chút xíu thủy võ sở từ khóa lần nữa phát sinh biến hóa nhưng hắn đối với cái này y nguyên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bình thản không có gì lạ cũng tốt dung hội quán thông cũng được đối với đánh nhau lại không có cái gì tổn thương mười loại hình tăng thêm cơ sở võ học tăng lên xong nhân vật các hạng thuộc tính cũng đều có không nhỏ tăng thêm lực cánh tay t h â nhất p á p căn cốt, 3111 mộ tính, n mộ h là căn cốt tăng lên làm khí huyết đi tới ba trăm m ư ơ i điểm nội lực tăng lên thì càng là to lớn cái này khiến cảm giác an toàn của hắn đề cao thật lớn nhờ vào trong khoảng thời gian này tích lũy hãn tiểu kim cố cũng một lần nữa về tới hai chữ số hoàng kim thậm chí so trước đó muốn càng nhiều điểm võ lực để cao thật lớn túi tiền phí lên tự nhiên là muốn tiêu phí một đợt sau đó đi thử một lần mình bây giờ thực lực chương ba mươi lăm thử nghiệm nhỏ chương ba mươi lăm thử nghiệm nhỏ quần áo không có gì tốt đổi hắn đối với thời trang cũng không có gì đặc biệt yêu thích thằng đến tiệm thợ rèn mua lần trước liền xem trọng nhưng là không có bỏ được mua một thanh hào đao đoạn hồn đao n g h e danh t ự chỉ là trong tiểu thuyết bị nhân vật chính một chiêu dây mặt hàng nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy đoạn hồn đao độ cứng mười tính b ề n dẻo bảy sắc bén lục trọng số lượng một hai đặc hiệu âm công một bền lâu ba mươi ba không đoạn hồn đao đao dài ba thước bảy tấc thân đao cực kỳ nặng nề g h tại sống đao chỗ khảm có chín mai vòng thép cơ múa giống như dòng ngâm hộ gầm có bể mật đoạn hồn chi vi so với lúc đầu lá liêu cương đao độ cứng tính bền dẻo các loại hạ n thuộc tính đều có to lớn đề cao còn nhiều thêm một cái âm công đặc hiệu bền lâu cũng vượt qua hơn hai lần trừ sắc bén độ hơi có không đủ bên ngoài cơ hồ không có cái gì khuyết điểm nhưng từ ngoại quan bên trên nhìn đoạn hồn đao cùng nói là chém người không bằng nói l à đệ người càng thêm chuẩn xác gần như bốn thước chiều dài và tại nhân vật trong tay vung lên đến tựa như tại vung mạnh một khối cánh cửa làm xong binh khí trần phóng lại đi đến tiệm thuốc bổ sung đại lượng khí huyết đan sau đó liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thao túng nhân vật hướng phía ngoài trấn đi đến trần phóng kế hoạch hôm nay là từ một phương hướng khác rời đi quan đạo nhìn có thể hay không tìm kiếm suốt một chút đường kế hoạch thời gian là một tuần một tuần sau nếu như vẫn là không có tiến triển hắn liền dọc theo quan đạo đi ra bình an trấn hết thể chuẩn bị sẵn sàng hắn mở ra giao diện thuộc t n h nhìn lướt qua xếp hạng bảng xếp hạng một t á m bốn không có mua đao trước đó hắn còn chỉ xếp tại thứ xem ra trò chơi là đem trang bị cũng coi như thành cá nhân thực lực một phần kỳ thật tính như vậy cũng không có gì m a bệnh hắn cũng chỉ là thí nghiệm một phen trần p h o n g trên thực tế là có chút ngoài ý muốn không ngờ rằng chính mình lại có thể đ ă n g đỉnh bước lên quan đạo trần p h o n g tận lực từ lúc trước phương hướng ngược nhau xuất phát đã tiến vào l ù ồ n g cây giới diện lập tức biến đổi từ dựng thẳng bình phong biến thành hoành bình phong hình thức từng cái bụi cây yêu c h ầ m gì gì hướng phía nhân vật rời tới lúc này lại nhìn những n à y bụi cây yêu vậy mà cảm thấy bọn chúng có một chút đáng yêu đương nhiên nếu như bọn chúng không có tại trong hiện thực ăn người vậy thì càng đáng yêu đã rực rỡ hẳn lên nhân vật bất luận là thân thể thuộc tính hay là vũ khí trang bị đều không thể cùng ngày xưa mà nói bụi cây yêu dây leo yêu thậm chí lớn bụi cây yêu nhiều chân dây leo yêu đô rất khó chịu nổi một đ a o sau nửa giờ ô ô tiếng xe gió vang lên sáu mươi tám một đạo kinh khủng tổn thương từ nhiều chân dây leo yêu đỉnh đầu bay ra nó mười phần dứt khoát nát một chỗ chết lặng mở ra bảo dương nhặt lên rơi xuống người điều khiển v ậ t tiếp tục hướng phía trước giới diện bỗng nhiên biến đổi chính mình vậy mà bất chi bất giác đã đả thông hoành bình phong khu vực đi tới hoang dã nhìn qua quen thuộc hoang dã. trần phóng cảm thán có lẽ cơ sở nội công nhìn như không cao tăng lên kỳ thật đã rất cao bất quá chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu hắn còn không thể lười biếng tùy ý tuyển một cái phương hướng thao túng nhân vật liền dừng dưng liền hướng đi về trước quả nhiên cũng không lâu lắm liền tao nộ cái thứ nhất xương khô yêu trần phóng cũng không sốt ruột để điện thoại di động xuống cầm lấy bên cạnh giấy bút ghi chép một chút không biết có phải hay không theo cơ sở nội công tăng lên nhân vật nội lực trở nên càng thêm hùng hậu lần này mặc dù hoàn toàn như trước đây tao nộ đánh lén nhưng cũng không xuất hiện chúng độc t r ạ n thái hệ thống nhắc nhở ngư nhận không biết sinh vật tập kích khí huyết tám mà lại lần này rơi khí huyết so với lần trước thấp không ít từ mặt bên nhìn ra theo nhân vật nội lực tăng lên phòng ngự cũng sẽ tùy theo đề cao dù vậy hắn cũng không dám lãnh đạm rút đ a o b ổ về phía mắt cá chân chỗ cốc trào hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu giới diện biến hóa người quen biết cũ xương khô yêu xuất hiện ở cách đó không xa hệ thống nhắc nhở ba hai một đ ế m ngược kết thúc chiến đấu bắt đầu xương khô yêu hay là đường cũ tốc độ không tính nhanh đi tới liền hướng phía nhân vật ngực tới một móng bớt chân phóng cơ lạch chống đỡ nhân vật nâng đau đỡ kim thiết giao minh thanh văn lên chiến đấu nhắc nhở ứng thanh mà ra chiến đấu nhắc nhở tử vong xương khô c h ụ t vào lồng ngực của ngươi cũng không tạo thành tổn thương ngươi nhẹ nhõm rời ra ngươi chống đỡ cũng phản kích thành công đối với tử vong xương khô tạo thành bốn mươi lăm điểm thương tổn ngươi không có chút nào biến hóa từ đầu đến cuối tràn ngập sức sống đến phiên trần phóng hội hợp hắn người điều khiển vật nhắc lên đoạn hồn đao khí thế h u n g h ă n g chiếu vào đối phương xương sọ bổ tới chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên đoạn hồn đao hướng xương khô yêu cái cổ đầu chém vào tạo thành sáu mươi hai điểm thương tổn cũng tạo thành trạng thái hôn mê đối phương miễn dịch mê mọi、mệt. nhìn cần nghỉ ngơi thật tốt lại hai cái hội hợp đ s ư ơ n g khô yêu vỡ thành đầy đất đen s ư ơ n g hệ thống nhắc nhở kịp thời nhảy ra hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được 450 điểm kinh nghiệm 450 điểm tiềm năng hướng r ắ n b á c h cốt một điểm giang hồ lịch duyệt trần phóng nhữ mày có chút không ngờ rằng thực lực của mình vậy mà tăng lên to lớn như thế lúc đầu đối kháng đứng lên m ộ ư ơ i phần gian nan s ư ơ n g khô yêu không còn khí huyết đan chính mình thậm chí không phải là đối thủ hiện tại đánh nhau vậy mà như thế nhẹ nhõm bây giờ bất quá ba cái hội hợp liền có thể đem đối phương chém ở dưới chân mà lại nhân vật mới bất quá mất rồi hai mươi đến điểm khí huyết trần phóng cảm thấy mình có cần phải một lần nữa ước định một chút làm hạ nhân vật sức chiến đấu không có quá nhiều dừng lại thao túng nhân vật tiếp tục hướng phía trước xuất phát hy hữu không có dấu người trên hoang dã một cái bóng người nho nhỏ đang đội hàn phong hướng về một phương hướng tiến lên thỉnh thoảng điều chỉnh một chút phương hướng ngẫu nhiên sẽ còn gặp được mấy cái xương c ô yêu một người một yêu lấy một loại có chút quái dị phương thức chiến đấu hoang dã cực kỳ to lớn bóng người đi ước chừng cả ngày trước mắt hay là nhìn không thấy bờ hoang vu không nhìn thấy cuối cùng mắt thấy sắc trời đêm tối bóng người ngừng lại tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống trên tay bóp lấy kỷ quái thủ thế, miệng một đạo bạch quang phóng lên tận trời bóng người cứ như vậy đột nhiên biến mất tại hoang dã trần phóng đưa điện thoại di động gần sát lỗ hai thử nghe một chút kết quả tự nhiên là cái gì đều không có nghe được nhìn thấy trên màn hình tràng cảnh qua trong giây lát đã từ trong hoang dã đi tới bình an t r ấ n bên trong hữu gian khách sạn bên cửa ra vào bên cạnh trong hẻm nhỏ ngay tại vừa mới nhìn xem trong trò chơi lại nhanh đến trời tối thời điểm trần phóng ấn mở điểm dừng chân muốn thử xem một khóa về thành ở trong vùng hoang dã có thể hay không dùng vừa mở ra điểm dừng chân quả nhiên tại bình an chấn bên trong lúc hay là u ám trạng thái hữu gian khách sạn điểm sáng lúc này rốt cục phát sáng lên. Thử điểm một cái. nhân vật lập tức tự động ngồi xếp bằng xuống đồng thời trên tay bấm n i ệ m phát quyết trong miệng n i ệ m chú một cái thanh tiến độ tại trong màn hình xuất hiện đại khái qua mười mấy giây nhân vật cứ như vậy tại một đạo bạch quang bên trong truyền tống về h ư u gian khách sạn lại mở ra điểm dừng chân đại biểu h ư u gian khách sạn điểm sáng đã lần nữa ưu ám xuống dưới đồng thời tại điểm sáng phía dưới xuất hiện một cái đếm ngược bốn trăm tám mươi nghìn h i ệ n nhiên muốn chờ hai ngày về sau mới có thể lần nữa sử dụng nhìn này cũng tính thời gian nhảy lên tốc độ còn không phải trò chơi thời gian là hiện thực thời gian chương ba mươi sáu t i n h anh quái chương ba mươi sáu t i n h anh quái xem ra điểm d ừ n g chân thời gian cũ ấn độ là trong trò chơi sáu trời hơi dài a i trần phóng sờ lên cái c ả m đáng tiếc không có nghe rõ nhân vật trong miệng đọc là cái gì cũng chưa kịp đập xuống video không phải vậy có thể tại trong hiện thực thử một chút phục khắc kỹ năng này nếu có thể phục khắc đi ra lời nói chính mình cũng coi như thêm một cái bảo mệnh kỹ năng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo sử dụng điểm d ừ n g chân thời điểm lại thử một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai hắn y nguyên bình thường đi học chứ không yêu tham gia giải trí hoạt động bên ngoài biểu hiện cùng một cái bình thường sinh viên gần như giống nhau trương toàn an khi còn sống quái dị hành vi còn rõ mùn một t r ư ớ mắt chính mình lúc đó còn mười phần n g h i hoặc hiện tại thì mười phần có thể hiểu được đối phương đạt ma khắc lợi tư chi kiếm treo cao đỉnh đầu đâu còn có tâm tư đi sống phong túng xuống hồ trò chơi kỹ năng phản hồi hiện thực đối với phổ thông giải trí đã không còn có đầy đủ lực hút vì không để cho mình trở thành các bạn học trong mắt cùng trương toàn an một dạng người quái dị hắn tận khả năng biểu hiện bình thường một chút nếu không trương toàn an vừa mới chết không bao lâu mình trở thành cái thứ hai trương toàn an đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề lúc đầu đã đều đem chính mình hái đi ra lại nhảy về trong hố là thật là ăn no rừng mỡ bởi vậy hắn tận khả năng để cho mình biểu hiện cùng bình thường không sai bị lắm không nói hoàn toàn tương tự tối thiểu khác biệt không có khả năng quá lớn chỉ là có chút dùng sức quá mạnh quá phận điệu thấp lúc trước chính mình không nói c ỡ nào sáng sủa tối thiểu cũng có thể bình thường giao lưu hiện tại thế nào trâm mặc ít nói đ ộ n một chút lại thất thần phản ứng cuối cùng sẽ chậm hơn nửa nhịp cũng may các bạn học mười phần lý giải hắn dị thường hành vi thậm chí phi thường thân mật hỏi hắn đ ơ n cần sợ không cẩn thận liền tăng thêm hắn liền nữa từ chối nhã nhặn mấy cái nữ đồng học cuối tuần ra ngoài dạo chơi ngoại thành n ờ i biểu thị thân thể của mình k ó chịu cần tính dưỡng trở lại ký túc xá trân phóng ghi tên trò chơi nhân vật tắm rửa lấy ánh nắng sáng sớm bước lên tiến về hoang dã con đường dọc theo hôm qua đi qua đường quả nhiên không có đụng phải một cái xương khô yêu thậm chí hôm qua đánh tan xương quất còn lưu tại nguyên đ ị a bao quát thật lâu trước đó từ quan đạo một bên khác mở lỗ hổng cũng y nguyên tồn tại ngay cả trò chơi đổi mới cũng không có đem nó đổi mới rơi để hắn không khỏi hoài nghi trò chơi này đến tột cùng có hay không đổi mới công năng đi hơn một giờ trần phóng đông nhiên ngừng nhân vật bước chân ngay tại cách đó không xa có thể thấy rõ ràng mấy cái xương khô yêu diện hướng ra ngoài làm thành một vòng tròn phẳng phất là đứng gác giống như đứng ở nguyên điện tại bọ sâu không thấy đ ấ y ở địa h u y ệ t cửa ra và o phụ cận còn có hai cái hình thể rõ ràng lỗi nặng xương khô yêu một vòng nhan sắc cũng càng sâu khô lâu hình người trong tay của bọn chúng thậm chí còn riêng phần mình nắm một thanh trường đao thân đao thon dài mang theo một chút đường cong ngược lại là cùng võ sĩ đao có chút tương tự mặt ngoài tràn ngập vết d ì nếu là phóng tới trong hiện thực cao thấp cũng là một kiện ốn ván chi đ a o trần phóng suy đoán canh giữ ở địa h u y ệ t miệng hai cái khô lâu sát xuất lớn là cái gọi là tinh anh quái về phần trong địa huyện mặt chắc hẳn chính là cuối cùng bốt hắn đến một chút ngoại vi xương khô yêu chừng tám cái mỗi hai cái ở giữa khoảng cách g hiện tại vấn đề là nếu như mình tiến vào trạng thái chiến đấu lời nói cùng mình chiến đấu là chỉ có giao chiến cái này một cái hay là toàn bộ tám cái xương khô yêu cùng một chỗ đâu mặc dù bây giờ solo một cái xương khô yêu đã mười phần nhẹ nhõm nhưng tám cái cùng tiến lên lời nói vẫn có chút khó khăn chính mình cũng không phải trần diệp vẫn ta muốn đánh mười cái thả nhìn ra xa một vòng phụ cận trừ nhìn không thấy bờ hoang dã không có cái gì kiểm tra một hồi trong ba lô khí huyết đan cuối cùng hắn vẫn là quyết định thử một chút cẩn thận từng ly từng tí người điều khiển vật đi vào trong đó một cái xương khô yêu diện trước v u n g đao liền b ổ về phía mặt mũi của đối phương đây là hắn lần thứ nhất đối với xương khô yêu chủ động xuất kích một đao công bằng chính giữa mi tâm to lớn quán tính đập xương khô yêu một cái lảo đảo nhận công kích xương khô yêu lập tức hoàn thủ gào thét dùng móng v ố t sắc bén b ồ tới móng v ố t sắp tới người nhân vật lại dừng ở nguyên địa tựa như là bị sợ choáng váng hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện n g ư ờ i đã tiến vào trạng thái chiến đấu phán đoán của hắn không có sai bất luận là ai công kích trước chỉ có tại song phương hình thành đánh lộn dưới cục diện hệ thống mới có thể phán định trạng thái chiến đấu đ ạ thành t nhìn xem phía trước l ẻ loi c h ơ trọi một cái xương khô yêu trước màn hình trần phóng nết miệng một chút không phải quần đầu ta an tâm điểm nhẹ công kích nhân vật quơ lấy gần như bốn thước đoạn hồn đao x ô n g về xương khô yêu chiến đấu nhắc nhở n g ư ờ i nhắc lên đoạn hồn đao b ổ về phía xương khô yêu chỗ cổ tạo thành sáu mươi sáu điểm thương tổn đối phương mười phần m ỏ i m ệ t nhìn cần nghỉ ngơi thật tốt trong lòng đậu muốn một câu bộ xương khô nghỉ ngơi cái cọc lông tho tay đón đỡ rơi công kích của đối phương. Sau đó lại lần vung nguyên địa chỉ còn lại có một chỗ nát xương thu hoạch cứng rắn xương cốt một cây hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được 890 điểm kinh nghiệm 890 điểm tiềm năng cứng rắn bách cốt một điểm giang hồ lịch duyệt trần p h o n g chân kinh một chút lần này kinh nghiệm cùng tiềm năng thu hoạch làm sao nhiều như vậy mặc dù 800 n h nhiều cũng không tính là rất nhiều một cái tính hai cái mà thôi nhưng rõ ràng hôm qua đánh một ngày đều vẫn là bình thường là xương khô yêu vấn đề sao nhưng sức chiến đấu cùng ngoại hình nhìn tựa hồ cũng không nhiều lắm khác biệt khác biệt duy nhất ngay tại ở hôm nay chính mình là xuất động xuất kích ra tay trước đ i ệ u hệ u y t phụ cận xương khô yêu không có nút ở dưới nền đất mà là đứng ở trên mặt đất căn cứ biểu hiện của ngươi trần phóng hồi tưởng hệ thống nhắc nhở bên trong từ mấu chốt tự l ầ m b ầ m cảm thấy mình có lẽ là chân tướng đây chỉ là việc nhỏ xen giữa không có quá nhiều dừng lại tiếp tục kéo xương khô yêu tiến vào trạng thái chiến đấu sau mười mấy phút tám cái xương khô yêu đã bị toàn bộ tiêu d i ệ t mà điệu h u y ệ t miệng hai cái tinh anh quái đối với cái này nhắm mắt làm ngơ phản phất không nhìn thấy bình thường、trò、chơi dù sao chỉ là trò chơi không có khả năng trí năng trình độ thật hoàn thiện đến cùng hiện thực giống nhau như lúc trần phóng tâm lý nghĩ đến đi hướng địa huyền miệng tới gần đến khoảng cách nhất định sau hắn nhìn về phía hai cái đại khô lâu cùng bọn sơn tặc một dạng tại đỉnh đầu của bọn nó có một lớn một nhỏ hai hàng từ khóa lớn là danh tự nhỏ là địch ta t r ê n lệnh đại khô cốt yêu kỳ cổ tương đương trần phóng lạc một chút chính mình trong bất chi bất giác vậy mà đã lợi hại như vậy thôi đều cùng t i n h anh q u á i kỳ cổ tương đương không phải cao hơn một bậc nói do địa huyền phía dưới bù cũng không phải không thể đụng vào đụng một cái một trăm nhiều khoả khí huyết đan nơi tay đánh lâu dài đánh cho lên hắn làm ra quyết định kỹ cảng hướng thẳng đến gần nhất đại khô cốt yêu một đao một đ a đối phương phản k í c h trạng thái chiến đấu đ ạ thành t một người một yêu cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu không là một người h a i yêu trần phóng nhìn xem trước mặt hai cái đại khô cốt yêu phun ra câu cốt túy sau đó chỉ có thể kiên trì ra tay trước chương ba mươi bảy cơ sở đao pháp chương ba mươi bảy cơ sở đao pháp vừa mới tiến vào chiến đấu giới diện trần phóng còn không có kịp phản ứng lớn xương khô yêu công kích liền đã đến c h ọ n vẹn so xương khô yêu yêu tráng kiện một vòng móng vớt ngay ngực trộm tới chiến đấu nhắc nhở lớn xương khô yêu chụp vào lồng ngực của ngươi tạo thành hai mươi tám điểm thương tổn ngươi tiến vào đổ màu trạng thái mỗi giây hai điểm khí huyết tiếp tục m ộ ư ơ i năm giây ngươi tự hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn m ộ ư ơ i phần có sức sống trần phóng tâm lý giật mình tổn thương so với hắn trong tưởng tượng cao nhiều càng chết là còn có m ộ ư ơ i năm giây đổ máu trạng thái bất quá hắn không kịp chấn kinh bao lâu một cái khác lớn xương khô yêu công kích cũng đã đến cũng may lần này hắn phản ứng lại kịp thời cờ l ệ n chống đỡ chiến đấu nhắc nhở tử vong xương khô chụp vào m ặ t của ngươi nhưng ngươi quay đầu né tránh chống đỡ cũng phản kích thành công đối với tử vong xương khô tạo thành m ư ơ i tám điểm thương tổn đối phương tự hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn m ư ơ i phần có sức sống tục ngữ nói tốt bắt người trước h t r ầ nhưng p lựa cho dù xương y cốt h kia của nó so xương khô yêu muốn tráng kiện không ít cũng y nguyên rất khó gánh vác được đại đao chém vào chiến đấu nhắc nhở người nhắc lên đoạn hồn đao bổ về phía xương khô yêu chỗ cổ tạo thành bốn mươi sáu điểm thương tổn đối phương hành động tự hồ có chút chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống trần phóng tâm lý chấm xuống bốn mươi sáu điểm tổn thương nhìn qua không thấp nhưng nếu như chú ý tới chiến đấu nhắc nhở miêu tả liền sẽ biết đối phương căn bản không có nhận thương tổn quá lớn giang hồ bên trong lúc chiến đấu cũng không thể nhìn thấy đối phương cụ thể khí huyết trị số vô luận là hội hợp chế hay là hoành bình phong đều là giống nhau trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu hãng tử chiến đấu nhắc nhở bên trong tổng kết ra một bộ kinh nghiệm của mình nói chung mặc kệ là nhân vật hay là quái vật thụ thương đều sẽ chia mấy cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất tự hồ có chút mệnh mọi hành động tự hồ có chút chậm chạm nhưng vẫn mười phần có sức sống giai đoạn thứ hai động tác trở nên không quá linh quáng nhưng vẫn đâu vào đấy giai đoạn thứ ba thở hưng hộc nhìn tình huống cũng không quá tốt giai đoạn thứ tư, mười phần mọi mệt nhìn cần nghỉ ngơi thật tốt giai đoạn thứ năm đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái lúc nào cũng có thể té xịu giai đoạn thứ sáu lâm vào trạng thái hôn mê đã bị đánh tan sơn tặc loại này sinh linh cùng xương khô yêu loại này bất tử sinh vật ở giữa dùng từ có nhất định xuất nhập nhưng chỉnh thể khác nhau sẽ không quá lớn chứ bỏ cái cuối cùng giai đoạn là quái vật khí huyết về không trước mặt mỗi cái giai đoạn đại khái đều đại biểu quái vật hay không khí huyết trước mắt hắn cũng chỉ có thể dạng này mơ hồ phán đoán tinh tế đến đâu lời nói cần càng nhiều các loại không cùng chủng loại quái vật dưới mắt toàn lực của mình một kích hay là rơi vào lớn xương khô yêu tướng đối với yếu kém chỗ cổ vậy mà mới đánh dụng bốn mươi khí huyết hai đao xuống tới đối phương khí huyết vẫn như c ũ còn chưa rơi xuống đến tám không phía dưới trần phong biết một cuộc các chiến không thể tránh được song phương ngươi tới ta đi ngươi một móng nuốt ta một đao đánh chính là khó hòa giải bất quá nhân vật có thể tiêu hao công kích số lần đến nuốt khí huyết đan đến hồi phục khí huyết lớn xương khô yêu thì không có khả năng một viên khí huyết đan có thể tại ba mươi giây bên trong hồi phục tổng cộng một trăm điểm khí huyết có thể chống đỡ ba đến bốn cái hội hợp tổng thể tới nói hắn hay là vững vàng ở vào ưu thế mặc dù chính là tốc độ chậm hơi chậm bất quá có thể thắng là được làm sao thắng cũng không trọng yếu thắng lợi phương thức đối với trần phong tới nói một chút ý nghĩa đều không có cứ như vậy đánh mấy hiệp gặp một viên khí huyết đan sau đó lại sinh long hoạt hổ đánh lên ba bốn hội hợp hao phí hơn một giờ cuối cùng đem hai cái lớn xương khô yêu cho làm thành một đống xương cốt nát hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được 4.420 điểm kinh nghiệm 4.420 điểm tiềm năng cốt châu cơ sở đao pháp ba điểm giang h ồ lịch duyệt trần phóng rủi rủi con mắt xác định lớn xương khô yêu cho hắn tuân ra một bản sách kỹ năng cốt châu không rõ ràng là cái gì dù sao kinh nghiệm cùng tiềm năng cho thật nhiều mấu chốt chính là sau cùng đồ vật cơ sở đao pháp mở ra ba lô quả nhân trừ một viên tròn căng không biết công dụng cốt châu Còn có một bản nhìn có chút cổ xưa sách sách bản nhìn mỏng, trên trang tên một mặt xưa vậy i điểm cái ế t tay một cơ chữ sách, sở đào pháp 4 chữ lớn đưa pháp lớn l p tức n h ả ra phải trang phải h ọ còn tập thống trang tập Vậy phải pháp. nhắc nhở nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, phải trang học tập cơ c sở đào pháp. Vậy còn có cái gì do dự quả quyết lựa chọn học tập sách hóa thành một đạo h ắ c quang chui vào nhân vật náo hải đồng thời lại một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi đã học được cơ sở đạo pháp thu hoạch được mới võ học Mở một ra phía võ học binh khí một cột bảng, hắn thậm chí một lần coi là trong trò chơi này quái vật sẽ không bạo sách kỹ năng trang bị loại vật này hiện tại tuân ra một bản sách kỹ năng nói rõ cũng không phải là không có chỉ là tỷ lệ rơi đổ rất thấp hoặc là tinh anh quái trở xuống quái vật không bạo lúc đầu trải qua cùng hai cái lớn xương khô yêu chiến đấu trần phóng cũng định từ bỏ tiếp tục khiêu chiến b u ộ c đánh hai cái g i ữ cửa tinh anh quái đều tốn sức đánh xong mặc dù khí huyết không có rơi bao nhiêu nhưng đại giới là c h ọ n b ẹ n gặm ba mươi nhiều k h ỏ a khí huyết đang đối mặt bột nếu là lại nhiều lòng tin có thể gánh vác được cẩn thận lý do hay là trở về tu luyện một phen đợi cho ngày sau nhân vật trở nên mạnh hơn trở lại đánh một cái mạng trò chơi không phải do hắn không cẩn thận bất quá trần phóng có đôi khi cũng đang suy nghĩ đến cùng phải hay không thật nhân vật tử vong trong hiện thực chính mình cũng sẽ tùy theo tử vong nhưng hắn không có cách nào cũng không dám đi nếm thử giả thì cũng thôi đi nếu là thật sự vậy coi như nghỉ cơm ai bảo trò chơi này địa đồ lớn lạ thường tiến trò chơi cũng có một quãng thời gian rất dài lại một cái người chơi cũng chưa từng gặp qua để hắn ngay cả cái có thể giao lưu người cũng không có trong hiện thực căn bản cha không được tin tức tương quan thở ì m kiếm giang ồ hồ người chơi sự tỉnh càng là không thể nào nói lên. Không người giao lưu, đóng cửa làm xe, đây là Trần Phóng hiện tại lớn nhất đau nhất、điểm. Càng kỳ quái hơn chính là, chính mình vậy mà tại giang hồ người chơi quần thể bên trong xếp tại thứ nhất, chẳng lẽ lại trò chơi này giao lưu, chơi tại điểm. quái tại chơi tại lại chơi mới cửa thể thể thứ sự trò là làm là là, mà là lẽ kỳ đau đây m xe, xếp vậy vở không bao lâu sau. Thở bao sau. lâu dài trần phóng thao túng nhân v ậ t coi trường đi vào địa h u y ệ t học xong cơ sở đao pháp dùng còn lại tiềm năng đem nó để cao đến sáu mươi cấp bất quá cơ sở đao pháp không hề giống mặt khác mấy môn công pháp cơ bản cho hắn cung cấp lực cánh tay căn cốt trở thân thể thuộc tính tăng thêm đ ể cao cơ sở đao pháp đẳng cấp sau chỉ có mấy cái đao pháp tổn thương tăng lên nhắc nhở nhắc nhở cơ sở đao pháp đẳng cấp mười đao pháp của ngươi tổn thương tăng lên đây chính là hắn có can đảm tiếp tục khiêu chiến bột lực lượng nếu không căn bản sẽ không xuống dưới mạo hiểm Trưng Thập trường. Trưng Thập trường. Tiến vào điệu huyệt, phụ phụ điệu vào mặc dù không có cái gì đặc biệt cao cấp trang trí cùng vật bồi táng nhưng thắng ở sạch sẽ gọn gàng địa huyệt không lớn chỉ có một phần tư cái sân bóng rổ lớn nhỏ chính giữa bày một cái chất gỗ quan tài cũng tương tự mượn phần một mạc chỉ là bình thường nhất quan tài nắp quan tài lúc này ở vào mở ra trạng thái bên trong nằm một cái thân mặc bị giáp k h ô lâu k h ô lâu bên người còn có một thanh bóng lưỡng t r ư ờ n g đ a o t r ầ n phóng trong lòng có chút nóng lên lại là dù n g đ a o có lẽ có cơ hội có thể tuân ra điểm đao pháp bí tịch đến cho đến bây giờ toàn thân cao thấp bốn môn công pháp cũng đều là công pháp cơ bản đối với một bạn có danh tiếng võ học bí tịch hắn là mượt phần khát vọng Bị g i á c nhận ô lâu g lặng trong t địa hiện h g mặt không còn bị chính mình bỏ sót đồ vật sau hắn lúc này mới thao túng nhân vật rút ra đoạn hồn đao bổ về phía quan tài ở mầm một tiếng quan tài chia năm xẻ bảy bị giáp khô lâu cũng rốt cuộc tỉnh lại hệ thống nhắc nhở ngươi tỉnh lại chiến tử thập phu trường phát động bột chiến đấu ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu trần phóng hết sức cẩn thận đang đập nát quan tài sau liền lập tức thao túng nhân vật lui về phía sau quả nhiên bột cùng b á i vật phổ thông hay là có chỗ khác biệt hệ thống nhắc nhở còn chưa tới lúc đến cái này chiến tử thập phu trường liền mười phần không nói võ đức dùng bên người trường đao đối người vật tới một c h i ề u quay đầu móc cũng may trần phóng lui nhanh không có bị chặt tới sau đó hệ thống nhắc nhở mới khoan thai tới chậm nhưng phía sau liền bình thường một người một bột thuận lợi tiến vào hình thức chiến đấu không có chút nào nghi vấn là bột i ê n cơ loé sáng đao quang phi thường loa mắt trần phóng con mắt cũng có ch c trấn ngươi. Ngươi phóng tâm lý chân chính có một trục đáy một đao ba mươi bốn điểm thương tổn có thể tiếp nhận đến phiên hắn hội hợp đoạn hồn đao đinh đương rung động nhân vật vung đao bổ về phía thập phu trường chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên đoạn hồn đao bổ về phía thập phu trường chỗ cổ đối phương nhẹ nhõm tranh thoát cũng trở tay một đao cắt đả thương ngươi đối với ngươi tạo thành một mươi hai điểm thương tổn ngươi tự hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mười phần có sức sống nhân vật trở lại vị trí của mình nhưng thập phu trường công kích đã chăm chú theo tới chiến đấu nhắc nhở thập phu trường vung đ a o bổ về phía lồng ngực của ngươi ngươi hết sức trốn tránh nhưng vẫn bị thương tổn tới bụng dưới tạo thành ba mươi mốt điểm thương tổn ngươi tự hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mười phần có sức sống trần phóng tâm trung có chút chấm xuống vừa mới cái này một nửa hội hợp để hắn có một loại dự cảm bất tưởng cái này hội hợp hắn không có lựa chọn xuất thủ mà là gặm hạ một viên khí huyết đan nhìn xem khí huyết chậm rãi rốc lên hắn nhẹ nhàng thở ra nhưng nỗi lòng lo lắng như cũ không có vương xuống chiến đấu nhắc nhở thập phu trường vung đau bổ về phía nhưng vẫn đâu vào đấy lại đến phiên hắn hội hợp trần phóng không còn chấp nhất tại công kích cái cổ mà là học đối phương cũng công kích chỗ ngực bụng lần này rốt cục tạo thành khả quan tổn thương chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên đoạn hồn đao bổ về phía thập phu trường l ự c tạo thành hai mươi bảy điểm thương tổn đối phương tựa hồ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mười phần có sức sống bỏ qua bộ xương khô là như thế nào mới có thể cảm giác được mệt mỏi loại này không hiểu thấu vấn đề trần phóng tâm lý lại lần nữa thở dài một hơi có thể có thể phá phòng là được hắn lo lắng nhất chính là chính mình hoàn toàn không cách nào phá phòng vậy hắn liền phải suy nghĩ chạy thế nào đường hiện tại mặc dù tổn thương không cao nhưng chỉ cần có thể p h á phòng bằng vào khí huyết đan mài cũng có thể đem nó cho mái chết trần phóng ai miệng c ư ờ i một tiếng nhảy lên kịch liệt trái tim dần dần hướng tới bình ổn bắt đầu chăm chú cùng thập phu trường đổi tuyến không thể không nói thập phu trường không hổ l à bốt chẳng những phòng ngự phi thường cao lực công kích cũng cực kỳ cường hãn mỗi một đao cũng giống như chém vào nhân vật trên động mạch chủ nếu như không có khí huyết đan trần phóng đ o á n chừng mình đã chết tám mươi trở về dù vậy hắn y nguyên đánh mười phần gian an trên cơ bản mỗi hai ba cái hội hợp liền phải gặp một viên khí huyết đan tin tức tốt là hắn lần này là chuẩn bị đủ hàng tồ tới bây giờ còn có thể trèo trống xuống dưới. cũng không biết cụ thể đánh bao nhiêu cái hội hợp thuần thục người điều khiển vật vung đao b ổ về phía thập phu trường chỗ ngựa bụng lại phát hiện lần này chiến đấu nhắc nhở có chỗ khác biệt chiến đấu nhắc nhở người nhắc lên đoạn hồn đao b ổ về phía thập phu trường l ự c phát động âm công đặc hiệu tạo thành ba mươi mốt điểm thương tổn cũng làm cho đối phương mất đi hành động một hiệp đối phương thở h ư n g hộp nhìn tình huống cũng không quá tốt mua được đoạn hồn đao cũng có một đoạn thời gian đây là hắn lần thứ nhất phát động âm công đặc hiệu trực tiếp tương đương với cầm giữ đối phương một hiệp nay vừa đến vừa đi cũng không chỉ là đơn giản để thập phu trường thiếu đánh chính mình một chút mà thôi trần phong nhớ ắ m c ặ t mày phán đoán của mình quả nhiên không sai không có phòng hộ tình huống giới cái cổ vị trí là đại đa số người hình sinh vật ngược điểm cho dù là tử vật một hiệp đi qua thập phu trường ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tựa hồ là bị trọc giận nhưng cũng chỉ thế thôi đối phương giống song sau dẫn theo đao tức giận cho người ta vật tới một chút rất có một loại dưới cơn nóng giận nổi giận một chút cảm giác trần phong kém chút bị trọt cười phí hết sức lực mới nhị được một người một yêu đánh nhau thẳng đánh thiên hôn địa ám c h ọ n vẹn chín chín t á m mươi một cái hội hợp mới rốt c ụ c phân ra được thắng bại thập phu trường kêu r ê n một tiếng thẳng tấp ngã trên mặt đất hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được hai mươi điểm kinh nghiệm hai mươi điểm tiềm năng thập phu trường b ộ đao tàn phá bị giáp m ư ơ i điểm giang hồ l ị c duyệt một điểm hy vọng trần phong tâm chung một tr chương ọ n ba mươi chín thu hoạch chương ba mươi chín thu hoạch trần phóng còn chưa kịp xem xét đội đao cùng bị giáp thuộc tính một cái hệ thống thông cáo đột nhiên nhảy ra ngoài t h ọ n vẹn ở trên màn ảnh phát hình ba lần mới kết thúc hệ thống thông cáo chúc mừng lòng đỏ chứng thành công đánh giết thập phu trường trở thành cái thứ nhất đánh giết b u ộ n người chơi ban thưởng ngẫu nhiên thượng thừa võ học một môn lấy tư cổ vũ lật ra ba lô quả nhiên một bản đóng sách đẹp đẽ sách nhỏ chẳng biết lúc nào đã nằm ở bên trong sách nhỏ trên trang tên sách làm ơ hồ vài cái chữ to nhìn không rõ trần phóng đưa tay điểm một cái nhảy ra một cái nhắc nhở hệ thống nhắc nhở phải trang tiến hành bí tịch ngẫu nhiên một khi bắt đầu sau không cách nào đình chỉ ngươi có thể t ạ i quyền cước binh khí khinh công nội công bốn cái loại tùy ý tuyển thứ nhất nhắc nhở kết thúc trên màn hình nhảy ra bốn tấm thẻ bài trên thẻ bài phân biệt vẽ lấy một nắm đấm cùng một đôi chân đao thương kiếm kích đảng binh khí một cái lăng không bay múa người cùng một mảnh t r e kín tinh thần bầu trời đêm đồng thời còn kèm thêm một cái ba mươi giây đến ngược bên cạnh có một hàng chữ nhỏ đến ngược sau khi kết thúc chưa lựa chọn sẽ tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn thời gian không nhiều trần phóng không kịp hối hận qua sớm mở ra quyển bí tịch này vội vàng bắt đầu suy tư chính mình nên lựa chọn cái nào một tấm thẻ bài bốn tấm thẻ bài ý tứ rất rõ tự mình lựa chọn bất luận cái gì một tấm cũng sẽ ở đối ứng loại bên trong ngẫu nhiên một môn thượng thừa công pháp bí tịch cho mình nói rõ g i gốc ít nhất là một môn thượng thừa võ học sẽ không quá、kém. mình bây giờ cần làm chính là xác nhận trước mắt dưới tình huống cần có nhất quyền cước binh khí k i n h công hay là nội công nói thật là cái tương đối lựa chọn khó khăn quyền cước cùng binh khí đều là cho người ta vật cung cấp chiến lược càng mạnh mẽ hơn loại có thể quy về một loại k i n h công có thể khiến người ta vật năng lực sinh tồn tăng lên rất nhiều dù sao chuyện cũ kể tốt chỉ có còn sống mới có thể có chuyện vận nội công càng không cần nói một môn tốt nội công có thể quyết định chính mình nội lực nhiều ít cùng cường đại hay không mà cường đại nội lực thì là hết thể cơ sở suy tư liên tục mắt thấy đến ngược đã không đủ m ư ơ i giây trần phóng cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn nội công loại tuy nói không lâu sau đó hắn sắp tiến về thuộc trung gia nhập đường môn nếu như là trong trí nhớ mình cái kia đường môn lời nói nhân vật tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ khả năng đặc biệt tại ám khí một đạo đây cũng là hắn cho là tương đối lý tưởng an toàn nhất môn phái một trong có thể không cùng người cận thân chiến đấu đó là tốt nhất ám khí thuộc về binh khí một loại lại không cần cận thân bắt đấu tự nhiên không cần quyền cước v õ học về phần khinh công cùng nội công mặc dù khinh công cũng không tệ có thể để cao thật lớn năng lực sinh tồn nhưng trần phóng hay là càng có khuynh hướng lựa chọn nội công dù sao trong hiện thực hắn đã thực sự thể nghiệm qua nội lực gia thân c h ố tốt r ồ i ra ngón tay đang đại biểu nội công trên thẻ bài nhẹ nhàng điểm một cái mặt khác ba tấm thẻ bài trong nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không thấy gì nữa che kín tinh thần bầu trời đem thẻ bài thì càng biến càng lớn tràn ngập toàn bộ màn hình cũng dần dần phóng ra ánh sáng minh cái này đến cái khác nhìn qua hoặc là chưa có xem danh tự nội công bí tịch ở trên màn ảnh càng không ngừng vừa đi vừa về thoáng hiện thuấn dương công lưỡng nghi huyền nguyên công từ hà công hóa công đại pháp bồ đề tâm pháp kim phong ghi chép héo các công những văn tự này thoáng hiện tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến cuối cùng biến thành từng đoàn từng đoàn bóng trồng qua mười mấy giây văn tự tốc độ bắt đầu thả chậm trần phóng một trái tim cũng nhấc lên từng bước từng bước võ học danh tự tại trong màn hình hiện lên tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại thai tức công là một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự giây lát thai tức công ba chữ hóa thành một kia ô quang đầu nhập trong ba lô trần phóng vội vàng mở ra ba lô xem xét tên thai tức công thượng thừa tác dụng thần nhập khí bên trong khí tại thân ngoài mũi hút có chút như có như không luyện tới chỗ cao thâm có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường thể chất có thể cùng mặt khác nội công đồng tu nhìn thấy cuối cùng trần phóng rốt cục lộ ra nét mừng tại làm ra lựa chọn sau hắn còn đang suy nghĩ vạn nhất ngẫu nhiên ra một cái môn phái khác thượng thừa nội công phía sau đường môn không cần chính mình nữa làm sao bây giờ hiện tại không cần lo lắng nhìn ra được thai tức công là một môn tính chất phụ trợ nội công chỉ tại đề cao người tu luyện thể chất lấy đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng không nhịn được kích động lên phải biết liền giang hồ võ học công pháp là có thể phản hồi đến trong hiện thực trên người mình không có một chút do dự hắn lập tức cơ l ậ c bí tịch học xong thai tức công hệ thống nhắc nhở phải t r ă n g học tập thai tức công là bí tịch lập tức hóa thành một tia ố quang đầu nhập nhân vật não hải hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi đã học được thai t ứ c công thu hoạch được mới võ học cùng lúc đó trên màn hình nhảy ra một nhóm một nhóm hắn xem không h i ể u văn tự p h ả m tu hành người cần phải định tước hơi thở người chính cũng an giã thuật cũng về vậy tâm luật khí tịch khí tịch thì thần tĩnh văn tự vờn quanh tại nhân vật quanh thân xoay quanh không ngừng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại cuối cùng toàn bộ đầu nhập thể nội mở ra võ học bảng đã có biến hóa q u y ế n cước cơ sở quyền cước lờ vờ một m ộ t không bình thản không có gì lạ binh khí cơ sở đao pháp lờ vờ không sơ khuy môn kính thi công cơ sở khinh công lờ vờ một m ộ t không bình thản không có gì lạ nội công cơ sở nội công lờ vờ hay không không dung hội quản thông thai tức công lờ vờ một t r ă n h không bình bình đạm đạm cơ sở nội công sau mua nhiều thai tức công danh tự đẳng cấp đi thẳng tới một trăm cấp cũng không rõ ràng là trong đó là thế nào chuyển đổi bất quá hắn tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ sầu lo thai tức công đẳng cấp sẽ không, không có khả năng vượt qua cơ sở nội công đi hiện tại cũng không có cách nào thử toàn bộ tiềm năng cộng lại đều không đủ tăng lên dù là tùy ý một môn công pháp giải quyết xong công pháp trần phóng đưa ánh mắt nhìn về phía trong ba lô hai kiện trang bị thập phu trường bội đao cùng tàn phá đích bị giáp thập phu trường bội đao độ cứng tám tính bền lên dẻo tám sắc bén mười hai trọng lượng năm đặc hiệu sắc bén một bền lâu bảy hai bốn đao dài ba thước năm thớt thân đao to non dài hàn g thiết chế tạo chính là tiền triệu một quân sĩ bội đao trải qua trăm hai mươi năm mà không tổn hại hàn quang vẫn như cũ sắc bén giá trị trọn vẹn cao tới mười hai điểm mặc dù độ bền đã không cao nhưng sửa một chút vẫn là có thể dùng trần phóng hài lòng thu đao và vỏ thập phu trường còn cực kỳ hào phóng đưa hắn một cái vỏ đao nhìn phẩm chất rất không tệ. lại nhìn về phía tàn phá đích bị giáp hắn đối với kiện trang bị này không ông bao lớn kỳ vọng nhìn xem rách dưới bộ dáng liền không có giá trị gì đi tàn phá đích bị giáp phòng hộ hai bên lâu ba năm không tiền triều nào đó chi bộ đội chế thức trang bị không nghĩ tới vậy mà ngoài ý liệu không sai hai phòng hộ tạm thời không rõ ràng ở vào một cái dạng gì đẳng cấp nhưng cái này dù sao cũng là hắn lấy được kiện thứ nhất có năng lực phòng ngự trang bị trần phóng mười phần quý giá đem nó thả lại trong ba lô trở về thành sau đi trong lò rèn sửa một cái d ạ n bộ chuẩn bị bên trên kiểm kê xong thu hoạch sắc trời đã không còn sớm hôm nay phần lớn thời gian đều tốn hao tại thập phu trường trên thân nhưng thử đao hiệu quả thật không tệ để hắn hết sức hài lòng bởi vì điểm dừng chân về thành công năng còn không có làm lạnh hoàn tất trần phóng đành phải chân lấy trở về chương bốn mươi nghiệm chứng chương bốn mươi nghiệm chứng một ngày trôi qua rất nhanh thời gian đi vào ngày thứ hai ban đêm trần phóng cũng không ghi tên trò chơi mà là lẳng lặng nằm ở trên giường chờ đợi cái gì từ khi phát hiện giang hồ bên trong công pháp có thể phản hồi đến trong hiện thực trên người mình sau hắn còn một mực không biết là như thế nào phản hồi là vô thanh vô tức một đoạn thời khắc đột nhiên xuất hiện hay là sẽ xuất hiện một chút siêu tự nhiên hiện tượng cái này phi thường mấu chốt nếu như tại nhân vật nắm giữ mới v õ học hai mươi b ố giờ sau trong hiện thực chính mình sẽ xuất hiện một loại nào đó hiện tượng siêu tự nhiên lời nói chính mình liền phải chú ý không muốn bị một ít trong truyền thuyết bộ môn đặc thù mời đi uống trà không muốn bị kéo qua đi cắt miếng nghiên cứu lời nói hắn liền phải chú ý cẩn thận một chút trần phóng khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển nội lực không biết có phải hay không là ảo giác mỗi lần vận chuyển xong nội lực sau hắn luôn có một loại nội lực tự hồ đạt được tăng trưởng cảm giác nhưng trong trò chơi cơ sở nội công nhưng không có biến hóa gì. tựa hồ chỉ là một loại ảo giác mà thôi bất quá hắn cũng không n ó n g nảy, bởi vì có thể ở trong game cho người ta vận thêm điểm chờ đợi hai mươi bốn giờ sau là hắn có thể trực tiếp nắm giữ đối với có thể hay không tự mình tu luyện nội công hắn cũng không phải mười phần gấp gáp thời gian từng chút từng chút chuyển rời theo đồng hồ phát ra nhỏ một tiếng thanh thúy nhắc nhở tại thân thể của hắn chung quanh đột nhiên chống rông xuất hiện mảng lớn mảng lớn điểm sáng màu xanh điểm sáng lóe lên lóe lên đang không ngừng hướng phía trần phóng thân thể tới gần phảng phất có sinh mệnh bình thường theo điểm sáng tới gần trần phóng nội tâm không khỏi nhấc lên mặc dù có thể đoán được những n à y điểm sáng màu xanh có lẽ chính là trong trò chơi kỹ năng phản hồi đến trên người mình nguyên nhân thực sự nhưng đối mặt xa lạ đồ vật hắn hay là không thể tránh khỏi sinh ra từng tia khẩn trương cảm giác vạn nhất chính mình đoán sai cái đồ chơi này là cái gì có hại đồ vật chính mình sợ là muốn bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian điểm sáng càng ngày càng gần giữa lẫn nhau khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ lúc này còn muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi trần phóng mười phần quan côn nằm lịch xuống giường không nghĩ tới điểm sáng cũng theo hắn tư thế biến động mà thay đổi lúc đầu p h ư vị thân thể dưới đáy giường chiếu cũng không thể ngăn cản điểm sáng dù là một tơ một hào khoảng cách càng phát tới gần điểm sáng cơ hồ nối thành một mảnh tạo thành một tấm màn ánh sáng màu xanh trần phóng chừng lớn hai mắt nhìn xem nhưng chẳng biết lúc nào liền lạc yên không tiếng động đã ngủ mê man lâm trước khi ngủ mê hắn ở trong lòng lâm thầm cảnh cáo chính mình lần sau trong trò chơi cho người ta vận thêm điểm sau trong hiện thực không có vượt qua hai mươi bốn giờ nhất định không có khả năng tùy tiện đi ra ngoài điểm sáng giống nhau lúc trước thật chặt bao vây lấy trần phóng thân thể tạo thành tựa như một tấm k é n lớn k é n lớn khi có khí nở giống như một viên ngay tại n ả y lên trái tim bốn đợi đến trần phóng lúc tỉnh lại thời gian đã đi tới sáng sớm bảy điểm tỉnh lại giây thứ nhất hắn cấp tốc từ xua tan buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy bày ra ngũ tâm triều thiên luyện công tư thế theo tâm thần của hắn dần dần chìm xuống một cỗ khí tức như có như không xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn cỗ khí tức này cùng cơ sở nội công tu luyện ra được nội lực tựa hồ một dạng nhưng lại có chỗ khác biệt cả hai bản chất nhìn đi lên không cũng không khác biệt gì nhưng hành t ẩ u kinh mạch lộ tuyến lại hoàn toàn khác biệt trần phong ý niệm đi sát đằng sau lấy cỗ khí tức này ở trong kinh mạch vận hành hắn biết phản hồi sau tỉnh lại lần thứ nhất tương đương với một loại may mắn lợi là trò chơi cho mình một lần học tập cơ hội phía sau còn muốn luyện công liền phải dựa vào chính mình không biết qua bao lâu trần phong c h ậ m giãi thu công từ trong nhập định tỉnh lại đầu tiên là nhìn thoáng qua thời gian phát hiện mới đi qua mười mấy phút thời gian không lâu lắm đương nhiên cũng có thể là là bởi vì c ố khí tức này tại trong kinh mạch hành t ẩ u lộ tuyến cũng không phức tạp không ngoài sở liệu lời nói c ố khí tức này trên cơ bản chính là đại biểu cho nhân vật hôm qua hôm trước mới học được thai tức công không thể nghi ngờ bởi vì tại chính mình không có tận lực vận hành thời điểm hai c ố khí tức ở trong đan điền nước giếng không phạm nước sông riêng phần mình bình a n vô sự chiếm cứ lấy một khối địa bàn từ số lượng đi lên nhìn lời nói mới tới khí tức ước trừng trị tương đương với đại biểu cơ sở nội công nội lực khí lưu trừng phân thu công hoàn tất trần phóng lung lay đầu hắn cảm giác hô hấp của mình khoảng cách trở nên dài hơn cái gọi là khí tức kéo dài đại khái chính là mình hiện tại cái dạng này trực b ạ c h điểm nói hẳn là phổi của mình sống l ư ợ n g biến đến tốt hơn trần phóng không rõ ràng cảm giác của mình có chính xác không bất quá thai tức công tới tay thời gian còn thiếu không nội tại nhất thời về sau có nhiều thời gian đi nếm thử một phen thao nghiệm chứng xuống tới thời gian cũng cách lên lớp điểm càng ngày càng gần hắn quét mắt thời khóa biểu cầm lấy vài cuốn sách liền chuẩn bị đi học bài học hôm nay là toán nâng cao tại phòng học lớn bên trong trong phòng học không tốt luyện công trần phóng theo thường lệ ở phía sau sắp xếp tìm góc vắng vẻ lấy ra điện thoại di động tại trên mạng l u n g tung tìm kiếm một chút tin tức cùng bắt mái hắn y nguyên gửi hy vọng ở tại trên mạng có thể tìm tới giang hồ bên trong người chơi tin tức tốt nếm thử tiến hành liên hệ đáng t i ế c tại khổng lồ như thế trong xã hội hiện đại tìm kiếm giải rác mấy chục người cái này không khác mò kim đáy biển thẳng đến tan học có thể lục soát không phải trò chơi chính là tiểu thuyết hoặc là quảng cáo loại hình đồ vật trần phóng thở dài thu thập một chút sách vợ liền chuẩn bị về ký túc xá kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập trạng thái hiện tại thật làm cho trần phóng đi chăm chú học tập cũng là không thực tế sự tình vừa mới đứng người lên một cái giòn non tay nhỏ liền ngăn ở trước mặt hắn trần phóng túi đầu cao mày nhìn trước mắt đầu củ cải đồng học ngươi là vị nào trước mắt nữ sinh thân cao không đủ một m năm năm g i m s o n g đuôi ngựa làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ một đôi mắt thật to khuôn mặt mỹ lệ duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên mặt hắn mắt kính thật dày để nàng có vẻ hơi ngốc nữ h à i hiển nhiên bị trần phóng xin hỏi ngộng sửng sốt một chút mới đáp trần phóng chúng ta là bạn học cùng n ớ c a huấn luyện quân sự thời điểm chúng ta còn nói quá nói trần phóng nghĩ tới n à y từng cái c o n không cao dáng dấp có chút ngốc đáng yêu nữ sinh gọi ứng oanh oanh l à danh tự tương đương quan loa chính mình lúc trước mới quen đối phương thời điểm vụ trộm còn cho đối phương lên cái ngoại hiệu anh anh trách đương nhiên chỉ là trong lòng mình kêu hai tiếng cũng không có tuyên dương ra ngoài hán điểm ấy cơ bản tố chất vẫn phải có trần phóng nết miệng cười một cái nói ha ha đùa ngươi chơi đâu làm sao lại không biết ngươi đây ứng oanh oanh một mặt không tin biểu lộ nói thật hay giả vậy ta tên gọi là gì anh anh ứng oanh o a n thôi tốt ta tính ngươi có lương tâm lúc trước trận bóng rổ ta có thể cho ngươi đưa quá thùy đâu trần phóng làm ra lau mồ hôi chạm nhớ tới lúc trước một màn kia ngươi cũng đừng để kém chút dấm lên ngươi ứng oanh oanh nói đi tìm ta có chuyện gì trần phóng hỏi cho dù là trương toàn an không chết trước đó hắn cùng ứng oanh oanh kỳ thật cũng không có quá nhiều liên hệ cái gọi là đưa nước nhưng thật ra là chơi bóng rổ thi đấu mỗi người đều có chính mình chỉ là không thấy được đối phương kém chút đụng ngã nàng khiến người khác ồn ào lên một đoạn thời gian mà thôi kỳ thật cũng không có gì chính là cuối tuần này lớp trưởng cùng viện khác người tổ chức một trận quan hệ hữu nghị để cho ta tới thông chi ngươi một chút âu khác không có vấn đề thời gian địa điểm phát ta một chút trần phóng biết nghe lời phải trực tiếp đáp ứ như g xuống tốt, c ờ một động ta phát trên điện thoại lúc của điện n di g ơ i Trưng là ớ bước lớn bước n Trưng Cùng ứng ngoanh ngoanh Trần Phóng người biệt Như đấu. đấu. sau, quay tay từ sau, quay trở l vấy về ký tốt xá. Như là đã làm tốt ngụy trang thành một cái bình thường dáng vẻ học sinh những n à y cơ bản giao tế liền nhất định là không cách nào tránh khỏi hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý tả hữu bất quá lãng phí thời gian mấy tiếng mà thôi mấy ngày kế tiếp trần phóng ban ngày lên lớp ban đêm thăm dò g dã sắp xếp thời gian tràn đầy đáng tiếc trừ thập phu trường bên ngoài không còn gặp được cái thứ hai bột mấy ngày kế tiếp hắn cũng dần dần phát hiện thai tức công chỗ tốt lúc trước cơ sở nội công mang đến nội lực mặc dù trình độ nhất định để cho mình chạy càng nhanh nhạy cao hơn có thể thời gian dài chịu đói nhưng không sử dụng nội lực thời điểm thể chất của mình ở mức độ rất lớn cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau mà thai tức công thì lại khác chính mình mới bất quá luyện mấy ngày cũng cảm giác được trên thân biến hóa rõ ràng nguyên lai、like、có một chút cận thị con mắt nhìn nơi xa không còn cần đeo kính hô hấp càng phát ra kéo dài thân thể càng ngày càng nhẹ doanh trên người cơ bắp càng thêm phát đạn mà lại không phải loại kia luyện ra được từng c ụ cơ bắp lúc này mới chỉ là mấy ngày biến hóa mà thôi hắn liền rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng trưởng trong tiểu thuyết đều là gặp người chính mình sợ tại loại này đại học hạng hai phú nhị đại mới sẽ không tới đây đâu tìm tới bao xương đẩy cửa vào lúc này người tới không coi là nhiều chỉ có mười mấy người cùng mấy cái quen biết người lên tiếng chào hỏi ngồi đi qua thời phần tự gian n t h đi vào chín giờ đêm khó được một lần quan hệ hữu nghị đương nhiên không có khả năng cứ như vậy qua loa kết thúc đi đi đi mọi người đầy uống chén này tiếp tục trận tiếp theo trần phóng chỗ lớp lớp trưởng đứng lên mời đám người nâng chén tiện thể nói ra trận tiếp theo địa điểm không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý mớn lúc trước còn nói chuyện với nhau thật vui mọi người nhất thời có một bộ phận mặt lộ vẻ khó xử nhao nhao biểu thị riêng phần mình trong âm thầm còn có việc lớp trưởng trên khuôn mặt có một chút xấu hổ nhưng cũng không tốt ép ở lại chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp ứng cuối cùng ngồi vào cờ tờ vờ bên trong chỉ có mười mấy người quan hệ hữu nghị đối tượng đều đi thì đi tán thì tán những người còn lại phần lớn hào hứng cũng không cao lớp trưởng càng là mặt âm trầm trong lúc nhất thời trong bao xương có vẻ hơi ngột ngạt không có việc gì mọi người nên chơi chơi dù sao tiền đều giao bây giờ đi về chẳng phải lãng phí thấy mọi người không có gì đ ộ n g tĩnh lớp trưởng cũng ý thức được sự thất thố của mình đứng dậy nói ra các người hát ta đi lên cái phòng vệ sinh cái này gọi mẹ nói chuyện gì cơm ăn xong phủi mông một cái liền đi một người nhịn không được lẩm bẩm một câu trần phóng nhịn không được tiếp một câu không quân thôi mọi người s ữ n g sở lập tức cười ra tiếng vừa mới người nói chuyện cũng không nhịn được chỉ vào trần phóng cười mắng trần phóng ngươi lại ra thật sự là một câu nói chúng trần phóng cười cười không nói lời nào đứng dậy đi điểm ca sau đó hát lên bất quá còn chưa kịp sướng lên hai câu liền bị đám người lôi kéo xuống tới che miệm ba quân đội bạn mở ra cái khắc、hàng. n g o ạ tàu n g o ạ tàu m a âm sâu hai t h ủ mặc sát rồi ngươi có thể im miệng đi trần phóng bất quá trải qua hắn như thế nháo trỏ bầu không khí liền lại sinh động hẳn lên sinh viên thôi trong nội tâm không có gì con con q u ấ n quấn sự t ỉ n h qua đi cũng liền đi qua hát mười mấy bài hát một người đột nhiên lên tiếng nói ấy lớp trường đâu ra ngoài lâu như vậy còn chưa có trở lại sẽ không phải rất xuống hố đi các ngươi đợi ta ra ngoài tìm xem trần phóng đứng dậy nói ra đẩy ra bao xương cửa lớn đi ra ngoài đi vào phòng vệ sinh dạo qua một vòng không có phát hiện lớp trường bóng dáng hắn liền đi hướng quầy hàng chỗ nghĩ thầm có lẽ là ở chỗ này t h i ề n một đây cách quầy hàng còn cách một đoạn hắn liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến từng đợt huyên náo cùng tiếng đánh nhau trần phóng hiện tại đối với thanh âm đánh nhau cực kỳ mất cảm nhân vật chiều nào tuyến trước đều có thể nghe được hắn tăng tốc bước chân đi vào trước quầy liền thấy ba bốn người chính đem lớp trưởng vây vào giữa tốt một trận đấm đá lý hiện trần phóng kêu một tiếng nhưng hiển nhiên lý hiện lúc này đã bị đánh đầu v ó c cho váng chỉ lo hai tay ôm đầu bộ tận lực giảm bất tổn thương mắt thấy mấy người còn tại quyền đấm cất đá trần phóng đương nhiên không có khả năng bỏ mặc bọn hà nậu đã lý hiện lập tức bước nhanh tới trong nhiệm h các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay nghe được trần phóng lời nói có hai người dừng tay lại nhưng mấy người khác hiển nhiên uống không ít quay đầu hướng phía trần phóng liền chạy vội tới trong miệng còn hùng hùng hổ hổ từ đâu tới tiểu bị con non còn dám báo động không có chịu qua đánh đúng không trần phóng tự nhiên không sợ đi lên chính là hai cái vang dội lớn b ư ớ c đấu trực tiếp đem hai người rút đầu góc c h o n g váng vốn là mặt đỏ bừng lập tức càng thêm đ ỏ nhuận có s á n g bóng thậm chí có chút điểm sưng n g trang diện vì đó yên tĩnh tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trần phóng tỉnh diệu sao tình liên trung thực đợi trần phóng nói xong lấy điện thoại di động ra liền b nhìn thấy trần phóng muốn báo cảnh mấy người lập tức ấp bao quát không chút say hai người nhao nhao muốn lên đến cướp đoạt điện thoại trần phóng đương nhiên sẽ không nông u c h i ề u bọn hắn một bàn tay một cái liền đánh ngã trên mặt đất bất quá hắn không dám động dùng nội lực lo lắng đem mấy cái hắn tử say đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến ngược lại là trách nhiệm của hắn mắt thấy mấy người cộng lại cũng không là đối thủ trước hết nhất bị đánh một người vội vàng nói huynh đệ huynh đệ sai sai chúng ta sai uống một chút rượu đầu góc có chút không thanh tỉnh đánh bằng hữu của ngươi ngươi đừng báo cảnh sát bằng hữu của ngươi cần bao nhiêu tiền thuốc men chúng ta đều cho nói xong cũng quay người nhặt lên trên đất bao da từ bên trong xuất ra vài trồng tiền một mươi có đủ hay không không đủ hai mươi ba mươi trần phóng không nói chuyện nhìn về phía lý hiện lúc này lý hiện có chút thảm l i ệ t từ dưới đất nhặt lên đã vỡ tan kính mắt trên mặt xanh một miếng tím một khối khoe miệng đã cao cao sưng lên trên thân không quá vừa người đổ vét cũng bị xé rách ra từng đạo lỗ hổng người nói chuyện vội vàng đi lên ôm chặt lấy lý hiện nói ra huynh đệ rất xin lỗi uống một chút nước tiểu n g a đầu ó c không thanh tình người nói muốn bao nhiều tiền thuốc men chúng ta đều cho tính toán trầm mặc một hồi lý hiện nói ra không nhiều lắm sự tỉnh chương ờ i kia v bốn mươi hai vài xe bánh mì người chương bốn mươi hai vài xe bánh mì người lý đại ban trường đâu thấy chỉ có trần phóng một người trở về có người nghi hoặc hỏi lý hiện hữu trước đó trở về c một, một, một, một bên khác mấy cái hán tử say đã đi ra trại qua trần phóng một trận đánh rượu của bọn hắn trên cơ bản đã toàn tỉnh một người bưng bít lấy sưng lên thật cao gương mặt một miệng không do nói cứ tính như vậy tính toán lúc trước buổi lễ nói xin lỗi người hừ lạnh một tiếng đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy gọi người cầm vũ khí lại một người hỏi nói xong lập tức chịu một bàn tay hiển nhiên lúc trước bỏ tiền người kia là trong mấy người lão đại xét cải rắm chúng ta cũng không phải xã hội đen hiện tại là xã hội pháp trị chúng ta là làm đứng đắn buôn bán thương nhân không cần luôn chém chém giết giết vậy đại ca ngươi nói làm sao bây giờ bị đánh người hỏi lập tức lại bị đánh một chút đều nói rồi ở bên ngoài không cần gọi lão đại muốn cứ gọi ta lưu tổng tốt đại ca vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi mẹ nó nếu không dạng này chúng ta vẫn là gọi người nhưng không tự mình đậu thủ lưu tổng cảm thấy thế nào một cái trên mặt dài nốt ruồi trên nốt ruồi lông dài tiểu đệ ra cái chủ ý chúng ta liền xa, xa nhìn xem không đến chính là tiểu tử kia có chút có thể đánh ít người đ o á n chừng không được lao tôn chủ ý không sai có thể đánh có cái cái dám dùng đi ra lăn lộn là muốn có thực lực có bối cảnh tiểu tôn ngươi nha nhiều cùng ngươi ca học mọi thứ đa động động não gọi điện thoại lưu tổng rất hài lòng lao tôn ra chủ ý ra hiệu nó gọi điện thoại gọi người tiểu tôn thì trốn ở một bên không dám nói nữa cũng không lâu lắm cờ tờ v ờ c ử a ra vào ngừng ba chiếc bàn xe trọn vẹn xuống tới ba mươi bốn g ư ờ i t r ư n g hợp lúc này trần phóng mới thoát khỏi mấy cái đồng học thịnh tình mời đi ra cửa phòng khách không đi ra mấy bước hắn liền cảm giác được sau lưng có một người chính nhanh chóng hướng hắn tới gần một bàn tay chụp về phía bờ vai của hắn trần phóng mười phần tự nhiên xoay người cười nhìn về phía người tới là một cái ở chỗ này làm kiêm chức học sinh lúc trước đang đánh nhau hiện trường cũng chính là hắn một mực tại k h u y ê n can vì thế chính mình còn không c ẩ n thận chịu vài quyền hắn mặt lộ lo lắng nói ra đồng học đừng đi ra bên ngoài tới mấy xe bánh mì người trần phóng ba không phải là bên ngoài tới mấy xe tại người ngươi bây giờ tuyệt đối đ ừ n g ra ngoài có bao nhiêu người trần phóng sắc mặt ngưng trọng lên thô sơ giản lược xem xét tối thiểu ba bốn mươi cái trên thân tất cả đều là hình xăm nhìn xem đều là xã hội đen ngươi đừng lúc trước cửa đi đi nhanh lên cửa sau đi cảm ơn đ ồ n g học xưng hô như thế nào trần phóng cảm tạ vỗ vỗ bả vai của đối phương hỏi cửa sau ở đâu không k h á c h khí đều là một trường học ta gọi trần l à dương hay là bàn g i a càng đến cảm ơn ngươi h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt tuy nói chính mình người mang nội lực nhưng cũng không cùng nhiều người như vậy đánh qua hội đồng đến lúc đó thu lại không được tay sợ là muốn xẻ ra chuyện căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc chính mình hay là tam thập lục kế tàu vi thượng kế chính mình hướng trong trường học v ừ a t r ố n đám người này còn có thể tìm tới trong trường học không thành suy nghĩ ở giữa hai người một chức một s a u liền đã đi tới c ử a tờ vở cửa sau trần lạc dương đẩy ra cửa sắt nhỏ nói ra sau khi ra ngoài ngươi quấn một vòng đừng để bọn hắn nhìn thấy cảm ơn trần minh lưu cái phương thức liên lạc qua mấy ngày mời ngươi ăn cơm trần lạc dương thấy thế sừng sốt một chút sau đó hai người trao đổi một chút số điện thoại di động trần phóng lặng lẽ meo meo từ cửa sau thò đầu ra bên ngoài là một đầu đèn k ị cái hẻm nhỏ đang muốn rời、đi. trần Lạc phóng lại lại lắc ạ lại i kéo h n đưa hắn ra, đầu đối phương vẫn rất tỉ mỉ quay người hướng một bên khác đi đến không có gì bất ngờ xảy ra cửa ngõ y nguyên có người nhìn xem ngầm đầu nhìn về phía hai bên một bên là cờ tờ vờ vách tưởng một bên khác thì là ước chừng cao hai mét tầm đây trên tường rào cắm đầy hình dạng khác nhau thủy tinh vỡ phòng ngừa có người leo lên trần phóng nhắc lên nội lực thả người nhảy lên mười phần nhẹ nhóm liền leo lên tường vây cẩn thận tránh đi mấy mảnh thủy tinh vỡ dễ như t r ở bàn tay liền nhảy tới tường vây một chỗ khác hai phút đồng hồ sau hắn nghe ngang từ cờ tờ vờ trước cửa đi qua từ mấy chục người trước mặt đi qua từ lưu tổng trước mặt đi qua thảo cái này so từ chỗ nào xuất hiện t i ể u tôn nhịn không được trách mắng â m thanh cửa sau trần phóng nhi thông mắt sáng xa xa trả lời một câu lưu tổng lao tôn những người khác trần phóng trang bước xong nhanh chân liền chạy tốc độ mau ra tàn ả cả đám các loại còn không có kịp phản ứng hắn liền đã biến mất tại cuối đường đầu thất thần làm gì đ ổ i a lưu tổng cũng không đoái hoài tới hắn cái kia đứng đắn người làm ăn phái đoàn hét lớn một tiếng liền bắt đầu ra lệnh một đám người ô ư ơ n g ương đuổi theo xoa các ngươi dừng bút đi lái xe đuổi a lưu tổng đơn giản khóc không ra nước mắt một đám người lại ô ư ơ n g ương trở về chạy luôn cuống tay chân lên xe tải còn có mấy cái ở phía sau đuổi theo hô to cho ăn ta còn chưa lên xe a ta còn chưa lên xe a trần phóng chạy mấy bước thấy đối phương chân lấy liền đuổi theo quả thực cho hắn giật này mình có xe không cần không phải dùng chân đầu góc không to ta quay đầu đợi một hồi nhìn thấy bọn hắn lái xe đuổi theo mới yên tâm ba chiếc chất đ ầ y người bảng xe kỳ thật cũng không mở được bao nhanh t r ầ n phóng p h o á n g vận dụng một chút xíu nội lực tốc độ liền dậy cái này nhưng làm người trong xe dọa cho nhảy một cái ngoa tảo cái này thằng danh con như thế có thể chạy t r ầ n phóng một đường chạy vội thẳng hướng vùng ngoại ô chạy tới nội lực tại trong kinh mạch vận chuyển hắn chẳng những không có thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng thậm chí càng chạy càng thư sướng một hơi chạy đến vùng ngoại ô một chỗ không người khu vực hắn n ừ n g lại chuẩn bị ở chỗ xe con đứng tại hắn cách đó không xa Mấy chục người trần phóng h vẫn như cũ vừa cười vừa nói ha ha lưu tổng cười lạnh một tiếng vậy ngươi từ hôm nay trở đi cũng thích đứng một chút một đầu cánh tay một cái chân sinh hoạt đi nói xong hướng phía sau lưng đông đảo tay chân nói ra lưu một hơi tháo bỏ xuống hắn một đầu cánh tay một cái chân chương bốn mươi ba tiểu thí thân thủ chương bốn mươi ba tiểu thí thân thủ lần thứ nhất và số lượng khổng lộ như thế đối thủ giao chiến trần phóng tâm l ý cũng khó tránh khỏi có một vẻ khẩn trương cái này cùng ở trong game cắt cỏ không giống mới tại giang hồ bên trong hắn có thể làm được không có chút nào gánh nặng trong lòng toàn lực xuất thủ nhưng hiện thực không được hôm nay nếu là hắn thật ở chỗ này giết chết mấy chục người đoán chừng đợi không được ngày mai liền có một đội võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang cầm thương ngăn ở trên gãy của hắn như thế nào làm đến thương mà không chết còn có thể bảo toàn chính mình là một môn rất lớn học vấn trong trước mắt một đám hung thần á c sát hán tử liền đã đi tới trước mặt cũng may lưu tổng trong lòng cũng có vài cũng không có để bọn hắn mang lên ra hỏa tất cả đều là tay không tấc sắt đối mặt khí thế hung hăng đám người trần phóng không nhanh không chậm lui về sau một bước một cước đá vào chạy nhanh nhất trên người một người lo lắng đem người một cước đ p chết hắn còn tận lực thu tám thành lực dù vậy người này xông tới tốc độ có bao nhanh bay trở về tốc độ liền có bấy nhiêu nhanh còn đụng ngã phía sau hắn tầm hai ba người mấy người lập tức thành cổn địa hồ lô chịu chân người kia càng là nằm trên mặt đất ôm bụng thẳng diễn gì trong lúc nhất thời vậy mà không bỏ dậy nổi nhưng đối phương dù sao nhiều người tả hữu hai người đồng thời một cước đạp hướng về phía trần phong phân bụng trần phong không tránh không né lấy chân đối với chân thật nhanh liên kích hai cước hai người lập tức kêu thảm bưng bít lấy đầu gối quỳ giảm xuống đất vừa mới hắn hai cước đều là công bằng đá vào hai người trên đùi tê dại gân bên trên để bọn hắn lập tức đã mất đi năng lực hành động đây là hắn gần nhất thành quả nghiên cứu bởi vì muốn tu luyện nội công nhớ kỹ kinh mạch khiếu hệ thuộc về là kỹ năng cơ bản nếu không ngày nào nội lực đi nhầm đường làm thành tàu hỏa nhập ma chẳng phải là được không bù mất thế là đoạn thời gian gần nhất hắn mua một đống lớn trung y cùng kinh mạch tương quan thư tịch tiến hành học tập ở trong quá trình này đập nện tê dại gân có thể khiến người ta trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu cùng tê dại gân vị trí chính là hắn thành quả một trong đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn tại nội lực ra chỉ bên dưới tốc độ cực nhanh cùng lực lượng đa s o n g hai người hắn cũng không tham công cấp tốc triệt thoái phía sau trần phóng vừa đánh c ứ như vậy vừa đánh vừa rút lui tại đường nhỏ vắng vẻ bên trên lưu lại một đám khoanh tay chân đau khổ kêu trên nhân sĩ xã hội lưu tổng lúc này đã mười phần hối l ậ n h ắ tại chịu trần phóng vài bàn tay sau đã biết đối phương rất biết đánh nhau nhưng không ngh hắn nhìn phía xa ở trong đám người t h i ể m chuyển xây dịch hứa cựu tư không chút nào gặp thở hồn hển trượt phóng khó có thể tin bất quá vây công hắn nhân số quá nhiều cho dù hắn thể chất trải qua thai tức công tăng cường trở nên thai thính mắt tinh cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát toàn bộ công kích thỉnh thoảng cuối cùng sẽ chống cự bên trên như vậy tam quyền l ư ỡ n g c ước nhưng cũng bởi vì cái này mới càng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng hắn cho người khác một quyền người khác thật giống như bị công thành truy truy đến như vậy bay ra ngoài đến mấy mét nằm trên mặt đất n ử a ngày dậy không nổi nhưng người khác cho hắn một quyền hoặc là một ước hắn tựa như là bị người nhẹ nhàng đẩy một chú động đều không kéo lớn đại ca nếu không ta chạy trước đi tiểu tôn nhìn xem thần ma bình thường c h â n phóng có chút khiết đảm lưu tổng lại lắc đầu nói ra hôm nay đại ca cho ngươi thêm học một khóa sau đó quay đầu hướng về phía lao tôn nói ra tiếp tục lắp người ta không tin hắn là thần tiên hôm nay coi như mải ta cũng phải đem hắn thể lực trả sáng lao tôn nhận được mệnh lệnh l ậ p tức bắt đầu gọi điện thoại tiếp tục lắp người tiểu tôn không rõ ràng cho lắm lưu tổng giải thích nói lương tử đã kết tóm lại muốn phân ra cái thắng bại không phải vậy chọc người như vậy phiền phức không nhỏ ta đã biết đại ca hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong tiểu tôn tự hồ minh bạch tinh túy phân c h ấ n nói vong cải r á m không n g ờ lưu tổng cấp tốc cho hắn một bàn tay cao thủ như vậy nếu là trở thành người của chúng ta về sau chúng ta chỗ tối làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều lưu tổng có ý tứ là muốn thu phục cao thủ này nói chuyện điện thoại xong l á o tôn thay đề điểm đệ đệ của mình một câu tiểu tôn lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh chê cười nói ra đại ca thật sự là nhìn xa trông rộng nói ở bên ngoài muốn gọi lưu tổng không cần luôn đại ca đại ca lưu tổng mười phần tự nhiên chiếu vào tiểu tôn đỉnh đầu tới một bàn tay tiểu tôn thấp giọng ngập ngừng hai câu không tiếp tục rào biện hắn xem như thấy rõ Đây chỉ là nhà là mấy ì tìm mình n muốn đánh hắn tìm lý do thôi, chính mình lại rào biện cũng không có ý nghĩa. Không thể không nói, kẻ nghĩ đến ngàn h thôi, thể lao lý lại do rào đại điều trí t ý có điều bỏ qua, kẻ t thiên tất có vừa được, tiểu tôn cũng là khó được phát vẫn vừa ngu cũng hiện có có được, được khó điều điểm. qua, bỏ hoa kẻ lự là ấ m người lúc nói chuyện bên kia chiến đấu đã cơ bản chuẩn bị kết thúc nhân số lại nhiều bất quá chỉ có ba bốn mươi cái mà thôi trần phóng vừa đánh vừa rút lui một mực không có cho đối phương vây quanh cơ hội của mình từ đầu tới cuối duy trì sau lưng của mình là không người trạng thái nói dễ làm khó đã phải chú ý phía trước cùng trái phải hai bên còn phải v ả n thai ngay s a phương là một kiện chuyện vô cùng khó khăn trong phim ảnh mắt nhìn sau hướng thai n g a y tám phương người bình thường đúng là khó mà làm đến bất quá trải qua như thế nửa ngày át chiến từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân đến sau cùng bình tĩnh tỉnh táo chỉ là một trận ngay cả chiến đấu đều thậm chí cũng không tính hội đồng liền để hắn rõ ràng t r ư ở n g thành không í t giờ này khắp này đừng nói ba mươi bốn mươi người coi như tăng gấp đôi nữa hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối a mới đem người cuối cùng đánh ngã trên mặt đất cách đó không xa lưu tổng mấy người chỗ đứng lại xuất hiện năm l ư ợ n diện bao xa trần phóng thật đúng là tâm tưởng sự thành đâu hắn cười ha ha một tiếng nhanh chân liền hướng phía đối phương đi tới Quả nhiên, trong xe tải lại xuống mấy chục người cụ thể bao nhiêu thấy không rõ lắm nhưng rõ ràng so lúc trước muốn bao nhiêu lại thêm ban sơ bị hắn đánh ngã đã cơ bản khôi phục lại cho nên trùng trùng điệp điệp đám người thẳng đến lấy một trăm người liền đi một trăm người nói đến tựa hồ không nhiều nhưng khi thật chừng một trăm người đứng ở trước mặt ngươi hướng ngươi đi tới lúc tự có một khí thế bàng bạc sinh ra nếu như là người bình thường chỉ là nhìn xem cái này hơn trăm cái khí thế hung hăng tên sang mình dọa đều muốn dọa gần chết cũng may trần phong không phải người bình thường lúc trước liên tục đánh ngã mấy chục người cũng cực lớn tăng trưởng sự dũng cảm của hắn tới đi trần phóng càng chạy càng nhanh đến cuối cùng thậm chí trực tiếp chạy một người hướng hơn một trăm người phát ra công kích cho dù là đứng ở một bên lưu tổng cũng không thể không cảm thán thật là dũng sĩ cũng nếu như đặt ở cổ đại tuyệt đối là một thành viên tiên phong manh tướng lưu tổng nhịn không được tán thán nói lao tôn ở bên cạnh không nhẹ không nặng vỗ nhẹ một câu nói vậy trước tiên chúc mừng lưu tổng đến này hát tướng ha ha ha ha không biết nghĩ tới điều gì lưu tổng nhịn không được ha ha vui vẻ lên gây còn tại chạy qua trình bên trong trần phóng cũng không khỏi quay đầu nhìn sang không hiểu rõ ra hỏa này cười ngây ngô cái gì a n h mấy giây sau trần phóng một đầu tiến đục vào trong đám người đối với bốn phương tám hướng quyền cước không quan tâm chỉ là tự mình ra quyền đá chân thời gian dần qua một cô không hiểu cảm giác bắt đầu tràn ngập tại trong óc của hắn một cái thấy không rõ khuôn mặt hình que đột ngột xuất hiện sau đó bắt đầu lấy các loại góc độ khác biệt ra quyền đấm thẳng bãi quyền câu quyền thứ quyền tiếp theo là thối pháp đá trước hoành đá đá nghiêng hồi toàn cước không có quá mức phức tạp động tác tất cả đều là cơ sở nhất dù là một đứa bé cũng có thể đi theo luyện loại kia trần phóng thân thể không tự chủ được theo hình que bắt đầu làm ra giống nhau động tác chương bốn mươi b ố thành dao chương bốn mươi b ố thành dao bất quá cũng may hắn còn có ý thức thu l ự c đạo dù vậy rõ ràng tràng diện bên trên là gần trăm người đang vây công hắn nhưng như c ũ bày biện gia thiên về một bên thế cục phát triển theo trần phóng khai thủy tiến vào thất thần trạng thái hắn giống như đổi một người lúc trước còn thỉnh thoảng bị người từ phía sau đánh lén đ ắ t thủ lúc này lại phảng phất sau lưng mọc thêm con mắt mà lại hắn tựa như có được vô cùng vô tận thể lực từ đánh đến bây giờ thậm chí đều không có kịch liệt t h ở dốc vây công đám người càng đánh càng kinh hãi trong lòng không khỏi nói thầm bọn hắn đối mặt thật hay là cá nhân sao ngay tại hai người tiểu mễ mễ núp trên mặt đất nhắm ngay thời cơ bỗng trần phóng lại hồn nhiên không hay ngay tại hai người cận thân đằng sau hắn giống như tùy ý hướng phía sau l ư n g chính là hai cái lần sau đá đồng thời không có chút nào ngăn cản động tác của hắn hai quyền đánh lui hai người tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước bước đi trang diện bên trên trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại còn thơ lại tới mấy chục người chủ trừ không còn dám hướng về phía trước trần phóng m g ô i tiến về phía trước một bước bọn hắn liền lui về sau một bước tình cảnh như vậy nhìn lưu tổng mấy người có chút rung động lưu tổng ta nhìn nếu như không để cho người mang theo lao tôn đang muốn mở miệng lại bị lưu tổng p h t tay đánh gãy không chúng ta mấy cái hiện tại đi qua chịu nhận lỗi lưu tổng m để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì à mấy người mười phần hoang mang bất quá hắn đã nói như vậy tự nhiên không dám có người c ự tuyệt nhao nhao đi theo phía sau hắn hướng phía trần phóng đi tới xa xa quan chiến vẫn chỉ là nhìn xem tràng diện có chút rung động nhưng đi tới gần nghe ngã trên mặt đất không ngừng t ê o trên thủ h ạ lưu tổng trong lòng không khỏi lần nữa phát ra cảm thán cái này thật còn là người sao gặp tất cả mọi người lui về phía sau trần phóng cũng không đuổi theo đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cuối cùng thậm chí nhắm hai mắt lại trong đầu người vô diện bắt đầu tán loạn tán làm đầy trời lâm ta lâm tấm nhìn kỹ mỗi một khỏa tinh điểm vậy mà đều là một cái bày ra các loại động tác hình que tinh điểm t à n mát trong đầu đến không hết động tác toàn bộ phun lên đầu trong lúc nhất thời trần phong cảm giác mình đầu có chút trừng trướng nhưng lại cảm giác có một loại không hiểu s á n g khoái không biết qua bao lâu tất cả tinh điểm tất cả đều bị hắn hấp thu lại lần nữa mở mắt ra một vòng tinh quang từ trong con mắt của hắn hiện lên con ngươi màu đen tựa như có một loại nào đó ma lực đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa lưu tổng mấy người lại bị trần phong ánh mắt c h ấ n hiếp khống chế không nổi lui về phía sau mấy bước về phần càng xa người thì hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng ì lưu tổng trong lòng có chút mau, mau. nhưng vẫn là lấy dũng khí tiến lên nói ra vị tiểu huynh đệ này hôm nay chúng ta nhận thua ngươi lấy xuống cái nói tới nói b ậ y trần phong mới hồi phục tinh thần lại không có kịp phản ứng hỏi vẽ đạo gì lưu tổng cười khổ một tiếng nói ra chính là hôm nay chúng ta thua kêu nhiều người như vậy cũng không đánh qua ngươi chúng ta nhận thua ngươi muốn làm sao được cái gì tỉ như tiền phòng ở xe ngươi nói số chỉ cần về sau ngươi d ơ cao đánh khẽ bông tha chúng ta là được trần phong tâm nói lúc đầu cũng không phải ta muốn tìm bọn các ngươi sự tỉnh là các ngươi chết đuổi theo ta không thả ta mới không thể không xuất thủ đang muốn khoát tay cự tuyệt nhưng lưu tổng một câu một triệu để hắn đem lời một lần nữa nuốt vào bụng một triệu có đủ hay không lưu tổng dựng thẳng lên một ngón tay đạo gặp t r ầ n phóng chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn trầm m ặ t không nói cắn răng còn nói thêm hai triệu chờ giây lát t r ầ n phóng hay là bộ này m ặ t không thay đổi bộ dáng một bụng giá năm triệu cố nén d ì máu nội tâm lưu tổng h ô lại nhiều ta cũng không có nhiều tiền mặt như vậy người trẻ tuổi không nên quá tham lam kỳ thật trấn phóng ở đâu là lòng tham hắn đó là bị lớn như thế kim ngạch cho sợ ngây người có trời mới biết phổ thông tiền lương gia đình xuất thân hắn đừng nói một triệu mười vạn khối hắn đều không có gặp qua chỉ cần ngươi gật đầu nói ra ai phái ngươi tới tiền lập tức đến sổ sách lưu tổng nói xong đối với bên cạnh lão tôn gật đầu một cái lão tôn lập tức lấy điện thoại di động ra cầm năm triệu tiền mặt tới địa điểm đợi lát nữa ta phát vị trí cho ngươi thế nào chỉ cần một câu nói của ngươi tiền mặt lập tức đến vị lưu tổng nhìn chòng chọc vào trần phóng Hiện nhiên là hắn đem nhầm là đem như vậy năm triệu tiền mặt chính là năm mươi bảy năm kg hơn một trăm cân nói bằng vào ta lực lượng bây giờ hoàn toàn làm động đậy huynh đệ gặp trần phóng nửa ngày không có đ á p lời lưu tổng lần nữa lên tiếng hỏi à, không có ý tứ thất h ậ n trần phóng lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ hay là quyết định ngăn ngay nói thật thuận tiện còn giả bộ cái tất mặc kệ các ngươi tin hay không xác thực không có bất kỳ người nào sai sử ta huống hầu ngươi cảm thấy lấy thân thủ của ta có thể có người chỉ điểm đụng đến ta sao những người trước mắt này rõ ràng đều không phải là người đứng đắn gì trần phóng không quá muốn cùng bọn hắn có cái gì liên quan lúc này đến phiên lưu tổng bọn người trận t r ò mắt mới đầu bọn hắn cũng chỉ cho là trùng hợp nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy công ty mấy cái nòng cốt khó được đi ra cải trang vi hành vừa lúc gặp được một cái tâm tình không tốt dừng bút sinh viên vừa lúc lại cùng bọn hắn phát sinh cãi vã vừa lúc cái này dừng bút sinh viên lại có một cái tặc có thể đánh đồng học lại vừa lúc cái này tặc có thể đánh học sinh không phải bình thường có thể đánh đơn giản có thể đánh không giống cá nhân đối mặt lưu tổng tràn ngập ánh mắt hoài nghi trần p h o n g nhún vai biểu thị muốn tin hay không nói thế nào tiếp tục đánh hay là các ngươi tránh ra trần phóng hỏi lưu tổng tư tắc liên tục tự hồ hạ quyết định gì đó nói ra ta tin bất quá ta muốn cùng tiểu huynh đệ làm sinh ý không biết ý của ngươi như nào trần phóng đương nhiên biết đối phương căn bản không tin mở miệng nói nói một chút làm bảo tiêu của ta bảo hộ an toàn của ta trần phóng không đợi hắn nói xong cũng trực tiếp cự tuyệt nói không có khả năng ta không có nhiều thời gian như vậy đi theo bên cạnh ngươi không nghe một chút ta b ả o giá t ố t ngươi nói xem ta giá trị cái gì giá tiền lưu tổng một mặt chắc chắn cười nói hay là năm triệu thế nào lại có thể đánh thì thế nào dù sao chỉ là một học sinh mà thôi chính mình dùng tiền n ệ cũng đem hắn đập đầu vóc choáng không sai trần phóng hài lòng gật đầu xem ra ta vẫn là rất đáng tiền đáng tiếc ta đã muốn số tiền này lại không muốn thay ngươi làm việc làm sao bây giờ ngươi đang muốn ăn dám chúng ta nhiều người như vậy bên cạnh một tiểu đệ lời còn chưa nói hết n g ư ơ i liền lấy một cái tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài trần phóng vua vỗ chân xem ra ngươi cái này lão đại làm cũng không có gì đặc biệt ta lưu tổng trên mặt lúc trắng lúc xanh t r ầ m một hồi vẫn là nói tiểu huynh đệ đây là dự định tay không bắt sói trần phóng lắc đầu ta thế nhưng là người sinh viên đại học à, làm sao lại làm loại chuyện này đâu sinh ý là không thể nào làm nhưng ta có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng huynh đệ giữ lời nói lưu tổng trong lòng không có gì đấy nhưng bây giờ là công ty truyền hình thời kỳ mấu chốt hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài t r ư ơ n g bốn mươi năm lãng quên t r ư ơ n g bốn mươi năm lãng quên tự nhiên chắc chắn trần phóng biểu lộ t h â m trầm lưu tổng chăm chú nhìn trong chốc lát cuối cùng vẫn nói ra tốt ngươi nói số thẻ ba ngày sau đó tiền biết vậy ta ngày mai sẽ phải tại cái chương mục này bên trên nhìn thấy tiền trần phóng trực tiếp đánh gãy bầu không khí động lại không đến hai giây lưu tổng cười nói cái gì ngày mai lập tức liền có thể tới lao tôn chuyển khoản hào khí trần phóng liền ô quyền đối với loại này ngay tại đen truyền trắng nhưng thói quen còn không có sửa đổi tới xã hội đen bắt bọn hắn tiền chính mình là một chút cảm giác áy n ấ y cũng không có ta gọi lưu ba trần huynh đệ không chê có thể gọi ta một tiếng lưu ca lao lưu đều được sau đó trần phóng cùng lao tôn lẫn nhau lưu lại một chút phương thức liên lạc liền vây tay từ biệt chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết lưu ba nhìn tựa hồ tâm tình không tệ cho dù trần phóng đánh nã g hắn như vậy nhiều thủ hạ đến lúc này đã là nửa đêm dày vò nửa cái ban đêm trần phóng cảm giác bụng có chút đói may mà d ự lưu ba xe tiện lợi thuận tiện còn cọ sát bữa cơm trở lại ký túc xá trần phóng lấy điện thoại di động ra. trong lòng mười phần cảm khái thực lực của mình vậy mà tại trong bất chi bất giác đã đến tình trạng như thế trăm người chém đây là hắn thu tay nguyên nhân nếu như bất kể tính mệnh bông ra đánh trần phóng thật không biết mình rốt cuộc tài giỏi bao nhiêu người trong lòng hết sức kích động hưng phấn đồng thời cũng có chút khẩn trương cùng khủng hoảng kích động là mình đã đi tại siêu phàm thoát tục trên con đường khủng hoảng là không biết thu hoạch được dạng này lực lượng chính mình muốn trả giá ra sao đi một bước nhìn một bước đi hắn thở dài sau đó kết nối thông tin ghi chép liền đem lão tôn cho cho vào sổ đen hắn không muốn quản những này nhân sĩ xã hội là đen truyền trắng hay là trắng biến thành đen trắng thêm đen cái gì dù sao trần phóng là không muốn cùng bọn hắn có một chút xíu quan hệ đưa di động đặt ở bên giường trần phóng đứng dậy nhắm mắt lại tại t r o n g ký túc xá đi tới đi lui thỉnh thoảng lại xuất thủ đá chân khoa tay ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo nếu như lúc này có người luyện võ ở một bên nói chắc chắn giật n ả y cả mình bởi vì trần phóng mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn như mềm mại vô lực kỳ thực chiêu thức hàm ẩn môn đạo k i n h đạo nhập hóa cho tới hôm nay trần phóng mới tính chân chính đem nhân vật trên thân phản hồi mà đến cơ sở quyền cước toàn bộ lĩnh lộ q từng chút từng chút u trải qua trận này vậy một cái trăm hắn cũng coi là không sai biệt lắm đem phản hồi đến trên thân thể mình tiềm lực khai của sạch sẽ không biết hiện tại có bao nhiêu người chơi phát hiện trò chơi có thể phản hồi sự tỉnh nhìn như chỉ là tại ký túc xá điểm ấy một tấc vương đánh quyền mấy phút đồng hồ sau trần phóng thở hồng hộc dừng tay lại trong lòng như có điều suy nghĩ nghĩ đến có thể đoán trước chính là trò chơi có thể phản hồi tin tức tại sau một thời gian ngắn sẽ trở thành tất cả các người chơi chung nhận thức đồng thời thời gian này sẽ không quá dài cũng may là hiện tại tiến vào trò chơi trở thành người chơi nhân số còn không tính quá nhiều dù cho người người trở thành nửa cái siêu nhân cũng sẽ không đối với thế giới hiện thực trật tự tạo thành quá lớn nguy hại mà lại từ trương toàn an cùng trong trò chơi trên bảng xếp hạng nhân số đó có thể thấy được trò chơi này tỷ lệ tử vong nghĩ đến cũng không thấp bởi vậy trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn trừ phi trong trò chơi lại xuất hiện biến cố mới hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ trần phóng ghi tên vào trò chơi làm soát mấy cái thường ngày liền sớm nằm ngủ hôm sau trời vừa sáng hắn giống nhau thường ngày kẹp lấy sách gặp từ nhà ăn mua được nóng hổi bánh bao đi phòng học trên đường vừa vặn gặp được đồng dạng chạy tới phòng học đồng học chính là trước đó bạn cùng phòng ấy thật là đúng dịp lao trần ngươi cũng tới khóa đi a một tên người cao g ầ y hướng phía trần phóng đùa nghịch cái bảo trần phóng hàm tiếu nhẹ g đầu gia nhập đội ngũ đi vào phòng học mấy người theo thường lệ chiếm đoạt phòng học hàng cuối cùng tình cảnh như vậy để trần phóng không khỏi nhớ tới lúc trước trương toàn an cũng không phải hoàn toàn không đến l ê n lớp không biết là muốn thay đổi tâm tình hay là thế nào hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cùng trần phóng bọn hắn cùng đi l ê n lớp phòng học hàng cuối cùng trên cơ bản chính là bọn hắn ký túc xá mấy người chuyên môn chỗ ngồi trương toàn an thích nhất ngồi ở chỗ gần cửa sổ trần phóng nhìn qua cửa sổ kinh ngạc xuất thần đùng một thanh â m vang lên c h ỉ âm thanh đi cái gì thần a cha hỏi ngươi đâu hay là lúc trước người cao gậy a cái gì ngươi lặp lại lần nữa không nghe rõ trần phóng lấy lại tinh thần nói ra ta nói ngươi gần nhất chuyện ra sao làm sao còn dọn ra ngoài ở thành thật khai báo có phải hay không trong trường học có người. trần phóng trong lúc nhất thời có chút không hiểu t h ấ u chính mình dọn ra ngoài nguyên nhân mọi người không phải đều lòng dạ biết rõ thôi chính là ta ký túc xá vốn lại ít một người ngươi còn không phải dọn ra ngoài ở đánh b à i đều ba thiếu một ngồi tại chính mình một bên khác bàn tử thầm nói một câu nói kia rơi vào trần phóng trong thai không khác một tiếng xét hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn tử cố nén trong lòng run r à y hỏi ta chúng ta ký túc xá mấy người bàn tử không hiểu nhìn thoáng qua trần phóng ngay cả ngươi cùng một chỗ bốn cái a hiện tại ba cái thế nào trần phóng hít sâu một hơi tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản ngươi biết một cái gọi trương toàn an người sao trương toàn an ai vậy bàn tử vượt qua trần phóng nhìn về phía người cao gầy ngươi biết sao người cao gầy lắc đầu không hứng lắm dáng vẻ nói ra không biết nghe vào là cái nam nhân danh tự trần phóng hốt đứng người lên hắn vốn cho là mình đã đối với trò chơi này có hiểu rõ nhất định nhưng mỗi khi chính mình cho là mình đầy đủ hiểu rõ thời điểm giang hồ luôn có thể cho hắn một cái cái tắt vang dội lao trần ngươi thế nào bàn tử nghi ngờ hỏi không có gì giúp ta đáp c á i đến ta đột nhiên đau bụng trần phóng ôm bụng liền xông ra phòng h ọ c hắc cái này tất chạy ra lầu dạy học trần phóng lập tức lấy điện thoại di động ra bấm đoạn thời gian trước còn cùng chính mình liên hệ nhân viên nhà trường lao sư lao sư n g à i tốt n g à i nhận biết một cái gọi trường toàn an học sinh sao trường toàn an không có gì ấn tượng là trường học chúng ta học sinh sao điện thoại bên kia trả lời để trần phóng như rất vào hầm băng trước mắt từng đợt biến thành màu đen suýt nữa đứng không vững hắn lại liên tục đánh mấy cái điện thoại lao sư đồng học bao quát lúc trước mấy lần gặp nhau mã cảnh quan nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính là tất cả mọi người chưa từng nghe qua trường toàn an danh tự thật giống như trương toàn an người này xưa nay không trên thế giới này tồn tại qua một dạng chương t bốn mươi sáu cương thi chương bốn mươi sáu cương thi bỗng nhiên trần phóng tựa hầu nghĩ tới điều gì lập tức ý niệm đưa điện thoại di động khôi phục bình thường mở ra trình diện tìm kiếm lên thanh sơn hương hung sát tán tin tức quả nhiên trên mạng đối với đã từng nhắc lên một trận sóng gió hung sát tán một chút vết tích đều không có tựa như thanh sơn hương xưa nay không từng phát sinh qua chuyện như vậy bình thường thật r n p n này trong lòng đã mười phần chắc chắn.、Thứ、nhất, thanh sơn hương người nhiên giang người giang người mình, gian ngắn triệt để bị trong hiện thực người cho lãng quên. Thân nhân, bằng g lúc là chắc chơi. chơi thực cho cựu là Thứ tất Thứ một một thời triệt một đã để đồng đề, mười kia hai, khi hồ hồ hữu, không mảnh. sau sẽ sự, sẽ quên bỏ bị ở đều dù giống như người này chưa từng có trên thế gian tồn tại qua một dạng trần phóng lưng từng đợt phát lệnh nhưng lại đột nhiên lấy lại tinh thần người chết cũng đã chết rồi có người hay không nhớ kỹ chính mình thì có ý nghĩa gì chứ người chim chết chỉ lên trời không chết vạn vào năm khóa khẳng định là không đi lên hắn dứt khoát từ nhà ăn gói mấy phần cơm trở về ký túc xá từ khi nội lực có một chút thành tựu sau trần phóng lượng cơm ăn cũng tại càng lúc càng tăng tuy nói cùng ngày ăn ngủ như còn có không ít chính lệnh nhưng nếu như mình không có chết ở trong game lời nói theo nội lực không ngừng gia tăng lượng cơm ăn của hắn sẽ đạt tới một mức độ khủng bố bất quá đó là về sau đến sự tình không phải trần phóng hiện tại cần cân nhắc hắn hiện tại cần suy tính vấn đề là như thế nào mới có thể sống sót đồng thời trở nên càng mạnh ghi tên trò chơi trần phóng thao túng nhân vật thẳng đến tiệm thợ rèn đem bội đao cùng bị giáp tiến hành chữa trị hao tốn không ít tiền mặt sau hai kiện trang bị một lần nữa rực rỡ hẳn lên thập phu trưởng bộ đao độ cứng mười tính bền linh dẻo mười sắc bén mười lăm trọng lượng sáu đặc hiệu sắc bén hai bền lâu hai mươi tư hai bốn đao dài ba thước năm thước thân đao thon dài hàng thiết chế tạo chính là tiền triều một quân sĩ bộ đao trải qua trăm hai mươi năm mà mà không tổn hại hàng quang vẫn như cũ tiệm tân đích bị giáp phòng hộ năm bền lâu năm mươi năm không tiền triệu nào đó chi bộ đội chế thức trang bị đi qua thợ rèn chữa trị mà thành trải qua chữa trị qua đi bộ đao thuộc tính cùng bị giáp phòng hộ đều có không nhỏ tam phúc không nói hai lời trực tiếp trên trang bị bị giáp nhân vật trên thân lập tức nhiều thêm một món đen nhánh bị giáp mặc dù nhìn qua có chút dở dở ương ương nhưng năm phòng hộ để hắn nhiều hơn một tia cảm giác an toàn về phần bội đao thì là đặt ở trong ba lô cần dùng lúc lại tùy thời lấy ra trải qua mấy ngày nay ở trên vùng hoang dã thăm dò hoặc là nói chính là ngày hôm qua thập phu trường đại bạo trần phong quyết định lại tại bình an chấn lại đợi một thời gian ngắn một là hắn không xác thực nhận rời đi về sau còn có hay không nhẹ nhõm như vậy nhiệm vụ hàng ngày có thể làm hai là hắn phát hiện trên hoang dã cũng là có đồ tốt lúc trước chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi cuối cùng cũng là chỗ ngấu chóc nhất đó chính là hắn xếp hạng một mực xa xa dẫn trước ổn tại thứ nhất để hắn cảm giác cấp bách không có m á n h liệt như vậy Cho chơi này làm gì chắc đó mới là thích hợp nhất bổ sung một chút khí huyết đ an trần phóng thao túng nhân vật lần nữa đạp vào h o à n g g i ã hệ thống nhắc nhở người đã rời đi bình an trấn khu vực tiến vào h o à n g g i ã khu vực xin cẩn thận an toàn đập vào mắt hay là cái k i a m ộ t bộ tình cảnh giữa thiên địa một mảnh mênh n ô n g không có sinh khí phản phất chết đi đã lâu đạp, đạp đạp trong điện thoại di động trừ tiếng gió liền chỉ có nhân vật dẫm tại cánh khô trên lá khô phát ra nhỏ vụ tiếng vang nhân vật một đường hướng về phía trước phi nước đại. trần phóng rốt cục phát hiện thai tức công một hạng ưu điểm mặc dù trong trò chơi không có minh xác nói rõ thanh thể lực tồn tại nhưng từ khi tu luyện thai tức công sau nhân vật chạy thời gian rõ ràng dài ra chưa từng học trước đó toàn lực chạy hơn nửa giờ liền bắt đầu thở hồn hện đến bây giờ chạy hơn một giờ mới có chút m ỏ i m ệ t đương nhiên nơi này nói đều là trò chơi thời gian vẹn vẹn từ chạy về thời gian đến xem liền biết nhân vật thể lực rõ ràng trở nên càng thêm kéo dài đương nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới nhanh chóng tiêu hao nội lực chính là hắn phi tốc chạy đại giới bất quá cũng may nội lực của hắn số lượng đủ nhiều đầy đầy đủ trèo chống hắn đường dài chạy tiêu rất nhanh hắn liền đi tới thập phu trưởng địa huyện phụ cận không có dừng lại thêm trực tiếp vượt qua địa huyện tiếp tục hướng phía trước chạy mai cho đến nhân vật bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng thở dốc vừa rồi dừng lại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống vận chuyển nội lực nhân vật thở dốc rất nhanh yếu bất cũng dần dần biến mất ngồi xuống điều tức không chỉ có thể khôi phục nội lực còn có thể khôi phục nhanh chóng thể lực đây là hắn gần đây lục lọi ra tới quy tắc trò chơi cũng không lâu lắm nhân vật lần nữa long tinh hổ manh đứng lên nhưng trần phóng không có tiếp tục để cho người ta vượt chạy vượt qua thập phu trưởng địa huyện đã lại là chưa thăm dò lạ lẫm khu vực hắn cần chú ý cẩn th không biết có thể hay không xuất hiện mới quái vật t r ầ n phóng một bên người điều khiển vật hướng về phía trước một bên trong lòng suy nghĩ nhân vật từng bước một từ từ đi về phía trước đột nhiên phát hiện xa xa rừng c â y khô biên giới vậy mà đứng đấy một bóng người t r ầ n phóng tâm lý giật mình người chơi nờ tờ cờ, cờ. mới quái vật hình người đủ loại suy đoán đùn đủ đùn kéo đến nhưng ở nhìn một hồi bóng người sau hắn liền phủ định là đối phương là người chơi hoặc là nờ tờ cờ suy đoán bởi vì đối phương một mực lung la lung lay đứng ở rừng tây khô biên giới không biết nguyên nhân gì trong rừng có sương ngủ thấy không rõ lắm nhưng từ đối phương tư thái đến xem s á t suất lớn là một loại nào đó mới quái vật hình người trần phóng thao túng nhân vật hướng phía trước lại đi vài bước một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào vô danh cổ chiến trường xin cẩn thận an toàn cổ chiến trường trong đầu nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất nhân vật tiếp tục hướng phía trước cách rất gần thật mỏng sương mù đã không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn hắn cũng rốt cục thấy rõ cái này dù đ ạ m thân ảnh chỉ thấy đối phương quần áo đã hư thối không sai bị lắm nhưng quần áo rách nát phía dưới làn ra nhưng lại chưa xuất hiện một chút hư thối dấu hiệu mà lại màu ra bậy biện ra một loại tái n h u ậ màu sắc không nương theo lấy một trận gió nhẹ thổi qua nó cũng theo gió lắc lư dù cho nhân vật đã đứng ở cách nó không đủ m ộ mươi mét địa phương nó cũng giống như cái gì cũng không nhìn thấy trần phóng người điều khiển vật xuất ra thập phu trưởng bội đao hướng phía đối phương cái cổ ngắm một hồi một đao trùng điệp bổ tới hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện n g ư ờ i đã tiến vào trạng thái chiến đấu hình ảnh biến đổi quen thuộc khung cảnh chiến đấu xuất hiện ở trên màn ảnh đối diện chính là mới vừa rồi cái kêu bất nam bất nữ tái n h ậ n quái nhân chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên thập phu trưởng b ộ đao bổ về phía cương thi chỗ cổ tạo thành năm mươi sáu điểm thương tổn đối phương động tác trở nên không q u á linh quang Nguyên Lai là một chương á i cương t i nhìn tuân tổn thấy h t ra Trần Phóng tâm Phóng bốn mươi lỏng, cùng cương thi chiến, đấu đứng lên chiến đấu nhắc nhở, cương thi đấu bảy t thử ngươi ngực, nhưng đón ngươi giáp cơ h bị bị đỡ, cương thi, thi, thi rừng chương bốn mươi bảy cương thi rừng lật ra địa đồ trần phóng cha xét một phen phát hiện vô danh cổ chiến trường phạm vi cực kỳ rộng chính mình vị trí cương thi rừng cũng chính là trước mắt vùng rừng cây khô này chỉ chiếm căn cứ trong đó một phần m ư ờ i không đến như là đã hạ quyết tâm trong thời gian ngắn sẽ không rời đi bình an chấn h ắ n cũng liền không nóng nảy thăm dò vô danh cổ chiến trường thao túng nhân vật hướng phía cương thi trong rừng đi đến vừa bước vào cương thi rừng trên màn hình độ sáng lập tức tối mấy cái độ rõ ràng trên cây khô ngay cả một chiếc lá đều không có lâm tử lý tiếng g i nhưng thật giống như gợi lên thứ gì giống như trần phóng nghệ cao nhân ga lớn hướng trong rừng bộ đi đến nhưng hắn tự tin lại không tự ngạo dù cho vừa rồi giải quyết hết đầu cương thi kia chỉ là bất kham nhất kích đẳng cấp hắn vẫn không có buông l ò n g cảnh giác treo lên mười hai phần tinh thần nhìn chăm chú lên hoàn cảnh chung quanh mới đi ra khỏi vài chục bước hắn liền phát hiện con thứ hai du đang cương thi trần phóng không có trước tiên phát động chiến đấu mà đầu tiên là người điều khiển vật tả hữu di động tra x é t một phen hoàn cảnh chung quanh tại xác nhận không có c à nhiều g n cương thi hoặc là những sinh vật khác s a u mới nâng đào công kích cương thi hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu chiến đấu giống nhau lúc trước mười phần nhẹ nhõm bất quá đáng tiếc là y nguyên cái gì rơi xuống đều không có. có thể xương vắt chảy ra nước bất quá trần phóng cũng không thất vọng so với xương c ô yêu cương thi cho hắn tám trăm điểm kinh nghiệm cùng tiềm năng trọn vẹn là người t r ư ớ c còn nhiều gấp đôi vượt qua trên mặt đất ngay tại dần dần tiêu tán cương thi xác nhận một chút phương hướng nhân vật tiếp tục xuất phát cũng không lâu lắm lại một đầu cương thi xuất hiện tại cách đó không xa tại cương thi trong rừng phấn chiến hơn sáu giờ trần phóng người điều khiển vật đi đến an toàn nơi hẻo lánh hoạt động một chút chính mình b ả vai tại quá khứ sáu giờ bên trong hắn trọn vẹn xử lý vượt qua bốn mươi đầu cương thi đều không ngoại lệ đều là bất k h a nhất kích trình độ nhẹ nhõm ngược lại là mười phần nhẹ nhõm chỉ là có chút một th dù sao bọn cương thi là thật vắt chảy ra nước cái gì đều không xong tại trần phóng t ậ n lực k h ô n g chế bên dưới nhân vật một mực tại cương thi ngoài rừng vây tiến lên bọn cương thi đều là bất kham nhất kích cũng mười phần bình thường nhìn thoáng qua s ắ t trời hắn chuẩn bị hướng vào phía trong thăm dò một chút liền về c h ấ n càng đi đi vào trong trên màn hình độ sáng cũng liền càng tối không biết đi đến trong rừng khu vực có thể hay không đen kịt một màu cái gì đều nhìn không thấy trần phóng tâm lý như có điều suy n g h ĩ nghĩ đến đi trong chốc lát lại cùng lúc trước không giống mới cương thi bóng dáng cũng không thấy trần phóng lại đi đến đi mấy chục bước trên màn hình càng phát ra hạ cám để hắn có chút không phân rõ đến cùng là trời tối hay là cương thi dừng nguyên nhân ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thăm dò sáng mai lại đến thời điểm một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa đang lúc hắn đi đến bóng người m ớ i bước nơi xa chuẩn bị dò xét một chút đối phương thời điểm bóng người lại g à o thét hướng về nhân vật này tới trần phóng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng g i a hỏa này hiển nhiên cùng lúc trước ngốc ngơ ngác đi đến trên mặt cương thi khác biệt mãi cho đến khoảng cách nhân vật ba bốn bước xa vị trí trần phóng tài thấy rõ trước mắt vị này trên người đã hoàn toàn không thể xưng là quần áo đồ vật thay vào đó thật dài bộ lông màu đen trừ một cái đầu hai tay hai chân bộ mặt đã hoàn toàn không cách nào nhìn ra hay là người cách gần đó một chút trần phóng thậm chí có thể nhìn thấy từng đợt không rõ h ắ t vụ từ đối phương miệng to như chậu máu bên trong p h u n g da mà đối phương đẳng cấp thì là kỳ cổ tương đương mau cương kỳ cổ tương đương hệ thống nhắc nhở ngươi nhận thi độc cảm nhiễm tiến vào chúng độc trạng thái mỗi giây hai điểm khí huyết tiếp tục m ộ ư ơ i năm giây trần phóng nho nhỏ kinh ngạc một chút nhưng không chút kinh hoàng từ chính mình tăng lên cơ sở nội công đem nhân vật căn cốt đề cao đến ba mươi điểm trở lên sau nhân vật liền không còn chúng qua độc hắn suy đoán khi căn cốt đầy đủ cao lúc liền có thể miễn dịch rơi đại bộ phận độc tố chúng độc nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt trước mắt cái này tên là mao cương quái vật còn ở vào hai bước bên ngoài trần phóng trực tiếp rút dao không kịp vi mô đao phong phương hướng đối với mao cương đầu chính là vào đầu một đao khi trong điện thoại di động truyền đến một tiếng kim thiết đan sen đ o à n thành trần phóng trực hô tốt một cái thiết đầu ba hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu chiến đấu nhắc nhở cương thi bắt ngươi ngực nhưng bị ngươi linh hoạt né tránh ngươi thừa cơ phản kích tạo thành mười hai điểm thương tổn đối phương hành động tựa hồ có chút chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên thập phu trưởng t mấy hiệp à n h ể xuống tới chân phóng ngạc nhiên phát hiện trước mắt mao cương nhìn như dọa người nhưng kỳ thật chỉ là hàng mẫu nó đại bộ phận công kích nhân vật đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát cũng giúp cho đánh trả dù cho nhân vật ngẫu nhiên không có tranh thoát tạo thành tổn thương cũng chỉ là bình thường hắn thậm chí đều chẳng muốn c ă n thuốc nhìn ra mao cương hẳn là một cái phòng thủ cao thấp công quái vật Trừ có chút phí trang bị bên ngoài cơ hội không có gì khuyết điểm cũng không biết có thể hay không giống phổ thông cương thi như thế vắt chảy ra nước thừa dịp một hiệp khoảng cách trần phong có chút đau lòng kiểm tra một hồi giáp ra cùng bội đ a o bền lâu đã rớt xuống gần một phần ba trần p h o n g kiên nhẫn cọ sát lấy mao cương lượng máu đồng thời trong lòng cũng tại tính toán thời gian rốt cục tại cọ sát gần nửa giờ sau mao cương kêu lên một tiếng ngã nhào xuống đất hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được 1.500 điểm kinh nghiệm 1.500 điểm tiềm năng một phần thi độc một điểm giang hồ lịch duyệt so với phổ thông cương thi b a o cương cũng là mười phần hào phóng kinh nghiệm cùng tiềm năng chừng một nghìn năm trăm điểm ngoài ra trả lại cho một phần thi độc không nóng này xem xét thi độc cụ thể công năng trần phóng thao túng nhân vật tại một gốc trên cây khô lưu lại ký hiệu liền từ cương thi rừng rời đi bắt đầu hướng bình an trấn bưởi mấy phút đồng hồ sau rời đi cương thi rừng trần phóng mắt nhìn sắc trời bên ngoài mặc dù đã bắt đầu có chút có chút tải đi nhưng khoảng cách trời tối rõ ràng còn rất sớm lâm tử lý hoàn cảnh để hắn đoán sai trong trò chơi thời gian đương nhiên đây cũng là hắn vào giường giờ tí không có quá chú ý thế giới hiện thực thời gian nguyên nhân trong lòng khuyên bảo sau này mình nhất định phải thời khắc chú ý t r ê n l ệ n h vấn đề miễn cho bởi vì một chút chi tiết vấn đề mà phát sinh nguy hiểm gì bất quá bây giờ ra đều đã đi ra hắn cũng không có trở về dự định dứt khoát cũng không có vận dụng điểm d ừ n g chân dùng hai cái chân đi trở về trở lại bình n g ă n chấn đến tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị thuận tiện kiểm tra một hồi thi độc tác dụng danh sưng thi độc tác dụng chế độc vật liệu bôi lên tại trên binh khí kiến huyết phong hầu chương bốn mươi tám ư ơ ngày sát thi. n g thứ hai trần phong xong tiết học trở lại ký túc xá liền ghi tên trò chơi thẳng đến cương thi rừng dẫm lên sáng sớm sương mỏng trừ nhỏ xịu tiếng gió cũng chỉ có nhân vật tiếng bước chân quanh quẩn ở trên vùng hoang dã một cỗ tên là cô độc cảm giác sông lên đầu nhưng theo đi vào cương thi rừng từng đầu du đã cứng ngắc thân ảnh xuất hiện rất nhanh liền đem loại cảm giác này càn quét sạch sẽ lần này trần phong có chuẩn bị mà đến chuyên môn tại trong tiệm thuốc mua không ít giải độc đa tên giải độc đan tác dụng có thể giải trừ một bộ phận độc tố hắn không rõ ràng thi độc bao không bao hàm ở bên trong cho nên không có mua rất nhiều chỉ là chuẩn bị so với giá trên trời khí huyết giải độc đan giá cả liền tương đối thân dân một viên chỉ cần năm lượng bạch ngân nếu như có thể đối với thi độc tạo tác dụng nói sẽ cho hắn tiết kiệm một số lớn mua khí huyết đan tiêu phí tìm đúng một đầu mao cương sau hắn cũng không vội vã xuất thủ mà là mở ra t r ư ớ c ba lô c ấ l á c n u ố t vào một viên giải độc đan hệ thống nhắc nhở ngươi phục dụng một viên giải độc đan trong thời gian một nén nhang miễn dịch trình độ nhất định độc tố nhìn xem nhân vật thanh trạng thái bên trên xuất hiện giải độc đan mở ưuff sau hắn mới dơ lên bội đao bủ về phía m a cương m a cương cũng lập tức gào thét giút cho phản kích hệ thống nhắc nhở thỏao chờ đợi chỉ chốc lát thấy không có xuất hiện thi độc cảm nhiễm nhắc nhở trần phóng mừng rỡ chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên thập phu trưởng đội đao bổ về phía m a u cương chỗ cổ tạo thành bốn mươi lăm điểm thương tổn đối phương hành động tự a hồ có chút chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống chiến đấu nhắc nhở m a u cương chụp vào khuôn mặt của ngươi ngươi quay đầu tránh ra cũng thừa cơ phản kích tạo thành mười tám điểm thương tổn đối phương hành động tự a hồ có chút chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được một nghìn sáu trăm điểm kinh nghiệm một nghìn sáu trăm điểm tiềm năng một phần thi độc, một điểm giang hồ lịch, duyệt. mười mấy cái hội họp sau trần phóng giải quyết hết trước mắt mao c ư ờ n g nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không có cái gì vui mừng kiểm tra một hồi trong tay bội đao độ bền đã rơi xuống đến mười chín điểm chiếu tiến độ này xuống dưới hắn nhiều nhất lại xử lý ba đầu mao c ư ờ n g trong tay bội đao liền muốn không k i ê n trì nổi mà lại theo độ bền t ă n g thấp dưới đó hàng tốc độ cũng sẽ t ă n g nhanh còn chưa nhất định có thể chống đỡ đến hắn xử lý đầu thứ tư mao c ư ờ n g bất quá cũng may trong túi đeo lưng của hắn còn có mặt khác một thanh càng thêm nặng nề binh khí đoạn hồn đao không biết có phải hay không là ảo giác của mình thập phu trưởng bộ đao lợi thì lợi cũng trần phóng tổng cảm thấy nó độ bền hạ xuống có chút quá nhanh để ấn chứng trong lòng suy đoán trần phóng thay đổi binh khí sẽ đoạn hồn đao trên trang bị sau đó tìm một đầu mao cương bắt đầu chiến đấu mười mấy cái hội hợp sau khi xuống tới nhìn xem đoạn hồn đao chỉ hàng hai điểm độ bền trong lòng của hắn thầm hô một tiếng quả nhiên cũng không phải là hảo giác đích thật là thập phu trưởng bộ đao độ bền hạ xuống càng nhanh mà lại trần phóng phát hiện chính mình lý giải xảy ra chút vấn đề mới đầu hắn cảm thấy đao loại binh khí này tự nhiên là càng sắc bén càng tốt nhưng bây giờ hắn phát hiện cũng không phải là như vậy quái vật phổ thông thì cũng thôi đi mấy hiệp liền có thể giải quyết không hao bao nhiêu độ bền mao cương loại này phòng thủ cao quái vật thì cùng bề ngoài của bọn nó ra chẳng biết tại sao đã như là trọng giáp một dạng dày đặc sắc bén bội đao cũng không thể rất hữu hiệu đánh vỡ mao cương phòng ngự so với thân đao thon dài thập phu trưởng bội đao đoạn hồn đao càng thêm nặng nề cả hai trọng lượng cũng không tại trên một cái cấp bậc trần phóng đặt xuất ra một cái khác trên điện thoại di động lưới tìm tòi một chút tại vũ khí lạnh bên trong dễ phá nhất giáp binh khí phần lớn là một chút c ù n binh khí như là truy roi giản lang nha đồng cốt đó gõ đồng chờ chút đương nhiên. nơi này roi cũng không phải là n h ẫ n tiên mà là ngoại quan bên trên cùng d ạ n g có chút tương tự roi thép đoạn hồn đào tuy nói là một thanh đao nhưng trên thực tế nó thuộc tính bên trong sắc bén giá trị cũng không cao tương phản trọng lượng của hắn là bốn hạng thuộc tính bên trong cao nhất cùng thần điêu hiệp lữ bên trong dương quá trôi kia huyền thiết trọng kiếm càng thêm tương tự cùng nói là chém người chẳng nói là nện người càng thêm thỏa đáng một chút chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên thập phu trưởng b ộ i đao b ổ về phía m a u cương c h ố n ngực tạo thành năm mươi tám điểm thương tổn đối phương hành động tự a hồ có chút chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống chiến đấu nhắc nhở n g ư ờ i nhắc lên thập phu trưởng đội đao b ổ về phía mao cương chỗ cổ tạo thành sáu mươi mốt điểm thương tổn đối phương động tác trở nên không quá linh quang nhưng vẫn đâu vào đấy thay đổi bên trên đoạn hồn đao trần phóng giết quá i hiệu suất rõ ràng tăng lên một đoạn càng mấu chốt chính là trước lúc trời tối không cần về thành chữa trị trang bị theo nhân vật dần dần xâm nhập cương thi rừng hoàn cảnh độ sáng cũng dần dần tối xuống bất quá lần này hắn đã hiệu chỉnh qua trò chơi cùng trong hiện thực thời gian biết rõ lúc này khoảng cách trời tối còn sớm bởi vậy hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm một chút xíu đẩy về phía trước tiến. trong hiện thực hơn hai giờ sau trong trò chơi thời gian đã đi tới xuống buổi trưa khoảng một giờ lần nữa giải quyết hết một đầu mao cương trần phóng đánh giá nhân vật hoàn cảnh chung quanh cơ hồ m g ư i bước bên ngoài đã thấy không rõ bất cứ sự vật gì hắn người điều khiển vật chậm dân bước chân nhắm mắt theo đôi đi về phía trước đi thêm vài phút đồng hồ sau vậy mà một cái mao cương cũng không có gặp trần phóng tâm lý rõ ràng loại thứ ba quái vật nên xuất hiện quả nhiên lại đi thêm vài phút đồng hồ một đầu nông lung thân ảnh to lớn xuất hiện tại cách đó không xa còn không đợi hắn quan sát thân ảnh to lớn liền hướng hắn lao đến tốc độ của đối phương quá nhanh trần phóng thậm chí không kịp mở ra ba chỉ tới kịp vội vàng thoáng nhìn đối phương đỉnh đầu sát thi lược thắng nhất chủ bất quá cũng may mới xuất hiện quái vật cũng không mang theo độc tố chỉ là lực công kích này để trong lòng của hắn giật mình hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i nhận sát thi tập kích khí huyết ba một mà lại quái vật mới chẳng những lực công kích vô cùng cường đại tốc độ công kích cũng là hắn thấy q u a nhanh nhất sát thi một quyền đánh vào nhân vật ngực cơ hồ không có công kích bị choáng quyền thứ hai liền tiếp theo mà đến trần phóng vội và người điều khiển vật vung đao nhưng rõ ràng đã tới đã không kịp hệ thống nhắc nhở ngươi nhận sát thi tập kích khí huyết h a i tám nhân vật đỉnh đầu thanh máu mắt trần có thể thấy giảm xuống một đoạn cũng may đau của hắn cũng rơi vào sát thi trên thân thể trong lúc vội vàng đã tới không kịp nhắm chuẩn hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện ngươi đã tiến vào trạng thái chiến đấu tiến vào trạng thái chiến đấu nhân vật còn đến không kịp can thuốc sát thi công kích đến lần nữa mặc dù còn không rõ ràng lắm sát thi thanh máu dày bao nhiêu nhưng rõ ràng lực công kích của đối thủ cùng tốc độ công kích khoa trường có chút không hợp thói thường chiến đấu nhắc nhở sát thi một quyền truy hướng lồng ngực của ngươi chỗ tạo thành ba mươi b ố điểm thương tổn động tác của ngươi trở nên không quá linh hoàng nhưng vẫn đâu vào đấy công kích sau khi kết thúc rốt c u c đến phiên trần phóng hội một hơi trực tiếp gặm đi xuống ba viên khí huyết đan một trận khó khăn chiến đấu cũng theo đó triển khai chiến đấu nhắc nhở s á t thi một quyển truy hướng lồng ngực của ngươi chỗ tạo thành ba mươi b ố điểm thương tổn động tác của ngươi trở nên không quá linh quang, nhưng vẫn đâu vào đấy chiến đấu nhắc nhở ngươi nhắc lên đoạn hồn đào đánh tới hướng s á t thi chỗ ngực tạo thành năm mươi chín điểm thương tổn đối phương hành động tựa hồ có chút chậm chạp nhưng vẫn mười phần có sức sống chiến đấu nhắc nhở s á t thi một quyển truy hướng cánh tay phải của ngươi chỗ tạo thành ba mươi b ố điểm thương tổn động tác của ngươi trở nên không quá linh hoạt nhưng vẫn đâu vào đấy chiến đấu nhắc nhở ngươi lựa chọn phục dụng khí huyết đan ngươi khí huyết đang chậm rãi khôi phục chương bốn mươi chín rất nhiều s á t thi chương bốn mươi chín rất nhiều s á t thi phí hết đại nhất phen công phu mấy lần khí huyết tiến vào hắn dự thiết dây cảnh giới rốt cục mới gian nan đem trước mắt đầu này dòm bị thành công xử lý hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được ba nghìn điểm kinh nghiệm ba nghìn điểm tiềm năng một phần s á t khí một điểm giang hồ lịch duyệt trần phóng lắc lắc bởi vì khẩn trương mà quá độ dùng sức dẫn đến hơi tê tê ngón tay đây là hắn tiến vào trò chơi đến nay gian hiểm nhất một trận chiến đấu so với lần đầu gặp sương khô yêu kinh lớn hơn hiểm lần này cần càng thêm nguy hiểm nhiều coi như đánh g i ế t sát thi chỗ tốn hao thời gian kỳ thật cũng không so đánh g i ế t một đầu mao cương muốn g i ả i nhưng mao cương thấp công phòng thủ cao cũng sẽ không đối với nhân vật sinh mệnh tạo thành thương tổn quá lớn nhiều lắm là chính là bỏ chút thời gian thôi sát thi thì lại khác thời điểm chiến đấu trần phóng thanh máu liền như là đang nhảy đệm nhảy bình thường nếu như không phải trước đó chọn mua đại lượng khí huyết đan hắn sớm không biết chết bao nhiêu hồi mặc dù sát thi cho kinh nghiệm cùng tiềm năng không ít nhưng so với tiêu hao khí huyết đan trần phóng hay là thiệt thòi lớn nhìn một chút địa đồ nhân vật lúc này khoảng cách trong rừng đã không xa đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa chặng đường hiện tại rời khỏi cương thi rừng lời nói hắn mới thật là thiệt thòi lớn trần phóng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới cũng không lâu lắm lại lần nữa gặp một đầu mới sát thi nói là mới là bởi vì đầu này sát thi cùng vừa mới đầu kia có rõ ràng khác biệt vừa rồi đầu kia sát thi hình thể khổng lồ khí thế bất ngờ mỗi một quyền đều có thể mang cho trước màn hình trần phóng cực lớn cảm giác áp bách hắn cảm giác nếu như tại trong hiện thực chính mình thật không nhất định có lá gan đối mặt dạng này đóng cắt lớn năm đấm phóng tới trên chiến trường đầu kia sát thi tuyệt đối là một cái sông trận giết địch tuyệt thế manh tướng nhưng nó lại không mang theo thi độc trước mắt đầu này sát thi lại không giống với thân cao không đủ một mét thân hình tinh tế phảng phất con khỉ quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ màu xanh n h ạ t khí vụ xem xét liền mười phần nguy hiểm nếu như không phải trên đầu của nó đang đội tin tức hắn thật đúng là không cảm thấy cái đồ chơi này cũng là sát thi sát thi lược thắng nhất chủ trần p h o n g thấy được đối phương đối phương cũng tương tự thấy được nhân vật c ù n g to lớn sát thi khác biệt trước mắt đầu này nhỏ sát thi cũng không sốt ruột chậm dại hướng đi nhân vật theo sát thi di động màu xanh nhạc khí vụ cũng dần dần tung bay tới trước mắt đầu này nhỏ sát thi nhìn hẳn là loại kia linh hoạt tốc độ nhanh có thể dùng độc loại hình phòng ngự nghĩ đến sẽ không quá cao lúc này sử dụng thập phu trưởng đội đao phù hợp mà đoạn hồn đao tắc tại đối mặt phòng ngự cao khí huyết dày quái vật lúc dùng để pha giáp thích hợp nhất nhân vật còn chưa tới gần nhỏ s á t thi một cái nhắc nhở liền đã nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngươi nhận thi độc cảm nhiễm tiến vào trúng độc trạng thái mỗi giây ba điểm khí huyết tiếp tục ba mươi giây trần phóng giật này mình sông có bao nhanh lui liền có bấy nhiêu nhanh một mực thối lui đi ra xa mười mấy mét từ trong ba lô móc ra hai viên khí huyết đan một ngụm n u ố t vào sau đó lại lần vọt tới p h ó n thử bội lao và o thịt một cỗ màu đen không rõ chất lỏng từ s á t thi miệng vết thương chảy ra s á t thi hét lên một tiếng liền muốn bỏ chạy tốc độ của nó c ự nhanh t r ớ c mắt liền đã đi ra ngoài đến mấy mét xa nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp quang mang lại lên giới diện tùy theo biến hóa một người một thi đã đi tới không gian chiến đấu hệ thống nhắc nhở thỏa mãn điều kiện n g ư ờ i đã tiến vào trạng thái chiến đấu trần phóng lúc này đột nhiên phát hiện giang hồ trò chơi một cái không biết có tính không lỗi thủng lỗi thủng nhỏ đó chính là hội hợp chế không gian chiến đấu tựa hồ đối với lấy từ xa cao mẫn loại hình thích khách hình phương thức chiến đấu cũng không hữu hảo chiến đấu song phương chỉ cần lẫn nhau ở giữa sinh ra giao thủ liền sẽ bị phán định tiến vào trạng thái chiến đấu một khi tiến vào không gian chiến đấu cái gì chơi diệu đâu đâu trách loại hình đấu pháp liền sẽ triệt để tuyên cao thất bại ở chỗ này hết thể chỉ nhìn công kích mạnh yếu khí huyết cao th thân pháp nhanh chậm những này ngạnh thực lực đối mặt loại trò chơi này quy tắc chỉ có một loại phương pháp đó chính là từ đầu đến cuối không cùng địch nhân có bất kỳ tiếp xúc đứng tại 8 0 0 m l i có hơn ném am khí chỉ cần không bị địch nhân công kích đến trò chơi hệ thống liền sẽ không p h á n định song phương tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ không bị kéo vào không gian chiến đấu tương phản đối mặt bất luận cái gì muốn thả chính mình con d i ề u đối thủ cũng chỉ cần công kích đến đối phương liền có thể lập tức đem nó cùng mình kéo vào không gian chiến đấu tiến hành một trận mặt gián mặt thịt chạm thịt kích tình vật nhau không ngoài sở liệu trước mắt cái này nhỏ sát thi tốc độ nhanh hay không nhìn không ra thanh n g ạ sát thực giỏ giấm mới bất quá ba cái hội hợp l i ề n bị trần p h o n g chém ở dưới đao hóa thành kinh nghiệm cùng tiềm năng hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành một lần chiến đấu căn cứ biểu hiện của ngươi ngươi tại lần này trong chiến đấu thu được ba nghìn tám trăm điểm kinh nghiệm ba nghìn tám trăm điểm tiềm năng một viên hai mươi tuổi thọ độc đan một điểm giang h ồ lịch duyệt bất quá trần p h o n g cũng có thể cảm giác được đối phương hẳn là bị không gian chiến đấu trói buộc lại tay chân nếu không thả từ bản thân con diều lấy đối phương khủng bố độc tính cùng lúc trước triển lộ một điểm tốc độ chính mình sợ làm u ố n nguy hiểm thu hồi chiến lợi phẩm trần phóng mãn hoài mong đợi tiếp tục hướng trong rừng đi đến lúc này nhân vật khoảng cách cương thi rừng giải đất trung tâm đã không xa thời gian một ngày trôi qua rất nhanh trần phóng đánh giá thấp cương thi rừng lớn nhỏ cũng đánh giá cao tự mình giải quyết sát thi tốc độ từ giải quyết hết hình thể khổng lồ cao công phòng thủ cao sát thi cùng toàn thân kịch độc ra giòn nhỏ sát thi sau hắn trong thời gian kế tiếp lại gặp ba loại khác sát thi theo thứ tự là cầm trong tay song đao lực công kích lớn đến không thể tưởng tượng cường công sát thi dáng dấp căng tròn phòng ngự cao đến không hợp thói thường mạnh p h ó n g sát thi người trước lực công kích cùng người sau lực phòng ngự so với cao công phòng thủ cao còn mạnh hơn ra một đường người sau còn tốt mặc dù đoạn hồn đao cũng không thể rất cao phá giáp nhưng từ từ tôi h dùng nhiều chút thời gian hay là mãi chết người trước thật là làm cho trần phóng tựa như tại nhảy múa trên lưới đao khí huyết vụt đi xuống sau đó tại khí huyết đến tác dụng dưới từ từ khôi phục đi lên sau đó lại vụt đi xuống nhiều lần hắn đều cho là mình liền muốn treo ở nơi này cũng may bất kể đại giới nuốt khí huyết đan thật vất vả vẫn là đem khí huyết cho ổn định cuối cùng một loại sắt thi thì là thân thể như người thường bình thường nó thuộc tính càng thêm cân đối các phương diện đồng đều không kém cũng chưa nói tới mạnh cỡ nào ngược lại là tương đối tốt giải quyết hết thể sáu loại sắt cao công cường công cân đối phòng thủ cao mạnh phòng cùng ra giòn tiểu độc thi cùng so sánh trần phóng càng ưa thích cân đối loại kia s ắ t thi khiêu chiến đã d ậ y chưa nguy hiểm gì tính tốn hao thời gian cũng không sẽ không quá dài đi đến nơi này hắn cũng rốt cục đi tới cương thi dừng chỗ sâu nhất đáng tiếc trên đường tiêu tốn thời gian nhiều lắm lúc này sắp trời đã tối trần phóng cũng chỉ có thể dẹp đường hồi p h ủ ngày mai t á i chiến t r ư ơ n g năm mươi ta bật u đâu t r ư ơ n g năm mươi ta bật u đâu hôm sau trời vừa sáng trần phóng s o n g tiết học trở lại ký túc xá lập tức lấy điện thoại di động ra ghi tên cho chơi nhân vật xuất hiện tại hữu gian khách sạn trong phòng đi trước tiệm thuốc bổ sung một chút khí huyết đan và giải độc đan lại đến tiệm thợ rèn chữa trị tốt trang bị sau đó thẳng đến cương thi rừng xe nhẹ đường q u e n trở lại cương thi rừng trần phóng từng bước một hướng trong rừng đi đến trong lòng có chút kích động trải qua nhiều ngày như vậy gian khổ p h â n đấu chính mình rốt cục sắp nhìn thấy bột u đi và hôm qua đánh giết cuối cùng một đầu sát thi địa phương trần phóng thao túng nhân vật cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi đến nơi này cảnh vật chung quanh tầm nhìn đã phi thường thấp hôm qua nhiều lần đều là sát thi đụng vào trên mặt hắn mới phát giác suất đao phản kích nói một c bởi vậy hắn lúc này cũng chỉ có thể căn cứ vào địa đồ điều chỉnh nhân vật tiến lên phương hướng sau đó sở lấy đen đi thang đến một cái nháy mắt nhân vật tựa hồ là đi qua một tầng nhìn không thấy cái giới hắc ám giết hết màn hình lần nữa khôi phục quang minh t r ầ n phóng chuyển động thời gian có chút giật mình nhìn xem chung quanh xanh u n g tươi tốt cao tráng cây cối cương thi rừng chính trung tâm là một khối đại khái ba bốn sân bóng rổ lớn nhỏ đất trống cùng bên ngoài một phái c h ế t h é o rách nát tràng cảnh hoàn toàn khác biệt ngược lại tràn ngập một cỗ sinh cơ bừng bừng bất quá nơi này sinh cơ tựa hồ có chút q u dị đất trống xung quanh răng đầy một loạt lại một loạt không biết tên chủng loại trừ ra những cây cối này thậm chí ngay cả một bụi cỏ nhỏ đều không nhìn thấy mà trên đất trống thì là mười phần vương vước đừng nói hoa cỏ một viên hòn đá nhỏ đều không có l i ê n p h ẳ n g v h ấ t con đường trải nửa đường t r ư ớ c dùng xe lưu vượt trên một dạng nhân vật lúc này đang đứng ở trên không biên giới bay người hướng về sau nhìn lại cái gì cũng không có chính mình tiến đến lối vào cũng biến mất không thấy gì nữa trần phóng thử người điều khiển vật vung đao bổ về phía tráng kiện thân cây phát ra tranh một tiếng sắt thép và chạm âm thanh lại đổi mấy chỗ nếm thử kết quả vẫn như c ũ không có gì cải biến nếu không thể quay về hắn cũng chỉ có thể quay đầu ở trên không trung ương trưng bày một khối làm bằng đá quan tài quan tài mặt ngoài mười phần s á n g bóng một chút hoa văn cũng không có tựa hồ là trải qua tận lực rèn luyện chung quanh mười phần an tĩnh tựa hồ liền ngay cả gió đều không thể thổi vào nơi này nhân vật dẫn theo thập phu trưởng bộ đao từng bước một hướng về thạch quan đi đến trần phong thì là đem ngón tay lơ lửng tại công k í c h h ó a bên trên tùy thời chuẩn bị xuất đao một viên khí huyết đan và giải độc đan đã vào bụng chậm rãi tới gần quan tài trần phóng khống chế nhân vật tại cách thạch quan mười bước địa phương xa đứng vững trong tưởng tượng quan tài đột nhiên bạo khở vô sự phát sinh nhân vật tiếp tục tới gần quan tài rốt cục mãi cho đến đứng tại thạch quan bên cạnh cũng không có phát sinh cái gì hắn cũng không buông lỏng cảnh giác bắt đầu dò xét trước mắt thạch quan nơi xa nhìn xem thạch quan mười phần sáng bóng v ư n g vước nhưng đến gần nhìn quan tài mặt ngoài hay là che kín rất nhiều mất mô dù sao cũng là tảng đá chế phẩm không có tốt như vậy rèn luyện thân quan tài không có gì để mắt trọng điểm tại trên nắp quan tài trần phóng xê dịch thị giác tại nắp quan tài vị trí giữa có một khối do ba thành tam cựu cái ngăn chứa nhỏ tạo thành một cái lớn ngăn chứa mỗi khối ngăn chứa ước chừng có người thành niên bàn tay lớn nhỏ tại ngăn chứa bên cạnh, thì trưng bày chín mảnh t h ậ t m ỏ n g phiến đá lớn nhỏ vừa vặn cùng ngăn c h ứ a không sai biệt lắm trên phiến đá theo thứ tự khắc lấy nhất nhị cựu nhặt mười cái chữ hán đang nghĩ ngợi khống chế nhân vật đi đụng vào phiến đá lập tức một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở phải chăng lập tức bắt đầu tìm ra lời giải gặp chỉ là tìm ra lời giải trần phóng cũng liền không có quá lo lắng lựa chọn là hình ảnh nhất t r u y ề n nắp thạch quan bên trên chín cái ngăn c h ứ a xuất hiện tại điện thoại trên màn hình bên cạnh thì là chín khối phiến đá theo thứ tự gạt ra lấy tay kéo lấy phiến đá có thể đem phiến đá bỏ vào hoặc xuất ra cựu c sớm tại vài ngàn năm trước cổ nhân liền phát minh lạc thư nho ra điện tịch dịch kinh bên trong cựu cung hình cũng bắt nguồn từ này cho nên được xưng là lạc thư cựu cung hình trần phóng tạo ở trên tiểu học thời điểm liền mười phần trăm mê loại trò chơi nhỏ này loại này không có bất kỳ cái gì yêu cầu chủ cột nhất phiên bản với hắn mà nói tự nhiên là dễ như chở bàn tay không cần hai phút đồng hồ liền e m phiến đ ã từng bước từng bước bỏ vào cựu cung nghiên cứu bên trong hệ thống nhắc nhở người đã thông qua cửa thứ nhất phải chăng tiếp tục cửa hải tiếp theo là hình ảnh biến đổi hay là cựu cung nghiên cứu bất quá ở phía dưới nhiều hơn một cái yêu cầu yêu cầu dọc hướng ngang xéo xuống bên trên chi cùng tương đường n g ặ t ngũ cái này hiển nhiên cũng không thắng được trần phóng hơi suy tư một hồi liền thành công tội quan tốn hao thời gian không cao hơn năm phút đồng hồ hệ thống nhắc nhở người đã thông qua cửa thứ hai phải chăng tiếp t sau năm phút hệ thống nhắc nhở người đã thông qua theo cửa hải càng cao trò chơi độ khó cũng tại tùy theo tăng lên trần phóng cũng không thể không chậm lại tốc độ lấy giấy bút không ngừng tô tô vẽ vẽ thằng đến hắn đi tới cửa thứ chín một tấm to lớn tám mươi mốt cung đồ xuất hiện ở trên màn ảnh ánh mắt của nó có chút ngốc trệ tựa như đứng tại thạch quan trước nhân vật bất quá ngây ngẩn một hồi đằng sau trần phóng đông nhiên lấy lại tinh thần không khỏi một trận bật cười chính mình cũng không phải cũng chỉ có một điện thoại chính mình có rất nhiều cái điện thoại xuất ra một cái khác điện thoại trực tiếp bắt đầu tìm kiếm giải pháp hai giây sau ngày ra đáp án trần phóng bỏ ra nửa phút đem phiến đá từng khối từng khối để lên nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra hệ thống nhắc nhở ngươi đã thông qua cửa thứ chín phải t r ă n g tiếp tục cửa hải tiếp theo cửa thứ m ộ ư ơ i chín là cửa hải cuối cùng không ngoài sở liệu quả nhiên có cửa thứ m ộ ư ơ i nhưng lúc này trò chơi này đã không làm khó được trần phóng chuẩn sắc hơn nói hẳn là không làm khó được thần thông q u a n g đại dân mạng bất quá hơn một phút đồng hồ thành công thông quan hệ thống nhắc nhở ngươi đã thành công thông quan thạch quan câu đố nhắc nhở kết thúc nắp thạch quan hơi chấn động một chút lộ ra một cái khe trần phóng lập tức cảnh giác khống chế nhân vật lui về phía sau vài phút xa xa xa quan hắn lúc này mới dựa vào lần nữa gần theo nhân vật lần nữa tới gần trên quan tài đã xuất hiện một cái thôi chứ trần phóng chỉ tay một cái nhân vật lập tức làm ra đối ứng động tác mười phần nhẹ n h ó m liền đem nắp thạch quan cho đề ra theo nắp thạch quan rơi xuống đất hắn cũng nhìn thấy một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công thông quan cương thi rừng thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i vạn điểm tiềm năng không thuộc tính tinh thuần nội lực m ộ ư ơ i năm một bản sách kỹ năng trần phóng lập tức mắt trợt tròn, tròn hắn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đánh tới cuối cùng nơi này không khí cũng xây dựng tốt đáp án không biết cũng giải còn kém cuối cùng bột năm tr kết quả nói cho hắn biết trực tiếp thông quan trần phóng ta như vậy đại nhất một đâu t r ư ơ n g năm mươi một ngoài ý muốn t r ư ơ n g năm mươi một ngoài ý muốn trần phóng tiếng mẹ đẻ là im lặng chính mình mong đợi nửa ngày bộ căn bản không tồn tại đang mở song mê sau cương thi dừng liền biết thông quan thông quan ban thưởng không thể nói kém nhưng cũng viễn đạt không đến tâm lý của mình mong muốn mở ra ba lô nhìn xem bên trong thêm ra tới một đoạn chùm sáng màu trắng cùng một quyển sách điểm một cái chùm sáng màu trắng lập tức nhảy ra một cái là không sử dụng nhắc nhở trần phóng cũng không có vội vã sử dụng mà là trước h ủ bỏ sau đó một đôi mắt chăm chú nhìn chùm sáng không bao lâu bóng trồng xuất hiện sau đó ngưng thực biến thành một hàng chữ nhỏ tên không thuộc tính tinh thuần nội lực số lượng thập niên tác dụng trực tiếp phục dụng có thể tăng lên nội lực không cái gì độc tác dụng phụ không sai đồ tốt chính là không rõ ràng cái này m ộ ư ơ i năm có thể chuyển đổi thành bao nhiêu điểm nội lực lại đi xem xét mặt khác n h ấ t bản kỹ năng thư ấn mở giải thích quyển sách này danh tự thật sự gọi nhất bản kỹ năng thư điểm một cái phát hiện cùng m ộ ư ơ i năm không thuộc tính tinh thuần nội lực một dạng đều là trực tiếp hỏi phải t r a n g sử dụng chân phóng đồng dạng không có vội vã sử dụng lần nữa nhìn chằm chằm sách nhìn bóng trồng xuất hiện cũng dần dần ngưng thực tên nhất bản kỹ năng thư tác dụng có thể dùng tại đề cao tù ý một m kỹ thuật lại là một cái mới xuất hiện danh tử là một chút pháp thuật hoặc là kỳ môn đ ộ n giáp loại hình kỹ năng thôi trần phóng tâm lý suy đoán bất quá đại khái trong thời gian ngắn là dùng không lên hắn đem ánh mắt một lần nữa ném đến tinh t h u ầ n nội lực bên trên cỡ lại sử dụng t r u n g sáng màu trắng lập tức t ả n ra hóa thành một đoàn màu trắng sữa không có cố định hình dạng sương mù sương mù chính lấy một cái tương đối tốc độ chậm rãi tiến vào tiến vào nhân vật thân thể mở ra thanh thuộc tính quả nhiên hồi lâu bất động điểm nội lực ngay tại nhanh dần đều tăng lên màu trắng sữa sương mù vốn cũng không nhiều nhân vật tốc độ hấp thu mặc dù không tính nhanh nhưng mấy phút đồng hồ sau cũng cơ bản đến hồi cuối đến nơi đây không sai biệt l ắ m cương thi rừng phó bản chi hành cũng liền nên kết thúc nhưng lấy trần phóng nhiều năm giờ tờ gờ kinh nghiệm hắn theo thói quen không chế nhân vật đến gần thạch quan kiểm tra một chút trong quan tài còn có hay không cái gì vật bồi tán g loại hình đồ vật kết quả thôi trong thạch quan sáng bóng linh lợi giống tuyết trần phóng cũng không thất vọng vốn là nhìn một chút mà thôi nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị muốn người điều khiển vật rời đi nơi này thời điểm một cái nhắc nhở từ trên màn hình trợt lóe lên cùng lúc trước nhắc nhở thôi nắp quan tài không sai biệt lắm nhưng tựa hồ lại không giống với trần phóng vội vàng không chế nhân v giờ phút này hắn cũng không đ ổ i cách trời tối còn có không ngắn khoảng cách hắn có thời gian từ từ nghiên cứu thế là trong thời gian kế tiếp nhân vật lấy các loại kỳ quái thậm chí quỷ dị tư thế vây quanh không có cái nắp thạch quan xoay quanh rốt cục tại kiên trì của hắn không ngừng bên dưới vừa rồi nhắc nhở xuất hiện lần nữa thẳng trần phóng có ý tứ gì để cho mình thẳng đi vào trần phóng xoay tròn một vòng thị giác trừ nhân vật nhỏ xịu tiếng t h ở dốc t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng theo túng nhân vật tay cầm bội đao vòng quanh biên giới chỗ cẩn thận kiểm tra một vòng kết quả tự nhiên là không nhìn thoáng qua đổ vào một bên cái nắp cùng g ô n g tuyết trong thạch quan trần phóng hay là quyết định thử một lần nghĩ đến khi còn bé nhìn thần điêu hiệp nữ trong lòng của hắn không khỏi một trận chờ mong có lẽ có võ công bí tịch gì cũng nói không chừng đ ấ y chứ nghĩ xong liền đưa tay điểm một cái thẳng nhân vật lập tức xoay người thẳng tiến vào trong thạch quan một nằm tận trong thạch quan trần phóng lập tức phát hiện chỗ không đúng hắn một mực không có chú ý tới bầu trời đều đang nói rõ nơi này chỉ là một chỗ bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến cây cối chết héo kỳ quái rừng cây nhưng ở nhân vật thẳng tận thạch quan sau hạ tử nằm n g a thị giắt nh một mảng lớn đống đá xây mà thành trần nhà vì lý do an toàn trần p h o n g trước tiên liền muốn từ trong thạch quan leo ra nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn vào thời khắc này phát sinh lúc đầu bị thôi trên mặt đất nắp thạch quan con đột nhiên không gió mà bay phản phất có sinh mệnh bình thường tự động dâng lên t r ú n g lên trên quan t ả i đá mặt trần p h o n g giận phun ra một câu c u ố c túy trong khoảnh khắc tấm mắt lâm vào một vùng tăm tối cái gì đều nhìn không thấy trần p h o n g thử nghiệm hoạt động màn hình đáng tiếc không có cái gì tác dụng trước mắt vẫn như cũng là một mảnh đen như mực cũng may chỉ là nhân vật bị vây ở trong thạch quan cũng không phải là trần phóng chính mình nếu không đột nhiên gặp phải loại tình huống này Hắn r ấ trong hoài nghi mình còn có thể hay không tỉnh táo suy nghĩ. táo còn có t suy â n h ép buộc chính mình tỉnh táo lòng ạ i mở ra trước thoáng phát thể điểm dừng chân nhìn dụng Trong là ở và có thể sử dụng trạng thái. Trong lòng của hắn thở dài một hơi bắt đầu suy nghĩ tình huống trước mắt nghĩ đến là bởi vì nhân vật thẳng tại thạch quan lúc phát động một loại nào đó dự thiết tốt cơ quan đưa đến thạch quan phong bế như vậy vấn đề tới thiết kế thạch quan người vì sao phải làm như vậy chính mình lại nên như thế nào chạy ra thạch quan phong tỏa đâu chờ đợi trong chốc lát nghe trong điện thoại di động chuyển đến nhân vật tiếng thở dốc vẫn như cũ bình ổn trần p h o n g thoáng yên tâm một chút tối thiểu cỗ này thạch quan cũng không phải là b ị kín chính mình về phần bị niên chết trên màn hình trừ mấy cái công năng khóa đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy hắn cũng chỉ có thể lục lọi người điều khiển b ậ t từng chút từng chút thử nghiệm xây dịch binh khí hắn là tuyệt đối không dám lấy ra vạn nhất không c ẩ n thận phủi đi đến chính mình liền được không bù mất lại thử huy quyền công kích thạch quan cùng nó bề ngoài một dạng trừ phát ra vài tiếng thanh âm thâm trầm bên ngoài liền không còn có biến hóa gì ngược lại là nhân vật bị chụp mấy điểm khí huyết trước trước từ bên ngoài dò xét tình huống đến xem trong thạch quan không gian cũng không tính lớn miễn cưỡng chỉ có thể buông xuống hai người. bởi vậy có nhất định hoạt động không gian nhưng cũng không tính lớn so với nằm làm các loại trần phóng hay là càng muốn chính mình làm nhiều một chút nếm thử cứ như vậy trần phóng thao túng tượng nhân vật một cái nhuyễn trùng một dạng trong thạch quan lặp đi lặp lại chú ý tuôn ra tìm kiếm thời gian tại một chút xíu trôi qua phản p h ấ t hắn làm chỉ là vô dụng công cũng không có bất kỳ thay đổi nào ngay tại hắn chuẩn bị muốn từ bỏ sử dụng điểm dừng chân truyền tống về bình an chấn thời điểm nhân vật không biết là chạm đến cơ quan nào đó hay là đã đến giờ chỉ nghe trong thạch quan truyền đến một trận cơ quan đ ồ thanh lập tức một chút sáng lời từ thạch quan dưới đáy tản ra có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân cơ quan tiếng vang đến một nửa liền ngừng lại tựa hồ là kẹp lại bởi vì sáng ngời vị trí tại bước chân trần phong phí hết một phen công phu mới điều chỉnh người tốt vật tư thế thạch quan giới đáy do ba khối tảng đá lớn tạo thành hiện tại trong đó một khối đã lom xuống dưới khối thứ hai chìm xuống đến một nửa vị trí lại dừng lại không có cách nào núi không đến liền ta ta chỉ có thể đến liền núi nhân vật lại lần nữa bắt đầu ở trong thạch quan chú ý dâng lên đến từng chút từng chút hướng về l õ m đi xuống phiến đá vị trí đi vòng quanh trong quá trình không biết là ép đến cái gì chương năm mươi hai động đá vôi dưới mặt đất chương năm mươi hai động đá vôi dưới mặt đất may mà nhân vật cũng không một mực hạ lạc mới chạy xuống mấy giây đã đến đáy màn hình lần nữa khôi phục quan minh chân phóng phát hiện dưới thạch quan làm một cái hơi d ố t xuống dưới đường hành lang nhân vật vừa rơi xuống đất liền không tự chủ được c h ử t xuống dưới sáng ngời thì là đến từ đường hành lang trên vách tường hai bên nằm vùng bó đuốc cứ như vậy một mực trượt mười mấy giây phù phù một tiếng nhân vật rơi xuống trong nước cuối hành lang là một mảnh không lớn ao đại khái sâu cỡ nửa người dáng vẻ đến đây trần phóng cũng rốt cục một lần nữa thu được nhân vật quyền khống chế thao túng nhân vật đứng dậy leo ra ao nước theo nhân vật rời đi ao nước không biết một cước dẫm lên cơ quan nào đỏ gấu trong lúc bất chợt ánh lửa bắn ra bốn phía trừ đưa tay sườn dốc đường hành lang ao bốn phía đều là núi đá tạo thành ngọn núi lưu lại nhân công đạo đới vết tích trên bức tường cắm rất nhiều bó đ u c theo hắn phát động cơ quan tất cả bó đu trần phóng xoay tròn thị giác nhìn chung quanh một vòng phát hiện nơi này đường ra duy nhất ngay tại ngay phía trước lại là một đầu đen kịt một màu đường hành lang lại trở lại trong a o tìm tòi một phen cũng không có phát hiện gì trần phóng cũng chỉ có thể khống chế nhân vật hướng về phía trước đen kịt đường hành lang đi đến theo nhân vật dần dần tới gần trong đường hành lang bó đuốc cũng bị nhóm lửa một cây tiếp lấy một cây chiếu sang phía trước hẹp dài đường hành lang đường hành lang rất hẹp chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể d u n g nạp ba người song hành cũng may độ cao chừng hai ba mét bó đuốc cũng nằm vùng rất cao không đến mức để hỏa miêu đem nhân vật tóc cho nhóm lửa trần phóng xuất gia i đoạn hồn ao nghĩ nghĩ lại đổi thành thập phu trường đội đao lại nghĩ đến muốn vẫn là đem đao cho thu lại như vậy hẹp địa hình hắn hai cây trường đao thật sự là có chút không thi triển được thật gặp được quái vật gì còn không bằng nắm đấm phản kích tới càng nhanh một chút đợi đến tiến vào không gian chiến đấu lại nhận lại đao cũng được làm xong tâm lý dự án trần phóng thao túng nhân v ậ t x à i bước đi vào đường hành lang vừa đi hắn vừa quan sát đường hành lang hai bên cung đầu thứ nhất đường hành lang khác biệt cái này đầu thứ hai đại khái là hiện lên một cái trình độ xu thế vách tường mặt ngoài cũng đào đới càng thô g á c một chút thậm chí có nhiều chỗ lưu lại một chút đào đào đ trần phóng thử một chút đáng tiếc những công cụ này bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân độ b ề n đều đã về không trên cơ bản đều không cách nào sử dụng đường hành lang mười phần dài hắn đi ước chừng mười mấy phút vẫn chưa đi đến cuối cùng đồng thời bên trong con con quấn quấn rất nhiều thậm chí chỗ hẹp nhất chỉ có thể dung nạp một người thông qua cho người ta một loại lúc trước đào đới thời điểm mười phần vội vàng cảm giác trần phóng nghĩ nghĩ không được nói chỗ liền cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa chuyên tâm chú ý phía trước lại là vài phút đi qua hắn rốt cục thấy được một tia hy vọng tại một chỗ tương đối so sánh rộng vị trí một bộ bạch cốt nghiêng dựa vào trên v á c tường tại bên tay hắn là một kiện cắt thành tam đoạn trường đ à o bạch cốt quần áo trên người đã sớm nát không còn hình dáng t r ầ n phóng l ư ợ c làm kiểm tra không có cái gì phát hiện đứng dậy lại lần nữa tiến lên bạch cốt xuất hiện để hắn suy đoán phía trước cách đó không xa hẳn là liền đến đường hành lang cuối cùng quả nhiên vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngặt xuất hiện ở phía trước một cái c ự đại động đá vôi dưới mặt đất động đá vôi trải qua đơn giản rèn luyện rất nhiều thạch nhũ đã bị thanh lý không sai biệt lắm đi ra đường hành lang bước vào động đá vôi chân phóng trước hết nhất chú ý tới chính là một chỗ bạch cốt những bạch cốt này có chút bảo tồn tương đối hoàn、chỉnh. có chút thì đã bị xé rách thất linh bắt lạc các loại đứt gây binh khí cũng vung khắp nơi đều là từ những bạch cốt này ngã xuống đất tư thế đến xem hiển nhiên là nhiều năm trước ở chỗ này đã từng trải qua một trận đại chiến từ những bạch cốt này trên thân n ử a hư thối phục sức có thể nhìn ra những người này lúc trước hẳn là chia làm hai nhóm về phần là đối địch hay là hợp tác hắn liền không quá có thể đoán được bởi vì tại những n à y thất linh bắt toái bạch cốt ở giữa còn phân bố rất nhiều không phải hình người xương thú rất rõ ràng năm đó hai nhóm người này chính là tại cùng loại này không biết tên thú đang chiến đấu ánh mắt vượt qua đống xương trắng đại khái tại động đá vôi dài đất trung tâm một cái chừng cao hơn hai mét ngũ mễ đa trường x ư ơ n g thú sừng sững ở đó mà bày ra ngửa mặt lên trời gào thét tư thế trần phóng sau khi thấy con ngươi co rụt lại dù là không chi kỷ trải qua chết bao nhiêu năm dù là chính mình vẹn vẹn chỉ là cách màn hình cũng không nhịn được bị đầu này cường tráng cự thú uy thế c h ấ n nhiếp lần thứ nhất hắn chân chính thể nghiệm đến trong tiểu thuyết miêu tả loại kia nhìn không thấy s ở không được kỳ diệu khi thế tại cự thú đối diện thì là ba cái người chết không sai là người chết mà không phải bạch t ba người hiển nhiên sớm đã chết đi nhưng chẳng biết tại sao những người khác cùng thú đều sớm đã hóa thành bạch cốt lại duy trì có bọn hắn còn bảo lưu lấy trước khi chết trạng thái sặc trần phóng rút ra thập phu trưởng bội đao cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ba cái người chết tới gần từ trên phục sức n h n ba người này cùng xa xa đống t i ê u bạch cốt hẳn là đến từ cùng một nơi bởi vì từ nửa hư thối trên quần áo đến xem ba người trừ hoa văn đồ án càng nhiều phong phú hơn bên ngoài hình dạng và cấu tạo đều là không sai biệt lắm đi v à bộ thứ nhất trước thi thể bộ thi thể này đã thi thể tách rời nằm n g a trên đất trong tay cá một thanh vết gì loang lộ dịu ngắn đầu lâu đã không biết t quay đầu nhìn một chút quả nhiên tại đối diện cự thú trong bụng phát hiện một viên đầu lâu mới đầu hắn còn tưởng rằng đó là cự thú nội đan trần phóng nhặt lên dịu ngắn đáng tiết độ bền đã về không thành sắt vụn một kiện tìm tòi một chút thi thể không đầu trên thân cũng là không thu hoạch được gì thì ra đều là quỷ nghèo a trần phóng lẩm bẩm một câu đang muốn đứng dậy đi kiểm tra một bộ thi thể khác nhân vật tại thời điểm ra đi không có chú ý không cẩn thận đá đến cái gì trên mặt đất tù ngụ cục lăn vài vòng cuối cùng đứng tại cách đó không xa trần phóng túi đầu xem xét lại là một viên trừng to bằng nắm đấm trẻ con màu lửa đỏ đàn hoàn hắn lập tức kích động để cho người ta v ậ ợ t đi qua nhặt lên đan hoàn cơ lắc xem xét tên không hoàn toàn hỏa kỳ lân nội đan tác dụng trực tiếp nuốt có thể tăng lên đại lượng nội lực có nhất định tỷ lệ sẽ t ẩ u hỏa nhập ma chậm rãi luyện hóa có thể tăng lên thể chất độ tốt trần p h ó n g trên mặt tươi cười bất quá hắn cũng không có vội vã sử dụng mà là đem nội đan trước thu vào ba lô nơi này dù sao không phải địa phương an toàn gì nói không chính xác biến mất bột ngay tại động đá vôi dưới mặt đất này bên trong cũng nói không chính xác đâu tiếp tục sơ thi lần này vận khí đại bạo phát hắn rốt cục nhặt được xuống tới sau này kiện thứ nhất có thể sử dụng binh khí đây là một cây truy thủ tại trong động đá vôi này không biết trải qua bao nhiêu năm vẫn như cũ hàn quang bắn ra b ố n phía khuyết điểm duy nhất chính là một bên lưới d a o thiếu to bằng m ó n g tay lỗ h ồ n g không biết năm đó là cùng dạng gì thần binh v à chạm hậu quả h à n g nguyện độ cứng năm tính bền linh dẻo năm sắc bén mười bốn trọng lượng ba đặc hiệu sắc bén ba bền lâu bốn sáu bảy danh tượng tạo thành lịch sử đã lâu hàn quang bắn ra bồi phía n h i ế nhân tâm phách không gì không phá tiêu sắt đồng tâm có lẽ trần phóng chậm thêm đến mấy tháng chương á i này trùy t ủ độ năm mươi ba t h ợ t cùng bị ép ra tham chương năm mươi ba t r ậ t cùng bị ép dạ tham bộ thi thể thứ hai tương đối hoàn chỉnh hiện lên tư thế quỷ ngã nhào xuống trên mặt đất bất quá hai cái cánh tay lấy một loại hình trạng quỷ dị vác tại sau lưng biểu lộ hết sức thương khổ một cỗ màu xanh lá xương mù từ thi thể trong ngực phát ra trần phóng phát giác không ổn cấp tốc thao túng nhân vật lui về phía sau bất quá vẫn là đã m u ộ n một chút nhân vật hút đi vào một tia hơi khói hệ thống nhắc nhở ngươi bị không biết độc tố cảm nhiễm tiến vào t r ú n g độc trạng thái mỗi giây mười điểm khí huyết tiếp tục bốn mươi giây trần phóng kinh hãi vội vàng bắt đầu cắn thuốc khí huyết đan không cần tiền giống như nuốt vào mấy khỏa. thật vất vả mới ngưng được thanh máu hạ xuống xu thế lại đi nhìn màu xanh lá xương độc vẫn như c ũ bao phủ tại thi thể chung q a n h không có một chút trở thành nhà xu thế bộ thi thể này hẳn là không còn dám kiểm tra thật sự là quá dọn cũng may cuối cùng một bộ thi thể cách xa xôi cũng không nhận xương độc cảm nhiễm đi qua đánh giá một lát cuối cùng bộ thi thể này khách quan t r ư ớ c hai bộ tới nói bảo tồn đầy đủ nhất cũng không thiếu khuyết linh kiện trên thân thể cũng không có cái gì rõ ràng tương h thế tựa như là một cái ngay tại người ngủ say ngã một lần k h ô n hơn một chút trần phóng dùng thập phu trường bội đao xa xa chọc lấy một chút thi thể trong động đá vôi bỗng nhiên lên một trận không h i ể u rõ, trần phóng tâm bên trong nhảy một cái cuối c ù n g cố này xếp bằng ngồi dưới đất thi thể vậy mà mở hai mắt ra trần phóng bỗng nhiên triệt thoái phía sau đầu của hắn trong lúc nhất thời còn có chút hỗi loạn làm sao thi thể còn nhắm mắt nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa lúc đầu không có chút nào sinh mệnh khí tức thi thể vậy mà đứng lên không đa nghi mảnh trần phóng hay là từ đối phương cái kia hai viên đen như mực không có một chút t r ò n g trắng mắt trong hai mắt nhìn ra không thích hợp mắt đen tử thi chậm rãi đứng người lên giống như tại thích hướng bộ thân thể này bình thường nhấp dơ chân đá đá chân sau đó ngay tại trần phóng nhìn soi mói đỉnh đầu của hắn chậm rãi ngưng tụ ra hai hàng chữ ma thi khôi phục bên trong cao thâm mặc chắc trần phóng tâm để chầm xuống đây là hắn tiến vào trò chơi đến nay nhìn thấy cái thứ nhất cao thâm mặc chắc quái vật nếu như đối phương là trạng thái bình thường hắn trực tiếp không nói hai lời, quay đầu liền chạy. đối mặt quái vật dạng này căn bản không có một chút thắng cơ hội nhưng phía sau khôi phục bên trong để hắn thấy được một tia thắng được tới cơ hội dù vậy trò chơi này dù sao cũng là chỉ có một cái mạng trò chơi ổn thỏa lý do trần phóng hay là quyết định tam thập lục kế t ẩ u vi thừa kế cùng lắm thì luyện thêm một đoạn thời gian cấp trở về là được dù sao cương thi dừng ngay ở chỗ này lại chạy không được vùng này cho tới bây giờ hắn cũng không thấy được cái thứ hai người chơi không lo lắng có người nhanh chân đến trước lùi thêm bước nữa giảng nếu quả thật có người chơi có thể đoạt đầu này trách đó cũng là người ta bản sự thừa dịp ma thi đứng tại chỗ lảo đảo không có phát hiện chính mình trần phóng nhanh chóng một chút mở điểm d ừ n g chân bắt đầu truyền t ố n g bất quá hắn hành động này tựa hồ kích thích còn tại khôi phục bên trong ma thi một đầu chỉ còn lại có một phần ba thanh máu tại nó đỉnh đầu hiện hiện sau đó gào thét một tiếng liền hướng về phía nhân vật đánh tới cũng may trần phóng sớm có sở liệu tại ma thi xuất hiện dị thường trước tiên liền thao túng nhân vật một đường lui ra thật xa ma thi tốc độ rất nhanh nhưng lại nhanh cũng không phải dịch chuyển tức thời luôn luôn phải hao phí thời gian không có khả năng tại điểm d ừ n g chân có hiệu lực nhảy tới càng cơ hồ nửa cái động đá vôi khoảng cách thế là tại ma thi vô năng cùng nộ bên trong trần phóng đối với nó k h á t tay áo chờ xem chờ ta qua một thời gian ngắn lại đến thu thập ngươi quan g mang l ó ạ i lên trên màn hình giới diện đã đi tới bình an chấn nhìn xem chung quanh quen thuộc c h ẳ n g cảnh t r ầ n phóng tâm lý cũng rốt cục thở dài một hơi cao thâm mạc chắc đ ệ n h nhân hắn thậm chí không hứng nổi tới đối kháng ý nghĩ dù sao mạng chỉ có một chết coi như cái gì cũng bị mất cũng không biết đang kỳ quái kết giới cùng động đá vôi dưới mặt đất bên trong đến cùng chờ đợi bao lâu truyền t ố n g về bình an chấn thời điểm sắc trời đã đại hắc từng nhà sớm đã cửa sổ đóng chặt đi đến trên đường cái có thể mơ hồ nghe đội phụ cận chuyển đến tích tích tắc tắc thanh âm giống như là có một đám chuột tại phụ cận trần phóng trật nhớ tới bình an trấn bên trên mỗi lúc trời tối đều sẽ có thanh â m kỳ quái lúc đó hắn vừa mới tiến cho chơi thực lực vẫn còn tương đối yếu lần thứ nhất cũng là đến bây giờ duy nhất một lần ban đêm ra ngoài liền gặp kê vô song mặc dù ngược lại vận khí phá trần hoàn thành một cái hạn thời gian nhiệm vụ thu được một viên môn phái tiếp dẫn làm cho nhưng thử kê vô song nhân vật như vậy đều nhận nghiêm trọng như vậy thường cũng làm cho trần phóng cho tới bây giờ cũng không dám ban đêm đi ra ngoài nhưng lần này bởi vì tại cương thi nơi ở ẩn động đá vôi dưới mặt đất chỉ hoán thời gian quá dài dẫn đến truyền tống về đến đã là đêm khuya không nói trước điểm dừng chân vị trí cách h ư u gian khách sạn còn có đoạn khoảng cách đã trễ thế như vậy khách sạn phải trăng mở cửa đều vẫn là ẩn số hiện tại chỉ có thể bị ép dạ tham một đợt bình an chấn bất quá lúc này không giống ngày xưa ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn hôm nay lòng đỏ trứng đã không phải là mấy tháng trước lòng đỏ trứng trần phóng ở trong lòng cho mình đánh lấy khí khống chế nhân vật đem thập phu trường bội đao thật chặt giữ tại trên tay đạp đ ặ p tháp t r ậ t xa trợt gần tiếng bước chân văng lên có khi tại trên nóc nhà có khi lại tại trên đường phố binh khí va chạm thanh â m quyền cất tiếng sẽ gió cùng một chút không giống tiếng người kỳ quái gạo thét c Quái vậy tại sao vừa đến ban đêm lại trên trấn lại rất náo nhiệt trần phóng tăng tốc bước chân hướng phía nguồn âm thanh chỗ tiến lên lại như thế nào suy đoán không bằng chính mình đi qua tận mắt một chút lấy mình bây giờ thực lực hẳn là có lực đánh một trận đi cách nguồn âm thanh càng gần trần phóng trái tim không khỏi cũng từng chút từng chút nhấc lên Chuyển qua m ộ tranh chỗ ặt, đấu l ẫ người nhau hồn tựa a hồ là đ c ớ lướt p Phóng đoạt đâu, thứ Trần hết sức sáng suốt Tranh nhìn không sức gì. sáng g ra. n lưu qua, đấu có ở lâu, lưu ra. Tranh đấu người áo đen chia ba đợt một đám người số nhiều nhất thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu có hai ba mươi cái hắn chỉ là tùy ý liếc qua thần bí hấp y di hệ nhân kỳ cổ tương đương thần bí hấp y di hệ nhân kỳ cổ tương đương mặt khác hai nhóm nhân số cũng rất ít một bên có ba cái một bên thậm chí chỉ có một cái hắn vì cái gì có thể xác định là ba đợt người là bởi vì mặt khác hai nhóm người một bên mặc chế thức trang phục một bên khác chỉ là mặc phổ thông trường bảo chỉ là qua loa không biết từ chỗ nào cầm mảnh và che mặt thần bí nhân cao thâm mạc chắc thần bí nhân cao thâm mạc chắc nhân số ít mấy người tại trần phóng trong mắt thuần một sắc đều là cao thâm mạc chắc để hắn không khỏi nhớ tới đêm hôm đó kê vô s o n g cho dù là mình bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể tại trong tay đối phương chống đỡ mấy hiệp về phần bọn hắn cướp đoạt đồ vật trần phóng xa xa nhìn thoáng qua tựa hồ là một viên quả cầu có thể là yêu vật nào đó nội đan hoặc là thiên tài địa bào đây là hắn từ lưng mình trong bọc viên k i ê kỳ lân nội đan liên tưởng đến có thể làm cho đám cao thủ này chạy theo như v ị chỉ sợ cũng chỉ có có thể tăng trưởng nội lực nội đan. chương năm mươi b ố quý d ị chương năm mươi b ố quý d ị nhìn thấy mười mấy cái kỳ cổ tương đương trần phóng miễn cường còn có một chút điểm n h ạ t nhạnh chỗ tốt tâm tư thực sự đánh không lại cùng lắm thì chính mình còn có thể chạy chỗ thôi mấy cái kia cao thâm mặc chắc vừa ra tay trần phóng mười phần quan côn xoay người liền đi không có một chút do dự hay là câu cách môn kia nếu như đây chỉ là một cái phổ thông trò chơi lời nói như thế nào đi nữa trần phóng cũng sẽ đi lên liệu mạng vật khí. vạn nhất ta n a n vào hạt đầu nữa nha cùng lắm thì chính là vừa chết thôi mười giây đồng hồ sau lại là một đầu hào hán hiện tại tôi trần phóng cảm thấy trên thế giới này hẳn là sẽ không lại có so với chính mình càng c ẩ n t h ậ n người một hơi đi ra ngoài ba đầu khu phố cách xa tranh đấu hiện trường sau đó xác nhận một chút phương hướng hắn muốn đi xem hữu gian khách sạn cửa đóng không có đóng theo đạo lý tới nói lấy trưởng quỹ thân thủ so mấy cái kia cao thâm mạc chắc giang hổ nhân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cũng không đến mức sẽ sợ sợ bọn họ nhưng một lần nhớ tới sơn t ạ c sâm lấn ngày đó trưởng quỹ biểu hiện trần phóng lại cảm thấy chính mình có lẽ là nghĩ sai vừa xác nhận địa phương tốt hướng còn chưa đi ra đi bạo xa vài tiếng rồn rập binh khí tiếng va chạm cùng người tiếng kêu thảm thiết văng lên cách mình vị trí vẫn rất gần t r â n phóng tránh đều trốn không thoát sao nhưng cẩn thận n g h e một chút hắn phát hiện nhóm người này cùng lúc trước cũng không phải là một nhóm người từ thanh em lớn nhỏ có thể phán đoán ra nhóm người này số lượng rõ ràng so lúc trước muốn ít rất nhiều do dự một lát t r â n phóng hay là quyết định đi qua nhìn một chút bởi vì nhóm người này tranh đấu địa phương ngay tại phía trước hơn một trăm l i n trên đường phố nếu như là tại ban ngày hắn thậm chí không cần đi qua liền có thể rất rõ ràng thấy rõ bất quá bây giờ là ban đêm tăng thêm trời vừa tối trên c h ấ n liền sẽ tràn ngập lên một lớp xương khói mỏng manh dẫn đến hắn nhìn không ra đi bao xa khoảng cách đi qua trần phóng đem nhân vật thân ảnh giấu ở một cây đại thụ phía sau cẩn thận từng ly từng tí nhô ra nửa cái đầu lập tức ý nghĩ của hắn lại bắt đầu linh hoạt ngay tại cách đó không xa mười cái che mặt hoặc là không có che mặt nhân sĩ giang hồ đánh thẳng khí thế ngất trời binh khí va chạm phát ra h ỏ a tinh quên quên đến thịt muộn hanh tiếng xé gió giang hồ nhân kỳ cổ tương đương nông diện nhân kỳ cổ tương đương bảy tám cái cùng mình kỳ cổ tương đương còn lại đều là bất h a m nhất kích tồn tại bọn hắn ngay tựa hồ là một quyển sách hắn suy đoán có lẽ là một loại nào đó bí tịch công pháp loại hình đồ vật trần phóng đầu lập tức sinh động h ẳ n lên mấy cái kỳ cổ tương đương cùng mấy cái bất kham nhất kích bất kham nhất kích những người kia có thể trực tiếp bài trừ kỳ cổ tương đương trần phóng trầm mặc đứng tại phía sau cây không có nhúc ních bởi vì hắn phát hiện quỷ dị một chút đó chính là những người này bất luận như thế nào đánh nhau đều không có người nói ra dù là một câu cho dù ngẫu nhiên phát ra muộn hanh cùng tiêu thảm cũng chỉ là đôi câu vài lời không thành ngữ câu lúc đầu dục dịch tâm lập tức an tính xuống dưới hắn chợt nhớ tới đêm hôm đó xuất hiện con mắt thật lớn thậ mà lại mặc kệ thân thủ cao thấp nam nữ già trẻ tất cả mọi người đều bị kín mặt nghĩ tới đây trần phóng tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất an đó chính là chính mình cùng nhau đi tới cũng không có tận lực gần tàn g thân hình sự thực là cách màn hình người điều khiển vật hắn không có cách nào làm ra những này động tác tinh tế bởi vậy nếu có người từ thứ ba thị giác quan sát nhân vật nói liền sẽ phát hiện nhân vật lúc này chính đại dương cờ chống đứng tại sau một cái cây nhìn như dấu rất kín nhưng trên thực tế hơi thay cái góc độ liền có thể nhìn rõ ràng nhưng những cái kia tranh đấu người lại tựa như không thấy được chính mình bình thường tự mình đánh nhau nghĩ tới đây trần phóng cũng định thối lui chợt thấy giữa sân một người một đạo trưởng phong đem sách tội bay sau đó bay lên một c ư ớ c đá bay cùng hắn cướp đoạt một người khác bị đá bay người kia bay rớt ra ngoài đến mấy mét mắt thấy là phải đụng vào giá phơi quần áo căn này giá đỡ chỉ là một cây phơi khô cây gậy trúc dùng mấy cây n h á n h cây dây gai buộc chung một chỗ đừng nói lớn như thế lực trung kích liền xem như một đứa bé cũng có thể tùy tiện đem nó đ ặ p đồ hết lần này tới lần khác cao lớn thô k ạ c h một người thẳng tắp rơi xuống xào phơi đồ bên trên cây gậy trúc lại không n ú c nhích tí nào thật giống như cây gậy trúc chỉ là một tí nào chẳng lẽ lại chính mình ban đêm nhìn thấy đều không phải là người không phải vậy không có cách nào giải thích rõ ràng ban đêm đánh náo nhiệt như vậy ban ngày lại không nghe ai nói qua nơi nào pháo o ốc kiến trúc bị hư hao chiếu vào đám người này đấu pháp đừng nói nhà lá gạch đá tường đều có thể cho ngươi lệ ngang sự thật chính là hắn ban ngày tại trên trấn đi dạo thời điểm căn bản là không có phát hiện nơi nào có bị phá hư dáng vẻ càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị trần phóng không khỏi một trận hãi hùng k ế p vĩa trong lòng sinh ra một cô muốn rời xa xúc động nhưng hết lần này tới lần khác sợ cái gì liền đến cái gì lúc trước nhân vật giống chống khua c h i ê n đi tại trên đường phố cái gì đều không có đ ư ợ ả i chờ hiện tại hắn phát giác dị thường đang chuẩn bị lúc rời đi vừa mới quay người liền phát hiện ba năm cái người áo đen bịt mặt ngay tại chính mình phía bên phải hậu phương đánh khí thế ngất trời mông diện nhân kỷ cổ tương đương mông diện nhân kỷ cổ tương đương một bên đánh còn một bên hướng phía chính mình cái này phương hướng chậm rãi di động trần phóng hắn muốn lập tức quay đầu liền chạy nhưng hai bên đường đều bị ngăn chặn hắn muốn vượt qua tường vây nhưng không biết tại sao hắn vừa nghĩ tới lật tường vây trong lòng liền một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác mắt thấy đánh nhau mấy người cách mình càng ngày càng gần hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng bọn hắn trên binh kh ngay tại hắn nhịn không được muốn xuất thủ lúc một bàn tay đột nhiên từ phía sau hắn đặt tại trên vai của hắn sau đó đem hắn hướng về sau kéo một cái nhân vật cả người p h ố c một tiếng liền biến mất tại phía sau đại thụ giới diện đ ố n g nhiên tối sầm để trần phóng một trận hãi hùng k i ế p vía lập tức liền muốn loạn xoa giả lập trục quay cùng công kích khóa s u y chớ có lên tiếng một thanh âm từ phía sau chuyển đến là nữ nhân thanh âm rất ônu n trần phóng tùng khai trục quay bên trên ngón tay án binh bất động mặc kệ đối phương là ai có mưu đồ nào đó tối thiểu trước mắt còn không có ra tay với mình trong hiện thực hơn nửa giờ đi qua trần phong cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đen kịt màn hình nhìn hơn nửa giờ con mắt đều không có nháy mấy lần tốt rốt cục giọng nữ ôn n u nói ra bọn hắn đã đi ngươi có thể nói chuyện bởi vì trước đó gió hêm dị u bụi trưởng quý trong lúc nói chuyện với nhau biết được chính mình trực tiếp đối với điện thoại nói chuyện bọn hắn là có thể nghe được trần phong trực tiếp bắn liên thanh giống như hỏi nghi vấn của mình ngươi là ai bọn hắn là ai tại c ư ớ p đoạt cái gì đừng nóng vội ngươi trước chờ ta điểm cái đèn giọng nữ ôn n u nói ra chỉ nghe một trận thổi hơi thanh âm truyền đến sau sau đó màn hình một lần nữa phát sáng lên hắn cũng rốt cục có thể nhìn thấy mình lúc ban ngày h ã n tại bình an chấn đi dạo lúc đã từng đi vào một nhà không người dân cư nhìn qua nơi này bố trí cùng ngày đó hắn nhìn không thể nói giống nhau như lúc cũng không được mấy một cái giường vắng gỗ một cái bàn gỗ mấy tấm bàn ghế còn có một số mặt khác đồ vật chính là cái này không lớn dân cư bên trong toàn bộ đồ vật chương năm mươi lăm đêm chương năm mươi lăm đêm bình an chấn bên trong một chỗ vô danh dân cư bên trong nhân vật cùng một nữ nhân đứng đối mặt nhau nữ nhân dáng người tướng mạo hết sức bình thường thuộc về loại kia ném đến trong đám người ngươi sẽ không lại đi chú ý nhìn lần thứ hai tồn tại ta là cái này bình an chấn cư dân nữ nhân mở miệng nói ra thanh âm mười phần ôn u dân bản địa trần phóng cười nhạo một tiếng ai còn không biết ngươi là bình an chấn bên trên người nhưng nghĩ đến trước mắt cái này thường thường không có gì l ạ nữ nhân lúc trước đem chính mình từ phía sau cây trực tiếp kéo vào trong phòng hiện nhiên thân có một loại kỳ dị nào đó năng lực bên ngoài đám người kia là ai lại đang cướp đoạt thứ gì trần phóng hỏi nữ nhân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trong mắt lộ ra một tia sợ hãi qua hồi lâu mới lên tiếng bọn hắn không phải người không phải người trần phóng bản năng tranh cãi nói không phải người chẳng lẽ lại là quỷ còn đợi chào phúng hai câu nữ nhân trần phóng đông nhiên dừng lại là một cái sinh ở hồng kỳ bên dưới sinh trưởng ở trong gió xuân thiếu niên lang đẹp trai trần phóng đối với quỷ thần mà nói cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường phong kiến mê tín đều là bởi vì khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt người kiến thức không đủ cao đối với một chút không cách nào giải thích vấn đề trốn tránh mà thôi đây là hán tiến vào cái này quỷ dị trò chơi trước đó ý nghĩ đúng vậy à quỷ dị như vậy trò chơi đều xuất hiện mình bây giờ đã là một cái đi tới đi lui võ lâm cao thủ ta không biết bọn họ có phải hay không quỷ dù sao bọn hắn không phải người nữ nhân giữ kín như bưng nói biểu lộ mười phần ngưng trọng trần phóng n g h ĩ đến đêm hôm đó kê vô s o n g cũng không thể lúc trước cho mình phát nhiệm vụ cũng không phải người đi thế nhưng là nhiệm vụ ban thưởng đã chân thật bất hư đã rơi xuống trong tay mình đang muốn đặt câu hỏi liền thấy nữ nhân thần sắc khẩn trương thổi tắt ngọn đèn trong phòng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối cửa ra vào vang lên dầm từng tiếng vang giống như có cái gì vật nặng rơi vào trước cửa trần phóng đi vào cửa sổ phát hiện là một cái ngay tại kêu gen bóng người hiển nhiên là bên ngoài cướp đoạt bảo vật một thành viên suỵ nữ nhân tới gần hắn để hắn im lặng h l i ê n thấy màn hình là nhảy ra một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở một cái du hồn đang đến gần ngươi trần phóng ba võ hiệp trong trò chơi có yêu quái đã đủ không hợp t h ó i thường hiện tại quỷ hồn đều đi ra a trần phóng đơn giản muốn đi rồi đừng kêu giang hồ dứt khoát đ ổ i tên gọi thiến nữ u hồn đi nội tâm đ ầ u đen rau muốn chi hồn cháy hương hực nhưng hắn mặt ngoài lại hết sức tỉnh táo đương nhiên nhân vật cũng xác thực không làm được biểu tình gì trước màn hình trần phóng bất chi bất giác cái chán nhỏ xuống một g ọ t m ù hôi lạnh hiện tại vấn đề là đến cùng ngoài cửa là quỷ hay là sau l ư n g là quỷ ân là du hồn nội lực có thể hay không đối với chỗ này vị du hồn tạo thành tổn thương lưng mình trong bọc có không ít mảnh vỡ linh thạch trực tiếp nện có thể khuyên thối du hồn sao một đống loạn thất bát tao ý nghĩ phun lên náo hải trần phóng đầu trong lúc nhất thời có chút hối loạn trần phóng cứng ngắc cầm di động rất có một loại hưu tâm vô lực cảm giác trong điện thoại di động bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh chỉ có dân cư bên ngoài không biết là người hay quỷ thỉnh thoảng đang dùng rằng đứng dậy thanh em đợi một hồi trần phóng đem lỗ thai gần sát điện thoại vậy mà mơ hồ nghe được nhân vật sau lưng truyền đến từng đợt như có như không tiếng hít thở trong lòng của h ắ n có ch thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua rốt cục tại qua gần sau một tiếng trò chơi thời gian động tĩnh ngoài cửa hoàn toàn biến mất nhưng trần phóng vẫn như cũ không dám động đậy bởi vì sau lưng nữ nhân cũng không lên tiếng lại rằng con đường này trần phóng chợt nhớ tới không có khả năng động chính là nhân vật trong hiện thực chính mình là có thể động lấy lại tinh thần hắn vội vàng để điện thoại di động xuống dùng sức lắp lắp tay lấy làm dịu chết lặng hoạt động mấy lần ngón tay hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên chẳng biết lúc nào nhân vật vậy mà đã xuất hiện ở ngoài cửa hay là cây đại thụ kia phía sau trần phóng ba vừa mới xảy ra chuyện gì hắn vội vàng thay đổi thị giác tin tức tốt là chúng quanh không có cái gì đánh nhau người b ị mặt nữ nhân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa một tiếng to rõ tiếng gà gáy văng lên hắn lúc này mới chú ý tới trong trò chơi bầu trời đã bắt đầu t r ắ n g bệnh nguyên lai đã trời đã sáng mặc dù không rõ ràng trong trò chơi hiện tại thời gian cụ thể nhưng từ đã lục tục no ngoe bắt đầu đi ra bảy quầy bán hàng người bán hàng rong cũng có thể nhìn ra được tĩnh mịch bình an chấn dần dần bắt đầu náo n h ì t lên trần p h o n g cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên dần dần huyên náo lên khu phố tối hôm qua bị đụng xào phơi đồ lúc này đã có người bắt đầu ở phía trên phơi quần、áo. chẳng biết tại sao nhìn xem huyên náo lên tiểu chấn trần phóng tâm lý vậy mà bắt đầu từng đợt phát lệnh phản phất lớn như vậy tiểu chấn không có một chỗ có thể làm cho hắn cảm giác đến an tâm địa phương nguyên lai、like、làm cố định hang ổ hữu gian khách sạn bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không có như vậy an toàn trong lúc nhất thời hắn lại có chút mê man g không biết nên đi hướng chỗ nào h o à n g hốt nửa ngày hắn đột nhiên bật cười từ khi tiến vào trò chơi này lại nơi nào sẽ có địa phương tuyệt đối an toàn đâu cho dù là hiện thực mỗi ngày cũng ý nguyên có đủ loại ngoại ý muốn đang phát sinh tỷ như lúc trước ở quán cơm cửa ra vào suýt nữa bị xe đụng nếu như lúc đó hắn vẫn chỉ là người bình thường May mắn không chết lời nói, hiện tại sát s u ấ t lớn còn nằm tại trong bệnh viện đâu. Hắn bây giờ có thể làm, chính là mỗi ngày không ngừng cường hóa chính mình để ngoại ý muốn tại tiến đến lúc chính mình có thể có nhất định sức chống cự. nghĩ tới đây, trần phóng cũng rốt cuộc sáng tỏ thông suốt. ai cũng không biết ngày mai nguy hiểm cùng ngoại ý muốn ai sẽ tới trước đến tận khả năng làm bản thân mạnh lên. binh đến t ư ớ n g chắn, nước đến đất chặn làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. trần phóng trường ra một hơi, thao túng nhân vật hướng phía ngoài t r ấ n đi đến, hôm nay lại đến soát thông thường thời điểm. tiếp xuống một đoạn thời gian, trong lúc này hắn xếp hạng tiếp tục hạ xuống một lần rơi xuống năm mươi tên có hơn về phần tại sao sẽ xuất hiện tại năm mươi tên có hơn là bởi vì ở trong game nhân số hạ thấp không đủ năm mươi người sau ngay tại vài ngày trước trò chơi bổ sung một đợt người chơi như trước vẫn là một trăm linh người hắn hiện tại thứ hạng là năm mươi ba một trăm bốn mươi năm nếu như không có người bắt đầu tìm đường chết dẫn đến cái chết lời nói cũng liền mang ý nghĩa nhóm đầu tiên người chơi chỉ còn lại có bốn mươi lăm người tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đã có năm mươi lăm đầu tươi sống sinh mệnh vĩnh viễn biến mất tại trên đời trần phóng tâm ly không khỏi sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác đồng thời cũng không nhịn được sinh ra một cái nghi vấn đó chính là nếu như mình làm nhóm đầu tiên người chơi lời nói như vậy trương toàn a n một nhóm này người chơi lại đi nơi nào luôn không khả năng là tất cả đều chết sạch đi đối với vấn đề này trong lúc nhất thời hắn còn không có quá tốt đáp án Trần chương năm mươi sáu người chơi chương năm mươi sáu người chơi mặc dù nghi hoặc tạm thời không ai có thể cho hắn giải đáp nhưng hắn trò chơi này đúng là được từ dương toàn an ân bị ép cứ như vậy t r ầ n phóng sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh sân trường sinh hoạt mười phần phong phú nếu như không có những cái này h oanh oanh nghiến y ế n tới quái dày hắn chơi game l ờ i nói thì tốt hơn có lẽ là nội lực cải tạo thân thể của hắn có lẽ là thai tức công tại dần dần phát sinh tác dụng tác dụng hắn hiện tại làn da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ chấm nón thậm chí mơ hồ có một cô quang trạch phát ra rất nhiều cơ sở võ học gia thân trần phóng lại trải qua đoạn thời gian trước trăm người chém sự tình một cô từ bên trong ra ngoài lòng tự tin không tự chủ sinh ra thậm chí chính hắn đều không có chú ý tới so với trước kia hắn hiện tại hành tẩu ngồi nằm ở giữa tự có một loại khí thế dùng những bạn học kia lời nói tới nói chính là lão trần ngươi nhưng so sánh những minh tinh k i a có khí chất nhiều không bằng ngươi xuất đạo đi nhưng đây cũng là gần nhất trần phóng khổ nào nơi phát ra không biết là ai đi bộ tiếng gió các lớp h á c viện hệ thậm chí trường học khác nữ học sinh nổi tiếng mà đến nối liền không dứt. trong lúc nhất thời hắn có một loại chính mình thành điểm du lịch ảo giác nói thật hắn tình nguyện đi trên hoang dã cùng các loại quái vật đại chiến ba trăm hiệp cũng không muốn cùng những nữ sinh này liên hệ các nàng từng cái chính là tại t h è m thân thể của mình khiến cho hắn hiện tại cũng không quá muốn ra ngoài cùng chính mình bắt chuyện thật sự là nhiều lắm trường học nhà ăn ai đồng học ngươi tốt một cái dễ nghe giọng nữ tại sau l ư n g vang lên trần phong có chút khổ não sờ lên đầu quay đầu là một cái vóc người thẳng tắp khuôn mặt mỹ lệ nữ sinh ngươi tốt có chuyện gì trần phóng trên khuôn mặt mang theo công thức hóa dáng tươi cười muốn theo ngươi phiếm vài câu không biết ngươi có thời gian hay không chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút nữ sinh cười lên con mắt giống hai cái con con nguyệt nha để cho người ta không tự chủ liền có ấn tượng tốt đáng tiếc trần phóng tự nhiên không ở tại bên trong không cần có lời gì ngay ở chỗ này nói đi trần phóng bất vi sở động hắn còn băn khoăn chốc lát nữa liền muốn lên trò chơi đâu ngươi xác định ngay ở chỗ này nói nữ sinh cũng không có vì vậy mà tức giận mà làm mở to hai mắt hỏi một câu ân ngay ở chỗ này nói đi trần phóng biểu lộ thản như nói hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính một lời không hợp liền từ tốn nói em tốt ra nữ sinh nhuẹn miệng cười lập tức con mắt lại c ò n thành n g ư ợ n n h a nàng hạ thấp giọng hỏi ta muốn hỏi ngươi cũng là giang h ồ người chơi sao lúc đầu biểu lộ bình thản trần phóng lập tức ngây ngẩn cả người trên mặt kinh ngạc trợt lóe lên nhưng hắn cũng không quá quá khích động mà là tiếp tục duy trì trên mặt biểu lộ ra vẻ chấn định nói ra cái gì giang hồ là một trò chơi sao nữ sinh một mặt chắc chắn cười nói hiện tại có thời gian cùng một c h u ngồi xuống tâm sự sao người chọn lựa địa phương trần phóng đứng a y lấy che giấu nội tâm kích động đã lâu như vậy rốt cuộc tìm được giang h ầ người chơi hai người vai sánh vai rời đi nhà ăn lưu lại một đám người nghị luận ở mỹ xong ta nam thần cao lạnh hay là luân hãm vừa mới mọi tử kia ai vậy có người quen biết sao nghe nói là sát vách hoa khôi của trường cắt liền cái này còn giá hoa ta nhìn dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt bất quá nhìn hai người khí chất ngược lại là rất giống đây này trường học bên ngoài b á c môn đỉnh điểm cà phê internet bên trong trong b à o xương ngươi cũng là giang hồ trò chơi người chơi trần phóng mười phần p h ấ n chân mà hỏi nữ sinh biểu lộ có chút cứng ngắt nhìn một chút bôi phía không có trả lời hắn vấn đề hỏi ngược lại ngươi lần thứ nhất liền mang nữ hải từ tới đây có lẽ là người thấy mùi khói đối phương thần sắc không vui nhịu nhữ mày không cần để ý những chi tiết này trần phóng vung tay lên hào phóng nói r i a n g hồ n h ư nữ không câu n ệ tiểu tiết nữ sinh qua nửa ngày nữ sinh thăm thẳm thở dài nói vốn cho rằng là người trong đồng đạo không nghĩ tới nói xong lại trực tiếp đứng dậy rời đi ai ai ai chớ đi a đại tỷ ngươi là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm sao ta vừa mới tiến trò chơi không bao lâu có thể hay không cho điểm công lược cái gì a đối với còn không biết ngươi gọi cái gì đâu nữ sinh lắc đầu đứng tại cửa bao xương cũng không q a y đầu lại nói ra ngươi trước sống qua tân thủ kỳ lại tới tìm ta đi nói xong tiện tay vứt xuống một cái thẻ liền trực tiếp rời đi h a i chớ đi à hai ta cùng tiến lên trò chơi mở đèn tôi trần phóng hướng phía nữ sinh bóng lưng lớn tiếng nói đối phương rời đi bước chân lại càng tăng nhanh hơn trần phóng đuổi theo theo ở phía sau lại giữ lại mấy bước xác nhận đối phương thật rời đi đằng sau trần phóng nguyên bản c ư ờ i hì hì biểu lộ đống nhiên âm chầm xuống quay người trở lại cà phê internet mở ra trò chơi thực đơn lựa chọn một cái tương đối lôi cuốn trò chơi đem hai nghe thanh âm mở tối đa h ắ n cứ như vậy đối với màn ảnh máy vi tính chơi tiếp xế chiều hôm nay không có lớp hắn tựa như cà phê internet bên trong đông đạo học sinh một dạng, cà phê internet lâu hai vốn đã rời đi nữ sinh vậy mà liền ngồi tại trong b ạ o sương nàng nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng đến hai cái lô hai có chút run run tựa hồ đang lắng nghe cái gì hồi lâu nàng mở hai mắt ra không phục hồi như cũ tới tràn ngập ý cười mà là có mấy phần âm l ã n h cùng lao nương giảng u t hừ hiện nhiên nàng không cho rằng thu hoạch được giang hồ người chơi tư cách sau còn có ai có thể nhịn được chơi những n à y không có ý nghĩa trò chơi nào biết lầu dưới chân phóng tựa như nghe được nàng nói một mình đánh một hồi trò chơi sau liền lấy ra điện thoại ghi tên lên giang hồ trong miệm còn nghĩ linh tinh â khác â khác hôm nay thoải mái xong bắt đầu đánh、khoái. sau đó liền thao túng nhân vật rời đi bình an trấn tiến nhập hoang dã bất quá hắn cũng không đi xa chỉ là tại bình an trấn phụ cận đánh giết một chút quán mộc yêu cùng đàn m ạ n yêu lưới lao vung vẩy tiếng xe gió yêu vật trước khi chết tiếng kêu thảm thiết từ trong điện thoại di động truyền ra cùng trong máy vi tính trò chơi bối cảnh âm nhạc hóa lẫn trên lầu nữ sinh cười lạnh cứng ở trên mặt một lát sau nàng thở dài đóng lại máy tính rời đi cà phê internet trần phóng tựa hồ không có phát giác vẫn như cũ đâm chìm tại giang hồ bên trong mãi cho đến ban đêm hắn mới từ cà phê internet đi vào trong đi ra trong lúc đó còn điểm cái thức án ngoài đem một cái trầm mê trò chơi nghiện net thiếu niên đóng vai cái mười phần mười trở lại ký túc xá hắn rửa mặt một phen liền nằm ở trên giường tiếp tục ghi tên trò chơi phân chiến mãi cho đến mười hai giờ khuya lúc này trong trò chơi thời gian cũng đến ban đêm hắn mới rời khỏi trò chơi lên nhà vệ sinh sau trần phóng nằm lại trên giường rỗi lưng một cái thật sự là phong phú một ngày đâu sau đó tắt đèn đi ngủ qua mười mấy phút ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng bé không thể nghe rơi xuống đất tấm t h a n h không biết còn tưởng rằng là ai tại chiều dưới lầu ném rắt rưởi trần phóng vẫn như, cũ nằm ở trên giường không có Giống như thật ngủ t i ế p đi đợi mười mấy giây h chương năm h mươi bảy ư ờ i lộ chương năm mươi bảy bại lộ chân ư phóng toàn lực vận chuyển thai tất công phong bế miệng nuôi tiến vào nội tuần hoàn đây là hắn một đoạn thời gian đến nay nghiên cứu ra được thai tức công diệu dụng chân phóng sưng là trạng thái quy tức mỗi khi tiến vào loại này trạng thái quy tức lúc hắn làm người khí tức liền sẽ hoàn toàn biến mất tựa như ven đường một khối đá vụn trường học cửa khẩu phía bắc có rất nhiều mèo hoang chó lang thang hiện lành các sinh viên đại học làm sao lại khiến cái này tiểu tinh linh chịu đói mặc dù trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ phòng ngủ nuôi lang thang tiểu động vật nhưng cũng không có cấm chỉ ném ăn bởi vậy mỗi ngày đều không ít học sinh đi qua ném ăn bọn hắn trải qua lâu dài phát triển trường học dứt khoát tại cửa bắc sơn đông chuyên môn vẽ một khối địa phương làm lũ tiểu ra hỏa ném ăn điểm một ngày nào đó nửa đêm trần phóng lén lút đi vào động vật lang thang ném ăn điểm tại phát hiện thai tức công năng để cho mình tiến vào trạng thái quy tức cũng che giấu khí tức trên thân hắn vẫn muốn thử xem hiệu quả đến cùng thế nào. mọi người đều biết lang thang tiểu động vật tính cảnh giác là rất mạnh trong đó nhất là mèo hoang dù là trải qua ném ăn hắn y nguyên sẽ đối với người bảo trì nhất định lòng cảnh giác để ý t r ầ n phóng một bên hướng ném ăn điểm đi vừa bắt đầu vận chuyển thai tức công khí tức trên thân bắt đầu trở nên như có như không trong mũi miệng cũng không còn hô hấp chuyện thần kỳ phát sinh ngày xưa xa xa thấy có người tới liền sẽ lập tức tứ tán chạy đi con mèo đêm nay lại không cái gì động tác chỉ có tại t r ầ n phóng dẫm lên một chút cánh khô túi ngựa phát ra âm thanh lúc bọn chúng mới có thể cảnh giới đứng lên ban đêm lưu tại ném ăn điểm động vật lang thang không ít bởi vì nơi này có người chuyên môn cho chúng nó dùng giấy hộp làm mấy cái ổ nhỏ bởi vậy ngủ lại thậm chí ở lâu đều có một ít trần phóng tiếp tục tới gần hết lần này tới lần khác tất cả con mèo bọn họ đều không coi hắn ra gì p h ả n phất trần phóng tựa như một khối biết hành tàu tảng đá thậm chí có một cái lớn quýt còn tại trên chân hắn lưu lại điểm ký hiệu nhìn xem bên chân tùy chỗ đại tiểu tiện lớn quýt trần phóng không khỏi nghĩ tới trong nhà con mèo già kia áp thú vị ngồi sồn mánh liệt du ôm ấy lâu vàng dựng thẳng trong miệm phát ra láo ngô, láo láo láo ng lập tức đem cách đó không xa hoặc đứng hoặc nằm m è o khác m è o bị hù giật mình qua trong dây lát liền chui tiến trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa trần phóng từ đó đằng sau hắn liền biết thai tức công tại ẩn dấu khí tức phương diện cường đại tác dụng đây cũng là hắn dám theo dõi đối phương nguyên nhân chủ yếu nhất trong phòng ngăn nữ sinh hỏi ra câu nói kia thời điểm trần phóng liền mười phần khẳng định đối phương tuyệt đối cũng là một tên giang h ồ người chơi mà lại sát xuất lớn so với chính mình tiến vào trò chơi thời gian phải sớm thậm chí nàng khả năng còn nhận biết trương toàn an lại âm lưu luận một chút có lẽ mình có thể tiến vào trò chơi cũng cùng đối phương có nhất định quan hệ tình huống hiện tại là Đối p h tỷ như từ trên bảng xếp hàng nghìn rõ ràng chính mình hẳn là nhóm đầu tiên trò chơi chơi nhưng trương toàn an cùng hôm nay nữ sinh này tồn tại lại làm như thế nào giải thích hiện nhiên bọn hắn tiến vào trò chơi muốn so chính mình sớm nhiều đương nhiên trần phóng biết đêm nay lựa chọn theo dõi đối phương có rất lớn bại lộ khả năng nhưng nghĩ đến mình tựa như chỉ chuột bạch giống như thời khắc ở vào người khác vây xem phía dưới trong lòng của hắn liền có mấy phần tức giận hy vọng thai tức công cho thêm chút sức đi trần phóng tâm lý yên lặng thầm nghĩ treo lên mười hai phần tinh thần theo dõi lấy xa xa thân ảnh hắn không dám cùng quá gần tại không rõ ràng thực lực đối phương điều kiện tiên quyết d á m quá gần cái kia đơn thuần muốn chết mặc dù dưới mắt chính mình cũng là tại tìm đường chết là được đối phương tựa hồ không có phát hiện xa xa suốt y phía sau trần phóng bởi vậy tốc độ cũng không nhanh dù vậy thời khắc bảo trì trạng thái quy tức trần phóng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà thôi hai ban ngày nghe được những bạn học khác lời nói nữ sinh này tựa như là trường học khác học sinh nhưng đi theo đi theo trần phóng phát hiện đối phương đã cách xa thị trấn đại học hướng phía vùng ngoại ô đi đến thoát ly thị trấn đại học tốc độ của đối phương rõ ràng tăng lên đứng lên không lâu sau đó trần phóng phát hiện chính mình mất dấu cuối cùng hắn chỉ thấy đối phương nhảy lên thật cao lan g không đứng vững trọn vẹn mười mấy mét rơi vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa trần phóng không có tìm đường chết tiến lên xem xét mà là đổi phương hướng trốn đi ngồi xuống toàn lực vận chuyển thai tất công quả nhiên không lâu sau đó đã biến mất bóng người lại lần nữa hiện hiện trần phong tâm lý giật mình đối phương quả nhiên đã phát hiện chính mình a chỉ thấy bóng người đứng tại cây cành cây bên trên thật lâu bất động giống như đang quan sát cái gì hắn lập tức càng thêm không dám n ú p đ í t cũng may lúc này ở vào trạng thái quy tức hắn liền hô hấp đều không có đối phương quan sát một phen không có phát hiện thân ảnh lại biến mất giữa khu rừng trần phong tâm lý nhẹ nhàng thở ra vẫn như c ũ duy trì lấy trạng thái quy tức mai cho đến sắc trời sáng rõ hắn mời phần khẳng định thực lực của đối phương cao hơn chính mình không chỉ một đoạn song phương giao thủ sát xuất lớn chính mình không phải là đối phương hợp lại chi địch bận rộn nửa đêm không thu hoạch được gì trần phong có chút bồn dầu vỗ vỗ hơi c h ó n g hai chân đứng người lên liền muốn rời khỏi chỗ ẩn thân về trường học lại bị sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc bị hù kém chút hồn bay lên trời không sai rất cẩn thận đó nha không uổng công ta ở chỗ này trong nửa đêm một giọt mồ hôi lạnh từ cái chán trượt xuống trần phóng cứng ngắc xoay người quả nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt thẳng tắp dáng người con cong như nguyệt nha tràn ngập ý cười con mắt ngươi đến cùng là ai trần phóng khổ sở nói giống như ngươi thân bất do kỷ giang hầu người chơi nữ sinh nói ra người chơi bà đạ phạ trần phóng hỏi thông minh nữ sinh vỗ tay phát ra tiếng chứng trần phóng lập tức ý thức được cái gì truy vấn ngươi biết trương toàn an đương nhiên hắn nhưng là đội ta bạn nữ sinh vừa cười vừa nói trần phóng còn muốn hỏi lại nữ sinh trực tiếp ngắt lời nói t ố t càng nhiều nói trước chờ ngươi sống mà đi ra tân thủ thôn rồi nói sau nhìn xem trần phóng ánh mắt cảnh giác nữ sinh không chút nào bật bực vừa cười vừa nói ta hôm nay hôm qua tới tìm ngươi mục đích có hai cái một là muốn nhìn ngươi một chút cái này kẻ may mắn tố chất thế nào hai thôi chính là muốn theo ngươi hỏi thăm một chút lần này ạn phả nội dung có cái nào đương nhiên không đánh vô í nghe để báo đáp lại ta sẽ cho ngươi một chút tư liệu để cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường quần co thế nào nữ sinh nói xong lảng lạng chờ đợi lấy trần phóng hồi phục nhưng trần phóng lúc này đầu đã có chút hỗn loạn sống mà đi ra tân thủ thôn kẻ may mắn lần này h n phạ nội dung ta có thể hỏi trước mấy vấn đề sao trần phóng hỏi đương nhiên nữ sinh làm dấu tay xin mời n g ư ờ i nói lần này h n phạ là lần thứ mấy h n phạ lần thứ năm sống mà đi ra tân thủ thôn là có ý gì cái này thuộc về giao dịch nội dung chờ ngươi đáp ứng ta sẽ nói cho ngươi biết trần phóng lâm vào trầm tư